tôi r ư t lãnh dùng nắm đấm gõ một cái mộng nôn ánh mắt cực kỳ áo mộng nói mấy ngày nay không gặp bên cạnh ngươi có bao nhiêu cái đại mỹ nữ à? vương tinh mại cũng con mắt không nháy mắt nhìn mộng nôn mộng nôn cười khổ nói ngươi hiểu lầm đây là ta biểu tỷ ta thanh lan ngay ở tỉnh nhạc cung hắn hơi hơi do dự một chút chỉ có thể đem thanh lan nói thành chính mình biểu tỷ hơi mập nam tử cười nói mộng nôn ngươi mạnh khỏe lần trước cũng không kịp tự giới thiệu mình ta tên giang xuân hoa l i u tiểu đạt điền p i triệu học nghĩa mộ n ô n đặc g ủ đại gia xem như là lại lần nữa nhận thức một lần lần trước m ộ u ngôn t r i ể n lộ chân nhân thực lực chém giết lâm vũ thông chuyện còn sờ sờ ở trước mắt vì lẽ đó mỗi người bọn họ đều đối với m ộ u ngôn vô cùng k í n h nghệ dù sao m ộ u ngôn thực lực quá kinh sợ lòng người vương tinh mại này một đội tổng cộng bảy người bởi vì đều là thanh minh cư sĩ thực lực chỉ có thể toán trung đẳng những người này đi săn giết quân vương cấp y ê u thú còn có thể nếu như là quân vương cấp trở lên y ê u thú chỉ sợ sẽ có nguy hiểm m ộ u ngôn đối với vương tinh, mại nói rằng, vương tinh mại xì một tiếng cười nói vì lẽ đó ta mới sinh ngươi gia nhập a một mình ngươi sánh được vài cái động hư chân nhân lần này săn giết tất cả đều dựa giấm ngươi mộ ngôn đau cả đầu nói thật hắn còn không có không cầm quyền ở ngoài cùng quân vương cấp trở lên yêu qua tay có điều quân vương cấp trở lên yêu thú thực lực hắn vẫn là cảm thủ qua ở h o a n g đạo tinh cung hắn từng cùng cuối cùng thủ hộ giả s ạ thủ tọa triển khai trận chiến cuối cùng trận chiến đó tuy rằng thắng lợi thế nhưng liền lôi kích một đấu hồn đều phá hủy có thể nói trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi khi đó hắn mới phải sơ cấp thanh minh cư sĩ hiện tại đã là trung cấp chân nhân hơn nữa lại nắm giữ rất nhiều thủ đoạn đối phó quân vương cấp bên trên yêu thú cũng không có vấn đề thế nhưng này mênh mông biện sâu lại sẽ sinh ra biến số gì đúng là khó có thể dự liệu nhớ tới đạo kia vực sâu miệng lớn m ộ u ngôn vẻ mặt lại ngưng trọng rất nhiều và đây chính là tịnh nhạc cung ánh mặt trời biển rậu t ô lanh thập phần h ư n phấn hận không thể cởi trường bảo nào tới hải lý điên cùng du trên vài vòng nếu như ngươi không muốn đút yêu thú cứ việc đi du m ộ u ngôn nói khác nào bị rót một thùng nước đá t ô lanh rất bị đà kích đột nhiên hắn khẽ ổ lên một tiếng này bãi cắt là chuyện gì xảy ra đất đều nhảy ra đến, đến rồi nhìn cùng tai nạn hiện trường tựa như đại gia cũng đều nhìn sang quả nhiên nguyên bản bao trùm lấy kéo dài cắt mịn bãi biển trở nên thùng trăm ngàn lỗ khe ngăn dọc khác nào phế tích mẫu ngôn nói vừa nãy ta đánh một trận không cẩn thận đem bãi cắt làm hỏng ký mọi người vừa nghe trận mắt mất mồm đại ca ngươi đây là đánh nhau sao ngươi là làm tường tốt nghiệp đi đem vào quật cơ đều mở ra đấu v õ thế giới đến rồi đi tới chỗ nào đào được nơi nào thế nhưng trong mắt tất cả mọi người lại b ị kín một tầng kính nghệ mẫu ngôn tuyệt đối là một kẻ hung ác có như vậy đồng đội bọn họ đối với sau san giết tràn đầy tự tin vương tinh mãi nói m ẫ n g ô chúng ta bây giờ xuất phát sao m ẫ n g ô nói chờ chút đã ta còn có một bằng hữu ngày hôm nay cũng sẽ đến bằng hữu tất cả mọi người cảm thấy vô cùng buồn b ự c còn biết được người nào quả nhiên không bao lâu một c ụ c lốc người trung niên chạy tới chính là dương đại cường ngài chào ngài dương đại cường rất cung kính đối với mộ ngôn bái một cái mộ ngôn khoát tay á o một cái gọi ta mộ ngôn là được dương đại cường gật cù trên người của hắn băng thạch cao đều hủy đi tuy rằng còn mang theo máu ứ động thế nhưng thương thế đã tốt thất thất bát bát hắn liếc nhìn những ngày thanh niên nói khe với mộ ngôn nói bọn họ cũng đều là theo chúng ta đi đáy biển di tích sao mộ ngôn nói không chỉ là tổ đội đi săn riết yêu thú hai chuyện này ta chuẩn bị đồng thời làm trong mắt hắn khúc xạ xuất từ tin phong mang khiến người ta thuyết phục dương đại cường trong nháy mắt có tự tin hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp mắt lúc mậu ngôn tỏa ra khí thức có thể so với lao đại mình mạnh hơn nhiều mộ nôn vì hắn đánh sóc khí nhưng trong lòng than nhỏ nói hy vọng không hội ngộ đến con cự thu kia tuy rằng ta hiện tại không sợ thiên tôn thế nhưng yêu thú có thể so với người khủng bố hơn nhiều nhân viên tập kết xong xuôi ngoại trừ vương tinh mại tiểu đội bảy người còn có mộ nôn thanh lan cùng dương đại cường một nhóm m ộ ư ơ i người ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới vương tinh mại cho gọi ra một con to lớn thuyền bường nhỏ hẹp bờ biển trong nháy mắt bị chiếc này sáu mươi mét thuyền lớn chiếm lấy rồi mộ nôn cũng rất giật mình xem chiếc thuyền này khổng lồ khí t ứ c rõ ràng cũng là quân vương cấp yêu thú hóa thành hắn không khỏi ước ao hơn nhìn mấy lần đồng dạng là quân vương cấp y ê u thú tại sao hắn thiết đầu lý ngư vương tàu bay mới m ộ mươi năm mét có điều tàu bay này đầy tốc độ chứ danh càng thích hợp chạy đi thuyền b u ồ n tuy rằng khổng lồ thế nhưng chỉ thích hợp làm thuyền hàng tốc độ chậm một ít đi tới thuyền lớn vương tinh mại nói ai sẽ lái thuyền lúc này dương đại cường nói rằng ta sẽ vương tinh mại đem đ ạ i thuyền b u ồ n quyền khống chế trực tiếp chuyển đến dương đại cường trên người trong nháy mắt dương đại cường chỉ cảm thấy tâm thần hơi động là có thể điều động tòa này to lớn thuyền b u ồ n loại này đặc thù vật cưới loại đấu hồn không cần đem đấu hồn rời đi chỉ cần người nắm giữ tâm niệm đồng thời lúc i ề này g ư ờ i khác ở trên bông thuyền vương tinh mại đem mọi người tụ lên nói rằng vì sợ sau đó gây nên tranh chấp ta trước tiên nói một hồi những kia lúc trước đồng ý cho đại gia thủ lao sẽ toàn bộ trả tiền mặt thế nhưng bất luận ai cái cuối cùng chém giết yêu thú tuân gia đấu hồn đều phải chuyển cho ta nếu như tuân gia đấu hồn cố ý che giấu đừng trách ta không nể mặt mũi lúc này vương tinh mại khác nào thương trong biển nữ cường nhân lời nói lôi lệ phong hành lộ ra hiên ngang anh tư tất cả mọi người gật gù lần này lộ trình chuyến du lịch đan bài yêu thú vị trí đều là vương tinh mại một người xuất lực như vậy an bài phân phối không gì đáng trách hơn nữa vương tinh mại đã hứa cho đại gia một bút không ít thủ lao vương tinh mại đưa mắt rời về phía m ộ n ô n nói m ộ nôn lần này săn yêu hơn nửa muốn dựa dõi ngươi ngươi có cái gì đặc thù yêu cầu sao nếu là đặt ở trước đây mộ ngôn nhất định sẽ không bỏ qua đấu hồn dù sao cũng là đường đường quân vương cấp trở lên yêu thú đốt đèn lồng cũng không tìm tới thế nhưng hiện tại mộ ngôn nói rằng đấu hồn ta không muốn yêu thú huyết thị ta t cũng không cần thế nhưng máu tươi của yêu thú nhất định phải về ta chương một trăm tám mươi hai trên biển b i ê n thiên mộ ngôn nắm giữ luyện yêu đồ lục luyện hóa yêu thú huyết mạch có thể kế thừa chúng nó thần thông cùng được đấu hồn không nhiều lắm khác nhau vương tinh mại mật ra sau đó gật đầu được ta đáp ứng ngươi mộ n ô n đối với tô lanh nói rằng ta trước cho n g ư ơ i lai ở đi đấu võ thế giới trước mộ ngôn cho tô lanh phát ra con tin để hắn nhiều mang châm lửa nổi nguyên liệu nấu ăn tô lanh hết trôi nói rồi ở đấu võ thế giới làm sao hắn lẩu có điều xem ở mộ ngôn ở trên hắn vẫn làm mua một đồng lớn mộ ngôn quan sát một hồi nhìn thấy trên bom thuyền vừa vặn có một tòa săn co đại tạo đài còn bày đặt một cái bắt tô hắn đem trên thuyền nước ngọt đổ vào trong nồi lại tăng thêm món lẩu để liệu mẫu ngôn nói tôi lãnh cười ha ha nói ta đây còn có canh cá để liệu canh gà để liệu giống đầy đủ hết tất cả mọi người nghe vị thơm lại đây nhìn thấy sôi trào mớ lẩu không khỏi thèm ăn nhỏ rãi thèm chuồng bị làm nổi lên mẫu ngôn đem hỏa diễm đổi thành lựa nhỏ chậm hầm nếu là hỏa tiêu vương biết nó gấp một mươi lần hỏa chi chân ý đều dùng đến nấu cơm không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì ta xin mọi người ăn lẩu đều đến đây đi m ộ ngôn một chiêu hô tất cả mọi người không thể chờ đợi được nữa ngồi xuống mười người vây quanh đại táo đại bảo vệ điều thật tương liệu bắt xứ xem m ộ ngôn đem thịt dây mảnh g a o dưa một chút bỏ vào xanh biếc cải xanh béo gầy g a o nhau thịt dây mảnh trắng non như ngọc kim chân nấm chân bóng thịt bỏ hoàn đỏ hồng hồng nước cấm đang lan l ộ t đem những n à y nguyên liệu nấu ăn làm nổi bật càng thêm tươi đẹp mùi thơm này s ô n g vào núi quả thực mê người vương tinh mại cười nói không nghĩ tới ở đấu vo thế giới cũng có thể ăn được món lẩu ít nhiều m ẫ n ô n đại gia cũng đều có đồng cảm chủ yếu mộ ngôn trận này ăn cánh cá thật sự ăn bất động bây giờ cải thiện một hồi khẩu vị m u ố n ăn đại c h ấ n thanh lan nhìn nóng hồi bát tô con mắt m ở mịt nàng này hai mươi năm hầu như không làm sao đi qua liên minh càng khỏi nói ăn cái gì mớ lẩu liền mộ ngôn nói cho nàng rất nhiều thanh lan gấp một mảnh thịt dê hướng về đồ gia vị bên trong vừa dính vào bỏ vào trong miệng trong n g a y mắt hương non thịt dê m ả n h ở n h ũ đầu bên trong tòa ra pha bén lửa nối nước ấm cảm giác vô cùng vô tận mùi vị đang v ă n g vọng thanh lan chỉ cảm thấy toàn thân tế bảo đều bị tỉnh lại ánh mắt của nàng trận thật lớn bất khả t ư n g n h ị n mộ n g n m ộ ẫ n g ô n cười cận hương vị không sai đi thanh lan l i ề u mạng g ậ thù một cái lại một khẩu ăn cảm giác bình sinh chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy gì đó những người còn lại tuy rằng thường thường ăn lẩu thế nhưng ngày hôm nay bữa này quả thực là ăn qua hết thảy món lẩu bên trong tốt nhất một bữa m ộ ẫ n g ô n hỏa hầu nắm giữ vừa đúng mỗi người đều ở nghĩ nguyên lai、like、ở đấu v õ thế giới cũng có thể ăn được ăn ngon như vậy món lẩu nguyên lai、like、mỹ vị thật sự có thể mang cho người ta hạnh phúc cảm giác đến buổi tối tất cả mọi người tiến vào khoang tàu chiếc này thuyền buồm thực sự quá lớn các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ liền gian phòng đều có rất nhiều mỗi một đều vô cùng thư thích rộng rãi. thậm chí khiến người ta hoài nghi lần này là đi săn giết y ê u thú hay là đi hưởng thụ mộ n ô n nằm ở trong phòng nương theo lấy thân tàu khẽ đung đưa chậm rãi lâm vào trong giấc mộng liên tiếp mấy ngày trôi qua bọn họ cách lục địa càng ngày càng xa đồng thời khoảng cách chỗ cần đến cũng càng ngày càng gần to lớn thuyền buồm mang theo quân vương cấp y ê u thú khí thức quả thực như trên biển bá chủ chỗ đi qua những kia loại cá không có dám làm cản tình cờ có mấy cái hôn bất tình cá không biết điều xông lại có thể đánh vào kiên cố thân tàu trên khác nào trứng gà trọi đá từng cái từng cái vỡ đầu chảy máu kết cục thê thảm ngày đó sáng sớm, dương đại cường chính đang điều động thuyền b ư ợ n chợt thấy phía trước có m â y đen bay tới mây đen hội tụ tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau chân trời tất cả đều là màu mực khác nào đ ê m đen sắp thay người lãnh đạo rồi dương đại cường hô to rất nhiều người còn đang trên b o n g thuyền trận mắt ngoác m ồ m n h ì n tình cảnh này hắc vân di tiên ngột ngạt khiến người ta khó thở đông nhiên trên mặt biển treo lên gió to nhấc lên biển vô tận lãng ở tàn phá ở giống giận ngay sau đó chính là chớp đánh xuống mưa rào giảm mạnh vừa còn bình tĩnh b i n rộng đông nhiên lộ ra nó dữ tợn một mặt mưa rào nói đến là đến mau tránh tiến vào con tàu có người hô bước chân hơi hơi chậm một chút cả người bị mưa to s ố i cái thông suốt trên mặt biển phong ba sóng giữ không dứt ở hát cám bao phủ xuống dâng lên sóng lớn cũng bị n h u ộ n thành màu đen mang theo t ử v o n g giống như s á t thái không ngừng đánh vào đại thuyền bồn trên tuy rằng thuyền bồn cực kỳ kiên cố khổng lồ thế nhưng cũng không đoạn lay động tựa hồ đang này bạo ngược khí t r ờ i dưới cũng trở thành một chiếc thuyền đơn độc tô lãnh đã sớm thành n c ấ t sũng ngay ở hắn lập tức sẽ bước vào khoang tàu lúc bỗng nhiên ánh mắt lần ra nói mộ n ô n ngươi làm sao còn không đi vào chỉ thấy mộ n ô n đứng ở mũi thuyền mặc cho gió táp mưa xa l k h á ông trời cái nối liền t của ta a đây là cái gì t ô lãnh hầu như muốn mẻ lên như cái xù lông gà trống lại là một m tia chớp đánh xuống đem vùng mây đen này chiếu rọi vàng rực rỡ lần này tôi lãnh rốt cục nhìn rõ ràng đây không phải là cái gì lồng đ è n lớn chính là một đôi con mắt thật to này đôi mắt mang theo khát máu s á t thái ngay sau đó bộ mặt của nó dần dần rõ ràng t r u n g thiên lưới dao sắc giống như sừng từ trong t ầ n g mây lao ra ngay sau đó là b i ể n rộng mãng giống nhau đầu lâu so với lâu vũ còn cao lớn hơn thân thể đây là một đầu ngạo vân lôi long đẳng cấp ở quân vương cấp bên trên bọn họ khổ sở truy tìm chính là yêu thú giờ khác này liền sừng sững ở trời cao nhìn chằm chằm nhìn xuống đến khác nào đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống du dế ngạo vân lôi long toàn thân đu lam trên người liều lĩnh lam trong vắt ánh sáng có hồ quan quanh quấn quanh vì là lôi chi đê vương thần uy vô song giống một đạo tiếng rồng ngầm tuôn ra mặt biển chỉ một thoáng càng thêm c u ộ n c u ộ n trên dưới chập trùng cùng một nhìn vô bờ biển rộng so với thuyền buồn càng hiện ra nhỏ bé lay động phạm vi càng lúc càng lớn mọi người như là báo lĩnh tựa như ở trong khoang thuyền lăn qua lăn lại không ngừng có cái bàn bị đánh vỡ đây chính là quân vương cấp bên trên yêu thu thực lực sao hạ phi vũ đám người sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn họ liền giao thủ cơ hội đều không có chỉ có thể trốn ở chỗ này chờ chết thuyền buồn bị sóng lớn thúc đẩy hoàn toàn mất đi phương hướng nhưng vào lúc này một đạo mười mấy thước sóng biển khác nào bàn tay khổ đ á n trong phút chốc có năm đạo ánh xanh ngưng tụ thành móng ảnh oanh kích lại đây không khí đều bị vồn nát cách rồi cách rồi lôi kéo thanh khiếp sợ hoàng vũ xa thủ tọa đấu hổn mậu nôn lập tức phủ thêm hoàng kim chiến giáp phía sau dài một mươi mét cánh thần triển khai mọi người trốn ở khoang tàu xem mậu nôn ở trong mưa gió chiến đấu anh tư vô cùng như xem thần nhân khổng lồ móng ảnh vô rét mà đến mậu nôn hư không nắm chặt tựa hồ từ trong không gian lấy ra một cái bao phủ thần quang lợi kiếm thánh vũ kiếm a nhờ kiếm ngang dọc dập tắt tất cả móng ảnh nhận chứa năng lượng thật lớn vận sóng thế nhưng ở anh kiếm bên dưới trong nháy mắt đổ nát nạo vân lôi long nổi giận trong miệm phảng phất có đại khủng bố đang nổi lên một luồng nghiền nát tiên địa hủy diện sinh cơ khí thế khủng bố tản mát da nó trong miệng phun r a nuốt vào sấm xét rừng d ự c năng lượng vô cùng sống động long trong mắt càng là mang theo sắc cơ phản phất rất lâu không nhúc nhích quá nổi giận nào có biết mộ ngôn còn đang không c h u n g bước lên trước sau một khắc nương theo lấy tiếng s ấ m cả người biến mất không thấy nạo vân lôi long càng là cả kinh trong miệng sấm xét tàn phá đã ở b ã o phát mép sách l ề sách xúc lực một đòn lại đột nhiên phát hiện mục tiêu không gặp nay phiến muộn có thể tưởng tượng được lúc này nó trên đỉnh đầu một khu vực một đạo kinh lôi đánh xuống mộ n ô n từ trong hư không b ư ớ ra khác nào tắm rửa lôi điện thần vương khi thế một điểm không thua với ngạo vân lôi long hắn giơ tay lên vạn ngàn đấu khí hội tụ trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo khổng lồ bàn tay lớn màu và nóng g mỗi một tấc đều ẩn chứa tràn trên ă n g lượng như bất hủ thần kim đúc ngạo vân lôi long ngầm đầu lên trong mắt đựng kinh nộ không biết nhân loại này lúc nào bay đến trên đ ầ u mình càng không biết lúc nào có một đạo bàn tay khổng lồ treo ở mặt trên giống nổi giận p h ừ n g p h ừ n g ngạo vân lôi long trong miệng sấm xét cột sáng lao ra đánh về c ự trưởng mẫu ngôn một trường vô dưới to lớn bàn tay màu và nóng ầm ầm hạ xuống rung động hư không vô tận uy thế quần quận kéo tới chu vi mây đen đều bị nhấc lên năng lượng sóng to tách ra cái k i a một đạo thô như cự mãng sấm sét của sáng trên chết v a n h đến cùng bàn tay lớn màu vàng nóng đụng thẳng vào nhau to lớn gợn sóng từng tầng từng tầng đ ẩ y ra xúc động mặt biển bước lên bay lên từng đường trùng thiên lãng trụ m ộ ngôn trong mắt chiến ý càng thêm rừng rực trong cơ thể dâng lên một con to lớn hổ ảnh trên không trung ngưng tụ thành mấy chục mét tê thiên hổ hổ tiếu c h â n thiên sau một khắc m mộ ẫ n ô n sức mạnh lại tăng lên một nấc thang bàn tay lớn màu vàng nóng trở nên càng thêm óng ánh thần quan vạn t r ợ mới vừa rồi còn chỉ nghe ở một tiếng sấm xét cổ sáng trực tiếp nổ tung ra khắc nào chiến bại binh lính một bên cấp tốc rút lui một bên quân lính tăng nan giã nạo vân lôi lòng kinh hãi thế nhưng mậu nôn rót vào năng lượng càng ngày càng nhiều cự trường di thiên như to lớn l ọ n g tre đem này một phương thủy vực đều gắn vào bên trong hung hăng đập xuống mang theo hủy diệt hết thẻ khí thế nạo vân lôi lòng gào lên thế thảm trực tiếp bị đập tiến vào biển rộng sóng biển cuốn lên hình thành to lớn vòng xoáy trong khoang thuyền mọi người xuyên thấu qua cửa sổ đem tất cả thu hết đáy mắt trong mắt bọn họ mang theo kinh hãi không nghĩ tới mậu mộ nôn một trường oai hung hăng như vậy vương tinh mại nói g cũng như mậu i ngôn thực t sự quá mạnh mẽ nếu là hắn vẫn thuận lợi tiếp tục trưởng thành toàn bộ liên minh đều sẽ bởi vì hắn mà run run dậy câu này đánh giá vô cùng cao tất cả mọi người không cảm thấy nói ngoa trái lại cảm giác nói rất đúng dương đại cường càng là sợ chán váng giống như vậy trước đây hắn cảm thấy mộ nôn chính là so với lao đại cường một điểm đích thực người thế nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới mộ nôn dĩ nhiên mạnh tới mức này mộ nôn hay là người thật sự có thể dương đại cường tự hồ đang làm ra một gian nan quyết định trong tay nắm thật chặt n ắ m đấm bởi vì ngạo vân lôi long bị đánh ép trên mặt biển tạm thời yên tĩnh thế nhưng không bao lâu từng vòng vòng xoáy lần thứ hai hệ lên ngay sau đó một luồng thô bạo khí tức bước lên tràn ngập bắt phương chỉ thấy ngạo vân lôi long từ trong biển chậm rãi dựng lên bên ngoài thân bao phủ vô tận năng lượng sóng to nhấc lên gió bão liền nước biển đều bị đè ép ra nó một đôi l o n g con mắt càng l à bước lên cực kỳ hóng ánh màu u lam tựa hồ đang ấp vũ sát chiêu quả nhiên đen thui trường vân lần thứ hai hội tụ phản phất từ chân trời xa xôi chạy trổm mà đến một mảnh màu đen làn sóng nhân gian lần thứ hai rơi vào bóng tối vô tận m ộ ngôn cảm nhận được bầu trời c h ầ m thấp vạn dặm hắc vân bên trong có năng lượng khổng lồ gợn sóng ngay sau đó ngạo vân lôi long rít gào một tiếng g i n g gầm xé rách tất cả vô tận hắc v â n bước lên lôi âm cuộn vang vọng phía chân trời chỉ thấy mấy chục đạo to lớn lôi đình hạ xuống như màu vàng du long ở tấn công mạnh mẽ ngỗ nói nhu đem h ắ trong khoang thuyền đại gia con nguyện đều sắp trừng phát ra bọn họ hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó chính là mậu ngôn lần này thật sự cựu từ nhất sinh mênh mông lôi kiếp có thể so với thiên uy mậu ngôn cho gọi ra thánh vương kiếm dơ lên thật cao mấy chục đạo như màu vàng trường long phích lịch vành đến mạnh mẽ đánh vào mậu ngôn trên người thế nhưng mậu ngôn cũng không có ở trong sấm xét bị nát tan mà là dùng thánh vương kiếm đang chống cự thân hình của hắn trên không chung một chút rút lui sức mạnh sấm xét không rước như đại gia n g đại hà tôn trào không thôi thân kiếm ở h o n g lòng tràn trề sức lực lan tràn tới chấn động đến mức mộ ngôn suýt nữa tụt tay mộ ngôn hét giận dữ một tiếng ngươi có biết tại sao ta đấu hồn gọi lôi kích m ộ t sao theo bọn nó cấp càng ngày càng cao ta có thể rất xác định nói cho ngươi biết bởi vì nó là sấm xét tổ tông ngạo vân lôi long nổi giận trong mắt tràn ngập vạn ngàn sắc ý nó cảm giác mình bị miệt thị một con quân vương cấp bên trên siêu cấp yêu thú một đời lôi chi đê vương lại bị nhân loại nho nhỏ trò xem thường l o n g trong mắt hảo quang m à u u l a m càng thêm trói mắt khác nào hai đạo to lớn đèn pha bán ra của sáng đây là ngạo vân lôi long đem sức mạnh thôi phát đến mức tận cùng tiêu chí mới vừa rồi còn là mấy chục đạo lôi điện hiện tại lại vừa ngầm đầu nhưng nhìn thấy phông làm nền trời bên trong càng thêm năng lượng bàng bạc ở hội tụ sau một khắc hơn trăm đạo lôi điện đột nhiên hạ xuống mỗi một đạo đều mang theo hủy diệt khí t ứ c muốn đem m ộ n g ô n bổ xuống nát tan chương một trăm tám mươi bốn lôi chi thuật như thấy thần linh bởi vừa nãy mậu nôn giống thanh âm của quá lớn câu kia lôi điện tổ tông còn đang không gian quênh quần m ộ u nôn trong tay thánh vương kiếm trận bộc phát ra trước nay chưa có ánh sáng thần quang lan tràn ánh kiếm phun ra một trăm đạo lôi điện ngưng tụ cùng nhau như một hồi to lớn lôi đình tịnh yến bá đạo t u y ệ t luân cùng nhau đánh xuống phán phất hơn trăm đem trường kiếm màu và nóng đâm ngày rết thẳng điện m ộ u nôn chỉ muốn một cái thần quang óng ánh thánh vương kiếm đ ó lấy ở vạn điện đánh rết bên dưới m ộ u nôn bóng người có vẻ vô cùng nhỏ bé vô cùng đơn bạc thế nhưng trong tay thánh vương kiếm càng lộ phong mang chỉ thấy từng đạo từng đạo lôi đình đánh vào thánh vương kiếm trên không những không đem thanh kiếm này đánh nát trái lại khi cả người khí lực bạo phát dơ lên cao thánh vương kiếm trên chết chém xuống thánh vương kiếm dĩ nhiên đem một trăm n ó i lôi đình dẫn dắt mũi kiếm chỉ phương hướng lôi điện liền chen chúc mà tới khác nào bị đi khống tất cả mọi người bị hình ảnh này kích thích vốn là cao cao tại thượng tắm rửa lôi đình nạo vân lôi long mới thật sự là lôi c h i quân chủ thế nhưng bây giờ mậu nôn lấy thánh vương kiếm dẫn dắt lôi điện nhìn qua càng thêm thành thạo điêu luyện tiếp đó m ộ nôn hướng về nạo vân lôi long chém tới thánh vương kiếm bổ ra ngay sau đó hơn trăm nói lôi đình như là bị bàn tay vô hình điều khiển đuổi theo ánh kiếm phương hướng cùng nhau đánh tới trong lúc nhất thời nổ vang nổ vang lôi động cửu tiên nạo vân lôi long ánh mắt hay còn đang khiếp sợ bên trong nó làm sao đều muốn không hiểu tại sao chính mình cho gọi ra lôi điện sẽ bị thánh vương kiếm dẫn dắt chẳng lẽ thật đáp lại mậu ộ nôn câu nói kia thánh vương kiếm là lôi điện tổ tông thế nhưng nó không còn kịp suy tư nữa quá lâu bởi vì một trăm đạo lôi điện dường như màu vàng trường lòng từng đạo từng đạo vồ rét mà đến đem vương này thủy vực đều b ị kín một tầng màu vàng nạo vân lôi long bị trong nháy mắt b ằ n chúng gào gào tiếng đêu thảm thiết không dứt lôi đỉnh chi lực từ trước đến giờ là vô tình nhất bá đạo như bẻ cánh khô không nói đạo lý tuy rằng nạo g vân lôi long trên người chịu lực lượng sấm xét nhưng cũng không phải miễn dịch lôi điện đặc biệt là này triệu hắn mà ra đại s á t chiêu tại đây phích lịch oanh kích bên trong nạo g vân lôi long thân thể đang v ậ n mẹo m à u ữ u lam vải giáp bị đánh rơi t ầ n g t ầ n g nổ tung vô cùng khốc liệt m ộ ngôn ánh mắt sát ý bạo phát cầm trong tay thánh vương kiếm thần quan g tỏa sáng lao xuống khác nào một đạo kim hồng xuyên qua trời cao nạo g vân lôi long còn đang thống khổ dãy ruộng ngẩng đầu lên gào thét thế nhưng sau một khắc một đạo ánh vàng từ nó đầu lâu trên đâm vào sau đó xuyên thấu đi vòng một vòng bay đến không trung một bên khác ánh sáng tiêu tan lộ ra người mặc chiến giáp bộ n ô n h á n cả người bao trùm một tầng đấu khí ngưng tụ vòng bảo vệ dĩ nhiên không nhiễm một g i ọ t máu vô cùng sạch sẽ tỏa ra đều là v a i hùng khí tức trái lại ngạo vân lôi long bởi vì này một đòn trí mạng ánh mắt từ từ mất đi s á t thái máu chạy ổ ạt âm một tiếng thân thể to lớn như ngọn núi sụp đổ ném vào trong nước đánh g i ế t không biết đẳng cấp yêu thú ngạo vân lôi long thu được không biết đẳng cấp yêu thú ngạo vân lôi long đấu hồn đem không biết đẳng cấp yêu thú ngạo vân lôi long huyết mục toàn bộ an bảo có thể thu được một trăm sáu mươi điểm đấu nguyên lâu không gặp thanh âm của vang lên bộ n ô n trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới còn thế nhưng động tác của hắn không có đình chỉ chỉ tay lăng không điểm ra luyện chỉ một thoáng nằm ở trong nước sắc rồng đầu lâu trên một luồng tinh lực như trụ giống như phóng lên trời khác nào màu máu cầu vồng ở không tên i lực lượng dẫn dắt d ư ớ i huyết dịch trên không trung hội tụ bước lên luyện hóa tinh luyện ngay sau đó từ trong bay ra một đoàn khí màu trắng thể hình dáng như ngạo vân lôi long chính là này yêu thú luyện hóa sau ngưng tụ thành máu huyết đạo này nhàn nhạt bạch khí bay tới m ậ n ô n bên người bị hấp thu m ậ n ô n trong nháy mắt cảm giác toàn thân thư thái trong tài liệu huyết mạch thêm ra một đạo ngạo vân lôi long hơn nữa còn nắm giữ nó thần thông đại lạc lôi thuật Cùng lôi kích m ộ t đấu hồn bàn cho lôi đ ộ n thuật không giống đại lạc lôi thuật là chân tránh lôi điện công phạt chi thuật lôi điện bá đạo từ xưa nghe tên mộ ngôn hóa thành một vệt sáng vẽ ra trên không trung một đạo màu vàng quy tích ập một tiếng rơi vào thuyền buồm trên b o n g thuyền sau đó chiến giáp biến mất thần quang thu hết mộ ngôn lần thứ hai biến thành phong độ phiên phiên thiếu niên mặc áo trắng lúc này đám người kia mới từ trong khoang thuyền đi ra trên mặt mỗi người đều mang theo vô tận khiếp sợ lại nhìn mộ n ô n như thấy thần linh trong lòng đều là kính n g vương tinh mại đi ra mang trên mặt ý cười mộ n ô n ngươi thực sự là thật lợi hại nếu không phải là có ngươi. e sợ chuyến này chúng ta cựu tử nhất sinh những người khác tán đồng g ậ t g ù quân vương cấp bên trên yêu thú khủng bố bọn họ là thật sự lãnh hội đến xem ra lúc trước là bọn hắn tự cao quá cao sau đó không có chân nhân trở lên thực lực tuyệt đối không nên t r e o chọc những ngày bá người yêu thú mộ n ô n chủ động đem ngạo vân lôi long đấu hồn chuyển cho vương tinh mại điều này làm cho vương tinh mại đôi mắt đẹp dị thải liên liên trong lòng tạo nên sòng lớn đối với mộ n ô n càng thêm tín nhiệm nắm giữ luyện yêu đồ lục mộ n ô n đối với yêu thú đấu hồn nú cầu không có lớn như vậy dù sao thần thùng cũng giống như phục chế giống như vậy bị mộ n ô n nắm giữ nhưng nhìn đến vương tinh mại cho gọi ra đấu hồn phụ thêm u lam sắt chiến giáp cả người tắm rửa lôi đình như lôi điện nữ vương m ộ ngôn trong lòng vẫn còn có chút hối hận sớm biết liền lưu lại trò ưu ưu nhưng trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười không biết nhưng trong lòng đang chảy máu vương tinh mại ăn mặc chiến giáp thân hình càng hiện ra thức tha nam nhân k h á c con mắt đều xem thẳng bản thân nàng cũng cao hứng vô cùng dù sao tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên cuối cùng bưng lấy đấu hồn về tất cả trả giá đều là đằng giá từ đây vương tinh mại cũng đem đi vào tiểu cường người hàng ngũ một đẳng cấp cực kỳ cao đấu hồn đủ để thay đổi một v vì lẽ đó đấu có hồn mới tuy rằng nạo vân lôi long đã chết thế nhưng to lớn sắc rồng vẫn có nhàn nhạc tuy thế lan ra hơn nữa chiếc này quân vương cấp thuyền bụng chỗ đi qua tất cả bảy cá đều nhuộm ư bộ lui binh buổi tối mọi người chúc mừng vương tinh mại dơ lên rượu ngon ngưỡng mộ nói đi đến nói mộ ngôn lần này ít nhiều n g ư ờ i ta mời n g ư ờ i một chén mộ ngôn hơi nhúm mày ta không uống rượu kỳ thực mộ ngôn cũng uống thế nhưng muốn xem cùng ai uống cùng các anh em đồng thời đây là vì hài lòng nhưng hắn cùng vương tinh mại giao tình cũng không có sâu như vậy lần này săn g i ế t kết thúc hai người liền triệt để không liên quan chủ yếu nhất mộ ngôn từ rất sớm đã cảm thấy vương tinh mại trên người có một luồng giống như đã từng quen biết khí thức làm hắn không quá thoải mái vương tinh mại vừa nghe không có nhụ c trí trái lại cười nói đây không phải rượu rồi Là chương mộ mộ một trăm tám mươi lăm trái cây kia chất lỏng mùi vị sắp thực rất dễ chịu còn không có tiếp xúc thì có một lồn dị hương nước núi m ộ u ngôn uống bảo vị thơm còn đang giữa răng môi hấp ối thật lâu không tiêu tan hắn uống hoàn hậu nhưng nhìn thấy vương tinh mại một mặt hô hoán làm sao vậy mẫu ngôn nói vương tinh mại nói cho ngươi theo ta uống một chén là khó khăn như thế sao mẫu ngôn hết trôi nói rồi đại tỷ ta đều uống ngươi còn muốn sao thế ai ngờ sau một khắc vương tinh mại vừa cười lên m ù i vị cũng không tệ l ắ m phải không có phải là rất thơm mẫu ngôn gật ngủ rất thơm đông nhiên hắn đồng tử con ngươi co giùt lại đã thấy đến nguyên bản vui tươi vương tinh mại đông nhiên trở nên thăng t r ầ m vương tinh mại cười lạnh nói kỳ hương cầm cố hoàn m ù i vị đương nhiên thơm mẫu ngôn đột nhiên muốn giơ tay lên ai ngờ dĩ nhiên không nhắc lên được một tia khí lực bất luận đấu khí vẫn là thân thể c ũ n tôi ố lãnh kinh g lớn hãi hắn không nghĩ ra tại sao hảo đoan đoan trong nháy mắt trở mắt tôi lãnh ngươi n g a ngẩn không nhìn ra bọn họ đã sớm thương lượng xong chưa mẫu ngôn nói tôi lãnh không nói gì dương đại cường đi tới đệ lên bị trói dừng tay thanh lan đem thanh lan đẩy lên m ộ n ô n bên người m ộ n ô n giật mình dương đại cường ngươi chừng nào thì bị bắt mua dương đại cường túi đầu tựa hồ t r ộ t dạo vừa hay n ấ y liền cùng m ộ n ô n đối diện dũng khí đều không có vương tinh mại cười nói hắn loại này bên người một đống h u y n h đệ người nhà như vậy thiếu tiền tự nhiên hết sức tốt đón mua m ộ n ô n nghe xong liền không nữa xoắn suýt vấn đề này hắn n g ẩ n g đầu lên nói vương tinh mại ngươi rốt cuộc là ai tại sao trăm phương ngàn kế muốn giết ta vương tinh mãi nói hỏi nhiều như vậy làm gì hay là đi lòng đất hỏi diêm vương đi vân vân m ậ n ô n b ỗ n nhiên nhoẹn ta đều sắp chết rồi ngươi thì không thể quá độ một hồi thiệt tâm để ta làm cái rõ ràng quỷ tinh mại đừng tìm hắn nhiều lời mau mau giết hắn để cho ta tới cũng được hạ phi vũ nói trong lòng hắn vô cùng lo lắng chỉ lo mậu nôn bỗng nhiên dược hiệu qua nổi lên giết người nếu làm mãn trạng thái mậu nôn coi như bọn họ tất cả mọi người gộp lại cũng không ngăn nổi đối phương một ngón tay vương tinh mại l ư ờ m hắn một cái nói sợ cái gì này kỳ hương cầm cố hoàn dược hiệu có hai mươi tư hát đủ chúng ta giết hắn một trăm về có điều vương tinh mại cười nói ta ngược lại thật ra rất muốn cùng mậu nôn làm một trò chơi nhỏ trò chơi gì m ộ ngôn căn cứ kéo dài thời gian dự định có thể vừa nghe muốn hai mươi tư hát, nhất thời tâm ngội hơn nữa nhưng vương tinh mại nói như vậy trong lòng hắn lại dấy lên hy vọng vương tinh mại nói ngươi tới đoán thân phận của ta à cho ngươi ba lần cơ hội nếu như đã đoán đúng ta liền đem hết t h ể đều nói cho ngươi biết nếu như đã đoán sai vậy ta ngay ở trên người ngươi đồng dạng đao nàng móc ra một cây truy thủ ở dưới ánh trăng nổi lên hàn mang liều linh ánh sáng l ạ n h m ộ ngôn trong lòng vui vẻ vẽ liền vẽ đi ngược lại lao từ thân thể vô địch theo ngươi làm sao đâm đều được bỗng nhiên vương tinh mại nhìn thấy bên cạnh thanh lan cười giả dối ta đổi ý nếu như ngươi đoán sa ta ngay ở trên người nàng đồng dạng đao m ộ u ngôn vừa nghe nhất thời giận dữ cái này thối ba tám thanh lan trong mắt mang theo hoảng sợ miệng áp đúng cũng sẽ không nói chuyện lan tỉ n g ư ơ i yên tâm ta sẽ bảo vệ n g ư ơ i m ộ u ngôn nói thanh lan g ậ t g ủ đối với m ộ u ngôn nàng vẫn là rất t i n phục đ ỗ n g nhiên ánh đao l ó e lên thanh lan cẳng chân bị cắt ra huyết dịch ra r ằ n r u ộ n thanh lan thống khổ dích đ ả o m ộ u ngôn mắt đều đỏ trừng mắt vương tinh lại không phải nói đáp sai rồi mới v a sao vương tinh lại đùa bỡn trùi thủ trong tay không cho ở trước mặt ta liếc mắt đưa tỉnh đánh đi mụi a nàng là ta tỉ vậy cũng không được m ộ ngôn hiện tại đã biết rõ nữ nhân này chính là cái từ đầu đến đôi p h o n g tử thế nhưng loại này cực hạn sự phẫn nộ đã từ từ lạnh đi hắn đang suy tư vương tinh mại rốt cuộc là thân phận gì tựa hồ bước chân vào tư duy cung điện m ộ ngôn đại não cấp tốc vận chuyển ngọc hư cung học sinh mới thi đấu ám ảnh lâu ám sát hoang cổ thế gia lần thứ nhất cùng vương tinh mại gặp mặt mỗi một đạo cảnh tượng đều ở trước mắt bay lượn vô số hình ảnh n ố i liền cùng nhau m ộ ngôn đầu tiên khẳng định là ở tại bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt trước vương tinh mại liền nhận biết mình hơn nữa còn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ chẳng lẽ là bởi vì ở ngọc hư cung lần kia liền ép khương ra hai ngày k i ê u nàng đã ở hiện trường nàng là người nhà họ khương nhưng vì cái gì trên người nàng vẫn luôn có hơi thở quen thuộc mẫu ộ nôn vốn là vô cùng do dự đ ỗ n g nhiên như là đánh hơi được một số năng lượng k h í thức ánh mắt dần dần trở nên nghiêm nghị khác nào chim ưng như thế sắp bén vương tinh mại nói kéo dài thời gian vô dụng trả lời ngay không phải vậy ta tiếp theo đao liền vẽ ở trên mặt nàng thanh lan mắt mở thật to tựa hồ có m à n lệ ở hình thành nào có biết mẫu ô n bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói ngươi đến từ viêm la thiên đi lời nầy vừa ra vương tinh mãi tấm kia dương ánh mắt lập tức nhận lấy vâu n g ẩ n chấn động phía sau những kia thanh niên hai mặt nhìn nhau có vẻ như cũng không nghe nói qua viêm la thiên chỉ là nhìn thấy vương tinh mại phản ứng mộ ngôn liền biết chính mình đã đoán đúng ngươi là làm sao mà biết được vương tinh mại ổn định tâm thần nói thân phận của nàng cực kỳ thân bí vẫn ẩn nút ở ngọc hư c u n g nếu như đến từ viêm la thiên chuyện bị liên minh biết như vậy nhất định sẽ không bỏ qua nàng trên người ngươi có vũ văn tả đấu hồn k h í tức mộ ngôn nói hắn và vũ văn tả từng giao thủ tự nhiên có cực sâu ấn tượng dù sao đó cũng là quân vương cấp bên trên đẳng cấp đấu hồn vũ văn tà bị giết trước khi chết đấu hồn bị đ o ạ t đi mẫu nôn lập tức liên tưởng đến việc này chính là vương tinh mại làm vương tinh mại ánh mắt v ậ n ra sau đó cười khánh khách không nghĩ tới thực lực ngươi rất mạnh người cũng thông minh như vậy nếu như không phải đối địch ta còn thực sự không nỡ giết ngươi ám dạ lâu treo giải thưởng năm mươi triệu g i ế ta t tờ danh sách cũng là ngươi phát sao mẫu nôn tiếp tục truy hỏi vương tinh mại nói không sai ta ở ngọc hư cũng từng trải qua cho ngươi mạnh mẽ biết tương lai ngươi sẽ là một tên kình địch cho nên muốn mượn hắn nhân thủ đem ngươi diệt trừ bất quá ta không nghĩ tới ám ảnh lâu là một đám chất thải treo một tháng cũng không người tiếp đón m ộ ngôn lại hỏi vẹn vẹn bởi vì ta có thiên phú đối với viêm la thiên có uy hiếp liền trăm phương ngàn kế muốn giết ta nơi này từ tựa hồ không còn gì để nói đi vương tinh mại đ ỗ n g nhiên thăm dò qua đầu bám vào hắn bên thai nói rằng bằng vào những này tự nhiên không đủ nhưng ngươi cùng bắc quyết hàn ân đoán qua sâu ta tuy rằng tuổi so với hắn tiểu nhưng là là hắn trên danh nghĩa sư tỷ giết chết ngươi cũng có thể để bắc quyết hàn nợ ta một phần chuyện bắc quyết hàn m ậ n ô n hơi nhúm mày hắn vạn vạn không nghĩ tới vương tinh mại cùng bắc quyết hàn lại còn có tầng n g à quan hệ hắn tuy rằng chém giết bắc quyết hàn phân thân thế nhưng đối phương bản tôn 186. vương tinh m ạ i nói bác quyết hàn mặc dù đang liên minh lớn lên thế nhưng cái mê võ nghệ hắn là ta đã thấy nhất người có thiên phú đương nhiên ngoại trừ ta vị kia quái vật tiểu sư đệ cái gì bác quyết hàn còn là một mê võ nghệ mộng nôn có loại quan niệm bị lật đổ cảm giác hắn cho rằng bác quyết hàn là truy đuổi trí cao quyền lợi người không nghĩ tới một lòng tú võ nên nói nói tất cả ngươi có thể lên đường vương tinh m ạ i nói mộng nôn lặng lẽ hắn cảm thấy sự tình xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy bác quyết hàn dĩ nhiên cùng viêm la thiên cấu kết cùng nhau bọn họ dã tâm vô cùng khổng lồ e sợ liên minh sau này tháng ngày không dễ chịu vào giờ phút như thế này nhân loại sống còn trái lại thành hạng nhất đại sự cá nhân hy sinh nhưng có chút bé nhỏ không đáng kể mộ ngôn thậm chí bỏ quên dao găm p h n g mang cùng sắp đến tử vong n g uy hiếp vương tinh mại bỗng nhiên đem dao găm đưa tới tô lanh trong tay nói tô lanh ngươi không phải vẫn yêu thích ta sao hiện tại ta muốn ngươi vì ta làm một chuyện đem mộ ngôn giết tô lanh nhất thời trở nên tay chân luôn cuống vừa nãy liên tiếp chuyện để đầu hắn nào áo đọng mai cho đến lạnh như băng dao găm đặt ở trong tay hắn còn không có phản ứng lại đây nhanh lên một chút tự nhiên đờ ra làm gì nếu như ngươi giết mộ ngôn ta sẽ cân nhắc cùng ngươi giao du vương tinh mại ở nói nhỏ âm thanh đều mang theo đầu độc tô lanh nắm d a o găm run dậy tiêu sái đến mộ ngôn trước mặt hắn một mực run cầm c ậ m d a o găm đều cầm không vững mộ ngôn anh em tốt của ta ta đây sao đại số tuổi liền cái yêu thích ta nữ sinh đều không có ngươi có thể hiểu được ta sao tô lanh nói mộ ngôn ám đạo h n g rồi này tô lanh có phải là nổi lên sát tâm trong lòng hắn lo lắng như lửa cả người tinh thần chi lực đang lưu truyền thế nhưng dù cho ánh bạc bắn mạnh cũng không cách nào di chuyển lựa phần thân thể ánh sáng màu bạc ở quanh thân lấp lóe như là điện áp bất ổn bóng đèn tròn lóe lên tắt một cái mẫu mộ nôn đừng n g u ồ n phí khí lực thuốc mạnh mẽ là hai mươi t hát chờ ngươi có thể sử dụng sức mạnh đã sớm đi tây thiên vương tinh mại cười h í p mắt nhìn tất cả những thứ này trong lòng nàng vô cùng đ ắ c ý bao nhiêu đại lao đều cắm ở mẫu nôn trong tay như vậy kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tài có một ngày sẽ hủy ở trong tay mình nghĩ tới đây vương tinh mại khỏe miệng ý cười càng đậm bọn họ ai cũng không có chú ý tới lúc này thanh lan càng chân chảy ra máu dĩ nhiên hiện vàng d ò n vẻ ở buổi tối bảo vệ cho màu sắc của huyết dịch vô cùng thanh đạo chỉ là máu ở chảy ra sau không ngừng bốc hơi mà lên khác nào chịu đến không tên lực lượng dẫn dắt chậm rãi bay tới m ộ u nôn trên người m ộ u nôn học được luyện yêu đồ lục sau thể chất đối với huyết mạch vô cùng m ẫ n cảm một loại huyết mạch căn bản không lập mắt chỉ có đặc thù dòng máu mạnh mẽ mới có thể hấp dẫn thể chất của hắn hiện tại m ộ u nôn thân thể lại như một tham lam đại vòng xoáy không ngừng hấp thụ bay tới huyết mạch khí này thao tác vô thanh vô tức dĩ nhiên cũng không có ai phát hiện thế nhưng tô lanh d a o găm cũng đã chống đỡ ở m ậ nôn trước người ánh mắt của hắn có chút phả phủ như là nhận lấy rất lớn kích thích m ậ nôn đừng trách ta ta là thật sự coi ngươi là huynh tô lãnh căng thẳng nói m ộ ngôn chừng mắt hắn không nói một lời mau giết hắn tô lãnh m ộ ngôn chết rồi ta rồi cùng ngươi giao du vương tinh mại tiến lên một bước thúc giục tô lãnh nhừ một tiếng tan ra ánh mắt trợn buộc phát ra trước nay chưa có sát khí chết đi tô lãnh r ơ i lên thật cao dao găm đầu khí trong cơ thể toàn bộ điều động dao găm mang theo lanh phong vẽ ra trên không trung một đạo nửa tháng quỹ đạo trên chết đ â m tới m ộ ngôn kinh hãi vương tinh mại ý cười đều đ ộ n g ở trên mặt nào có biết cái k i a dao găm trên không trung tìm một vòng một mực lại quỷ dị vòng tới phía sau t ô lãnh đột nhiên chạm đích dĩ nhiên bất khả tư nghị đến rồi một nhìn lại sờ mó trong mắt của hắn sát cơ càng hơn mục tiêu dĩ nhiên đã biến thành vương tinh mại đi chết đi thối ba tám tâm cơ gài điếm liền ngươi cái k i a đức hạnh còn muốn để ta yêu thích ngươi mẫu ngôn là ta huynh đệ ngươi còn muốn để ta giết hắn ta trước hết giết ngươi t ô lãnh t r ợ t quất lên thời khắc này sát khí không hề bảo lưu thả ra ngoài thật l à lớn k i n h biến quả thực quá xoay ngược lại tất cả mọi người không ngờ tới tô lãnh sẽ đến chiêu thật ấy mắt thấy dao găm liền muốn đâm vào vương tinh mại trên người đông nhiên một tia ô quăng b ư ớ lên chỉ nghe con một tiếng t ô lanh tựa hồ đâm vào cứng g i á n địa phương căn bản tết không tiến vào đây là cái gì t ô lanh kinh hãi giờ k h ắ c này tương đường màu đen khí thể từ vương tinh mại trên người tuân ra khác nào màu đen trường lòng tầm tầm c h ố n g chết hát cám sức mạnh ở làn tràn hát cám lĩnh vực ở đây lĩnh vực bên trong hết thể đều vì ta không chế vương tinh mại khí tức đã ở liên tục tăng lên nguyên bản trung cấp thanh minh cư sĩ đẳng cấp dĩ nhiên một đường cùng trướng từ cao cấp thanh minh cư sĩ sơ cấp động hư trân nhân mãi cho đến trung cấp động hư trân nhân mọi người không nhận định không nghĩ tới vương tinh mại dĩ nhiên là trung cấp trân nhân nhiều năm như vậy nàng giấu đi cũng quá sâu hơn y chỉ có mậu nôn cảm thấy không ngạc nhiên dù sao viêm la thiên người so với liên minh nhân loại sớm tu luyện mười sáu năm vương tinh mại khí tức bây giờ sâu không lường được trong mắt càng là sát cơ bính hiện nàng nắm chặt tô lãnh thủ đoạn cười nói ngươi biết không kỳ thực ta đối với n g ư ơ i ấn tượng vẫn là rất tốt một đơn thuần lại nỗ lực chẳng trai tô lãnh mặt đã sống trắng môi đã ở run cầm cập thế nhưng ngươi một mực chính mình phá vỡ tất cả những thứ này cái kia mậu nôn có cái gì tốt có thể cho ngươi xoay người lại giết ta nói đến nơi này vương tinh mại cái kia tuyệt mỹ mặt bỗng nhiên trở nên dị thường dữ t h nàng đem tô lãnh thủ đoạn đột nhiên một bài g i a o găm lưới g i a o lập tức chuyển qua đến hướng tô lãnh chính mình gặp lại sau đơn thuần nam hải vương tinh m ạ i tà tàn nợ nụ cười nắm tô lanh thủ đoạn về phía trước mạnh mẽ đẩy vào chỉ một thoáng g i a o găm đâm vào tô lãnh thân thể máu tươi g i à n ruột tô lãnh bạch bạch bạch rút lui v à i bước lui tới mặt thuyền máu tươi đưa hắn trường vào n h u ộ n đỏ nhìn qua có chút lạnh leo thê lương tô lãnh mộ ngôn cảm giác khoang ngực đều phải nổ tung tô lãnh chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác thật sâu nhìn mộ n ô n lộ ra một bộ tâm nguyện chấm dứt nụ cười sau đó miệng lớn phun ra một vũ máu khí lực hoàn toàn không có thân thể t ô lanh trên không trung triển khai hai tay k h ắ c nào ôm ấp thiên đường hắn biết mình muốn đi nơi nào ở đâu là hắn cuối cùng quy tụ dâng một tiếng t ô lanh ngã vào trong biển triệt để không còn tấm thanh còn lại thanh niên dù sao cùng t ô lanh quen biết nhiều năm lúc này đều trên mặt mang theo bị thương m ộ ngôn nắm thật chặt nằm đấm cảm giác chưa bao giờ có lệ khí tại thân thể bên trong sinh sôi t ô lanh cứ như vậy chết rồi là vì m ộ ngôn chết m ộ ngôn tâm càng ngày càng lạnh cực hạn sự phẫn nộ biến thành tuyệt đối l ã n h khốc trong đầu hắn buộc lên một điên cuồng ý nghĩ chỗ kia còn chưa tới sao hắn đột nhiên quát to có ý gì đến nơi nào tất cả mọi người vô cùng mờ mịt bao quát vương tinh mại bọn họ ở bong tàu đối lập chút nào không chú ý tới đại thuyền vượng đã chạy đến một không biết hải vực mỗi người đều ở đây chỉ có thiếu mất một người Trước tuyệt địa cầu địa sinh. vương tinh mại quét ngang tất cả đ ỗ n g nhiên mặt cười biến đổi dương dương đại cường đi đâu hỏng rồi thuyền này dương đại cường cũng có quyền không chế bất chi bất giác đã đi tới nơi này sau một vùng biển vương tinh mại tâm thần vốn là đều tập trung ở mẫu nôn này hoàn toàn đem việc này quên thế nhưng nàng đã hứa cho dương đại cường rất nhiều thù lao nhưng vì cái gì dương đại cường lại phản bội nàng lúc này dương đại cường mới từ khoang tàu đi ra mang trên mặt sợ hãi đã đến m ộ n ô n dương đại cường nói vương tinh mại cả giận nói dương đại cường ngươi tại sao phản bội ta m ộ n ô n đang cười lạnh ngươi cho rằng tất cả mọi người là có thể dùng tiền thu mua sao dương đại cường chạy đến m ộ n ô n bên người hiển nhiên ở nơi này nguy cơ tồn vong thời gian hắn lựa chọn cùng m ộ n ô n đứng chung một chỗ hiện tại m ộ n ô n thanh lan cùng dương đại cường làm một mới cùng lấy vương tinh mại cầm đầu săn yêu tiểu đội hiện đối lập mưa gió nổi lên vương tinh mại tâm tình cực kỳ gay go trước có tô lãnh hồi mát h ư ơ n g sau có dương đại cường tự ý thay đổi tuyến hàng không những này ở m ộ n ô n người ở bên cạnh khó như vậy thu mua sao m ộ n ô n đến cùng có cái gì tốt có thể làm cho bọn họ chết như vậy tâm sụp địa tùy tùng dù cho t h ắ n g cuộc chiến đấu này vương tinh mại cũng có một loại cường đại cảm giác bị thất bại trước đó nàng vẫn cho là mình có thể tính toán không một chỗ sai sót khống chế toàn cục đi chết đi m ộ n ô n vương tinh mại sát cơ nảy sinh tóc dài bồng bềnh cả người từng đạo từng đạo ô q u a n q u quanh khác nào đạp lên k i ể n u ru mà đến nữ vương trong tay nàng bóng đêm vô tận năng lượng ngưng tụ hình thành một đạo cao hai mét to lớn máu liêm cùng máu liêm so với thân thể của nàng càng hiện ra mảy thế nhưng này sự t r ê n h l ệ n h rõ ràng lại có một loại đoạn hồn phách người vẻ đẹp cao to máu liêm hiện ra hà n quang kinh sợ mọi người phía sau đ á m kia thanh niên cũng không khỏi đến lùi về sau thực lực này hoàn toàn b ả y ra vương tinh lại cùng trước vui tươi em gái hoàn toàn không r ì n h dáng nàng bây giờ mới phải lộ ra diện mạo thật sự một tràn ngập khí tức sát phạt mạnh mẽ chân nhân mộng ôn dương đại cường sợ đến run dày bản thân hắn chính là cái phổ thông thanh minh cư sĩ cùng yêu thú chém giết là một tay hào thủ thế nhưng đối mặt vương tinh lại hung hăng vì thế cũng là nơm nớp lo sợ ô ô thanh lan cũng là trong mắt mang theo kinh hoàng trong miệm lại nói không ra nói bọn họ cho ả m g i dù là tình huống tuyệt vọng hắn cũng phải dùng thân thể này đi che ở phía trước thân thể này tuy rằng không thể điều động tinh thần chi lực thế nhưng bị ngôi sao rót vào người căn cơ mạnh mẽ còn có thể tranh thủ một chút thời gian đ n g nhiên thân tàu phát sinh to lớn chấn động hiển nhiên là bị vật thể không rõ va chạm vương tinh mại thân thể lại đi mất đi cân bằng vung r a máu liêm vừa vặn chém ở dương đại cường bên cạnh sợ đến dương đại cường cả người mồ hôi lạnh xảy ra chuyện gì vương tinh mại cả kinh ngay sau đó thân tàu lại bị hung hăng va và vào một phát toàn bộ thuyền bồn nghiêng phạm vi rất lớn lần này toàn thể nhân viên đều ngã trái ngã phải bị té bay ra ngoài chỉ có mộ nôn vô cùng kinh hỷ nó rốt cuộc đ ã tới vương tinh mại nắm lấy trên bong thuyền tay vịn nhìn xuống dưới nhất thời kinh hãi chỉ thấy trong nước biển có một đạo bóng đen to lớn khác nào liên miên trùng điểm sân mạch nhìn không thấy đầu đây là yêu thú gì cũng quá lớn hơn đi vương tinh mại bọn người hít vào một ngụm khí lạnh liền sáu mươi mét đại thuyền buồn so sánh cùng nhau cũng là như gặp sư phụ m ộ ngôn trong mắt mang theo kiên quyết có thể hay không chạy ra thăng tiên xem hết con này c ự thú vương tinh mại đẳng nhân còn đang cảm khái đông nhiên có người kinh ngạc thốt lên bọn họ quay đầu nhìn lại lại phát hiện cảnh tượng có tin nguyên bản thuyền buồn mặt sau lôi kéo sát rồng giờ khác này nhưng không thấy hình bóng một đạo vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện h i nhiên n sát rồng chính là chỗ này sao bị quất bảo đó là cự thú miệng có mắt nhọn người ở kêu to bởi vì hắn nhìn thấy vòng xoáy bên trong có so với người còn cao lớn to lớn hẳn răng khác nào trùng thiên l ư ớ i dao sắc liều linh ánh sáng lạnh sắc rồng bị nuốt sau tâm tình của bọn họ càng thêm trầm trọng lúc này mặt biển dần dần bình tĩnh lại con này cự thú có phải là ăn no đã đi rồi có người cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía dưới nhìn xung quanh mộng nôn trong lòng hồi hộp một tiếng hỏng rồi lẽ nào nó thật sự ăn no liền thỏa mãn có thể hay không tuyệt địa cầu sinh liền xem nó đừng như thế đi rồi a vương tinh mại lúc này quét tới ánh mắt lạnh lùng m ộ n ô n ngươi trăm p ư ơ n g ngàn kế thay đổi tuyến hàng không chính là muốn lợi dụng cự thú đến chạy trốn sao. đáng tiếc cho ngươi b ả n tính rơi vào khoảng không ha ha đông nhiên thân tàu trong nháy mắt phi thăng thoát ly mặt biển tốc độ cực kỳ nhanh chóng sánh vai tốc thang máy còn muốn mau lẹ tất cả mọi người đều thân thể không c ầ n đối ngã trái ngã phải xảy ra chuyện gì tất cả mọi người ở d í c đảo lớn như vậy thuyền buồm làm sao lên trời bọn họ lúc này mới nhìn thấy dưới thuyền xuất hiện to lớn y ê u thú chính là nó đem thuyền buồm trực tiếp cho đỉnh ra mặt nước lực sung kích cực lớn còn đang kéo dài hình ảnh này rất có chấn động một con hai trăm mét lớn lên c ự thú tựa đầu não nhảy ra mặt nước đem lại thuyền buồm đập lấy bầu trời nếu là ở vân thú cự c kỳ giống thú o lợn một đòn uy lực cưng hãn tất cả mọi người bị quăng đi ra ngoài như phá bao tải tựa như ngã vào trong nước phù phù mẫu môn cũng rơi vào trong nước trong nước tia sáng rất mờ hoàn cảnh càng là sâu thẳm có một loại vô hình cảm giác ngột ngạt thế nhưng ở trong nước m ộ t s á t n a mộ ngôn đ ỗ n g nhiên phát hiện thân thể của chính mình lại khôi phục đấu khí cũng có thể điều động đây thực sự là niềm vui bất ngờ xảy ra chuyện gì lẽ nào vương tinh mại thuốc quá hạn lúc này mới thời gian bao lâu mộ ngôn thầm nghĩ vốn là muốn tạo ra một tầng đấu khí vòng bảo vệ nhưng quái dị phát hiện chính mình lại có thể tại dưới nước hô hấp chuyện gì thế này mộ ngôn rốt cuộc không n h ặ t định hắn đột nhiên nhìn thấy trong tài liệu huyết mạch một hạng thêm ra một thủy thần huyết mạch ta lúc nào hấp thu loại này huyết mạch mộ ngôn kinh ngạc có thể tại dưới nước hô hấp mộ ngôn trong nháy mắt liền liên tưởng đến thanh lan nghĩ được nàng bị thương càng chân thì ra là như vậy là của nàng huyết mạch mộ ngôn sau khi suy nghĩ cẩn thận vội vàng đi tìm thanh lan bóng người của bọn họ bây giờ hắn trên người chịu thủy t h ầ n huyết mạch ở bên trong nước cùng trên đất bằng không có khác nhau thậm chí càng thêm thành thạo điêu luyện âm thanh ở bên trong nước so với trong không khí truyền bá tốc độ càng nhanh hơn mộ ngôn bây giờ ngũ rắc càng thêm nhạy cảm hắn buôn phía quét qua nguyên bản đen kỷ thế giới dưới nước cũng biến thành cực kỳ ánh sáng lên lúc này mộ n ô n phát hiện xa xa có bóng người bơi lại khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng chương một trăm tám mươi tám biện sâu bên dưới bóng người dần dần g mộ ngôn vừa nhìn không nhịn được lớn tiếng kêu lên quá tốt rồi ngươi không chết n g ư ơ i tới chính là thanh lan trên đuổi thương đã vậy t ố t nhanh chóng nhưng lệnh mộ ngôn thán phục chính là thanh lan còn dịu lấy một người thanh niên người này chính là tô lãnh giờ k h ắ c này tuy rằng tô lãnh trường bảo nhuốm máu nhưng vẫn là dị thường suy yếu nói ta còn không giao cho bạn gái làm sao có thể dễ dàng chết đi mộ ngôn bơi qua đi cho hắn đậy một tầng đầu khí dành cho bảo vệ chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi ngươi còn đang chảy máu một lúc đừng đưa tới cái kia cư thú mộ n ô n nói tô lãnh nói máu của ta dừng lại ít nhiều thanh lan máu của nàng tựa hồ có khép lại vết thương năng lực mộ ngôn rất ngạc nhiên nhìn thanh lan nói chúng ta đi trước tìm dương đại cường đi ba người hướng phía dưới bơi đi bởi mộ ngôn cùng thanh lan thị lực kinh người rất nhanh sẽ phát hiện dương đại cường lúc này hắn bị một khối to lớn thuyền mộc ngăn chặn thân thể không thể động đậy nhìn nhịn hồng sắc mặt hiển nhiên cũng không kiên trì được bao lâu mộ ngôn con ngón tay búng một cái liền đem thuyền mộc đánh bay dương đại cường cũng tạo ra một tầng đậu khí miễn cưỡng có thể tại bình thường hô hấp lần này đa t ạ mộ n ô n nói dương đại cường đương nhiên biết mộ n ô n chỉ là cái gì hàng hậu cười cận tuy rằng ta thiếu tiền thế nhưng thương thiên hại lý chuyện chưa bao giờ làm m ẫ ngôn gật gù hắn quả nhiên không nhìn lầm người có thể gánh vác lên c h ợ giúp minh đệ người nhà phần này trọng trách dương đại cường quả thật có chuyện có nghĩa hiện tại bốn người tập hợp thực lực lại khôi phục cuối cùng không có nỗi lo về sau tô lanh nói m ẫ ngôn ta thật muốn đem người phụ nữ kia giết m ẫ ngôn gật gù lần này là ta bất cẩn rồi không nghĩ tới nàng âm thầm hạ độc tô lanh cũng cười khổ nói đừng nói ngươi ta biết nàng nhiều năm như vậy cũng không nhìn ra nàng bộ mặt thật nữ nhân này giấu đi quá sâu hai người ngươi một lời ta một lời n ổ nước bọn ai ngờ dương đại cường vỗ vỗ bọn họ theo ngón tay hắn phương hướng mọi người thấy đáy nước n â n ná từng tòa từng tòa khổng lồ s ơ n mạch đáy nước cùng lục địa như thế cũng là có địa thế liên miên trùng điệp dương đại cường đi đầu bơi đi những người khác theo đôi đi tới s ơ n mạch phụ cận đại g i a khoảng cách gần quan sát càng thêm cảm khái những ngày quần sơn nguy nga cao to tựa hồ cùng lục địa so với không kém bao nhiêu vòng qua từng tòa từng tòa ngọn núi cao vút bọn họ đi tới quần sơn mặt sau đáy biển quả nhiên như dương đại cường nói nơi này dĩ nhiên đứng sừng sức từng đạo từng đạo phù điêu hiển nhiên là vì sao xem bên trên đồ án thật giống nơi này tồn tại một cái khác văn minh mẫu m u nói dọc theo phù điêu xuất hiện phương hướng bọn họ tiếp tục bơi đi thỉnh thoảng có ngư loại yêu thú tới lui tuần tra cả người liều l i n h ánh sáng lộng lẫy kỳ dị nước này dưới thế giới coi là thật thần kỳ qua hồi lâu trước mắt của bọn họ mới xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ đây là một tòa rộng lớn hùng vĩ cổ thành tường thành cao to mấy trăm mét k h ắ c nào nước thép đúc nhìn qua không gì không xuyên thủng như là một to lớn thiết giáp cử thú cái gì thành thị đại gia kinh ngạc đến ngây người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tịnh nhạc cung phụ cận vô nhai chi hải này không biết bao nhiêu mét phía dưới biển sâu dĩ nhiên cất giấu một tòa thành thị cao to vô biên tường thành xây dựng từng tòa từng tòa g i ữ t ậ n tháp tên chính nhìn chằm chằm chỉ về bọn họ những n à y người ngoại lai trên thành tường càng là đứng từng cái từng cái binh lính đều k h o á t triển đến giáp mặt trên tre kín như bụi gai sức măng rô khác nào ốc biển sắc chắp vá ra tới khôi giáp đúng là vô cùng có hải dương đặc sắc người tới người phương nào cầm đầu binh lính đội trưởng hô lớn cùng lúc đó to lớn tháp tên góc chế độ mang theo vô cùng có chèn ép uy hiếp trời ạ nơi này cũng có nhân loại tô lanh kinh ngạc mộ ngôn sắc mặt nghiêm nghị chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác bước vào một cái khắc văn minh địa vực thấy bọn họ không đáp người đội trưởng kia g i ậ n tí mặt có kẻ xâm lấn khởi xướng tiến công to lớn tháp tên nhắm ngay m ộ u nôn đằng nhân veo một tiếng một đạo rừng rực năng lượng trụ dâng lên mà ra đánh giết tới m ộ u nôn kinh hãi vọt tới người trước vạn ngàn tinh thần chi lực ngưng tụ hóa thành sao trổi một q u y ề n đón ă n g lượng trụ liền đánh ra ngoài cú đấm này trực tiếp đem năng lượng trụ đánh tan ở bên trong nước lóe ra thành sán lạ dáng m à u thế nhưng m ộ u nôn quyền thế không giảm mặc dù là ở đáy nước cũng không có chậm lại bao nhiêu trùng thế trái lại ở đánh tan năng lượng trụ sau hướng về tháp tên phát sinh súng kích ẩm một tiếng vang thật lớn chấn động trăm dặm Tháp t ê người bị vô tận tinh thần chi lực trực tiếp t n chi phá hủy, lực r kích cực phủ h lớn sóng bao phủ bắt p ơ n liền g cao vóc tưởng đội trưởng kia sợ c h ẳ n váng hắn chưa từng gặp mạnh như vậy người dĩ nhiên một quyền liền đem không gì không xuyên thùng tháp tên cho đánh bể thế nhưng so với chịu đến chấn động hắn càng thêm đau lòng mũi tên này tháp đồ chơi này xấu đi một t i ể u ít đi một hắn biết rõ một mũi tên tháp sinh ra có cỡ nào không dễ dàng tức chết ta hết thầy tháp tên nhắm vào người này đội trưởng chọc tức phát hiệu lệnh trong lúc nhất thời trên tường thành hết thầy tháp tên toàn bộ điều chỉnh góc độ mục tiêu đều đã biến thành bộ n ô n năng lượng khổng lồ gợn sóng ở máy bắn trên ấp ủng hộ n ô n vẻ mặt nghiêm túc chính hắn đúng là không có chuyện gì chỉ sợ không bảo vệ được những đồng bạn đ ô n g nhiên cửa thành mở ra đi ra một hiền lành ông lão hắn mặc sạch sẽ nhìn qua dị thường văn nhã có điều vẻ mặt của hắn cũng rất lo lắng kêu lên đình chỉ công tư ý đội trưởng cũng kinh ngạc bất quá vẫn là nghe theo mệnh lệnh bởi vì hắn biết thân phận của lão g i à này sau một khắc hết thảy thắp tên máy bắn năng lượng khí tức tất cả đều biến mất góc độ khôi phục nguyên dạng ông lão đi tới với người bỗng nhiên tạo nên từng vòng sóng gợn nguyên lai thành phố này còn che lại một tầng kết, giới. Xuyên qua kết giới, hắn đi tới mộ ngôn đẳng nhân trước mặt kéo lại thanh lan trong miệng tả h ắ a nói tiểu tổ tông của ta hiện tại đều lúc nào còn có tâm tình đi ra ngoài chạy loạn cái gì tất cả mọi người giật nảy cả mình này đ ấ y biển thành ông lão làm sao sẽ nhận thức thanh lan ông lão nói xong liền lôi thanh lan hướng về trong thành đi đến thanh lan quay đầu lại trong miệng ô ô muốn nói chuyện còn nói không ra chỉ có thể dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía mộ ngôn đi chúng ta đổi tới nhìn ông lão này đến cùng làm cái gì mộ ngôn ba người đổi theo xuyên qua một tầng kết giới mộ ngôn mới cảm nhận được tầng này kết giới hết sức đạm bạc không phải vậy vừa nãy công kích là có thể ngăn cản hạ xuống thế nhưng trong kết giới diện không có một tia nước biển thậm chí còn rảnh rỗi khí ở lưu thông tia sáng cũng rất sáng sủa khác nào một thế ngoại đ ả o nguyên dương đại cường cùng tô l á n h đều thở phào n h ẹ nhóm dù sao dùng đấu khí chống đỡ cũng rất miệng cưỡng không nói hô hấp vấn đề liền thủy áp cũng là trí mạng nhân tố mộ ngôn còn đang kỳ quái tại sao tô l á n h cũng đụng vào thanh l a n máu nhưng không có thu được năng lực tỉ như ở dưới nước hô hấp có thể như lục đ i ệ như thế sinh hoạt bây giờ nghĩ lại Hẳn là trên h một n trăm tám mươi chín trên đường phố cũng là người đến người đi dị thường phân hoa người nơi này cùng nhân loại bình thường tướng mạo không khác cũng là tóc dài van búi tóc cùng cổ đại như thế thế nhưng trang phục cũng không như thế không có gì vãi vóc đều là dùng loại cá vảy giáp chấp vá nhìn qua cũng vô cùng hoa mỹ nữ nhân có mỹ nhân ngư giống nhau con dài nam nhân có k h ô i giáp cùng trường bảo đều vô cùng có đặc điểm ông lão vẫn mang theo thanh lan đi vào trung ương nhất kiến trúc cao lớn thành chủ phủ nơi này cũng là đèn đốt s á n g trang đốt chính là cá dầu chế biến c a n đến các ngươi là công chúa bằng hữu đi một lúc chọn rể luận võ liền muốn bắt đầu rồi cùng đi xem lễ đi ông lão đối với mộ ngôn nói rằng cái gì công chúa luận võ mộ ngôn đẳng nhân hai mặt nhìn nhau ông lão phịch một tiếng mở ra một gian p h ò n g môn kết quả trước mặt gặp được một cô gái nhìn một chút cô gái trước mắt ông lão đột nhiên vừa quay đầu lại lại nhìn một chút phía sau thanh lan ánh mắt hắn trợn trọn lên lại trở về nhìn nhiều lần rốt c u ộ c không khống chế lại phát sinh như nữ nhân giống nhau giết gạo gạo ông lão suýt chút nữa thẻ xịu làm sao có khả năng thậm chí có hai cái công chúa ông lão kinh ngạc s ứ n g sở mẫu ngôn bọn họ chịu đến giật mình một điểm không thể so ông lao thiếu bởi vì thanh lan cùng này đột nhiên bốc lên nữ tử dài đến thực sự q u á giống quả thực như là một trong khuôn khắc g a tới khác biệt duy nhất chính là màu da cô gái này da rẻ trắng nõn vừa nhìn chính là sinh hoạt cao quý vô cùng mềm mại mà thanh lan da rẻ năm đen trường kỳ g i thổi n à y sưởi như là nghèo khó ngư dân nhà con gái ngươi là người phương nào tại sao phải giả mạo ta cô gái kia ánh mắt sắp bén hai tay hoàn ngực hùng hổ dọn người thanh lan vô cùng mầm ị t trứng mắt nước long lanh mắt to trong miệng ô ô nói không ra lời nữ tử rất giật mình hóa ra là người câm kẹp ở giữa ông lão còn đang phát rộ ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào trên đời này tại sao có thể có giống nhau như lúc người cái kia công chúa đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì kích động nắm lấy thanh lan hai vai lẽ nào ngươi là ta cái kia từ nhỏ mất tích tỷ tỷ bên cạnh ông lão cũng k h á nào từ trong ngộng thất tỉnh nói rằng công chúa đứa nhỏ này dài đến cùng ngươi giống như thật sự có có thể là tỷ tỷ của ngươi m ộ ngôn bọn họ vốn là rơi vào trong sương mù như thế vừa nghe còn giống như thực sự là có chuyện như vậy hắn đứng ra nói rằng thanh lan là nhỏ thời điểm bị dưỡng phụ ở cạnh biển n h ậ n được lúc đó nàng còn là một trẻ con nằm ở ốc biển sắc bên trong ốc biển sắc là ta tộc thường dùng ngươi quả nhiên là tỷ tỷ của ta công chúa ông thanh lan trong mắt nước mắt liên liên có thể là bởi vì huyết mạch liên kết giang buộc thanh lan tựa hồ cũng cảm nhận được huyết dịch chỗ sâu c ộ n hưởng nàng cũng ôm lấy công chúa trong mắt có nước mắt lan xuống cuối cùng đem lại công chúa trông ông lão không biết từ nơi nào móc ra một khối rong biển bi thương lau chùi nước mắt hết sức kích động nhìn thấy thanh lan cùng người nhà đoàn tụ mộ n ô n trong lòng cũng là một tảng đá lớn rơi xuống đất đại thúc ta giúp ngươi khuê nữ tìm được rồi người nhà đáp ứng ngươi rốt cục làm được có điều ngươi làm sao cũng không nghĩ đến đi ngươi hai mươi năm dưỡng dục dĩ nhiên là đáy biển người công chúa mộ n ô n trong lòng c ư ờ i t h ầ m nguyên lai dương đại cường thấy phù điêu dĩ nhiên là đáy biển người kiến trúc không phải cái gì di tích xem ra lần này cần tay không mà về chúng ta cũng trở về đi thôi mộ n ô n hướng về tô lánh dương đại cường n h y mắt bọn họ liền muốn rời đi thanh lan bỗng nhiên từ công chúa trong lồng ngực đi ra kéo m ộ nôn trong lòng vô cùng không muốn đại thúc đi rồi nàng đem m ộ nôn cho rằng thân nhân duy nhất hiện tại m ộ nôn cũng phải đi rồi nàng cảm thấy rất khổ sở các người giúp ta chăm sóc tốt lan tỉ m ộ nôn than thở thiên hạ hoàn toàn tán chi bội t h i ệ t thanh lan bản thân liền là đáy biển người nơi này chính là nơi trở về của nàng chờ một chút công chúa bỗng nhiên nói rằng m ộ nôn đẳng nhân vô cùng nghĩ hoặc công chúa nói các ngươi là tỉ tỉ ta bằng hữu đi rất cảm tạ các ngươi đưa nàng đưa tới thế nhưng hiện tại chúng ta gặp phải một nguy cơ rất lớn hải tộc người vốn là đã ở trên đất bằng sinh tồn sau đó phát hiện biến cố lớn bọn họ tiên tổ ở dưới nước phát hiện tòa thành cổ này liền ở đây an cư lạc nghiệp vẫn thôi diễn đến bây giờ loại này thế ngoại đào nguyên sinh hoạt cũng đang hai mươi năm trước bị đánh vỡ bình t ĩ n h dưới nước đ ô n g nhiên b ư ớ c lên một con cự thú nó hình thể khổng lồ sức mạnh kinh người chỗ đi qua sinh linh đ ổ t h á n cự thú đi tới đáy biển thành trắng trận phá hoại cái kia hơi yếu kết giới căn bản ngăn cản không được hắn tiến công thanh lan phụ thân của cũng chính là thành chủ đem còn đang trong tá lót hai tỷ muội dùng đại thần thông đưa ra mặt nước chỉ là một bị đập ở núi đá bên trong như vậy phụ á thân kết nối với ngạn cơ hội cũng không có không nghĩ tới hai mươi năm trôi qua thanh lan dĩ nhiên về tới đáy biển thành cũng thật là ma xui quỷ khiến thế nhưng trước mắt nhưng xuất hiện một càng to lớn hơn nguy cơ phụ thân từ khi mẫu thân chết rồi vẫn sầu nao hất t ứ c rốt cục n g ã bệnh hơn nữa này một bệnh chính là đến mấy năm bây giờ rốt cục nhanh không chịu nổi thành thị không thể một ngày vô chủ tuy rằng công chúa là tốt nhất người thừa kế nhưng nàng vì là nữ tử hiển nhiên trong thành những thế lực khác cũng không thỏa mãn liên liên có trận luận võ này trọn rể trong thành mạnh mẽ nhất thanh niên tập hợp ở đây đều muốn cưới công chúa làm vợ trở thành tương lai thành chủ người nối nghiệp trong đó có một vị đại tướng quân nhi tử hải uy tướng quân nhi tử hải chính hạo mặt ngoài là ôn hòa công tử kỳ thực tính cách tàn bạo ta thật sự không muốn gả cho nàng công chúa nói hải tộc nhân trung quý tộc đều họ hải công chúa tên gọi hải vân n ộ n g bên cạnh ông lão gọi hải đại vượng là thành chủ tâm phúc hải vân mộng chính là hắn một tay chăm sóc đế n lớn ngươi muốn cho ta giúp ngươi ra sao mẫu ngôn hỏi hải vân n ộ n g nói ta hy vọng ngươi tham gia lần này luận võ trọn rể nắm lấy số một như vậy ta cũng không cần gả cho hải chính hạo hiển nhiên mẫu ngôn không có che giấu đẳng cấp bị nàng nhìn thấy mẫu ngôn há miệng còn chưa nói cái gì lại bị tô lánh mắt trước nắm đệ nhất là có thể làm con rể sao ta có thể tham gia sao trong mắt hắn vô cùng h ứ n g hực tựa hồ tìm bạn gái tâm vô cùng bất thiết hải vân mộng khinh thường cười cợt tham gia luận võ trẻ tuổi tuân kiệt hầu như đều là chân nhân cất bức thực lực ngươi e sợ còn phải luyện nữa tới mấy năm một câu nói trong nháy mắt đem t ô lãnh đả kích thương tích đ ờ i mình m ẫ n môn bận b i ể u t h ấ p giọng an ủi ngươi cũng thật là bụng đói an quàng hải tộc người cũng ghi nhớ vạn nhất sau khi kết hôn sinh ra b i ể n r ộ n g loa làm sao bây giờ t ô lanh ngay xong cả người run run một cái quả nhiên vẫn không thể loại nghĩ gì này chương một trăm chín mươi thanh mục sắc k h xem ra cùng cường giả xuất hiện lớp, lớp viêm la thiên như thế hải tộc người cũng là từ sinh ra bắt đầu liền ăn yêu thú huyết thịt vì lẽ đó có thể đạn sinh ra nhiều như vậy nhân vật lợi hại nhưng nếu như ta cầm đệ nhất chẳng phải là mớn mộ ngôn rất khổ não nào có biết hải vân mộng hơi đỏ mặt sau đó xấu hổ nói ngươi yên tâm coi như ngươi cầm số một ta cũng sẽ không gả cho ngươi yên tâm đi tuy rằng ngày hôm nay lần thứ nhất gặp mặt hải vân mộng đối với mộ ngôn không có gì đặc thù cảm giác nhưng mình lớn như vậy một m ị nữ đưa tới cửa cái tên này không động lòng thì thôi trái lại một bộ rất khó khăn dáng vẻ hải vân mộng trong lòng lập tức sẽ không thăng bằng vậy thì tốt có ngươi câu nói này ta a tâm mộng n ô n cười nói hải vân mộng vừa nghe càng khó chịu chính mình có như thế đáng g h é t khí sao phải biết đáy biển thành yêu thích chính mình thanh niên có thể từ thành thị cửa trước xếp tới cửa sau vì không cần thiết nguy hiểm hải vân mộng giúp thanh lan bịt kín một tầng khăn che mặt che lậy dung nhan hiện tại thanh lan còn không phải bại lộ thời điểm bọn họ đi tới trong phủ một chỗ rộng lớn địa phương nơi này đã dọn xong võ đài chu vi khách quý t r ậ t nhà đều là trong thành quý tộc quà lớn nhìn thấy hải vân mộng đi tới một vị tràn đầy dâu quầy nón người mặc áo giáp tướng quân cười nói công chùa đến, đến rồi như vậy luận võ lập tức bắt đầu đi ánh mắt của hắn vô cùng ch xem hải vân mộng ánh mắt khác nào xem tương lai con dâu chính là hải uy tướng quân sau người đứng một người mặc trường bảo thanh niên hình dạng bất phàm khí chất xuất trần có điều giữa hai lông mày nhưng mơ hồ mang theo một tia âm lệ hắn chính là hải uy tướng quân con trai hải chính hạo cũng là lần này luận võ trọn rể có hy vọng nhất nắm đệ nhất người hải vân mộng rất khách sáo rất đúng hải uy tướng quân gật ngủ dù sao vị tướng quân này là trừ phụ thân ở ngoài toàn bộ đã biện thành người mạnh mẽ nhất hơn nữa tay cầm bình quyền thế lực khổng lộ hải chính hạo thấy g i a nhân đi tới ánh mắt hừng hực đối với cái này ngoại giới bình luận cực sai công tử ca hải vân mộng sẽ không có cái gì tốt s á t mặt trực tiếp từ bên cạnh hắn đi ngang qua ngay cả xem cũng không tiết vu liếc mắt nhìn hải chính hạo trong mắt nhất thời né qua một tia ván độc cao lệnh cái gì chờ kết hôn xem ta như thế nào dằn v ậ t ngươi trong lòng hắn có độc các ý nghĩ có đ i ề u nhưng không có triển lộ ra trên mặt vẫn là vẫn duy trì mỉm cười hải vân mộng ở trung ương nhất ngồi xuống mộ ngôn đ ẳ n g nhân đứng ở sau lưng nàng luận võ bắt đầu đi hải vân mộng nói veo một tiếng hải chính hạo liền hóa thành một đạo ảo ảnh rơi vào trên võ đài tỷ võ quy tắc rất đơn giản không có gì g ú t thăm thăng cấp phức tạp quá trình chính là được ai có thể vẫn thủ đâm thành công người đó chính là đệ nhất thật nhiều làm nóng người thanh niên vừa nhìn thấy hải chính hạo trước tiên thủ đâm trong n g á y mắt biến sắc hải chính hạo mạnh bao nhiêu bọn họ đều vì bạn cùng lứa tuổi tự nhiên là lại quá là rõ ràng hắn mới hai mươi hai tuổi cũng đã là trung cấp chân nhân có thể nói trẻ tuổi một đời người số một ở đây chuẩn bị tham gia thanh niên hầu như đều cùng một mẩu sơ cấp chân nhân cái gọi là một ít cảnh giới một đại câu trung cấp so với sơ cấp cường đại gấp đôi làm sao có khả năng đánh thắng được lúc này có một vị thanh niên thả người nhảy một cái cũng nhảy đến trên võ đài hóa ra là đoạn dịch đoạn h u y đệ hải chính hạo chắp tay nói đoạn dịch cũng không phải quý tộc chỉ là một tên thiên phú cực cao võ giả dựa vào chính mình nỗ lực từng bước một đi tới hôm nay trình độ hắn khát vọng thay đổi vận mệnh bây giờ cơ hội liền đặt tại trước mắt coi như khó khăn t ầ n g tầng hắn cũng phải nỗ lực thử một lần đoạn dịch cũng chắp tay nói mong rằng chính hạo huynh lưu tình hải chính hạo cười ha ha dễ bàn mọi người đều là người quen cũ ta sẽ không giới từ thủ vừa dứt lời một đạo thanh mang từ hải chính hạo trong tay bắn ra mang theo như bẻ cánh khô khí thế oanh kích lại đây chính là hải chính hạo tuyệt kỹ thanh ngục t r m cái kia thanh mang chính là đem vô tận thanh một sát khí ngưng tụ thành một đạo kiếm khí uy lực vô cùng lớn đoạn dịch sắc mặt đại biến không nghĩ tới hải chính hạo tới hay dùng chiêu này hắn thân pháp linh động n g h i ê n g người lóe lên liền trốn ra thanh mang chém ở trên võ đài t ẩ y ra một đạo sâu thám nguy hiểm thật đoạn dịch chính vui mừng nhưng nhìn thấy hải chính hạo đã từ biến mất tại chỗ sau một khắc hải chính hạo tự ra hiện tại đoạn dịch trước mặt nắm đấm bịt kín một tầng thanh mang khác nào một cái ngang trời thanh long ngang dọc phía chân trời trong nháy mắt gợi ra lôi đỉnh nổ vàng hung hăng nổ ra đoạn d ị kinh hãi đem trong cơ thể đấu khí thôi phát đến mức tật cùng toàn bộ hóa thành dâm trào tấm chắn như kim trung đại lữ che ở trước người thế nhưng hải chính hạo cú đấm này tựa hồ ngưng tụ năng lượng kinh khủng nhấc lên vô tận không gian rung động thế không thể đỡ chỉ nghe răng r ắ c một tiếng đoạn dịch đấu khí tấm chắn bị trong nháy mắt đánh vỡ liền linh điểm một giây cũng chưa tới vạn pháp bất xâm đấu khí vòng bảo vệ ở hải chính hạo cười l i n dưới khác nào mỏng manh không khí đoạn dịch trực tiếp bị đờ nhờ ngã trên đất liền lồng ngực đều gao hám đi vào mặt trên mơ hồ có bạo ngược thành một sát khí đang lưu truyền ta chịu thua cầu xin chính hạo hình thu hồi này thành một sát khí đi đoạn dịch đau đến lăn lộn đầy đất hải chính hạo cười lạnh một tiếng. đoạn i về t dịch ả i m sắc mặt đại biến tất cả mọi người ở giật mình lẽ nào này hải chính hạo muốn hạ tử thủ không đúng thật thoải mái cảm giác đoạn dịch bị thanh mang bắn chúng nhưng cảm thấy quanh thân ấm áp liền ao hám khoang ngực đã ở chậm dại khôi phục hải chính hạo cười nói ta thanh một sát khí có thể giết người cũng có thể cứu người trên thế giới này đáng sợ nhất chính là chỗ này loại bản lĩnh giết người không hiếm thấy cứu người cũng rất bình thường thế nhưng một ý nghĩ là có thể quyết định người sống và chết ở giết cùng cứu trong lúc đó chuyển đổi bản lĩnh kia cũng quá hiếm thấy hải chính hạo đánh bại đoạn dịch lại rất hào phóng đưa hắn chữa khỏi phần này tâm tính cũng rất hiếm có trong lúc nhất thời biểu hiện của hắn thắng được cả sảnh đường người gieo h ọ khen hay vừa nay hắn lộ một tay đã kinh sợ các vị thiên tiêu hơn nữa cứu người phẩm tính để ở đây thanh niên vô cùng kính phục trong lúc nhất thời toàn trường không người lên đường chuyển động thân thể hải chính hạo nói kỳ thực không dối gạt đại gia ta đối với vân mộng công chúa chân thành đã lâu vì lẽ đó lần này luận võ nhất định cố gắng đến cùng kính xin đại gia tác thành tất cả mọi người vừa nghe càng thêm đối với hải chính hạo tán thưởng rất nhiều đây là một vị có tình có nghĩa thật là tốt thanh niên không chỉ có thực lực mạnh mẽ còn vô cùng si tình a lúc này lại có thanh niên đứng ra bất quá hắn không phải muốn lên truyện mà là nói rằng chư vị huynh đệ nếu chính hạo hình u đối với công chúa như vậy si tình như vậy chúng ta cũng là quân tử không đoạt người yêu lần này luận võ ta trực tiếp lui ra sớm chúc phúc cầu phúc bọn họ ngồi ở trung ương hải vân m ộ n g vừa nghe mặt đều tái rồi chương một trăm chín mươi mốt mậu ngôn khiêu chiến hải chính hạo trong lòng mừng như điên nếu như nếu như xa l u ô n chiến hắn e sợ đến mặt sau thật sự khiêng không được dù sao đấu khí là có hạn không có nguyên vẹn điều tiết thân thể khôi phục không có nhanh như vậy cái kia đứng ra thanh niên kỳ thực ở lén lút cùng hải chính hạo đã sớm thương lượng được rồi hắn lời nói này nói đại nghĩa lâm nhiên mục đích chính là ước chế chư vị tiên tiêu chiến ý bây giờ nhìn người chung quanh đều không có vào trận ý nghĩ hắn cũng là vô cùng mừng rỡ cuối cùng cũng coi như không không công thiết kế lời kịch giúp chính hạo tránh khỏi nhiều như vậy trận chiến đấu quay đầu lại nhất định cố gắng thịt hắn một trận thanh niên thầm nghĩ hải chính hạo lúc này đứng võ đài cao cao tại thượng đường làm quan rộng mở cái gọi là mỹ nhân cùng quyền lực song thu đại khái chính là chỗ này loại cảm g i á c đi hải chính h ạ o h hạ khỏe miệng không cảm thấy vung lên cha hắn hải uy tướng quân càng là thập phần vui vẻ bên cạnh các đường quan chức quý tộc còn một cái một hiện tại hai cha con quả thực là đi tới nhân sinh tột cùng cảm giác đông nhiên một vị ăn mặc thanh lịch áo bảo trắng thiếu niên đi ra bình tĩnh nói ta muốn khiêu chiến cái gì tất cả mọi người giật nảy cả mình không nghĩ tới có người liền hải chính hạo tử độ không cho cái kia nói chuyện thanh niên cũng rất khó chịu hắn mới vừa nói xong quân tử không đ o ạ t người yêu đã có người đứng dậy có điều thiếu niên này là không phải tuổi trẻ quá mức chỉ thấy thiếu niên từng bước một đi tới võ đài vô cùng vững vàng không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu huyền kỹ giống như là trà cơm no đủ sau ở tản bộ như thế người là ai hải chính hạo hỏi đầu óc của hắn ở s i ê u tầm thiếu niên này tin tức thật giống xưa nay chưa từng thấy mộ ngôn thiếu niên ngầm đầu lên nhuận miệng cười xem ra vô cùng ánh mặt trời vô hại vừa nghe đến mộ ngôn dòng họ hải chính hạo vô cùng xem thường người nào không biết đ ấ y biển thành mấy triệu nhân khẩu chỉ có quý tộc có thể họ hải còn lại đều là bần dân xem ra lại là cái ảo tưởng ở r ễ thành chủ phủ tiểu tử hải chính hạo trong lòng lập tức cho mộ ngôn dán một n h á n mát nhìn thấy hải chính hạo trong mắt miệt thị mộ ngôn đột nhiên hỏi luận võ có cái gì quy tắc sao ý của ta là nếu như thất thủ giết chết đối phương có thể hay không bị thủ tiêu tư cách hắn mới vừa nói xong tất cả mọi người trợn mắt mất mồm sau đó bùng nổ ra cười phá lên đứa nhỏ này là đầu góc nước vào sao lẽ nào hắn coi chính mình có thể đánh thắng hải chính hạo không ý của hắn là thực lực mình quá mạnh mẽ sợ không khống chế được một q u y ề n đấm chết hải chính hạo à hạ hạ cười chết ta đứa nhỏ này thật là một bựa tinh không biết cái nào con trai tinh m ư i lớn chu vi nghị luận sôi nổi tiếng cười không ngừng hải chính hạo sắc mặt có chút khó coi cảm giác như nhận lấy khuất đ h ụ c hắn nói ngươi cho rằng cuộc chiến đấu này ngươi có thể thắng sao n ô n g cuồng bần dân chỉ xứng cho ta làm người hầu ra hỏa một luồng tức giận từ hải chính hạo trên người quyết tán đ ọ c lại là thật chất c u ộ n cuộn mà đến tràn ngập như thế ở dưới này hải vân m ộ n g phát sầu nói hỏng rồi mộ ngôn lần này thảm hắn khẩu khí lớn như vậy đem hải chính hạo chọc giận một lúc có thể sẽ làm mất mạng nàng đã sớm nhìn ra mộ ngôn cũng là trung cấp chân nhân thực lực thế nhưng cung cấp trong lúc đó khó phân sản sản nếu như đánh trước trước gần g i ấ u dưới thực lực để hải chính hạo bất cẩn tới chóc nhất cái bất ngờ bạo phát số may là có thể vững vàng thắng được thi đấu nào có biết mộ ngôn cao điều như vậy tớ đã nghĩ đánh chết đối phương hải chính hạo dưới cơn thịnh nộ khẳng định đem hết toàn lực công kích tiểu t ử này thực sự là chính mình muốn chết ta vốn là chắc thắng cục diện hải vân mộng xúc đổ khỏe mạnh kế hoạch tất cả đều phao thang nếu như m ộ u nôn chết rồi phụ thân cũng vô lực chủ trì đại cục như vậy sau đó này đ y biển thành thật sự phải thay đổi chủ nhân hải vân mộng nhanh chóng nhảy lên chân nhưng nhìn thấy bên người mấy người đều sắc mặt bình tĩnh tô lãnh dương đại cường thậm chí thanh lan ở bên trong đều sắc mặt như thường trong mắt không hề gần sóng các ngươi chẳng lẽ không sợ sao hải vân mộng nói tô lãnh cười ha ha công chúa cái kia hải chính hạ ở m ậ nôn trước mặt chính là cái tiểu cả bã ngươi liền cảnh giác cao độ xem thật kỹ đồ nhìn hắn dáng d ấ p đ ầ c ý tựa hồ đối với m ộ u ngôn vô cùng tự tin dương đại cường cùng thanh lan cũng đều là vẻ mặt giống như nhau hải vân mộng không còn gì để nói m ộ u ngôn n g ô cuồng bên cạnh hắn bằng h ư u cũng giống vậy tiêu ngạo tự đại a thanh lan nắm lấy hải vân mộng tay ánh mắt ônu tựa hồ đang dành cho nàng an ủi m ộ i m ộ i nếu như ngươi xem qua m ộ u ngôn ở trên biển một người nghiền ép ngạo vân lôi long hình ảnh ngươi thì sẽ không cảm thấy m ộ u ngôn cuồng vọng m ộ u ngôn là thật cường đáng tiếc thanh lan không biết nói chuyện thế nhưng ánh mắt trung lưu lộ tự tin vẫn để cho hải vân mậu an tâm thật nhiều trên lôi đài hải chính hạo như sấm vân nổi giận phía sau bỗng nhiên dâng lên to lớn ạ kỳ hình bóng đây chính là ta ngang dọc trẻ tuổi một đời tư bản quân vương cấp thanh mục cựu sam đấu hồn các ngươi những người này vĩnh viễn không biết mạnh nhất sinh vật không phải những k i a hung tàn c ổ n g xa cũng không phải khổng lồ như núi cá voi mà là thực vật thực vật có thể rút lấy vô tận năng lượng thôn vệ tất cả lớn đến che kín bầu trời cũng có thể nhỏ b é như lục bình chúng nó xâm chiếm lục địa cũng có thể bao trùm né biển ở khắp mọi nơi than tủi đốt chi bất tận sức sống cực kỳ dồi dào là chân tránh vương giả hải chính hạo mỗi câu nói đều nói vô cùng thế nhưng lời nói của hắn đều khiến người tỉnh ngộ l i ê n ngộ ngôn đều rơi vào c h ầ m tư lẽ nào thực vật đúng là mạnh nhất sinh vật sao lúc này hải chính hạo phía sau cây kia lớn sam cắm rễ với đại địa không ngừng cùng trướng trưởng thành đến cao mấy chục mét có chút cành màu xanh lục xung xuê tràn ngập vô hạn sinh cơ như là ấm áp mùa xuân một k h ắ c chút cành nhưng không hề màu xanh biếc lộ ra chết trí khác nào run sợ đông sắp tới đây là sống và chết hình ảnh đàn sen vào nhau vốn là hai đạo vĩnh viễn không bao giờ đụng vào đường thẳng song song nhưng vị xuất hiện ở đồng nhất cây lớn xăm trên đông nhiên lớn sam bước lên từng sợi thanh mang thô như cự mãng vườn quanh ở hải chính hạo bên người hải chính hạo ngẩng đầu lên trong mắt dĩ nhiên lóe quan g mang kỳ lạ lạnh lùng nói ngươi thành công làm tức giận ta ta sẽ dùng toàn lực của ta dốc hết thanh mục sắc khí đưa ngươi quý thiên nhiều như vậy thanh mục sắc khí ở đây tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi vừa n ã y một đạo thanh mục sắc khí là có thể khiến người ta ở sống và chết trong lúc đó luân hồi hiện tại nhiều như thế mộ n ô n e sợ muốn chết đến không thể chết lại mộ n ô n còn chưa mở miệng b ỗ n nhiên hồn trong biển chuyển đến một đạo to lớn no ngóng thanh là lôi kích mục đ ấ hồn giờ khác này thánh vương kiếm cùng thất tinh ma huyền kiếm kiếm chính đang điên c ù n rung động phát sinh không cam lòng têu thét mẫu nôn cùng lôi kích một tâm ý tương thông lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương chỉ là một đạo quân vương cấp thanh m ộ t c tự sam liền dám ở trước mặt của ta làm cản mẫu nôn hét lớn một tiếng hán tử trong hư không rút ra một cái ánh sáng bốn rượu thần kiếm chính là thánh vương kiếm một đạo bao phủ bắt phương uy năng triệt để bạo phát hóa thành từng đạo từng đạo to lớn vận sóng hướng về xa xa k h u y ế t tán kinh sợ thiên địa mục vì là vạn vật tri vương nhưng ta đấu hổn là vạn mục tri vương thanh âm này dường như lôi động tự tiên nhấc lên vô tận phong bạo chấn áp n ả y phương tiên đ i ệ m chỉ thấy thánh vương kiếm trên người hào quang rực rỡ thần quang ngút trời vô tận dáng màu đẻ ép bầu trời m ộ ngôn trên đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo to lớn thần thụ bóng mờ này cây không ngừng mở rộng thành chủ phủ căn bản không chịu nổi hình thể của nó chỉ có thể sừng sững ở trên trời to lớn thân cây khác nào s ơ n mạch nguy nga vô cùng cực thật dài canh bông xuống phản phất bay chạy thẳng dưới thác nước mặt trên có to lớn thích lịch đang l o i lên thần thụ trực tiếp đột phá đáy biển thành kết giới vẫn hướng lên trên tùy ý sinh trường nhưng chỉ là bóng m dù cho chu vi có sinh vật biển đi ngang qua cũng đều sợ đến hôn mê bị này uy thế kinh sợ hóa thành từng cái từng cái hôn bất tỉnh cá chìm vào đáy biển l i ê n bóng mở cũng như này đáng sợ như vậy này cây thần thụ bản thể đến có bao nhiêu cường người t r u n g quanh đều sợ t r ắ n g váng thần thụ mang đến hoảng sợ thậm chí so với nấn ná ở ngoài thành tự thú còn muốn đáng sợ gấp mấy chục lần đừng đừng để nó dài ra mẫu nôn tô lanh con ngươi nhanh chừng phát ra thần thụ bóng mở ngang qua t h i ế niệm như thần linh nhìn xuống tất cả m ẫ nôn lúc này mới khống chế lại táo bạo thánh vương kiếm lao đầu xem ra ngươi rất có ngạo khi a không cho phép những khác cây ở trước mặt ngươi diễu võ dương a i lúc này mộ ngôn lại vừa ngầm đầu nhưng nhìn thấy hải chính hạo một mặt d ạ i ra phía sau hắn thanh m ộ t cựu sam đâu còn có một chút đại thụ c h e trời g á n g v ẻ đã sớm hể vải hạ xuống co lại thành một mầm cây nhỏ đang hoàng túi đầu như là nhận sai tiểu hải tử nay cây thần thông ụ mục mới chi Đại rồi thật thu thần t h sự là vạn chi vương.、Đại、ca, thu thần thông đi vô số người ở kêu dên đáy biển thành thật nhiều cư dân đều nhìn thấy thần thụ treo ở đỉnh đầu của mình đã sớm sợ đến quỷ trên mặt đất khác nào cúng bái thần linh hải vân mộng càng là môi run cầm cập nàng tựa hồ phát hiện m ộ ngôn còn không phải một loại cường m ộ ngôn lúc này mới d ư ơ n g tay một cái không biết sinh trưởng đến bao nhiêu thức cao to thần thụ cái bóng càng ngày càng m ỏ n g manh cuối cùng hoàn toàn biến mất liền uy thế cũng không thấy thật giống chưa bao giờ từng xuất hiện thế nhưng nó lưu lại lực c h ấ n n hiếp nhưng là khắc vào mọi người trong lòng lúc này hải chính hạo đẫu nhiên hô lớn đại gia chớ bị hắn lửa cái tên này chỉ có thể làm ra cái bóng cây giả thần giả quỷ căn bùn không có cái gì bí lực đều là đồ giả tác phẩm r ộ đồ giả tác phẩm r ộ lời vừa nói ra toàn trường chấn động hóa ra là đồ giả Tác phẩm r ộ ngay t nói thế gian n thế à tại thể mắt hạo sao Haha, ca có có cây? chính như ánh lớn là vẫn vậy xong e m thấu. Chính ạ mới phải h c ú ta trong t hải à n mạnh nhất người sứng dụng h chỉ trẻ tuổi, g kia i đứa bé kia chỉ xứng dùng tạo đến doan đến hù g ư ờ Nghe xong hải chính hạo đại gia vốn đang là h ồ nghi thế nhưng theo càng ngày càng nhiều người đưa ra ý kiến cái kia thần thụ bóng mở trong nháy mắt thành đồ giả tác phẩm rộng chỉ có hải chính hạo rõ ràng cái kia thần thụ bóng mở là thật rất lợi hại bởi vì hắn đấu ồn hiện tại lại như cái quai bà bảo hoàn toàn không có cách nào vận dụng thế nhưng hắn thân là hải uy tướng quân con trai g i tâm khổng lồ sao lại bởi vì này chút xíu ngoài ý muốn liền khuất phục vì lẽ đó hải chính hạo lập tức kẻ ác cáo t r ạ n trước dẫn dắt dư luận c h i ề u gió thế nhưng chính hắn đã đối với mậu nôn nổi lên tất phải d â y tâm mặc kệ ngươi là cái gì lai lịch ngày hôm nay nhất định phải chết tại đây hải chính hạo từ mậu nôn trên người cảm nhận được uy hiếp cực lớn thầm nghĩ nói mậu nôn nghe người chung quanh thanh â m của thậm chí có tự cho là người cũng bắt đầu phân tích thần thụ là thế nào làm được tỷ như lợi dụng đặc thù đấu hồn đem thần thụ dáng vẻ hình chiếu đi ra từng cái từng cái đều là cái quái gì vậy thần tiên a mậu nôn hết t r ô nói rồi không nhị được bạo thô khẩu hải chính hạo tay phải ở trong hư không một chảo lập tức có một đạo thật dài chiến kích xuất hiện toàn thân trắng bạc khác nào một cái màu trắng du long đừng cho là ta ngoại trừ thanh m ộ t sắc khí sẽ không có những khác thủ đoạn hải chính hạo cười lạnh nói hải tộc lấy tam xoa kích làm đầu đối với loại này vũ khí đều vô cùng cúng bái đặc biệt là kích pháp hầu như làm cơ sở đầu kỹ lưu truyền rộng rãi thế nhưng hải chính hạo ra truyền kích pháp thần dũng vô song có vạn phu sở đương c h i thần thông nơi xa hải uy tướng quân càng là vớt dâu bình chân như vậy con trai của ta chính hạo kích pháp thông thần trận luận võ này lập tức liền có kết quả ai ngờ mộ ngôn đột nhiên nói rằng phí lời nói xong sao hải chính hạo s ứ n g sở đông nhiên hóa thành một đạo cười gằn không nghĩ tới tiểu tử ngươi gấp gáp như vậy chịu chết hắn b u n g vẩy chiến kích lập tức có phong bạo gào thét giống giận không ngừng tràn ngập vô tận sát khí mộ ngôn cũng không lại nói chỉ là đạp chân xuống b ư ớ c lên ra vạn đạo lôi đ ỉ n h kinh lôi tiếng nổ lớn khác nào tắm rửa lôi điện tần h vương sau một khắc mộ ngôn liền từ biến mất tại chỗ lôi đ ộ ệ t h u ậ t đi đâu rồi hải chính hạo kinh hãi nhưng phong phú kinh nghiệm đối địch vẫn là theo bản năng hướng về phía sau đâm ra chiến kích trong lúc nhất thời liệt không tiếng v a n triệt phương này hư không đều phải bị chiến kích xuyên thủng thế nhưng là không có m ậ ngôn cải bóng lúc này hải chính hạo trên đầu có lôi điện đánh xuống ngay sau đó m ậ ngôn từ trong hư không bước ra hắn không chút do dự dò ra một cái tay hướng phía dưới đột nhiên vỗ một cái chỉ là ra một trưởng thế nhưng bàn tay này như ngưng n g tụ vô số tinh thần chi lực ánh bạc bắn mạnh lực ép trường khung hải chính hạo liền phản ứng cũng không phản ứng lại cũng cảm giác trên đầu có một đứng hàng nguy nga quần sơn đánh xuống vây một tiếng đáng thương này hải chính hạo liền người mang kích bị m ậ n ô n đập tiến vào võ đài vô số sức mạnh che đậy ở trên người hắn trực tiếp hóa thành một than dòng máu cực kỳ thê thảm chỉ để lại một đạo tâm thúy to lớn trường ấn hải chính hạo chết tất cả mọi người nhãn cầu đều sắp kinh bạo đương đương tướng quân con trai trẻ tuổi một đời người số một có mạnh mẽ thiên phú cùng tiền đồ vô tận hải chính hạo lại bị m ộ ngôn một trưởng vô chết rồi hải vân mộng càng là dùng tay che miệng gương mặt khó có thể tin m ộ ngôn cũng quá mạnh đi chỉ là một trường liền đem ngông c u ầ n tự đại hải chính hạo cho đặt chết nhìn hắn hời hợt dáng vẻ tựa hồ còn không có đem hết toàn lực hiện tại hải vân mộng cuối cùng đã rõ ràng rồi m ậ n ô n tất cả quần ngạo đ Nếu là nàng cũng là có t hải ự lực c n vân ậ n g mộng đ ị vô cùng lo lắng nàng một mặt cảm kích mộ ngôn ra tay một bên lại oán giận mộ ngôn làm việc quá tuyệt dễ dàng thắng không tốt sao dù cho ngươi đem hải chính hạo cho đánh cho tàn phế cũng không chuyện có thể ngươi một mực đem hắn giết hải vân mộng đang l i ề u mạng muôn kế sách thế nhưng hải uy tướng q u â n hiển nhiên không chờ được hắn mặt béo trướng thành chư can sắc sau đó hét giận giữ một tiếng dám giết ta con mộ ngôn nạp mạng đi hải uy tướng q u â n đột nhiên vỗ bàn một cái sau đó bay lên trời dưới chân đại địa dạng nứt ra bản càng là hóa thành bột mịn c h ư n g một trăm chín mươi ba là thiên tôn nhường vẫn là mộ ngôn thật lợi hại vô cực thiên tôn hải uy tướng q u â n như cơn lốc bao phủ thân hình ở giữa không chúng chạy như bay qua đường tất cả đều nổ tung ra mộ n ô n trong mắt cũng lộ ra phong mang vô cực thiên tôn thì lại làm sao Chết ở thủ hạ mình thiên tôn lại không ngừng một hai con t ô lãnh đẳng nhân kinh hãi trong mắt lộ ra vẻ lo âu tuy rằng mộ ngôn ở chân nhân bên trong vô địch nhưng thiên tôn như n g là thần tiên nhân vật tầm thường hô mưa gọi gió triệu hoán thiên tượng thủ đoạn thông thiên thiên tôn cùng chân nhân trinh lệch càng là khác nào nam tử trưởng thành cùng trẻ mới sinh thuyết thông tục điểm chính là ba ba đánh nhi tử như thế không nói đạo lý mộ ngôn mau tránh ra a t ô lãnh kêu to tiểu t ử này chết chắc rồi dưới đại khách mời trong đầu đều là cái ý niệm này nào có biết mộ n ô n trên người bỗng nhiên có tiếng hổ gầm bắn ra một đạo mấy chục mét sặc sỡ bạch hổ lao ra phảng phất bám vào trên người dị linh trong nháy mắt để mậu nôn sức mạnh tăng g ọ n cùng lúc đó vạn ngàn tinh thần chi lực hội tụ mậu nôn bên ngoài thần càng là ánh bạc sán lạ khác nào đắm chìm trong tinh hà bên trên h ả i uy tướng quân vô dết tới hung uy hiển hách sắc ý vô cùng mà mậu nôn nhưng kéo dài tư thế sau đó lấy chân trái vì là điểm tượng cực kỳ đẹp trai c h ắ n đích đến rồi một đẹp đẽ quay về đá cái kêu bao bọc vô tận ngôi sao lực lượng một cước bay ra như bàn cổ phách này xì xì thanh âm của không dứt liền không khí đều đa bạo hạ uy tướng quân mới vừa xông lại nhưng vừa lúc bị mậu mộ nôn một cước đá loạn lưu tung bay c u ộ n c u ộ n sóng khi hướng về bốn phía tù tới ta rời hạ hạ uy tướng quân trực tiếp bay ngược ra ngoài ven đường không biết và nát bao nhiêu bà con cuối cùng thật sâu khảm ở trên vách tường liều lĩnh khói xanh cảm giác kia lại như chết rồi bị cung lên người khác ở thắp hương trái lại m ộ nôn còn đang tiêu sái vung lên chân ủng trên còn đi lại ánh lửa lần này tất cả mọi người không n h ặ t định hạ ả uy tướng quân nhưng là đáy b i ể n thành ngoại trừ thành chủ ở ngoài người số một làm sao một cước đã bị đá bay này m ậ nôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu ẩm tô lãnh sợ đến co cắp trên mặt đất hai mắt vô thần m ộ u nôn mạnh đến có thể đem vô cực thiên tôn đá bay là thiên tôn nhường vẫn là m ộ u nôn thật lợi hại t ô lãnh cảm giác ba q u o n đều lật đổ kỳ thực này không ngạc nhiên m ộ u nôn ban đầu ở lôi kích m ộ c chưa sống lại đẳng cấp còn đang sơ cấp chân nhân lúc là có thể đem trường vân láo tổ bàn tay đánh nước thực lực bây giờ tăng vọt nhiều như vậy người cước lực lại vượt qua tay lực một cước này v a i có như vậy hiệu quả đã ở như đã đoạn trước lúc này hải uy tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đập vỡ tan bức tường ký đại gia vừa nhìn nhất thời sợ hết hồn chỉ thấy hải uy tướng quân giờ khắc này hình tượng đại biến hình thể tăng vọt có tới cao ba mét cả người bao trùm một tầng lớp vảy màu xanh trên đầu bốc lên trùng thiên sửng răng nanh lộ ra ngoài không có nửa điểm người dáng vẻ đây là hải huy tướng quân hải yêu huyết mạch nghe nói hoa yêu lúc năng thủ sẽ i n h xa dung chuyển trời đất có người ở kinh ngạc thốt lên m ộ ngôn đột nhiên nghĩ đến tam diện tướng quân bán l o n g hóa tựa hồ cũng là dáng dấp đại biến thần lực n g ậ p trời lại là một đạo hung thú huyết mạch m ộ ngôn trong lòng có ý nghĩ thế nhưng là rất ghét bỏ hải yêu xấu xí dáng vẻ hắn thở dài ôi quên đi dáng vẻ quá xấu này huyết mạch không muốn cũng được từ khi dung hợp rất nhiều hung thú huyết mạch m ẫ ngôn ánh mắt cũng biến thành soi nếu như hải uy tướng quân nghe được mẫu nôn ý nghĩ nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết lúc nào đường đường thiên tôn huyết mạch dĩ nhiên đến phiên ngươi tới soi mói bình phẩm xấu xí làm sao vậy ta bình thường lại không biến ra đáng sợ hải uy tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng sóng â m ầm ầm tràn ngập thiên địa nhất thời vô số quý khách chén rượu trên bàn đều ở cùng thời khắc đó nổ tung mẫu nôn sắc mặt như thường đứng trên võ đài tỏa ra như trích t i ê n giống nhau phong thái lúc này ông lão hải đại vượng đứng ra cao giọng nói hải uy tướng quân nơi này là thành chủ phủ không muốn quá làm cản vô số vệ binh mặc áo giáp cầm binh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào quảng trường này từ thiên khoảng không quan sát giống như là thủy c h i ề u như thế hải uy tướng quân nhìn tất cả những thứ này ánh mắt kinh nộ hải đại vượng con trai của ta chết rồi ta muốn lấy lại công đạo hải đại vượng nói lôi đài tỷ võ đao kiếm không có mắt sống chết có số nếu như ngươi phá hoại quy củ liền đừng trách ta không k h á c h khí các vệ binh dơ lên cao trường kích vô số đạo sắc bén trường kích ở trong gió n g h ê n lập phản phất một mảnh núi đao kiếm hải lực chấn n h i ế mười phần hải uy tướng quân thật sâu nhìn hải đại vượng một chút lại chừng mắt bộ ngôn sau đó không nói nữa bước trầm trọng bước tiến trạm đích rời đi dầm dầm dầm. yêu hóa hải uy tướng quân mỗi một cái bước chân đều vô cùng dày nặng rung động đại địa nổ v a n g không rước phảng phất là tử thần bước chân mỗi người từ nơi này trong tiếng bước chân đều có thể nghe ra hải uy tướng quân nồng đầm không cắm lòng hắn sẽ trở về báo thủ mẫu ngôn thấp giọng nói hải đại vượng g ậ t g ủ người này dã tâm rất lớn phí phí dương dương luận või trọn rể ở nơi này trường phong ba bên trong kết thúc mẫu ngôn lực ép mọi người trở thành đệ nhất đương nhiên c o i n hắn không muốn làm số một cũng không được bởi vì từng trải qua mẫu ngôn siêu phàm thủ đoạn những n à y thanh niên từng cái từng cái nhuộn bộ lui binh cầm như hến liền cùng mậu nôn đối diện dũng khí đều không có chớ nói chi là khiêu chiến mậu nôn là ở vô số đạo ánh mắt kính s ợ dưới từng bước một đi xuống võ đài hắn trở lại hải vân mậu bên người vẫn như củ ánh mắt lãnh đ ạ m tựa hộ như không có chuyện gì xảy ra thế nhưng mậu nôn tạo thành lực rung động đã ở đại gia trong lòng như núi lở biển động mậu nôn ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy cùng ta thần tượng mộ trưởng ca có một liều mạng tô lãnh hô to gọi nhỏ mậu nôn liếc hắn một chút nói chính là ta mộ trưởng ca t ô lãnh lắc lắc đầu dẹp đi đi thần tượng của ta đây chính là một trưởng vỗ chết ba vị thiên tôn tồn tại ngươi còn thiếu chút nữa hòa、hậu. mẫu ngôn hết trôi nói rồi chẳng muốn cùng cái này hổ so với tranh luận hải đại v ư ợ n ó i chúc mừng m ộ công tử trở thành chúng ta thành chủ phụ con rể lời này vừa ra hải vân mậu mặt đỏ g i ậ n vừa nãy nàng còn cực lực phản đối thế nhưng từ khi mẫu ngôn kinh sợ toàn trường sau khi nàng tựa hồ cảm thấy cứ như vậy lấy giả đánh cháo cũng không sai ta trợ giúp công chúa tất cả đều là xem ở làn tỷ ở trên cho tới con rể chuyện các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều mẫu ngôn ngữ khí kiên định từ chối nói lập tức đem hải vân mậu vừa nãy hảo mậu toàn bộ đánh nát ai hiếm có yêu thích ngươi làm thành chủ phụ con rể nàng đứng lên t h ở phì phò chạy ra hải đại vợ một tay đem hải vân mộng kéo x u ố n g lớn làm sao không nhìn ra vừa nãy công chúa điện hạ tựa hồ nội tâm có một ít gọn sóng chính là trong truyền thuyết động tâm có điều ở mậu ngôn vô tình trong giọng nói toàn bộ hóa thành một nước a a thanh lan rất lo lắng cái này mới vừa quen biết nhau mượn mội hải đại vợ vung vung tay đại công chúa không muốn lo lắng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn phụ thân ngươi bệnh nặng ngươi có muốn hay không đi gặp một mặt nhắc lên phụ thân thanh lan lập tức trở nên tay chân luôn cuống vốn là cha của nàng là cái kia dưỡng g ụ c nàng hai mươi năm thanh điển hiện tại đột nhiên biến thành một chưa từng gặp m thanh lan thực sự nhất thời khó có thể tiếp thu c h ư n g một trăm chín mươi bốn hải tộc người chiến tranh tấn công thành chủ phủ liền thanh lan liền dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía mậu nôn lan tỉ đi xem xem đi dù sao cũng là cho người cha đẻ mậu nôn nói có một số việc trung quy phải đối mặt thanh lan gật ngủ tựa hồ mậu nôn lại như một đạo thành tơi tệ luôn có thể cho nàng không nhỏ cổ vũ đông nhiên thanh chủ phủ ở ngoài rết tiếng la trùng tiên từ xa tới gần cực kỳ rõ ràng xảy ra chuyện gì có chút quan to quý nhân vô cùng kinh hoảng bọn họ an nhàn quân rồi không trải qua sóng to gió lớn h ả i đại vượng vẻ mặt k ị c biến vận điệu dẫn người đi đi ra ngoài mẫu ngôn mấy người cũng theo đi qua đi ra cửa lớn nhưng nhìn thấy thành chủ phủ đã bị một đám lính võ trang đầy đủ vây nốt phóng tầm mắt nhìn dĩ nhiên như màu đen phong b a không nhìn thấy phần c u ố i mỗi cái binh lính đều khoác dày nặng áo giáp chấp trường kích mang cự thuẫn từ đầu vũ trang đến chân trong mắt mang theo trùng thiên sắt khí tu vi mỗi người bất p h ả m hầu như đều là t h à n h minh cư sĩ trở lên đây là một c r i đội mạnh một nhánh hải tộc quân đội nhìn ra bên dưới trước mắt đại quân có tới bốn năm vạn người đem con đường này đều chứng cứ hai đại vượng sợ hết hồn hải ấ y t r o đại q vẫn nói ngươi sai rồi mộ công tử không phải là người ngoài hắn bây giờ là thành chủ con rể vừa nhắc tới cái này liền chọc vào hải uy tướng quân chỗ đau vốn là cô gái này tế thân phận nên thuộc về hắn nhi tử thế nhưng tất cả những thứ này đều bị mộ ngôn đem phá hủy hải uy tướng quân hai mắt khác nào lựa xanh lam sẫm đang thiêu đốt hừng hực Toàn t hải, hải ể đại vượng lần này thật sự hoảng rồi run rẩy nói hải uy tướng quân đây là muôn phản á mẫu ngôn mắt sáng như đuốc hư lệnh nói chỉ sợ hắn mưu tính đã lâu không phải vậy làm sao vừa ra khỏi cửa liền lập tức triệu tập nhiều như vậy đại quân lúc này vô số thành chủ phụ thân binh cũng từ trong cửa chính tuân ra cùng đi ra còn có hải vân mộng công chúa hải u y tướng quân muốn tạo phản hải đại v ư ơ n g nói hải vân mộng nói đã sớm biết bọn họ phụ tử lòng mông ra thú không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy hiện tại hai quân đối lập chiến đấu động một cái liền bùng nổ toàn bộ cổ thành đều mang theo mưa gió nổi lên cảm giác ngột ngạt ha ha công chúa điện hạ ta hải u y quân có năm vạn người các ngươi thành chủ phủ mới mười ngàn thân minh làm sao chống đối hải u y tướng quân hào khí ngất trời nói trong mắt hắn mang theo không gì địch nổi thần thái ngày đêm ẩn nhẫn chỉ vì hôm nay bạo phát năm lần trên n g i ta cái này đánh tô lanh không khỏi lữ lưới hơn nữa còn đều là thanh minh cư sĩ đẳng cấp này hải tộc người gốc gác cũng là cực kỳ hùng hậu hắn chính là cảm thấy khái chiến đấu đã bắt đầu rồi vô số chiến kích trên không trung đ â m xuyên tới ánh bạc bắn mạnh rung động tiếng như dòng gầm hồ tiếu thanh thế hùng vĩ đây là bọn hắn lần thứ n h ấ t mắt thấy vạn người đại chiến đáy biển thành đường phố cực kỳ rộng rãi có tới mấy trăm mét nhưng giờ khác này cũng là nước chạy không lọn hai quân ở nơi này hùng vĩ thành chủ phụ cửa triển khai chép giết không cần thiết chốc lát cũng đã khắp nơi nhôm máu vô cùng khốc liệt m ẫ n g n bọn họ xúc động cũng rất lớn một người lính nga xuống một người lính khác liền n h o tới đem chỗ đúng là trước phó đối nghiệp hải tộc người vô cùng dũng mãnh đánh nhau càng là hung tàn đấu khí trên không trung đang d ệ t đánh g i ế t tất cả liền đường phố sàn nhà đều bị hất bay tuy rằng thành chủ p h ụ thân binh chiếm cứ địa hình n h ư thế là phòng thủ mới nhưng chúng quy không bằng hải uy đại quân nhiều người bị đánh đến liên tục bại lui đều sắp lui tới cửa ha ha công chúa điện hạ thành chủ phủ ngày hôm nay tất phá hải uy tướng quân ở làm càng cờ dài hải vân mộng sắc mặt ở trắng bệnh mậu nôn đột nhiên nói chúng ta cũng tới đi tô lãnh dương đại cường đều gật g ủ hải vân mộng giật mình không nghĩ tới vào lúc này mậu nôn sẽ chủ động ra tay nàng mặt lộ vẻ cảm kích m ộ ngôn đều tại ta để cho các ngươi cũng bị cuốn vào m ộ ngôn cả người kim quang chứa đựng bao trùm trên một tầng chiến giáp sau lưng cánh thần đập khác nào thần kim đúc ra hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nói ta chỉ là vì lan tỷ các ngươi cố gắng chăm sóc nàng hải vân mộng sửng sốt một chút sau đó gật g ủ hải đại vượng kích động nói lần này thành chủ phủ có thể hay không vượt qua lần này tiếp nạn dựa cả vào đại công chúa bằng h ư u thanh lan cũng canh giữ ở tại chỗ vì là m ộ ngôn cầu khẩn m ẫ n ô n từ trong hư không c á c rồi một tiếng rút ra thánh vương kiếm quắt to hai người các ngươi đi theo ta mặt sau tô lanh cùng dương đại cường g ặ t g ù bọn họ rõ ràng đây không phải phổ thông đơn độc đánh độc đấu mà là một hồi chiến tranh chân chính giết mộ ngôn lao ra trong tay thánh vương kiếm vung ra từng đạo từng đạo thần quang á n h kiếm vô cùng tàn phá đại điện hải huy đại quân những kia chen trúc mà đến binh lính vừa chạm được á n h kiếm đã bị nghiền nát mộ ngôn m u i chém ra một đòn tất có một loạt binh lính bị hất bay tô lanh hai người ngay ở phía sau hắn vui cười hớn hở t h u gặt phàm là không hề chết hết đi tới bù một đao là được hết sức an toàn lại ung dung cùng lúc đó bọ nhìn phía mộ n ô n ánh mắt càng lộ ra kính nghệ chuyện này quả thật là hình người đại sát khí A. m ộ u nôn bảng bạc uy thế không hề bảo lưu thả khác nào sóng lớn thần đ ạ o đánh bay tất cả chấn áp tất cả cách hắn gần binh lính căn bản không sinh được lòng phản kháng sợ đến sợ hãi r u ộ t r ẻ sau đó đã bị á n h kiếm băng diện bây giờ m ộ u nôn như s á t thần cánh tay vung vẩy giống như nói tử vong q uy tích tất có liên tiếp binh lính chết ở dưới kiếm làm người thán phục chính là dết tới hiện tại m ộ u nôn trên người không dính vào một giọt máu cũng không có chịu đến một điểm thương bởi vì phe địch đại quân liên và táo của hắn đều không có từng đục ả i chất có kích động người đem chiến kích ném qua đến mang theo gạo thép phóng thanh thế nhưng m ẫ nôn ngũ rác c thánh vương kiếm nằm ngang ở trước người vô số ánh kiếm bệ nghễ ngăn dọc cắn giết tất cả công kích bất kỳ chiến kích ở trước mặt hắn cũng giống như là kính giống như vậy toàn bộ hóa thành mảnh vỡ hạ huy đại quân rốt c ụ c sợ bọn họ nhìn thấy mộ nôn môi áp sát một bước cựu như cùng lấy mạng tử thần như thế từng cái từng cái đánh tới bời kêu cha gọi mẹ hốt hoảng chạy trốn bọn họ bị giết sợ năm mươi ngàn thanh minh cư sĩ đại quân bị mộ ngôn một người cho giết sợ nay chuyến đi quả thực khó có thể tin thế nhưng sự thực liền đặt tại trước mắt bọn họ liền mộ n ô n thân đều không cần được liền chiến thuật biển người đều không cách nào dùng bởi vì mộ nôn quanh thân khác nào một đạo thần thánh lĩnh vực vạn pháp bất x â m trên người hắn vô tận tinh lực t r ù n g tiên trong mắt mang theo khát máu s á t thái á n h kiếm không dứt giết chóc không ngừng h ả i huy tướng quân đứng đại quân phía sau còn đang bình yên ảo tưởng thành quả thắng lợi lại không nghĩ rằng binh lính của mình chúng bị g i ế t đến liên tục bại lui xảy ra chuyện gì h ả i huy tướng quân kinh nộ liền tròm d â u đều ở rung động chương một trăm chín mươi lăm một kiếm quét ngang năm vạn quân lại một đứng hàng binh lính bị anh kiếm bắt chúng tất cả đều bay ngược ra ngoài thân thể trên không chúng tán loạn anh kiếm như kinh hồng mang theo tràn trẻ khó lường thần năng duệ không thể đỡ hải uy tướng quân rốt cục nhìn thấy có một người đạp lên đường máu hướng về hắn bên này đi tới mộ nói hải uy tướng quân cơ hồ là từ trong hàm răng bỏ ra danh tự này bởi vì mộ nôn con trai của hắn chết hắn tất cả kế hoạch tất cả đều tan vỡ đều là mộ nôn tạo thành ta muốn giết người hải uy tướng quân hét giận dữ một tiếng phát sinh không giống tiếng người gầm rú sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên cùng t r ư ớ n g biến thành cao hơn ba mét cùng lúc đó trên da bao trùm ra lớp vảy màu xanh trên đầu có t r ù n thiên lợi rác bốc lên răng nanh lộ ra ngoài xem ra cực kỳ dữ tợn hải yêu huyết mạch kích phát hải uy tướng quân trên người v y thế dâng lên mà ra tựa như núi cao như núi lớn ngang qua b á c h lý kinh sợ tất cả lập tức tất cả mọi người phảng phất rơi vào này cầm cố bên trong trở nên dị thường nhỏ bé liền đấu khi điều động đều vô cùng gian nan là lĩnh vực t ô lanh cầm thuần dương kiếm tay đều ở run hắn cách hải uy tướng quân tương đối gần cảm thấy mười phần cảm giác ngột ngạt m ộ n g ô n ngay ở trước mặt hắn đông nhiên t ô lanh cảm giác chu vi áp lực nhỏ rất nhiều m ộ n g ô n trên người huyết mạch căng thổng có tiếng rồng â m có tiếng hổ gầm có sư tiếng gạo có sấm chấp mưa báo thanh tứ đại huyết mạch toàn bộ kích phát trong lúc nhất thời từ phía sau hắn lao ra bốn đạo bóng mờ khác nào thiên thần n g a n g trời đem tòa thành cổ này bầu trời toàn bộ c h i ế m cứ chính là liệt không long tê thiên hổ cụ phong sư cùng ngạo vân lôi long khác nào bốn tòa thông thiên thần thú từng cái từng cái dương nhanh múa ruớt tàn phá trời cao nhấc lên vô tận uy thế cùng hải uy tướng quân sức mạnh hiện tư thế ngang nhau tất cả mọi người trận tròn mắt không cảm thấy n g ẩ n g đầu lên bọn họ ở lâu hải dưới cho rằng thế gian hung mánh q h á i thú có điều kỉnh xa ba ba giao loại hình không nghĩ tới còn có nhiều như vậy bá khí vô biên cự thú trong lúc nhất thời đều cảm giác ngộ ngôn thần thông vô song như thần linh hải uy tướng quân hai mắt cũng hơi thất thần sau đó hóa thành nổi giận hắn cũng không tin chính mình lực có thể tiết sơn còn không làm gì được một trung cấp chân nhân dưới chân hắn đạp xuống chu vi bên này đại địa lập tức nổ tung tạo nên vô ngần s ó n g khí mà hải uy tướng quân cũng trở thành một đạo màu xanh lôi đỉnh đánh giết tới hắn hai c h ả o dương kích trên không trung ngưng tụ thành hai đạo năm ngón tay lớn móng dường như cối say khổng lồ nghiền ép tất cả mộ ngôn tay phải d ư ơ n g lên thánh vương kiếm như một thất lưu quang mang theo như bẻ cánh khô khí thế trên chết chém tới cái kia không trung hai đạo lớn móng cỡ nào uy manh ba khí mang theo xé trời tư thế thế nhưng m ộ nôn ánh kiếm càng thêm không thể ngăn cản hung hăng chém ở lớn trên u ố t chỉ nghe ở một tiếng năng lượng vào đúng lúc này bạo phát dường như núi lửa dâng lên gợi ra chấn động máy liệt liền vùng thế giới này đều đang run r d ậ y vô tận loạn lưu bị nhấc lên hướng về tứ phương bắt phương quyết tán không ít h ả i uy đại quân binh lính bị c u ố n vào từng cái từng cái bị nền nát vô cùng thê thảm l i ê n dư uy cũng như này khủng bố m ộ nôn thế tiến công không giảm sau l ư n g tựa như bám vào một to lớn sặc sỡ bạch hổ mang đến vô hạn sức mạnh nâng lên cùng lúc đó vạn tinh thần tri lực ở m ậ nôn bên ngoài thân lưu chuy năng lượng toàn bộ ngưng tụ khi hắn quyền trên m ộ u nôn thả người nhảy một cái một quyền thẳng tắp hoành đến quyền này đầu chân bóng như ngọc nhưng mang theo phong mang cắt chém không khí đánh bay tất cả hải uy tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng không nghĩ tới m ộ u nôn dám gần người vật lộn hắn luôn luôn lấy sức lực trừ danh đây là chọn hắn am hiểu địa phương ra tay á quả thực như xỉ đ ủ c h ỉ là trung cấp chân nhân cũng dám so với ta vai sức mạnh hải uy tướng quân vung vẩy thần m ó n g hung h ã n đập xuống phải đem m ậ nôn lấy ra năm cái lỗ thủng nào có biết m ậ nôn quyền phong vô cùng còn chưa đánh tới hải uy tướng quân nhưng ngưng tụ thành từng đạo từ hải uy tướng quân lần thứ nhất cảm nhận được cú đấm này khủng bố thế nhưng c h ậ m Mộ ngôn quyền mang theo ngôi sao và chạm mặt đất đại thế tấn công tới cùng hải uy tướng quân móng nuốt đụng vào nhau coi như ngươi có hải yêu huyết mạch thì lại làm sao ta mới thật sự là nhất lực phá vạn pháp m ộ ngôn trầm giọng nói trong mắt tỏa ra vô địch thần quang ẩm xuất hiện từng vết n ư ớ c dĩ nhiên là hải uy tướng quân móng nuốt chết m ộ ngôn quyền thế n h ấ t lên đầy trời sóng khí t r i ệ để b ụ phát ra hải uy tướng quân một cái móng nuốt trực tiếp hóa thành m ư ơ máu sau đó lại bị quần quần sóng khí đánh bay ở trên đường va nát vô số biển rộng loa gian hình thành một đạo hố sâu không đỡ nổi một đòn m ộ ngôn trong tay thánh vương kiếm bay ra như một đạo dài lụa màu và nóng veo một tiếng đóng ở hải uy tướng quân nơi cổ hải uy tướng quân ở trong hố sâu bất khả tương nghị chừng mắt mắt c h í tử cũng không hiểu chính mình lại cứ như vậy thua còn đem tính mạng lưu lại nơi này kỳ thực hải uy tướng quân chết nhưng là quá loan uồng hắn chỉ là vận dụng hải yêu huyết mạch mà m ộ ngôn huyết mạch cùng xuất hiện bóng mờ đầy trời hiền thánh tứ đại huyết mạch đều vô cùng cao quý nay hải y huyết mạch ở địa vị trên bị tứ đại huyết mạch triệt để áp chế dẫn đến hải uy tướng quân sức mạnh không phát huy ra bình cho nên nói huyết mạch càng nhiều áp chế lực càng mạnh thế nhưng người bình thường nào có trên người chịu nhiều loại huyết mạch ngoại trừ m ộ ngôn cái này q u á dị thể chất hải huy tướng quân chết rồi hải đại vượng còn đang suy nghĩ xuất thần đây chính là ngoại trừ thành chủ ở ngoài đệ nhất cao thủ a cứ như vậy bị m ộ ngôn chém hải vân m n g đẳng nhân càng là cực kỳ g i ậ n mình các nàng không nghĩ tới m ộ ngôn sẽ thắng càng không có nghĩ tới sẽ đoạt được đẹp như thế những kia hải huy đại quân nhìn thấy tướng quân chết rồi sợ đến tất cả đều co cắp trên mặt đất món vũ khí ném đi cũng không còn lòng phản mậu ngôn lúc này mới từng bước một đi về tới mang theo thắng lợi vinh quang trận này thành chủ phụ phản kích chiến lấy mười ngàn đại quân đối kháng năm mươi ngàn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng dựa cả vào m ộ ngôn một người quả thực là một người địch một quân a dương đại cường vui lòng ca ngợi c h i tử đối với m ộ ngôn càng là cùng bái tô lãnh đã ở đờ ra hắn đột nhiên cảm giác thấy m ộ ngôn lúc này thân hình vĩ đại tựa hồ có hắn thần tượng cái bóng lẽ nào hắn đúng là mộ trường ca tô lãnh đông nhiên hoài nghi vô số thành chủ phụ thân binh ở ăn mừng ở trong trận chiến đấu này bọn họ có rất nhiều đồng bạn chết trận thế nhưng lưu lại người tất cả đều chứng kiến trận này vĩ đại thắng lợi một người tên là m ộ nôn thiếu niên một chiêu kiếm quét ngang năm mươi ngàn quân cuối cùng tướng địch phương tướng quân một đời thiên tôn chèm giết quả thực là sáng lập thần thoại tạ công tử giúp đỡ những thân binh này dồn dập quỳ xuống dành cho m ộ nôn nhất chân thành tạm tạm nếu không phải m ộ nôn bọn họ khả năng toàn bộ diện m ộ nôn khoát tay h áo một cái tùy tính mà hào hiệp hải tộc nhân sinh tính dũng mãnh dũng mãnh t h i ệ t chiến vì lẽ đó càng thêm sùng bái cơn giả g m ộ nôn ở trong lòng bọn họ địa vị lập tức tăng lên trên đến không cách nào vượt qua vị trí tại đây mấy ngàn người cúng bái dưới ánh mắt m ẫ nôn đi trở về đến thành chủ phủ khác nào nơi này vương. phía sau là một cái tung khắp máu tươi đường bất kỳ vĩ đại thắng lợi đều phải trải qua chiến tranh cùng nhiệt huyết lễ r ử a tội đ ô n g nhiên một thanh âm từ thành chủ phụ bay ra có vẻ sâu thẳm mà lại thâm thúy xin mời mộ công tử đến phòng của ta nghe được thanh âm này toàn thể hải tộc người nhất thời cả kinh đây là thành chủ a c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu gặp mặt thành chủ thủy thân huyết mạch thành chủ dĩ n h i ê n triệu đòi mộ ngôn đi vào đại gia đã sớm biết thành chủ bệnh nặng nhiều năm nằm trên giường không nổi rất lâu không hề lộ diện bây giờ mộ ngôn xuất hiện dĩ nhiên gây nên thành chủ coi trọng như vậy liều mạng thể cũng phải triệu kiến mộng nôn mau theo ta đi vào hải đại vượng hết sức kích động hắn làm thành chủ láo buộc cũng rất lâu không thấy bản tôn mộng nôn gật c g ủ thanh lan rất hoảng loạn thế nhưng hải vân mộng lôi kéo tay nàng làm cho tâm tình của nàng vững vàng đoàn người ở thành chủ phủ ngang qua rẽ trái lật h ả i mới đến một chỗ tiểu viện viện t ử này vô cùng hẻo lánh thế nhưng sửa rất nhạc trí có núi nhỏ nước biết vượt quanh cảnh sát thoải mái đẩy ra cửa phòng bọn họ lúc này mới nhìn thấy trung ương trên giường đang nằm một suy yếu người trung niên tuy rằng bệnh lâu nhiều năm nhưng người trung niên trên người vẫn có nhàn nhạt uy thế tỏ ra Cái n à y c ũ n g là là một thiên tôn, trung thiên tôn, vị vô cực còn cấp hơn nữa đau ặ t tồn tại.、Đáng、tiếc, ở liên là minh, chính đứng Đáng đầu đ ốm đau ép vỡ vị thành chủ này tuy rằng tuổi mới hơn bốn mươi tuổi thế nhưng mang theo cảm giác tàng thương khác nào trải qua biến cổ lớn tại hạ là tòa thành cổ này thành chủ hải phong trung n i ê n nhân nói ánh mắt của hắn lướt qua tất cả mọi người rất nhanh rơi vào thanh lan trên người ngươi là con gái của ta sao hải phong đ ố n g nhiên cứng rắn ngồi thẳng lên muốn xem cái cẩn thận ở hải vân mộng cổ vũ dưới thanh lan chậm rãi đến gần đi tới giường thanh lan nhìn kỹ lấy vị này chưa từng gặp mặt cha đẻ cùng thanh điển phổ thông ngư dân dáng vẻ không giống hải phong tuy g i ả n g bệnh lâu tại người nhưng vẫn là mang theo trời sinh n g viên nghiêm thế nhưng giữa hai lông mày lại có một luồng ôn hòa cùng trên đời này tất cả phụ thân như thế hắn cũng yêu mình sâu đậm con gái không phải vậy ngày đó cự thú tập thành hắn cũng sẽ không dùng đại thần thông đem con gái đưa đến trên mở. dòng máu như thế này liên kết giàn g buộc làm cho thanh lan lập tức cũng cảm giác được đây cũng là cha ruột của mình hải phong cũng rất kích động dù sao hai mươi năm không gặp phụ nữ quen biết nhau hải phong xoa xoa thanh lan bộ tóc đẹp nói tố, tố người đang ở đây trên trời rốt cục có thể yên tâm ta rốt cục ở sinh thời n hải phong y chúng ta á nhẹ t nhàng ở thanh lan trên ngón tay phất một cái chỉ thấy một vòi máu ở thanh lan trên ngón tay tuôn ra mọi người không rõ đã thấy cái kêu huyết dịch dĩ nhiên hiện vàng dòng vẽ nhìn qua cực kỳ tôn sùng mang theo thần bí hải phong giơ tay lên một giọt dòng máu vàng bay tới trước mặt hắn hắn cẩn thận quan sát sau đó sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị Quả như là, trong truyền thuyết chúng ta là thủy thần con dân có thể tại dưới nước hô hấp trời sinh lực lớn có thể bắc kinh xa Cũng bởi vì, vì t hải ủ y thần b o hộ, m ớ để phong kinh ngạc nhìn thanh lan nói không nghĩ tới người này chính là ngươi con gái lớn của ta tất cả mọi người nghe thế bí ẩn việc nội tâm như rời sông lấp biển không nghĩ tới hải tộc người ở tại cổ thành không chỉ có là vì sinh tồn vẫn là vì bảo vệ thủy thần truyền thừa thanh lan mắt mở thật to một bộ khó có thể tin dáng vẻ thế nhưng hải phong c h u y ể n đề tài than thở con gái cấp bậc của ngươi quá thấp gần như trung cấp hiệp sĩ đi khả năng không chịu nổi phần này truyền thừa vô tâm để hải phong cũng không muốn con gái của chính mình c u ố n vào trong đó thanh lan mất tích hai mươi năm hiện tại rốt cục trở về hải phong chỉ muốn làm cho nàng bình an vượt qua một đời mà không phải đi gánh chịu hải tộc người hương suy lúc này hải phong ánh mắt ngưng lại hắn cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc sau đó hắn đột nhiên vừa ngầm đầu nhưng nhìn thấy mộ n ô n đứng ở đằng xa trên người tỏa ra nhàn nhạt huyết mạch khí tức、người chính là mộ công tử sao hải phong nói mộ ngôn chắp tay nói ta chính là mộ ngôn hải phong nói cảm tạ ngươi ra tay giúp đỡ không phải vậy hải uy làm loạn e sợ người thành chủ này phủ cũng không giữ được mộ ngôn vẻ mặt như thường bởi vì hắn nhìn thấy hải phong từ từ nghiêm túc ánh mắt biết đón lấy vị thành chủ này muốn nói mới phải cực kỳ trọng yếu vì sao trên người ngươi cũng sẽ có thủy thần huyết mạch hải phong thanh âm của mang theo uy nghiêm mắt sáng như đ ư ớ c tựa hồ muốn k h á m phá tất cả lời vừa nói ra toàn trường kinh hãi tô lãnh càng là không tiết tháo kêu to mộ n ô n lẽ nào ngươi là hải t ổ n người hoặc là thành chủ con riêng hắn mới vừa nói xong liền bị hải vân mộng cùng thanh lan lúc thì trắng mắt m ộ u ngôn nói nguyên nhân này dính đến ta sở học bản lĩnh bất tiện cho biết hắn ngữ khí trầm ổ n đúng mực khác nào trí tôn tiên tiêu hải phong thật sâu liếc nhìn m ộ u ngôn đông nhiên cười nói m ộ công tử chớ trách vừa nãy ta chỉ là sợ ngươi làm t h ư ờ n g t ổ n tiểu nữ chuyện mới cố ý hỏi ra phải biết thế giới một ít dẫn lưu huyết mạch chuyện vẫn có không ít thế nhưng như muốn hoàn toàn dung hợp chỉ sợ là không thể nhưng nếu là công tử công pháp gây nên mà ngươi lại hoàn mỹ dung hợp thủy thần huyết mạch cùng trời sinh không có khác nhau xem ra đây cũng là thiên ý mẫu ngôn g ạ c g ủ vốn là cho rằng người thành chủ này muốn truy cứu thủy thần huyết mạch khởi nguồn xem ra chính mình lo xa rồi mộ công tử ta nghĩ ngươi cũng đã từng nghe nói con gái của ta cùng chúng ta tách ra là bởi vì sao hải phong nói mộ ngôn gật g ủ bởi vì đầu kia cự thú tập thành hải phong nói đúng nếu không phải phu nhân ta tế hiến tự thân năng lượng khiến cổ thành thăng cấp kích phát càng mạnh mẽ kết giới khả năng này đáy biển thành sẽ không phục tồn tại Nhắc mộ ngôn vẫn muốn hỏi cái này vấn đề hải phong nói thành phố này là ở thế giới quy tắc giới sinh ra bắt đầu chỉ là một khối thành thị nền đất vô cùng càn cỗi dựa vào các đ ờ i h ả i tộc người nỗ lực không ngừng thăng cấp mới đạt tới thành tựu của ngày hôm nay bình thường thành thị kết giới chỉ là mỏng manh một tầng chỉ có lúc chiến đấu mới có thể t r i ệ u hoãn càng mạnh mẽ kết giới ngăn cản cự thú tập kích cũng may cự thú cũng không phải tổng nhìn chằm chằm thành thị không phải vậy sẽ tiêu hao thành thị rất nhiều năng lượng m ẫ n g ô n đ ỗ n g nhiên nghĩ đến viêm la thiên t ự hồ cũng là đấu võ thế giới một thành thị chẳng lẽ cùng đáy biển thành như thế có thể thăng cấp Cùng có có mạch còn cảm cười còn có chăn cắt cùng dùng người gần như, đều là dùng yêu thú huyết thị. Thế nhưng thành biển Phong nói. Không nghĩ tới thành thị này phương tiện Mộng ngôn lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hải Phong nhìn ở trong mắt, cười nói, ngoại trừ đá, trong thành phố còn có đốn trợ, bài chăn uôi, y quán, thợ cắt cùng hàng rèn Mộng ngôn sáng mắt lên, nguyên lai thành thị kiến thiết tốt như hái Hải tới Hải tuổi bài uôi, lai thiết chơi. hầm thú huyết thịt, thế thị thể thị hết. thấy thú phố thợ thú thị đều đá, đáy đầy đủ đá, yêu là lộ y may vặt rất mặt. mắt, trừ trợ, Rất mắt tốt vị. mỏ mỏ. mỏ vẻ v.v. vậy ra ở hải phong lại cười nói đặc biệt là bãi chăn nuôi là hải tộc nhân sinh sản sinh sống chủ yếu khởi nguồn có thể lượng lớn nuôi trồng y ê u thú coi như không bước chân ra khỏi cửa chúng ta đẳng cấp cũng có thể vững vàng tăng lên trên mộng nôn tô lanh cùng dương đại cường đều bị rung động bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới thành thị lại còn có loại này công năng chức năng hàm phải biết liên minh xưa nay không ghi chép quá yêu thú bị thuần dưỡng chuyện nếu như yêu thú có thể bị thuần phục còn có thể lượng lớn sinh sôi n ả y nở cao cấp như vậy cấp võ giả sẽ càng ngày càng nhiều đại gia cũng không cần liều mạng không cầm quyền ở ngoài sắc giết mộng ô n tâm động hắn cảm giác mình phát hiện một cái có thể để cho toàn bộ nhân loại tiến hóa nhanh và tiện con đường từ khi trở thành hộ minh phủ tổng soái mộ ngôn trên người cũng lưng bèo thủ vệ nhân loại sứ mệnh để hắn càng thêm có trách nhiệm cảm giác đồng thời ánh mắt cũng thả rất lâu dài yêu thú thuần dưỡng có phải là rất mệt khó dương đại cường tò mò hỏi hải phong nói trực tiếp ném vào bãi chăn nuôi là được yêu thú sẽ tự động trở nên rất nghe lời thế nhưng hiện nay chỉ có thể thuần dưỡng chiến tướng cấp trở xuống yêu thú này cùng bãi chăn nuôi đẳng cấp có quan hệ thăng cấp thực sự quá khó khăn người suy nghĩ một chút chúng ta hải tộc kinh doanh thành phố này mấy ngàn năm mới đem bãi chăn nuôi đẳng cấp cho tới cái trình độ này. mọi người tất cả xôn xao có điều có thể lượng lớn sinh sôi chiến tướng cấp yêu thú cũng là rất khủng bố mộ ngôn nói hải phong nói thế nào đối với thành thị cảm giác không có hứng thú mộ ngôn rất thành thực trả lời cảm thấy rất hứng thú phải biết mộ ngôn nhưng là cái bất chết bất khấu mặc đêm bất luận nuôi thành hay là đối với chiến cái gì đem chúc rượu bán đồng đội thiểm điện tiên phần mộ lữ bố nhảy lại tế tiên đều vô cùng am hiểu a này tiến thiết thành thị t ự như cùng chơi g a m như thế rất có cảm giác thành công vậy ta đem thành phố này đưa cho ngươi hải phong nói cái gì lập tức tất cả mọi người không nhặt định hải đại vợ gào một tiếng sau đó có tới hải vân mộng càng là vội la lên phụ thân ngươi điên rồi sao tại sao phải làm quyết định này tất cả mọi người không hiểu hải phong hải phong nói đại gia yên lặng một chút ta làm quyết định này là trải qua đắn đo suy nghĩ mộ n ô n là chúng ta thành chủ p h ụ thân nhân lại trên người chịu thủy thần huyết mạch nhưng này là hai chuyện khác nhau a hải vân mộng nói hải phong không để ý tới nàng đối với mộ n ô n nói rằng mộ công tử ta thời gian không nhiều lắm ta duy nhất tâm nguyện đó là có thể trước khi chết nhìn thấy cái kia cự thú bị giết chết cự thú đem chúng ta vây ở trong thành hai mươi năm b à i chăn nuôi bên trong yêu thú t r ù n g loại cứ như vậy vài loại không có cách nào đi ra ngoài săn g i ế t mới yêu thú hải tộc người đẳng cấp cũng rất lâu không tăng lên tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn suy vong vì lẽ đó ta khẩn cầu ngươi giết chết cự thú ta thủ lao chính là chỗ này t ỏ a thành thị mộ ngôn hết trôi nói rồi hắn là rất muốn được thành thị thế nhưng cự thú làm sao giết chết hắn có vẻ như liền cự thú toàn cảnh cũng không thấy quá đi về mặt thực lực tranh l ệ n h bởi vậy có thể thấy được hải phong nói tuy rằng cự thú lợi hại thế nhưng thân ngươi chịu thủy thần huyết mạch có thể đi thu được thủy thần truyền thừa một khi được thủy thần toàn bộ sức mạnh ngươi giết chết cự thứa thì ra là như vậy m ộ u ngôn cuối cùng cũng coi như biết rồi hải phong ý nghĩ hắn nhuộm đ ấ m n h i ề u như vậy thành thị thật là tốt nơi nguyên lai là vì để cho mình đi giết cự thú đồng thời đem thủy thần truyền thừa cũng làm cho phát ra nếu như ta chiếm được thủy thần truyền thừa ngươi sẽ không hối hận m ộ u ngôn nhìn hải phong nói hải phong nói ta tin tưởng mình ánh mắt ngươi mấy lần ra tay cũng là vì tiểu nữ là người có tình nghĩa ta đem truyền thừa cùng thành thị đều cho ngươi chỉ vì cho ngươi ở sau khi ta chết có thể che chở con gái của ta cùng con dân hắn rất thành thực đem ý nghĩ tất cả đều nói ra kỳ thực ở mẫu ngôn trước mặt không cần vòng tới vòng lui nói thẳng lời nói thật là tốt rồi mộ ngôn rất yêu thích hải phong phần này thẳng thắn vị thành chủ này là ở bàn giao hậu sự a sợ mình chết rồi hải tộc xa suốt vì lẽ đó tình nguyện đem tất cả chỗ tốt đều cho mộ ngôn cũng phải vì hải tộc b ắ t một tương lai được ta thu được truyền thừa sau lập tức đi săn g i ế t tự thú mộ ngôn suy nghĩ một chút nói rằng hải phong đại hỷ ở hải vân mộng nâng đỡ hải phong đứng lên vị này bệnh lâu thành chủ khác nào được tân sinh bọn họ đi tới tiểu viện chỗ này giản lược sân tọa lạc một đạo giả sơn kỳ thực tất cả mọi người rất tò mò hải tộc người vẫn bảo vệ thủy thần truyền thừa đến cùng ở nơi nào chỉ thấy hải phong nhẹ nhàng k h o á t tay cái tia to lớn giả sơn ẩm ẩm ẩm rời đi đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt tại chỗ lộ ra một truyền t ố n g trận truyền t ố n g trận trên lam quang lấp lóe nhìn qua thần bí khó lường hải phong nói chỉ có trên người chịu thủy thần huyết mạch người mới có thể bước vào đi m ộ ngôn đi tới truyền t ố n g trận bên cạnh mộ công tử chú ý an toàn truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thu được hải phong đống nhiên nhắc nhở m ộ ngôn gật gật đầu sau đó không chút do dự bước vào đi ánh sáng lấp lóe hắn lập tức liền biến mất rồi hải vân n g nói phụ thân được truyền thừa rất khó、sao. hải phong cười khổ nói kỳ thực năm đó chúng ta tiên tổ cũng có thủy thần huyết mạch thế nhưng liền hắn đều không thu được ngươi nói có khó không tiên tổ năm đó đẳng cấp nào trung cấp thiên tôn lời nầy vừa ra toàn trường ổ lên trải qua một trận dài dòng truyền thống mộ ngôn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hai chân rốt cục rơi vào kiên cố trên mặt đất hắn ngẩng đầu lên đột nhiên cả kinh nơi này dĩ nhiên là một mảnh mênh ngông khó lường đáy biển thế giới tia sáng đan sen dòng nước khuấy động không biết nơi này liên thông hướng về nơi nào có vẻ hoàn toàn tách biệt với thế gian cũng may nơi này cũng có thể hô hấp mộ ngôn tự nói bắt đầu chậm rãi quan sát hắn cảm thụ lấy dòng nước phương hướng phát hiện chỉ là ở chỗ này tuần hoàn xem ra nơi này cùng ngoại giới cũng không tương thông cũng như là chế tạo ra một tiểu thế giới mẫu ngôn hiểu rõ tất cả trong miệng lẩm bẩm vị tia thủy thần đẳng cấp đến tột cùng cao tới trình độ nào dĩ nhiên có thể mở mang ra nhất phương tiểu thế giới mẫu ngôn tiếp tục hướng phía trước nơi này có đáy biển sân mạch vốn lượn như cự lòng chỉ có không có sinh vật đang sống đông nhiên hắn nhìn thấy ngọn núi mặt sau có hơi sáng quang bốc lên đi tới mẫu ngôn vẻ mặt nhất thời kinh ngạc nguyên lai、like、nơi đó nổi lơ lửng một viên bào châu có ánh sáng hoa mịt mờ thánh hà đời trời nhìn qua cũng không phải là phạm vật mộ ngôn vô cùng kinh h ỉ xem ra đây chính là thủy thần truyền thừa đem sức mạnh đều phong ấn tại viên này linh châu bên trong linh châu mang theo bất hủ ý chí tiếp nhận tiên địa, có từng trận sóng năng lượng tỏa ra mộ ngôn tiến lên chăm chú nhìn chằm chằm linh châu không nghĩ tới này truyền thừa làm đến cũng quá thuận lợi Trước 198, không muốn đã à n gậy thai Châu. đ trải qua không ít sóng gió hiện tại mộ ngôn trở nên cẩn thận chặt chẽ thậm chí liên tiếp bắn ra vài đạo kiếm khí nhưng đều bị linh châu đàn hồi mà mở ngoài ra cũng không có cái gì d i biến mộ n ô n lúc này mới yên lòng lại liền muốn một tay t r ộ t vào linh châu trên đông nhiên dưới chân hắn một trận kịch liệt rung động khác nào động đất mộng nôn kinh hãi quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái tia nguy nga hùng vĩ đáy biển s ơ n mạch mặt trên bao trùm núi đá dĩ nhiên ở tầng tầng bóc ra từng mảng tựa hồ trong đó cất giấu cái gì đồ vật ghê gớm vô tận hòn đá đập xuống to lớn sơn mạch như là thuế biến như thế lộ ra trong đó khuôn mặt Thí ký nhìn thấy hình ảnh này dù là mộng nôn cũng không khỏi đến một trận hoảng sợ chỉ thấy tại chỗ xuất hiện một chiều cao vượt qua trăm mét to lớn yêu thú nó mọc ra to lớn đầu trâu trứng mắt g ữ tợm nhãn thân thể to lớn cơ nhục bắp thịt như là từng đạo từng đạo nhô lên núi nhỏ nửa n g ư ờ i dưới nhưng là một đạo thật dài mã khu phần sóc nhưng là đôi u cá cũng là vô cùng khổng lồ đầu châu hồng thân mã khu đ u ô i cá rất nhiều sinh vật hình thái ngưng tụ m à thành làm cho này yêu thú nhìn qua càng thêm uy mánh hú u n ác đã lâu không có ai đến rồi yêu thú dĩ nhiên miệng nói tiếng người b ằ n g bạc uy thế khác nào sóng lớn ngang trời oanh kích tất cả mộ ngôn n ắ m thật chặt n ắ m đấm không nghĩ tới nơi này còn có thủy thần chuyển thừa thú bảo vệ xem yêu thú này khí tức so với ngạo vân lôi long chờ con vương cấp bên trên yêu thú càng thêm lợi hại mơ hồ không kém hơn v ô nhai hải cự yêu thú chậm rãi thò đầu ra não cái k i a khác nào lâu vũ nhất dạng đầu châu quan sát hạ xuống mang theo uy nghiêm ta chính là thủy thần dưới trướng quý ngưu thế nhưng đã trải qua vạn năm năm tháng bản thể đã sớm mục nát lấy linh thể hình thái lưu giữ ở đây liền vì chờ đợi người hữu duyên kia xuất hiện đánh bại ta ngươi là có thể thu được thủy thần đại nhân truyền thừa kế thừa hắn tất cả sức mạnh trưởng q u á n thiên hạ thủy vực m ộ ngôn cả kinh không nghĩ tới này quý ngưu dĩ nhiên là linh thể hắn lập tức nghĩ đến tinh cung bên trong ngũ hành tri địa những kia yêu thú đồng dạng là lấy linh thể sinh tồn ở được trời cao chăm sóc địa vực bên trong bỗng nhiên quý giận dữ h ế t ngươi căn bản không phải hải tộc người n g ư ơ i rốt cuộc là ai lại dám mơ ư ớ c thủy thần đại nhân truyền thừa chu vi nước biển đều ở c u ầ n c u ộ n bị quý ngưu cảm xúc ảnh hưởng m ộ ngôn hết trôi nói rồi hạ tự nhiên không phải cái gì hải tộc người thế nhưng trên người chịu thủy thần huyết mạch là có thể bước vào này nơi truyền thừa cho tới giải thích cái gì ngươi sẽ cùng một con ngủ mấy ngàn năm bất t ỉ n h ngưu nói cái gì sao cái kia không phải thành đàn gậy hai châu sao m ộ ngôn trên người thánh quang n g ánh trong nháy mắt phủ thêm chiến lưng i á p phía sau cánh thần che trời trong tay năm thánh vừa kiếm quý ngư dưới cơn thịnh nộ giơ bàn tay lên mang theo bạo ngược khí tức, hung hăng đập xuống. không c h u n g cự trưởng đứng hàng khoảng không tất cả nước biển khác nào đưa đến một tòa thần sơn có vạn cân lực lượng thế không thể đỡ mộ ngôn phía sau cánh thần v ỗ đ ỗ n g nhiên cảm giác không đúng nơi này chính là đáy biển á cánh tác dụng còn không bằng chân trong nháy mắt tiếng sấm m á h liệt thời khác mấu chốt lôi đột thuật mộ ngôn d ư ớ i chân dâng lên từng đạo từng đạo lôi đỉnh ở cự trưởng đập xuống trước ở biến mất tại chỗ âm một tiếng hắn vừa n ã y đứng yên địa phương bay lên một đạo to lớn đám mây hình ấm những kia trầm tích ở đáy biển không biết mấy vạn năm đất á t đều bị bắn lên ở quý ngưu thân sau trong hư không mộ n ô n tắm lôi điện đập đi ra hắn trên người chịu thủy thần huyết mạch ở dưới nước cũng như cá gập nước bơi lội vô cùng tự tại chỉ thấy mộ ngôn dưới chân dẫn một cái liền bơi tới quỳnh ngưu thân trên nay quý n h ư u thân tải khổng lồ da rẻ cứng rắn như sát mặt trên như là tường đạo tường đạo nham thạch bao trùm vừa thô tháo lại kiên cố mộ ngôn dơ lên cao thánh vương kiếm trong lúc nhất thời thần vương v ạ n trượng mang theo vô tận phong mang thần kiếm hung hăng đâm xuống ven đường hết thể nước biển dập tắt nhấc lên vô số đạo dòng nước siết、Con. nay quý n g u da rẻ so với kim thạch càng cứng rắn hơn thánh vương kiếm chém ở mặt trên tia lửa bắn mạnh hoàn toàn phá tan không được. Mộ ngôn đau cả đầu. lôi kích một tiến hóa thành thánh vương kiếm sau còn không có gặp được chém không pha yêu thú quá khó giải quyết lúc này hắn biến sắc chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn giống như núi nhỏ lướt ngang mà tới người lai quý n h ư cuối cùng là phản ứng lại ý thức được m ộ ngôn bỏ tới trên của mình lập tức nổi giận phất tay đánh tới m ộ ngôn đạp chân xuống cả người như một đạo màu vàng lưu quang bắn ra đi phía sau có một quyển quyển dòng nước khuấy động mà quý n h ư cự trưởng vừa vặn mạnh mẽ vỗ vào cổ mình nơi chỉ nghe răng rắc một tiếng tựa hồ có nổ tung tiếng vang triệt đáy biển mộ ngôn còn đang cực tốc rút lui nhưng nhìn thấy này cảnh tượng khó tin lập tức trợn mắt mất mồm quý ngưu kêu gào một tiếng nhất thời mất đi cân bằng ẩm ẩm ngã xuống dài trăm mét thân thể dường như liên miên sân mạch ngã tại đáy biển nhấc lên từng đạo từng đạo dòng nước gió bão bao phủ tới người này nhân loại t i bỉ quý ngưu hét giận dữ mộ ngôn rất không nói gì rõ ràng là chính người đánh tự mình làm bậy thì không thể sống được trong cơ thể hắn có vạn ngàn tinh thần chi lực đang cột trào tựa như ngân hà chạy trộn như tinh thần lửng lánh trong nháy mắt ngừng tụ ở cửa trên một đạo tiếng hổ gầm chuyển đến mấy chục mét sặc sỡ bạch hồ h ư ảnh tự mộ ngôn phía sau dựng lên che đậy phương này thủy vực mộ ngôn sức mạnh nhảy lên tới một cao độ khó mà tín nổi tỏa ra đầy trời ưu thế khí thế b ằ n g bạc thần uy huy hoàng dưới chân vô tận cắt đá bị khí thế kia cuốn lên toàn bộ bay ngược ra ngoài dường như bị cơn lốc tập kích chiến mộ ngôn tóc dài cổ động áo bào trắng phát sinh phần phật tiếng vang v è o một tiếng bước lên trước mặt tới hắn vung ra nằm đấm mặt trên ánh bạt lộ khác nào ánh sao gột rửa thế gian ven đường nước biển đều bị đứng hàng hoặc không gây nên vạn đạo dòng nước mộ n ô n cú đấm này nương tụ nhiều lắm sức、mạnh. quỳ ngư hai tay chống đỡ điện vừa bỏ lên nhưng nhìn thấy trong mắt s ẹ t qua một đạo k i n h hồng ở dưới nước lôi ra một đạo thật dài vật trắng ẩm m ộ u ngôn cú đấm này trực tiếp đánh vào quỳ ngư ngực năng lượng khổng lồ ở quỳ ngưu tân trên tàn phá như bẻ c á n h khô băng diện tất cả g à o quỳ ngưu kêu thảm một tiếng lồng ngực lúc này g à o h a m đi vào phá diệt ra một cái l ô i t h ù n g to năng lượng đang trôi qua đáng tiếc yêu thú này vốn là linh thể ẩn chứa vô tận năng lượng năng lượng bất diệt là có thể vẫn tồn tại đông nhiên quỳ ngư lồng ngực lập lọeoe điểm, điểm á n h sao chỉ chốc lát sau hang lớn nối liền như lúc ban đầu thế nhưng hơi thở của nó đã ở giảm xuống hiện nhiên khôi phục muốn tiêu hao không ít năng lượng mộng nôn hơi thay đổi sắc mặt trong mắt tựa hồ có hỏa viêm đang lẩn trốn hắn mèo một tiếng bơi tới quỳnh ngưu phía trên bây giờ quỳnh ngưu hiển nhiên v ẫ n nộ tới cực điểm hai tay chụp vào mộng nôn khác nào phải đem nước này vực lập t u n g khí thế hùng hồn thế nhưng mộng nôn cũng không cho hắn cơ hội này đang bị nắm đến trước trong mắt có kim liên chứa đựng ngay sau đó một đạo hỏa diễm vòng xoáy lao ra mang theo bất diệt bất hủ ý thức chính là phần t i ê n kim đồng gấp mười lần h ỏ a chi chân ý vào đúng lúc này bạo phát n à y lửa vĩnh hằng bất diệt dù cho ở đáy biển vẫn như củ cực kỳ r ồ i r à o nóng d ự c phần diệt tất cả nhìn q u ỳ ngưu gào thét cái miệng lớn như chậu máu mậu ngôn trong lòng cười gằn vạn ngàn h ỏ a diễm toàn bộ dân tới dấy lên một mảnh hoa mỹ biển lửa toàn bộ tiến vào q u ỳ ngưu tiến hóa thức tỉnh thượng cổ huyết mạch giờ khắc này nước biển nhiệt độ ở kịch liệt tăng lên trên ở u lam dưới nước thậm chí có họa diễm lưu truyền như là kỳ cảnh vô cùng hiếm thấy thế nhưng chỉ có mộ ngữ biết như vậy mê ngôn lửa đừng nói chỉ là nước biển coi như dốc hết gấp mười lần thủy chi chân ý năng lượng cũng không nhất định sẽ đưa nó tát hòa diễm cấp bậc đến mức độ nhất định không nhìn nếu nói khắc tinh dù cho nước tiêm đất trôn đều vô dụng là chân tránh phần sơn trừ hải giờ khác này từng đạo từng đạo liệu ngày kim diễm tự mậu nôn trong mắt dâng lên đem vùng nước này nhuộn thành đáng chú ý màu đỏ quý ngưu trong miệng không ngừng có kim diễm nhảy vào khác nào màu đỏ thám thắt nước ở chạy ngược mà vào a quý n g u cái nào lo lắng bắt mậu nôn hai con cự trưởng đang d ã r u ộ n ó hiện tại không ngừng bị rót vào kim diễm lực xung kích cực lớn để nó liền miệm đều hợp lại không lên Lúc này, hỏa diễm phát sinh càng thêm kịch liệt quay n ư ớ n g thanh quý như miệng đều bị đốt thành hư vô lộ r a to lớn chỗ trống càng nhiều càng bảng bạc liệt diễm vào vào trong lúc nhất thời quý như trong cơ thể đều hiện đầy kim diễm từ trong da ngoài đều ở tiêu h đốt nó độc con mắt viền mắt cũng có hỏa diễm thoát ra bên ngoài thân cứng rắn như sắt da rẻ bị đốt đỏ chót từ bên ngoài có thể thấy được mỗi một tấc da thịt bên trong đều ẩn chứa hỏa diễm bây giờ quý như lại như một khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở tiêu đốt đại hòa đáng ghét nhân loại ta không cam lỏng quý như phát sinh cuối cùng một tiếng ai thán ẩm ẩm ngã xuống đất mộ ngôn giờ khắc này treo ở nó đỉnh đầu hai mắt mang theo kim diễm khắc nào thần vương lăng không thần thông vô s o n g quý ngưu dù cho lợi hại đến đâu sức phòng ngự tại đây loại từ trong tới ngoài phá hoại bên trong năng lượng cũng đều bị tiêu hao hết nó ngã vào đáy biển giống như tòa hùng cứ sân mạch chỉ là toàn thân bị trứng khô liều lĩnh khói xanh quần quận mà lên cũng thật là một ném không phá cứng ngắt sắt con rùa mộ ngôn lắc đầu một cái thu hồi kim diễm đ ỗ n g nhiên hắn hồn trong biển có di động đó là thống lĩnh cấp thiết giác man như đấu hồn làm sao vậy n g u ca mộ n ô n hơi suy nghĩ sau một khắc một vệ hào quan g tử trong tay hắn bung ô xuống ngay sau đó một đạo to lớn lớn vật d á n g lâm ở đáy biển ngẩng đầu họ gọi chính là thiết giác m a n nhu nó đi tới quỳnh nhu trước thi thể ánh mắt hương thực khác nào nhìn thấy trí bảo ngươi nghĩ được này quỳnh nhu sức mạnh m ộ ngôn nói thiết giác m a n nhu gật gù trong mắt mang theo chờ mong m ộ ngôn trầm tư nhìn sơn giống nhau quỳnh nhu đông nhiên từ trong lòng lấy ra một đạo tỏa r a man hoàng hơi thở đ ỉ n h nhỏ chính là hôn nguyên đình ở tinh cung bên trong hôn nguyên đình đã từng đại phát thần uy giúp hỏa tiêu vương hấp thu tất cả linh thể năng lượng thuận lợi lên cấp đến gấp mười lần h ỏ a chi chân ý giờ k h ắ c này hôn nguyên đỉnh bay ra trôi nổi ở thiết giác mang niu trước người ngay sau đó quý ngưu giống như núi sắt chết trở nên bắt đầu mơ hồ hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang bị hôn nguyên đỉnh hấp thu xì xì hôn nguyên đỉnh không ngừng xoay tròn lại sẽ nảy cô năng lượng kinh người toàn bộ đội cho phía sau thiết giác mang niu thiết giác mang niu rút lấy tất cả sức mạnh trong cơ thể ở liên tục tăng lên thời gian từng giọt nhỏ ý qua đông nhiên thiết giác mang i u toàn thân ánh sáng chứa đựng ngay sau đó một luồng bạo ngược khí tức chuyển đến bao phủ tứ hải ba phương thống linh cấp thiết giác mang như hấp thu năng lượng đạt đến hạn mức tối đa thỏa mãn tiến hóa điều kiện thăng cấp làm quân vương cấp thiết giác mang như một thanh â m vang lên nguyên bản dài mười m thiết giác mang như thân hình lại tăng lên một nấc thang đã biến thành mười lăm m thế t nhưng này còn không phải đích bởi vì quy ỳ n m i u s á t chết cũng không có thiếu dù sao giống như núi liên miên không dứt càng ngày càng nhiều năng lượng bị hôn nguyên đỉnh lan truyền cho thiết giác mang như m ộ ngôn trong mắt mang theo kinh hỷ lẽ nào lần này thiết g i c mang n có thể tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn tồn tại sao theo quy mưu xác chết càng ngày càng hư h u y ễ n năng lượng cuối cùng đều bị thiết g i c mang một đạo càng thêm bàng bạc uy thế bạo phát thiết giác mang như ngửa mặt lên trời họ gọi thanh thế kinh người ở đây trời hào quang bên trong thiết giác mang như hình thể c n g t r ư ớ n g không ngừng có thượng cổ hoang m a n khí tức tuân ra m ộ ngôn đều bị nảy vàng rực rỡ ánh sáng rọi sáng hắn mang theo không gì sánh kịp trớ mong ngoại trừ lôi kích mục thiết giác mang như là theo hắn g i à i nhất một vị lao đầu m ộ ngôn cũng muốn nhìn hấp thu nhiều như vậy năng lượng thiết giác mang như sẽ biến thành ra sao cấp độ quân vương cấp thiết giác mang h ấ p thu năng lượng đạt đến hạn mức tối đa thỏa mãn tiến hóa điều kiện phản tổ huyết mạch t h t ỉ n h thăng cấp làm không biết đẳng cấp thần giác man m ộ ngôn trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh hỷ đây chính là trong truyền thuyết thần n h u nghe nói năng lực kháng thần long xem ra thiết giác man nhưu mang theo một tia thượng cổ huyết mạch bây giờ ở điều kiện đặc thù dưới rốt cục thức tỉnh rồi giờ khắc này bộ dáng của nó cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất nguyên bản m ộ mươi năm m độ dài đột nhiên vọt lên gấp đôi dường như ba mươi m thuyền vô cùng to lớn toàn thân bộ lông vì là mực màu xanh lam trên lỗ mũi bốc lên một đạo thật dài trùng thiên thần giác tỏa ra ánh sáng lung linh trên đầu nó càng là có hai đạo lớn giác vô cùng cao to như thô to chớp ở bốn lượt dựng lên liều lĩnh lam trong vắt ánh sáng càng làm cho người ta ngạc như là thần giác man như tứ c h i cùng thân người khắp nơi các b ư ớ c lên bốn đạo lớn rác khác nào bụi gai toàn bộ từ đầu vũ trang đến chân đại g i á c nhìn thấy cái k i a từng đạo từng đạo hướng lên trời thần giác mộ ngôn cảm giác được trong đó bất p h ẳ m tựa hồ ẩn chứa bất hủ thần thông thần giác man như h ò kêu một tiếng chu vi nước biển đều ở rung động khác nào nhận lấy kinh hãi dọa có điều nhìn thấy mộ ngôn thần giác man như bá khí tất cả đều căng đến cựu tiêu ở ngoài thuận theo túi đầu nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn mộ ngôn khẽ vuốt đầu trâu c à n khái nói một đường nhấp đô g ố t cục trưởng thành đến cái này cấp bậc thần giác man như vừa cảm kích lại k nó từ trong đáy lòng kính nể người chủ nhân này mỗi một cái quân vương cấp bên trên đấu hồn đều là kinh sợ một phương tồn tại hiện tại mộ ngôn càng là có ba cái lôi k í c h mục xa thủ tọa cùng thần giác mang yêu có điều quân vương cấp bên trên đẳng cấp tại sao biểu hiện không biết đây chúng nó gọi là gì đây mộ ngôn không nghĩ ra có lẽ có một ngày đấu võ thế giới quy tắc sẽ lần thứ hai bên i hóa mới chế độ đẳng cấp sẽ xuất hiện lúc này ánh mắt của hắn mới chuyển qua viên này treo ở giữa không trung linh châu trên mặt trên ẩn chứa năng lượng kinh người gọn sóng lần này không ai có thể ngăn cả ta mộ n ô n khẽ cười một tiếng đưa tay trộm một cái linh châu bị hắn vững vàng cầm trong tay vào tay bắt đầu làm một mảnh m á t mẻ mộ ngôn đánh giá linh châu phả vào mặt thủy nguyên tố thấm ruột thấm gan thế nhưng làm sao thu được truyền thừa đây mộ ngôn hơi nghi hoặc một chút hắn theo bản năng mạ sờ một cái ẩm linh châu nát đúng nó nát mộ ngôn trận mắt n mất mồm thế nhưng sau một khắc linh châu nổ tung hóa thành vạn ngàn năng lượng dường như gió bão đ á n h tới mộ ngôn trong nháy mắt bị nguồn năng lượng này cùng chiều nhấn chìm năng lượng hết sức bá đạo dường như vạn kiếm x u y thân hung hăng rót tiến vào mộ n ô n thân thể a mộ n ô n nhẫn nhịn đau nhức n h ư n g cảm giác được, t r o n g cơ t h ể bước lên nấu khí, dĩ h i ê n lấy m ộ t linh o ạ tốc độ k i người, đang điên cuồng tăng cường. Trưng 200, hôm nay tà vi thiên tôn cương đại thủy nguyên tố nhập vào cơ thể mà vào hóa thành tinh khiết nhất năng lượng chạy theo mẫu nôn toàn thân triệt để hòa vào trong đó mẫu nôn có một loại d à n g buộc bị đánh phá cảm giác hán dĩ nhiên đột phá t ừ trung cấp chân nhân biến thành vi cao cấp chân nhân sức mạnh đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi thế nhưng n à y còn rất xa không có đình chỉ bạo ngược thủy nguyên tố như chạy trồn không thôi sông lớn điên cuồng vào tới cái kia thành thế coi là thật như nước lũ nghiêng không thể ngăn cản m ộ ngôn cường độ thân thể lên một nước thang sau lại tiếp tục không ngừng hấp thu hắn nhắm mắt lại đ ỗ n g nhiên cảm c h i tăng nhiều chu vi mỗi một đạo nước biển chảy xuôi thậm chí là mỗi một giọt nước nhảy nhót hắn đều có thể cảm thụ được đây cũng là thủy thần sức mạnh có thể khống chế thiên hạ nước vì là thần linh lực lượng theo thời gian trôi đi m ộ ngôn hấp thụ năng lượng lại đạt đến một báo hòa trình độ hắn cảm giác khắp toàn thân mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa rồi rào sinh cơ tựa hồ muốn sông ra này trở ngại âm một tiếng m mộ ẫ n ô n chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một đạo to lớn oang một luồng cường han đến vô biên vô hạn khí tức lan ra khuyết t á n đến vùng thế giới nhỏ này mỗi một góc l i ê n t h ầ n giác man như đều cảm thấy dị thường hoảng sợ t r ứ n g mắt một đôi bệ ịp e ie -e, nhìn c h ầ m c h ầ m mẫu nôn không biết vị chủ nhân này trên người đến cùng nổi lên biến hóa gì đó l i ê n quân vương cấp bên trên yêu thú cũng lòng sinh run dậy mẫu nôn khí tức đã nhảy lên tới khó có thể tưởng tượng mức độ lại như sắp dâng lên núi lửa đã kể bên b ã o phát mép sách lệ sách âm thanh lớn vang lên như sấm ầm ầm ầm vang vọng k i u thiên m ẫ nôn phía sau đột nhiên ngưng tụ thành to lớn do bão vô tận nước biển quét ra cường hãng toàn bộ tiểu thế giới đều ở lay động thậm chí bắt đầu sụp xuống nay kinh người thanh thế cho dù là chân nhân lên cấp thiên tôn cũng là chưa từng có thủy thân năng lực che đậy toàn bộ tiểu thế giới như chống trời bàn tay khổng lồ tất cả bị mẫu ngôn hấp thu mẫu ngôn rốt cục dựa vào nguồn sức mạnh này đột phá tầng tầng trở ngại vượt qua chân nhân giới hạn vô cực thiên tôn hôm nay tà vi thiên tôn mẫu ngôn hét giận d ữ một tiếng uy thế như mênh mông đại nhật quần quận mà đến bao trùm ở mỗi cái địa phương chu vi nước biện toàn bộ khí hóa ngăn ngắn chóc lắt liền hóa thành hư vô thanh thế thực sự quá kinh người mẫu n ô n tay phải v u lên nhất thời có vạn ngàn kiếm ý lao ra đâm thủng hư không ép diệt tất cả kiếm chi lĩnh vực mộ ngôn tay trái dơ lên vô tận hỏa diễm dân trào hình như lửa lòng thanh thế minh n g ông châm lửa liệu này g đốt cháy vật vật hỏa chi lĩnh vực đến thiên tôn lĩnh vực tự thành gấp mười lần đấu chi chân ý đ ề u hóa thành lĩnh vực hiện tại mộ ngôn đứng kiếm cùng lửa đan dẹp trung ương tay phải ném kiếm tay trái c h ấ p lửa khác nào thần vương trong lĩnh vực vì ta bản thân quản lý vạn pháp bất xâm đ ó lấy mộ n ô n trong cơ thể không ngừng có dòng ngâm hộ gầm thanh truyền đến từng đạo từng đạo bóng mở từ sau lưng của hắn trên không trung ngưng tụ thành từng cái từng cái khí tức khổng lồ hùng thú toàn thân thanh lân khác nào thần linh liệt không lòng phát sinh dòng gầm khống chế không gian chi lực sắc sỡ bạch hổ có thú vương phong thái tê thiên hổ hổ tiếu b c h lý ra sức lượng cực hạ n lông bẩm và ngàn b á khí vô biên cụ phong sư mỗi lăng không bước ra một bước thì có gió bao sản sinh tắm rửa lôi điện trong mắt giữ t ậ n ngạo vân lôi lòng vì là lôi điện c h i vương quần quận lôi âm như thiên uy tứ lại hùng thú giờ khác này khí tức càng hơn từ trước uy lực cũng theo để cao một n ă cấp sâu không lường được đông nhiên mộ ngôn hai tay nắm chặt trong lúc nhất thời chu vi hết thể dị tượng toàn bộ biến mất hắn lần thứ hai cao ngạo đứng ở tại chỗ thế nhưng trong mắt nhưng có vạn ngàn uy thế không giận tự uy khắc nào thiên thần mộ ngôn nắm thật chặt nằm đấm có ánh bạc bắn mạnh tinh thần chi lực cũng tăng cường trở nên càng thêm hùng hồn tất cả bản lĩnh đều tăng cường mộ ngôn khẽ cười một tiếng hết sức hài lòng bây giờ trạng thái hắn quét mắt tư liệu mộ ngôn mười sáu tuổi đẳng cấp sơ cấp vô cực thiên tôn thăng cấp yêu cầu đấu nguyên mười ngàn điểm nắm giữ đấu nguyên linh điểm nắm giữ đấu hồn không biết đẳng cấp lôi kích mục có thể tiến hóa chiến tướng cấp hỏa diễm hồ nguyên tố loại không biết đẳng cấp thần giác mang yêu vật quế loại chiến tướng cấp máu c h â n phòng tiến loại chiến tướng cấp u minh chiến mã vật quế loại thống linh cấp phòng n ữ hoàng sùng vật loại thống linh cấp ngân xí bằng dao áo giáp loại thống linh cấp c h ấ n sân hồ thương loại quân vương cấp hỏa tiêu vương nguyên tố loại quân vương cấp thiết đầu lý ngư vương tàu bay loại không biết đẳng cấp xạ thủ toạn áo dắt loại nắm giữ đấu kỹ địa giai cao cấp trường pháp yêu liên thánh hòa trường ba tầng đầu xích liên chi diễm liệt phong hạo đảng phi hòa lưu thinh không biết đẳng cấp đấu kỹ luyện yêu đồ lục đấu chi trần ý hỏa chi c h â n ý chủ đấu hồn quân vương cấp hỏa tiêu vương lĩnh n g ộ gấp m ộ ư ơ i lần gấp m ộ ư ơ i lần h ỏ a thuộc tính thương tổn kiếm chi c h â n ý chủ đấu hồn không biết đẳng cấp lôi kết mục lĩnh n g ộ gấp m ộ ư ơ i lần gấp m ộ ư ơ i lần kiếm thuộc tính thương tổn nắm giữ thể chất tinh thần chi thể t h ầ n thể nắm giữ huyết mạch liệt không long không gian chi lực tê thiên hổ tăng cường sức mạnh cụ phong sư đại phong bạo thuật ngạo vân lôi long đại lạc lôi thuật thủy thần thủy chi trường không giả nhìn thấy huyết mạch nơi đó mộ ngôn cờ nhạt lần này chân chính thu hoạch không chỉ là lên cấp t i ê n tôn đơn giản như vậy mà là ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi có phong mang mộng nôn giương tay một cái nguyên bản khô cạn đáy nước trong nháy mắt tôn u ra vô tận nước biển từng đạo từng đạo dòng nước phóng lên trời khác nào nhấc lên biển rộng tiếu khí thế băng diệt tất cả phảng phất tận thế g á n g lông là kế thừa hết thệ thủy thần năng lực mộng nôn nhịn không được bật cười lên hắn không chỉ có thể khống chế nước còn có thể chế tạo nước là chân tránh người trường khống tỷ như thanh lan tuy rằng trời sinh thủy thần huyết mạch thế nhưng cũng không có mạnh như vậy sức mạnh mà mộng nôn là hoàn toàn kế thừa thủy thần năng lực vừa đập lên biển động tàn phá vừa đọc diện gió m sóng l ặ n m ộ n ô n hiện tại rất chờ mông à hắn một khi đi ra đáy biển sẽ ở đấu v õ thế giới cùng liên minh bên trong nhấc lên ra sao dung chuyển loại sức mạnh này tăng vọt cảm giác thực sự rất tuyệt vời ở hải phong bên trong khu nhà nhỏ tô lãnh đẳng nhân còn đang lo lắng chờ đợi đại thúc mộ ngôn tại sao lâu như thế còn không ra sẽ không ra chuyện gì chứ t ô lãnh hỏi hải phong lắc đầu một cái cái này khó nói trên người chịu thủy thần huyết mạch hải tộc người coi như không cách nào thu được truyền t h ừ a nên cũng sẽ bị truyền tống trở về t ô lãnh hết trôn nói rồi m ẫ u chốt là mộ n ô n không phải cái gì hải tộc người a hắn là giả lúc này thanh lan miệng âu phát ra âm thanh nàng rất muốn xuống nhìn hộ n ô n đến cùng gặp khó khăn gì tuyệt đối không thể liền vô cực t i ê n tôn đều cảm thấy khó khăn truyền thừa người coi như xuống cũng không giúp đỡ được hải phong nói bọn họ phụ nữ cựu biệt gặp lại hắn cũng không muốn con gái nhanh như vậy liền gặp phải nguy hiểm đông nhiên truyền t ố n g trận sáng t r a n g ngay sau đó lay động kịch liệt lên tựa hồ bên trong có d i biến sản sinh chương hai trăm linh một chiến cự thú đây là cái gì sự việc tất cả mọi người không n h ặ t định truyền t ố n g trận lay động càng ngày càng kịch liệt như là một con táo bạo hứng thú hải phong kêu to không được truyền t ố n g trận muốn hủy diệt cái gì mọi người vừa nghe k i n h h ã i đến biến sắc tô lánh mắt đều đỏ truyền thống trận phá hủy cái k i ê u mộng ô n chẳng phải là vĩnh viễn không ra được hắn liền muốn nhảy xuống lại bị ngăn cản hải phong lắc đầu ngươi không có thủy t h ầ n huyết mạch không có cách nào sử dụng truyền thống trận thanh lan cũng gấp đông nhiên truyền thống trận ầm một tiếng có to lớn cột nước dựng lên trùng tiên h thẳng tới tình cảnh chấn động tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy trong cột nước lúc g ầ n lúc hiện có bóng người ở trong đó nhìn kỹ lấy bọn họ bọn họ cái nào gặp loại này quỷ dị hình ảnh từng cái từng cái vẻ mặt hoảng、loạn. lúc này cột nước trừ khử trong vô hình lộ ra người ở bên trong chính là mộng nôn hắn rơi trên mặt đất trên người áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi khác nào thần tiên hạ p h à m mộng nôn ngươi được truyền thừa sao tất cả mọi người không thể chờ đợi được nữa hỏi bây giờ mộng nôn khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn mênh ngông không thể đo lường ai cũng nhìn không tấu cảnh giới của hắn chỉ có hải phong nghi ngờ không tôi nói ngươi đã là vô cực thiên tôn cái gì tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía mộng nôn mộng nôn g ặ t g ù ta kế thừa thủy thần tất cả sức mạnh hơn nữa đẳng cấp đột phá đạt đến thiên tôn、Ký. tất cả mọi người hít vào một n g u ồ khí lạnh m ộ ngôn dĩ nhiên đạt đến thiên tôn đẳng cấp trời ạ hắn mới bay lớn tô lanh càng là kích động tay chân luôn uống dựa vào ta sau đó muốn với ngươi l a n lộn ta về liên minh sau lập tức đổi đơn vị m ộ ngôn hết trôi nói rồi tô lanh cái này hổ so với hải phong càng là vô cùng kích động thủy t h ầ n năng lực bị kế thừa rốt cuộc không cần mình châu bị long đong hải vân mộng một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú m ộ ngôn hiện tại m ộ ngôn rơi vào trong mắt phong thần như ngọc mang theo phong độ về thế quả thực vượt qua hết thể người trẻ tuổi không đúng là người khác căn bản đều không có cùng m ẫ n ô n so với tư cách bây giờ m ẫ n ô n là chân tránh đại thiên tôn chấp trưởng tất cả quan sát nhân gian chúng ta đi gặp gỡ một lần đầu kia cự thú đi mộng nôn nói hải phong đ ẳ n g nhân gật gù hắn rất cao hứng mộng nôn còn băn khoăn chuyện này quả nhiên là lời hứa đáng giá nghìn vàng đáng giá phó thác mọi người đi ra thành chủ phủ hải phong nhưng là bị hai nữ nhi nâng cha già cũng là rất gì cảm giác vui mừng bọn họ đi tới trước cửa thành mọi người dừng lại đi thôi mộng nôn chúng ta ở nơi này nhìn t ô l á n h nói mộng nôn xả mặt lại bất quá hắn cũng không nói gì dù sao t ô lãnh đảng nhân sức mạnh quá đ ấ bạc đến cần nói dễ dàng bị lan đến các ngươi tại đây sẽ thấy không rõ lắm chúng ta có thể sẽ đi trên mặt biển đánh m ộ ngôn quay đầu lộ ra tự tin mỉm cười sau một khắc hắn hóa thành trùng tiên thần mang nhấc lên vô tận phong bạo cả người nhảy ra ngoài trong n g a y mắt liền không nhìn thấy bóng người của hắn xem m ộ ngôn tốc độ tựa hồ đang trong nước so với trên không trùng còn thành thạo đ i ề u luyện tô lanh nói ta cảm thấy hắn là cố ý không muốn cho chúng ta xem sẽ chạy đến trên mặt biển đánh ở bên trong nước m ộ ngôn năng lực nhận biết kinh người giống như là cầm lấy kiếm như thế kiếm chính là thân thể kéo dài mà bây giờ n cho tới bây giờ mộ ngôn thân mới rốt cục nhìn g n l rõ ràng cự thú đỉnh đầu cho tới bây giờ mộ ngôn mới rốt cục nhìn rõ ràng cự thú hình dạng đây là một đầu thân dài vượt qua hai trăm linh mét cá mập lớn trời ạ khổng lồ như thế cá mập giống như là hoang cổ di trùng căn bản không như là hiện tại sinh ra sinh vật thái cổ ma sa m ộ ngôn trong đầu nghĩ tới đây cái tử là hắn trước đây trong lúc vô tình lật xem sách báo t r ô n g được đến này thái cổ ma sa không biết tồn tại bao nhiêu năm quả thực là hóa thạch sống bây giờ m ộ ngôn ở thái cổ ma sa trước mặt nhỏ bé như run dế lúc này thái cổ ma sa chính đang nhẹ nhàng t r ư ờ n g chỗ đi qua chu vi c h ă m dặm không hề có một chút sinh cơ những k i ê u ngư loại yêu thú toàn bộ tránh ra đến dường như hải dương hoàng đế giống nhau đ ã i ngộ m ậ n ô n cười nhạo nói không hề liếc mắt nhìn đến ta như vậy ta liền cho ngư điểm màu sắc nhìn một cái trên người của hắn khí tức đột nhiên bạo phát như đại dương như lấy thượng tiền m ê n mông vô biên kinh s ợ ra như vậy bàng bạc uy thế thả trong nháy mắt đưa tới thái cổ ma sa chú ý nó c h ừ n g mắt một đôi khát máu hai mắt nhìn về phía mộng nôn chỉ thấy mộng nôn từ trong hư không rút ra thánh vương kiếm trong lúc nhất thời thánh quang đ ầ y trời soi sáng vùng nước này chém mộng nôn giương tay một cái thánh vương kiếm lập tức hóa thành một đạo ác liệt kinh hồng hung hăng đâm tới cong thánh vương kiếm chém ở thái cổ ma sa thân thể khổ lộ phóng ra một vệ ánh sáng màu máu g à n ruộ mà ra thế nhưng vết thương này so với khổng lộ thái cổ ma sa, thực sự quá nhỏ bé. nhưng lại triệt để chọc giận con thú dữ này thái cổ ma sa nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh kinh sợ thiên địa thậm chí ở phía xa đáy biển thành đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g chiến đấu đã bắt đầu rồi hải phong nói đại gia trên mặt lộ ra không giống trình độ vẻ lo âu m ộ ngôn đến cùng có thể hay không thắng cũng không ai biết chỉ là đều ở trong lòng cầu khẩn dòng nước ở c u â n c u ộ n thái cổ ma sa giống như là to lớn tàu ngầm ngưỡng mộ nói thôn phệ mà tới m ẫ n ô n vừa nãy một đòn chỉ là thăm dò thấy thái cổ ma sa đuổi theo trong nháy mắt quay đầu hóa thành một đạo mũi tên nước hướng về mặt biển sông lên đánh p h í một tiếng nguyên bản bình tĩnh mặt biển nổ tung từng đạo từng đạo sóng lớn chứa đựng như hoa mộ ngôn v ừ a sóng mà ra hầu như đang b ư ớ c lên mặt nước một s á t na cả người ánh sáng l ờ n g lánh lập tức p h ụ thêm chiến giáp tỏa ra ánh sáng thần thánh phía sau cánh dương ra mộ ngôn bay lên không bay lên treo ở trường cung xa xa nhìn mặt biển chỉ thấy nước biển không ngừng c u ộ n c u ộ n như là sôi trào như thế tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn sống ra âm một tiếng vô số sóng lớn như trụ giống như nhấc lên chỉ thấy một đạo to lớn vây lưng lao ra mặt nước như là một tòa núi nhỏ cao vót ngay sau đó là một chút nhìn không tới toàn bộ thân thể năm g đen như nham thạch giống nhau ra rẻ từ từ x ô n g ra cuối cùng là một đạo làm người sợ hai xa khẩu khác nào màu máu vực sâu hướng về không trung mậu nôn vội rét mà tới mậu nôn đứng nạo nghễ ở giữa không trung thế nhưng thái cổ ma xa thực sự quá to lớn nó chỉ là nhảy ra mặt nước nửa người xa khẩu liền nên ở mậu nôn trước mặt côn bạo gió tanh đập tới mậu nôn thậm chí có thể nhìn rõ ràng một hàng kia đứng hàng răng nhọn dường như đại hạp đao giống như vậy hàn mang lạnh lẽo k h ô n g l ộ như vậy yêu thú mậu n vẫn là lần thứ nhất đối mặt thế nhưng mậu n không ý kị tí nào trong mắt khúc xạ xuất từ tin ánh sáng tiếp đó hắn muốn cho con này sống không biết bao nhiêu vạn năm cá mập lớn mở mang kiến thức một chút b i ể n rộng là của ai địa bàn thiên tôn uy thế đã chậm rãi thẩm thấu mà ra lan tràn đến mỗi một góc Trưng ngược. bạo quy tắc thay đổi đến đây đi mẫu ngôn cả người khí lực bạo phát trong nháy mắt thần mang v n trượng bản thân của hắn càng là giống như đổi phiên nóng ánh tiêu dương chiếu r i thiên địa. bất kể là bầu trời vẫn là b i ể n rộng đều bị nhuộm đ ấ m thành huy hoàng màu vàng mẫu ngôn giống như tôn thái cổ thần linh ánh sáng vạn ngàn thần thánh cực kỳ thế nhưng thái cổ ma sa miệng lớn đã treo ở trên đầu mở ra cái miệng lớn như chậu máu mặt trên đạo đạo giang nhọn sắp bén phải đem m ộ ngôn nuốt vào khống chế thủy chi lực m ộ ngôn vung tay lên nhất thời bình tĩnh mặt nước như là có sức sống giống như vậy bắt đầu c u ầ n c u ộ n lên không ngừng có trắng toát sóng nước này ra hóa thành nước trụ dựng lên từng đường c ủ a nước bay vút lên trời hóa thành che trời bàn tay lớn mang theo cực kỳ hùng hồn vì thế nhìn như dài lâu kỳ thực ngay ở trong c h ư ớ c mắt hoàn thành m ộ ngôn buôn phía hải vực dựng lên mấy chục đạo từ thủy ngưng thành bàn tay khổng lồ đem thái cổ ma xa triệt để vây quanh vô tận nước biển không ngừng dâng lên từng đạo từng đạo bàn tay khổng lồ càng lúc càng lớn cửa hàng ngày ẩn chứa đại khủng bố thậm chí mỗi một t ứ c đều mang theo b ả n g bạc như thế khác nào thiên thai g i n g thế mặc dù là lấy thái cổ ma sa to lớn hình thể ở bàn tay lớn trước mặt cũng không đủ xem nước biển nhưng là vô cùng vô tận m ộ ngôn liền nâng đứng ở mấy trục đạo xanh thẳm bàn tay khổng lồ phía dưới tiêu sái như thường khống chế tất cả giết m ộ ngôn hướng về hư không bổ ra một cái con dao chu vi bàn tay lớn lập tức như nghe được hiệu lệnh dường như di thiên lọng che như thế trong nháy mắt đậy hạ xuống hướng về thái cổ ma sa hung hăng đánh ra mà đi nước sức mạnh từ xưa đều là không thể ngăn cản chỉ cần có vô tận nước dù cho băng diệt dây núi trung hủy thành thị cũng không ở nói dưới giờ khắp này mấy chục nói từ nước biển ngưng tụ thành to lớn bàn tay mang theo thiên uy một loại lực phá hoại hướng về thái cổ ma sa phong đi chỉ nghe rầm rầm rầm khắp nào nổ tung giống nhau nổ vang rung động thiên địa thái cổ ma sa bị mạnh m ẽ đánh nó vượt qua hai trăm mét to lớn thân thể ở tre trời bàn tay lớn trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý mỗi một đạo cột nước đều dựng lên mấy trăm mét bàn tay lớn càng là che đậy nhật nguyệt vắt ngang trời cao một con trống trời bàn tay khổng lộ thì tương đương với vạn, vạn tấn nước biển nơi này có mười mấy bàn tay khổ dù cho dốc hết một cái chạy t r ồ m tuôn ra dòng sông cũng không đủ ngưng tụ thành những n à y bàn tay khổng lồ chỉ có vô biên vô tận b i ể n rộng mới có thể đ ú t ra giờ k h ắ c này thái cổ ma sa bị đánh ra bị tàn phá kim tiết h giống nhau r a rẻ bị đánh ra chóc thịt bong giống như là dòng nước x i ế t mãnh liệt nước cái tròng dưới tiểu côn trùng không ngừng bị mênh mông y năng xung kích thân thể không có bị đập tan là tốt lắm rồi thái cổ ma sa thê thảm g ầ m rú như là bị đập bồi dối cả người đâm máu nó ngang dọc biển sâu văn n m xưng bá thái cổ hải vực không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nga xuống thái cổ ma sa không hiểu chính mình bất tài là trong nước bá chủ sao tại sao nhân loại kia có thể khống chế nước bị thế lớn thái cổ ma sa c á i ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn thế nhưng ngộ ngôn sao lại để nó thực hiện được giờ khác này bàn tay khổng lồ tiêu tan b ọ t nước quần c u ộ n b i ể n rộng khác nào chìm nổi động lại ngộ ngôn ngón tay dò ra lập tức lại có vạn đạo nước biển hội tụ bay vút lên trời hình thành một đạo mấy trăm mét to lớn nước đao cái này lớn đao phảng phất trên thông cựu tiên truyền đạt hoàng tuyển thần uy hiển hách thái cổ ma sa lập tức liền h o à rồi quay đầu liền hướng trong nước xuyên nhưng là nguyên bản nhu hóa nước biển giờ khác này nhưng như là bạo ngược vong lớn đem thái cổ ma sa vững vàng khóa lại c h i t để vây ở mặt nước hiện tại thái cổ ma sa kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cầu xin thủy thủy không phản ứng có thể nói chạy trời không khỏi nắng c h i t để rơi vào này mánh liệt vô biên lao tù bên trong to lớn nước đao lăng không chém xuống phát sinh n ầ m ẩm, ẩm tiếng nổ t u n g khi thế t i ế c vang chín t ầ m trời đạo này ngưng tụ vô tận uy năng nước đao t ả n ra từng đạo từng đạo cường hãng vận sóng nhấc lên tàn phá gió bão g ậ n sóng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán đem chu vi thủy vực trong nháy mắt toàn bộ chấn áp thái cổ ma sa trong mắt mang theo hoàng sợ nước đao đã chém giết lại đây như bẻ cánh khô chỉ là cuốn lên đ cũng đã để bốn phía nước biển khí hóa bốc hơi lên lưới dao vô cùng âm một tiếng nước đ a o đánh xuống đem thái cổ ma sa trong nháy mắt phân cách thành hai nửa mạnh liệt sức mạnh của nước bạo phát dường như nhen lửa thuốc nổ đem thái cổ ma sa tàn thể rạo diện gợi ra từng đạo từng đạo chấn động kịch liệt toàn bộ mặt biển tại đây một đao b ê n d ư ớ i phá tan tầng tầng sóng lớn nhấc lên hai mặt cao vóc nước tường gây nên hơn một nghìn mét cao thậm chí không ít cá bơi đều ở dư âm dưới hóa thành bột mịt ma m ộ n nôn ở nơi này đẩy trời sóng nước bên trong quan sát tất cả phong thái vô song trở thành thiên tôn sau trận chiến đầu tiên lấy ưu thế áp đảo giết chết thái cổ ma sa mà kết thúc mẫu ngôn hiện tại cả người đều tỏa ra vô địch tư thế chỉ là thủy c h i lực là có thể sản sinh mạnh mẽ như vậy phá hoại thế nhưng ta còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng mẫu ngôn trong mắt mang theo khinh thường muôn dân thần thái liên minh chờ ta trở về đi bất kể là bắc quyết h à n viêm la thiên vẫn là cái gì viêm la thiên c h i chủ ta sẽ để các người biết cái gì gọi là tuyệt vọng kinh không cười nói, tới trong nháy mắt tràn ngập trong lòng.、Mộ、ngôn cười nói, không nghĩ hỉ mắt Mộ còn đông ạ t thái thành huyết được đấu hồn. Thái ma Sa đã cổ nục hồn, hóa thành mảnh h ma may xa là vỡ, k thể ă nhiên k ô n g p h ả vậy liền lớn. i Đồng n thua thể h một trận như đại đạo phản âm thanh âm của lại một lần nữa vang vọng đầu góc lần này âm thanh hết sức trang trọng thu được đẳng cấp cao hơn đấu hồn này giới quy tắc triển khai quân vương cấp yêu thú bên trên phân biệt đẳng cấp vì là bá hoàng cấp ma tôn cấp đấu võ thế giới quy tắc m ẫ ngôn đông nhiên kiểm tra tư liệu lại phát hiện lôi kích một xạ thủ tọa cùng thần g i c man như đấu hồn đẳng cấp cũng không biểu hiện không biết mà là đã biến thành bá hoàng cấp thái cổ ma sa đấu hồn đẳng cấp đã biến thành mà tôn cấp lệnh mậu nôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là thái cổ ma sa đấu hồn càng là một chiếc tàu chiến hắn không có lập tức cho gọi ra đến mà là đang suy tư vì sao những n à y quân vương cấp bên trên đẳng cấp cho tới bây giờ mới triển lộ bởi vì ta được một càng cao cấp đấu hồn cho nên mới phá vỡ quy tắc sao mậu nôn thầm nghĩ đại khái chính là chỗ này trường hợp xem ra những người kia cũng đều lấy được tin tức tỷ như đường yêu c nắm giữ quân vương cấp bên trên đấu hồn người bọn họ nơi đó cũng hiện ra bá hoàng cấp lúc này mậu mộ nôn một lần nữa hóa thành một đạo kinh hồng nhảy vào mặt nước hướng biển để thành cực tốc xung kích thái cổ ma sa đã chết tiếp nhận đáy biển thành thời điểm đến mộ ngôn cười nói đây chính là đấu võ thế giới thành thị không phải có đại khí v ậ người n làm sao có khả năng được nghĩ đến lập tức sẽ trở thành một thành c h i chủ mộ ngôn liền trước mắt một trận hương h ự c ở trong mắt hắn đáy biển thành dáng vẻ càng ngày càng rõ ràng hiện tại mộ ngôn hết tốc lực bên dưới ở bên trong nước rong rú i so với lục địa bầu trời đều phải nhanh hơn nhiều từ khi lấy được thủy thần truyền thừa mộ n ô n có loại khống chế hết thẻ thủy vực cảm giác tất cả đều ở trong tay đúng là cực kỳ tươi đẹp hải phong giao phó đáy biển thành cửa thành bên trong hải phong đ ẳ n g nhân còn đang lo lắng chờ đợi vừa nãy trên mặt nước k h u ấ y động quần c u ộ n sức mạnh đã khuyết tán tới đây bọn họ không nghĩ ra tại sao ở mặt nước đánh dư âm sẽ lan tràn đến biển sâu đây đến tột cùng là cỡ nào sức mạnh hủy thiên d i ệ t đ ị a lúc này m ộ nôn bơi lại dường như trong nước gió bão thanh thế hùng vĩ nhìn thấy m ộ nôn không việc gì tất cả mọi người rất mừng rỡ có điều một ý nghĩ đều xông ra hiện tại m ộ nôn đứng ở chỗ này như vậy cự thú đây lẽ nào bị chém giết m ậ nôn cái tia cự thú hải phong không thể chờ đợi được nữa hỏi đã biến thành đấu hồn mộ ngôn hời hợt nói、Khí. tất cả mọi người không nhận định ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút trong mắt đều là rung động t r ờ i ạ đây chính là hơi một tí là có thể phá hủy thành thị cự thú cứ như vậy bị mộ ngôn chém giết tô lanh nói ta đây lần thật sự phải thay đổi một thần tượng ta hiện tại thừa nhận ngươi so với mộ trưởng ca càng ác hơn mộ ngôn hết trôi nói rồi ta sớm nói chính là ta mộ trưởng ca tô lanh nói ta tin ta đều tin dù cho ngươi nói ngươi là ngọc hoàng đại đế ta cũng tin mộ n ô n cho hắn một ánh mắt bắt ạ t lúc này hải phong nói rằng mộ n ô n có thể theo t a tâm sự sao m ộ ngôn gật đầu hắn dịu lấy hải phòng hướng về trong thành đi đến thành thị đại đạo cực kỳ rộng rãi có mấy trăm mét hai bên biển rộng loa nhà cao lớn vững chãi một phái phồn vinh an tường cảnh tượng bọn họ trong thai thỉnh thoảng truyền đến tiểu thương t h é t to thành phản phất đi tới liên minh bên trong phố phường ăn v ặ t phố không hề khác gì nhau toa này đáy biển thành đã lên tới ngũ cấp thành thị diện tích một trăm km h ở phương hướng đều mỗi người có cửa thành hải tộc người vượt qua một triệu nhân khẩu hải phong tràn đầy phấn khởi giới thiệu m ẫ n ô n âm thầm hoảng sợ tuy rằng đáy biển thành diện tích không bằng liên minh bên trong thành phố lớn nhưng tòa thành cổ này bốn phía hoàng tường phòng ngự không gì phá nổi trên tường thành tre kín uy lực vô cùng t h á p tên mà còn có thể thả to lớn kết giới công phòng một thể quả thực là một đạo chiến tranh cứ điểm các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ mỏ đá đốn t ủ i trận bài chăn nuôi nông trường trợ chút quy mô khổng lồ đều là lợi dụng hải dương tài nguyên sinh sản chế tạo m ộ u ngôn thán phục liên tục đáy biển thành tự cấp tự túc không trách hải tộc người có thể tại nơi này sinh hoạt mấy ngàn năm bọn họ đi qua cổ thành mỗi một hẻo lánh mỗi một tấc đất lãnh hội trong thành kiến trúc cùng đặc sắc lúc này mộ ngôn nhìn thấy cách đó không xa đứng sừng sững một tòa cao to tượng đá tượng đá đầu đội k i m quan trên người mặc đ ế bảo cầm trong tay t r ư h n g kiếm khác nào thần vương mặc dù tượng đá này là vật chết nhưng tỏa ra một lồn u g nhàn nhạt u y nghiêm khiến người ta xem thêm vài lần liền sinh ra cúng bái tâm ý đây là các người tiên tổ tượng đá sao mộ ngôn nói hải phong lắc lắc đầu từ khi cổ thành sinh ra nó liền đứng sừng sững ở c h ỗ đó trải qua ngàn năm mà không ngủ mộ ngôn lấy làm kinh hãi không nghĩ tới là theo cổ thành phối hợp t ư thần không biết đứng ở này có cái gì ngụ ý bọn họ lại đi tới một nơi nơi này huyền không nổi lơ lửng một viên to lớn quả cầu ánh sáng vô cùng trói mắt hào quang xán lạn nơi này là thành thị c h i tâm lấy tay đặt ở mặt trên hải phong nói mộ ngôn gật cụ dò ra tay thâm nhập chùm sáng bên trong cảm giác cấm áp chú ý hải phong đã đem đáy biển thành thành chủ chuyển đến ngươi danh nghĩa có tiếp nhận hay không lúc này mộ ngôn trong đầu vang lên một mật văn hắn kinh ngạc liếc nhìn hải phong thấy đối phương mỉm cười gật đầu trong lòng không khỏi một trận chập trùng đối phương quả nhiên nói được là làm được mộ n ô n giúp hắn giết chết thái cổ ma xa hắn thật sự đem thành phố này đưa cho mình đương nhiên tiếp nhận rồi m ộ u nôn không chút do dự kích động nói chỉ thấy một luồng khổng lồ thông tin thông điệp như tuôn trào nước biển toàn bộ tràn vào m ộ u nôn trong đầu lúc này m ộ u nôn cảm giác mình cùng đáy biển thành liên hệ trở nên vô cùng chặt chẽ loại kia tâm thần tương thông cảm giác hắn phát hiện mình trong tài liệu có thêm thân phận cái này mặt sau biểu hiện chính là đáy biển thành tri chủ m ộ u nôn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong đầu lại thêm một màn ánh sáng là biểu diễn đáy biển thành tin tức bất kể là trong thành cư dân kiến trúc vẫn là thành thị thăng cấp tư liệu cũng có thể hết mức xem lướt qua hiện tại m ẫ nôn chỉ cần tâm niệm sở trí là có thể khống chế trong thành phố bất kỳ ngóc nét nào thì như viễn trình điều khiển từ xa thắp tên thả kết giới v â n v â n thật là một thần kỳ thành thị thế nhưng mộ ngôn không kịp tỉ mỉ thăm dò bởi vì hải phong giờ khắc này vẻ mặt t ạ m đạm nói rằng mộ ngôn ta đem đ ấ y biện thành cùng trăm vạn hải tộc người giao cho trong tay ngươi hy vọng ngươi có thể dẫn dắt bọn họ tiếp tục sinh tồn được không cầu nhất thời huy hoàng nhưng cầu x i n vĩnh viễn truyền thừa tiết mộ ngôn nói ừ m lúc này hắn nhận ra được hải phong trong lời nói mang theo là lạ t ự hộp như ở bản giáo hậu sự như thế hải phong c ư ờ khổ nói Từ khi tố tố chết rồi lòng ta cũng đã chết bây giờ còn kéo dài hơi tản chính là muốn có một ngày biết được nữ nhi tin tức mộng nôn cảm ơn người đem nàng mang về ta hiện tại tâm nguyện đã xong có thể đi đi theo tố tố thân thể của hắn đã suy yếu tới cực điểm sinh cơ đã sớm vô cùng mệt g o à i bây giờ còn gắng g ư ợ n g đơn giản là bởi vì tu vi mạnh mẽ ở chống đỡ hiện tại nhìn thấy thanh lan lại diệt trừ thái c ổ masa hết thể tiếp mới cũng không có hải phong chỉ cảm thấy toàn thân đ ung dung hắn triển khai hai tay như là nên tiếp tân sinh như thế tố tố hai mươi năm trước ngươi tế hiến tự thân làm cho thành thị thăng cấp thả ra càng cao hơn một tầng kết h ế giới mới ngăn cản cử thú hiện tại ta liền đứng ngươi rời đi vị trí hy vọng chúng ta có thể tại một thế giới khác đoàn tụ m ộ ngôn vẻ mặt có chút b ố i r ố i nói hải thúc thúc ngươi nhất định phải như vậy rời đi sao l i ê n gái bắt chuyện cũng không cùng cho ngươi hai nữ nhì đánh hải phong nghiêng đầu qua chỗ khác t ă n g thương trong con n g ư ơ i tràn ra một đạo hơi nước nghẹn ngào nói ta không muốn để cho các nàng nhìn thấy ta tử vong một màn cái kia chính là đối với các nàng tàn nhẫn nhất đà kích ta tình nguyện ở lại các nàng trong đầu một lần gối là ta mỉm cười không tiếc dám vẻ m ẫ n ô n trầm mặc bị hải phong chấn động bất kể là thanh điền vẫn là hải phong bọn họ đều yêu tha thiết con gái tình thương của cha vô cương t h a n h thị c h i tâm trùm sáng bỗng nhiên chứa đ ự n g ra tia sáng trói mắt hải phong đưa ra tế hiến yêu cầu bị ánh sáng bao trùm giờ khác này hắn tuy rằng suy yếu thế nhưng trên mặt nhưng mang theo thỏa mãn hắn rốt cục giải thoát rồi có thể đi thấy hắn tố tố mộng nôn nhìn hải phong tắm rửa thần quang khắc nào được tân sinh to lớn ánh sáng thôn vệ tất cả hải phong thân hình chậm dãi biến mất m ộ n ô n chăm sóc tốt con gái của ta cùng con dân đây là hắn lưu lại câu nói sau cùng sau đó liền hóa q u a n mà đi trở thành thành thị c h i tâm một phần nói cách khác hắn cũng thành đáy biển thành một phần cùng thành thị hòa làm một thể đồng thời bảo vệ hải t ộ c người ta đáp ứng n g ư ơ i nhất định mộ ngôn cảm thấy trên vai trọng trách nặng hơn đây là một loại sứ mệnh cảm giác hắn nắm thật chặt n ắ m đ ấ m từ từ cảm nhận được một loại ý nghĩa cái gì là thực lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn đặc biệt là mộ ngôn hiện tại là một thành c h i chủ nhờ có chính mình con dân chương hai trăm linh bốn biển rộng tiểu đến lúc này một trận đất rung núi chuyển v a n v ọ n trăm dặm mộ n ô n cảm tri đã lan tràn đến thành thị mỗi một góc rõ ràng minh mạch đây là đáy biển thành ở mở rộng trên đường phố đã có cư dân chạy đến đang kinh ngạc thốt lên thế nhưng một ít lao nhân cũng rất h ư n phấn chúc mừng liên tục bởi vì bọn họ biết đây là thành thị lại đang thăng cấp hai mươi năm trước đã từng trải qua một lần chỉ có điều lần kia thăng cấp là hải tộc người tri thương thành chủ phu nhân tố tố tế hiến tự thân mới đưa đến thành thị thăng cấp mấy ông già không biết lần này thăng cấp nguyên nhân tưởng tháng ngày tích lũy thành thị kiến thiết gây nên không biết hải phong đã hóa thành một tiết quang sắp nhập vào thành thị tri tâm đ ấ y biển thành thăng cấp thành cấp sáu lãnh thổ mở rộng đến một trăm hai mươi km h ngũ cấp thành thị kết giới mở ra chính là mười con thái cổ ma s a đều không công phá được bây giờ đến cấp sáu kết dối sức phòng ngự cao hơn một nấc thang thế nhưng ngoài ra còn lại kiến trúc thăng cấp còn có mặt khác quy tắc một câu nói tổng kết chính là cùng độ thuần thục ó quan hệ đây cũng không phải là m ộ ngôn quan tâm nội dung hắn rời đi mảnh này thương tâm chỗ tìm được rồi hải vân mậu đảm nhân đem hải phong t r ư ớ c khi lâm t r u n g hết thể đều nói ra hải vân mậu hải đại vượng lập tức khóc nất g trên mặt đất thanh lan nắm chặt s o n g quyển nước mắt vỡ đê nàng vừa cùng cha để đoàn tụ không nghĩ tới trong thời gian ngắn liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất tin tức chuyển g a toàn thành náo động hải tộc do con người hải phong cử hành tăng lễ long trọng kéo dài ba ngày cùng lúc đó thanh lan thân phận chiêu cáo mà ra vì là hải phong trưởng nữ tăng lễ sau khi kết thúc theo hải phong di trúc m ộ nôn trở thành mới thành chủ tuy rằng thông qua đấu võ thế giới quy tắc đáy biển thành đã sớm chuyển đến m ộ nôn danh nghĩa nhưng vẫn là đi một lượt tập tục quy trình để các cư dân tiếp thu bắt đầu còn trợ có cư dân k h ô n g phục nhưng ở m ộ nôn tiên tôn oai làm tính sợ không ai dám không theo đặc biệt là m ộ nôn chém giết cự thú chuyện c h y ra mơ hồ trở thành không ít hải tộc người sùng bái rất đúng giống dù sao hải tộc người càng thêm cùng bái cường giả hạ uy tướng quân dư đảng toàn bộ bị mộ nôn nổ cảnh thị hết thẻ quý tộc quan chức bọn họ lúc này mới thấy được vị này mới thành chủ không riêng sức chiến đấu kinh người thủ đoạn càng l à thiết huyết từng cái từng cái nhất thời run lẩy bẩy triệt để khuất phục đ ấ y biển thành nên đón thời đại mới ngay hôm đó thịnh nhạc cung trên bờ cát bị sóng biển xoắn tới một hai mươi tuổi nữ hải nàng khuôn mặt vui tươi thế nhưng cả người suy yếu không biết ở bên trong nước lơ lưng bao lâu ý thức vẫn là ngất lúc này có mấy thanh niên cười hì hì đi tới v mau nhìn nơi này nằm một đại mỹ nữ bọn họ kinh ngạc thốt lên cũng không biết còn sống không có hóa ra là người chết ta xối quậy đi nhanh đi đ ỗ n g nhiên có một thanh niên trong mắt mang theo tham lam từng bước áp sát tại sao ta cảm giác tay nàng vừa n ã y nhúc ních h một chút cô bé này ta mang đi đi giúp nàng trị liệu một hồi hắn u ộ i ra bàn tay lớn nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chỉ thấy trên người cô gái lao ra một tia ô quang nhấc lên đạo đạo sống to giống như tuyệt thế hung mâu, trên chết đâm tới thanh niên kia trận to hai mắt còn không có phản ứng lại liền bị ô quang đánh bay trực tiếp đóng đinh trên mặt đất những người còn lại vừa nhìn sợ đến oa hoa kêu to tứ tán chạy trốn nữ hải lúc này mới mở mắt ra nửa ngồi mà lên ánh mắt mở mịt đánh giá tất cả nơi này là nơi nào ta còn sống sót nữ hải vô vô đầu lâu trước khi hôn mê ký ức như nước vào tới ánh mắt của nàng từ mông lung từ từ biến thành thanh minh c u ố i cùng hóa thành một đạo ánh sáng lạnh lẽo mộng nôn nàng cơ hồ là cắn răng nói ra hai chữ này vốn là kế hoạch thiên y vô phùng không lãng chắc thắng cục diện tất cả đều là bởi vì mộng nôn đem hết t h ể đều làm đập phá nữ tử này chính là vương tinh mại lúc đó thái cổ ma sa va chạm thuyền mường cuốn lên vô tận dòng nước xiết trực tiếp liền đem vương tinh mại cho đập cân chết lại sau đó chuyện nàng đã nghĩ không đứng lên mấy người k i a đồng bạn nói vậy đều chôn thây cá miệng vương tinh mại cũng không phải lưu ý những người kia chết sống chỉ là không biết m ộ ngôn sự sống còn trong lòng có chút thất vọng. đ ỗ n g nhiên vương tinh mại đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì kinh hô không được khi đó nàng quá đắc ý lập tức đem bác quyết hàn cùng viêm la thiên quan hệ run lên đi ra vốn tưởng rằng m ộ ngôn hàn phải chết không nghĩ tới trung gian xảy ra bất chắc một khi bác quyết hàn thân phận bị hộ minh p h ủ biết như vậy giang bắt tập đoàn nhất định diện những này cũng không tính là cái gì quan trọng là sẽ ảnh hưởng viêm la thiên toàn diện tấn công liên minh kế hoạch nghĩ tới đây vương tinh mại chỉ cảm thấy muốn thổ huyết chính mình lúc đó tại sao phải nhiều như vậy miệng mộng môn mau mau cầu khẩn ngươi chết đi đi không phải vậy ta nhất định phải dùng thế gian tàn nhẫn nhất thủ đoạn giàn vật ngươi cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể vương tinh mại hận hận nói rằng nàng hiện tại sắc mặt dữ tợn cùng lúc t r ư ớ c cái kia thanh thuần nữ hải thực sự là tám gậy tre đều đánh không được ánh mắt l ư ớ t về phía xa xa vương tinh mại tựa hồ có hơi nghi hoặc nàng xoa xoa hai mắt trong n h mắt không nhạc định chỉ thấy xa xôi mặt nước biển bỗng nhiên như nước chiều lên như thế trong n h mắt dựng lên hơn nữa tốc độ phi thường nhanh thời gian trong trước mắt liền lấy đứng hàng sơn tư thế bay lên mấy trăm mét lớn biển rộng tiếu vương tinh mại trợn tròn mắt chỉ thấy to lớn biển động che kín bầu trời phấp phới sóng biển trên không trúng khuấy động phảng phất to lớn s ơ n mạch quét tới vương tinh mại chỉ cảm thấy bầu trời trong nháy mắt đen biển động mang theo c u ồ n c u ộ n lôi âm như thiên uy giang thế gào thét mà tới quả thực tiếp nhận thiên địa khí thế không thể ngăn cản vương tinh mại a a a kêu thảm liền bắt đầu muốn hướng về xa xa chạy che ngập bầu trời biển động vọt tới bên bờ khác nào kinh thiên bàn tay lớn cấp tốc siêu việt vương tinh mại bỏ ra vô biên vô hạn hạ cám đ ỗ n g nhiên biển động đột nhiên đình trệ đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống từ từ rút đi trên cao nhắc quần c u ộ n b ọ t nước trên tựa hồ đứng mấy người đợi được nước biển tiêu tan mấy người mới rơi vào trên bờ cát cùng vương tinh mại mắt to c h ừ n g mắt nhỏ a vương tinh mại sợ đến hét lên một tiếng bởi vì trước mắt xuất hiện chính là mẫu nôn tô lanh cùng dương đại cường vừa nãy vừa sóng trở về hình ảnh bây giờ còn rõ ràng trước mắt phản phất thiên nhân không đúng là điều động biển động mà tới coi như là hải thần ra trận cũng không có như thế khí thế đi m ộ ngôn nở nụ cười thực sự là đạp phá thiết h ả i vô mịch sử chiếm được toàn bộ không n đồng thời gian tô lãnh vừa nghe kỳ quái nói cái gì đạp phá giày sát m ộ ngôn ngươi đang ở đây mắng nàng là giày rách sao cái gì hổ lang c h i tử m ộ ngôn mặc kệ hắn trực tiếp hướng về nắm vào trong hư không một cái vô tận đấu khí như bàng bạc núi lớn trên không trung ngưng tụ thành một đạo bàn tay khổng lồ phảng phất cầm giữ không gian khóa lại thiên địa vương tinh mại trong nháy mắt bị trộp vào trong tay to m ẫ n ô n nhẹ nhàng khoát tay vương tinh mại từ từ nhấc lên treo ở giữa không trung nói đi ngươi nghĩ chết như thế nào m mộ ẫ n ô n một đôi ánh mắt lạnh lùng. Khác nào lợi kiếm?、Vương、tinh Mãi đống nhiên sinh chưa hãi. mạnh nhiên mạnh như thực nhân sinh chết. Trước 205, hộ minh phủ giác trước có cảm sức Trước nào Vương đống này ngôn đống nên trưởng tổng là loại sao lợi sợ Mãi Tại một mộ mẽ vậy? trở ra Quả bây ộ cường giả tập hợp. b giờ m ộ n g ô n tỏa ra uy thế đâm tiên h lục địa quả thực muốn hủy d i ệ t tất cả thu vi càng là sâu không lường được vương tinh mại run rẩy nói ngươi ngươi không phải động hư chân nhân m ộ n g ô n nói giữ phúc của ngươi ta đã thăng cấp thành vô cực thiên tôn cái gì vô cực thiên tôn vương tinh mại chỉ cảm thấy đại não nổ vang khác nào bị vạn ngàn lôi đình xuyên thấu khó có thể tin mười sáu tuổi thiên tôn khái niệm này nghĩa là gì mộng nôn chân nhân giai đoạn liền có thể chiến thiên tôn thậm chí có chém giết đối phương năng lực hiện tại một lần đột phá thiên tôn cái k i ế mộng nôn thực lực đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì vương tinh mại không dám tưởng tượng chỉ cảm thấy bây giờ mộng nôn cao to như cổ lao thần linh không nhịn được quỳ dạp dưới đất nếu không trực tiếp b ó c chết tô lanh xuất hiện ở mưu tính sách mộng nôn nói hình ảnh có thể hay không quá đẹp n g ư ờ i không dám nhịn tô lanh nói nữ nhân này chính là ác ma đối với nàng lưu tỉnh chính là tản nhận với chính mình m ộ n ô n cười ha ha xem ra tô lãnh là lưu lại không nhỏ bóng tối hắn buông lòng tay vương tinh mại như chó chết tựa như ngã xuống đất sau đó m ộ nôn lăng không vừa kéo đúng vương tinh mại nhất thời bị cách không quất bay sương không biết bẻ đi bao nhiêu cái vô cùng thê thảm ngã trên mặt đất nàng hiện tại tóc thai dối b ẩ i giống như đ i ê n cuồng khàn khàn gào thét có bản lĩnh sẽ giết ta m ộ nôn lắc đầu một cái như vậy lợi cho ngươi quá rồi đối với ngươi ta còn có tác dụng hắn giương tay một cái một đạo nước biển như độc lòng giống như giỏ da cấp tốc đem vương tinh mại khỏa thành một bánh trưng m ậ nôn ta chớ chú ngươi vương tinh mại kêu to thiếu chút nữa đã quên rồi còn có cái này m ộ u nôn h ừ lạnh một tiếng con ngón tay búng một cái một đạo trong suốt nhộn nhạo nước biển kéo tới trực tiếp phong bê vương tinh m ạ i miệng ba người lôi kéo vương tinh m ạ i hướng về tịnh nhạc cung đi đến trên đường không ngừng có người đối với m ộ u nôn hô to l ã o đại tô lanh trợn mắt mắt mồm n à y từng cái từng cái tại sao gọi ngươi l ã o đại m ộ u nôn nói ngươi không biết chuyện nhiều lắm hán cao thâm khó dò cười c ậ n một lúc ta về liên minh các ngươi có tính toán gì hai người nói tự nhiên là theo ngươi bọn họ bây giờ đối với m ẫ nôn vô cùng cùng bái thậm chí có đi theo ý nghĩ đặc biệt là dương đại cường hắn hiện tại đưa mắt không quen b ư ớ c t i ế t muốn tập trung vào mộ ngôn trận danh mộ ngôn trước tiên ở đại điện trên vách đá thay đổi bắt đầu phát điểm đem ngọc hư cung hết thể đều rời đi lại đây bởi vì thời gian cấp bách hắn sợ bay đến ngọc hư cung liền đến không kịp làm sao mới có thể làm cho các ngươi truyền tống đến giống như ta vị trí mộ ngôn hỏi tô lanh nói để chúng ta sử dụng phòng ngươi truyền tống trận là được sẽ đồng thời chuyển tới ngươi đang ở đây liên minh vị trí mộ ngôn g ậ t g ủ cứ điểm gian phòng không có chủ nhân cho phép những người khác là không vào được bốn người đi vào mộ n ô n gian phòng nhìn thấy bên trong sáng loáng truyền tống trận mộ n ô n đem vương tinh lại đẩy mạnh đi sau đó cũng theo chuyện đi rồi một trận lay động sau mộ ngôn cảm giác thấy hoa mắt sau một khắc liền trở về trường học bốn người đứng trong đại sảnh từng cái từng cái lại biến trở về hiện đại hóa trang quản lý truyền thống trận a di trận mắt n g ấ mồm mộ ngôn bên cạnh ngươi đều là người nào a nhìn ngũ đại tam thô dương đại cường hơn hai mươi tuổi tô lãnh còn có trói thành bánh trưng vương tinh mại a di rất đau đầu tô lanh nói a di ngươi mạnh khỏe ta là mới tới học sinh dương đại cường mặt đều nhịn đỏ mới phun ra một câu nói a di ta cũng là mới tới a di nhịn không được nhổ nước bọc nói tiểu tử này dài đến quá giả thành đi ngươi cũng là thôi người này là xảy ra chuyện gì an kích tích h tố dương đại cương nói a di ta phát dục thi đấu thành thục a di nói vừa nhìn ngươi cũng không phải là người tốt lành gì mau mau cùng ta đi phòng giáo vụ mộ ngôn vội và nói g n a di bọn họ đều là bằng hưu ta tuyệt đối đừng đi phiền phức lao vương đầu hắn phát đủ thiếu phòng giáo vụ vương lão sư sờ sờ chính mình càng ngày càng cao mép tóc tuyến tâm tình buồn b ự c không nhịn được lại vồ vồ sau gáy hắn giơ tay vừa nhìn hết trô nói rồi tại sao lại đang quay đầu phát mộ n ô n cái này tiểu vô liêm sỉ nếu không phải vì chuyện của ngươi ta cho tới như thế vất vả sao người đánh người bỏ chạy lại không tìm được bóng người bảo ta làm sao thu thập này hỗn loạn vương lão sư trận này một mực phát sầu cùng đợi mặt trên tập tin nhưng là chậm chạp không chờ được đến a m ộ ngôn đánh tơi bởi hai cái trưởng kiếm sứ việc này lại như đã chìm biển lớn hộ minh phủ đối với lần này một điểm đáp lại đều không có vương lão sư rất sợ a m ộ ngôn trở thành hộ minh tổng xoáy việc này cũng không có quan tuyên xem ra lão vương còn muốn ở lo lắng sợ hai bên trong vượt qua một quãng thời gian lam tinh liên minh thái bình dương vô tận trong vùng biển có một tòa thần bí đạo biệt lập nơi này bầu trời quanh năm mây đen b a phủ tiếng sấm không rứ k quần quần trên, trên đảo nhất rộng có lớn trang nghiêm căn cứ bị điện cao thế lưới tầng tầng bảo vệ giờ khác này ở căn cứ lớn nhất một gian trong phòng hợp mười người ngồi vây quanh ở một tấm to lớn trước bàn trong bọn họ có màu tóc như mặt trời thần kim như thế lưu truyền hình lần năm tử cũng có ô một ấp tăng thương cổ kiếm huyền y kiếm khách, càng có lung trên huyền càng lung khách, cổ có kiếm kiếm m y tầng quần nguyện sắc lũa mươi ỏ n thánh khiết thiếu nữ.、Bất、luận bọn g khiết thiếu Bất t họ mặc ớ lớn, n nào khác biệt, thế nhưng có một chút nhưng là giống nhau,、đó、chính là bọn cùng nguy ngai g mạo một to có cỡ khác có chút tức, cả đó là là khí thế họ như biệt, tất đều vô s n nhạc, k người h sợ tất cả. Mười n bên trong bất luận cái nào đi ra ngoài đều đủ để ở trên viên tinh cầu này tùy ý một chỗ nhắc lên phong bạo s ó n g to không chỉ có bởi vì bọn họ đều là thiên tôn đẳng cấp càng là bởi vì bọn họ không gì sánh kịp thân phận mười người bên trong tự nhiên còn có mộ nôn biết tam diện tướng quân giờ khác này hắn lại thay đổi một tấm mới mặt nạ trước bị mộ nôn đập nát phổ h p h e t tin tức này vô cùng tin cậy hơn nữa chiến trường chính chính là đồng phương đại lục tam diện tướng quân nói cái kia t h á n h khiết thiếu n ữ hỏi sức chiến đấu của bọn họ đại khái ở mức độ nào tam diện tướng quân nói sana viêm la thiên nắm giữ chí ít mười lăm vị thiên tôn trên trăm vị chân nhân mười lăm vị thiên tôn hàng trăm chân nhân ký còn lại chín vị tướng quân cũng khác nhau trình độ hốt vào khẩu hơi lạnh liên minh ở năm ngoái thống kê bên trong nhân khẩu vượt qua một phẩy sáu tỷ thế nhưng trung cấp hiệp sĩ trở lên võ giả cũng chỉ có hơn chín trăm vạn liên ngàn vạn cũng chưa tới bởi vì liên minh sinh hoạt cùng trật tự cũng không có bị đấu võ thế giới q u á i dày tuy rằng đẳng cấp cao võ giả ở liên minh có người thường không thể nào tưởng tượng được địa vị thế nhưng đấu võ thế giới vô cùng hung hiểm phần lớn người bình thường cũng còn là lựa chọn an nhàn sinh sống ở liên minh bên trong đây cũng chính là võ giả số lượng rất thấp nguyên nhân chương hai trăm l i sáu ta không phải là cái gì tiểu chân nhân ta là vô cực thiên tôn liên minh bên trong cao cấp hiệp sĩ trở lên cũng chỉ có một triệu trực tiếp thẻ rơi mất chín phần mười đến thanh minh cư sĩ cũng còn tốt, chỉ đi đi 6 phần 10, còn có phần tốt, hơn đi đi bởi vì đến cao cấp hiệp s thanh, thanh, thanh minh cư sĩ thăng cấp thành động hư trân nhân nhất định phải nắm giữ một cái quân vương cấp đấu hồn này trực tiếp mắc kẹt quá nhiều người có mấy người thậm chí cả đời đều ở cao cấp cư sĩ ngưỡng cửa này cho tới thiên tôn liên minh chỉ có hơn năm mươi vị thành cựu thiên tôn Cần một cái nào đó đấu chi chân ý đạt đến gấp mười lần đây là cần cơ duyên lớn vận may lớn càng là thời gian xây m à thành thống kê hạ xuống liên minh thiên tôn hơn năm mươi vị chân nhân hơn ba trăm vị viêm la thiên thiên tôn mười lăm vị chân nhân một trăm vị mới nhìn liên minh sức chiến đấu còn giống như rất nhiều đúng không thế nhưng ngẫm nghĩ kỹ đến liên minh những n à y cường đại võ giả nhưng là trải rộng toàn cầu vô cùng tán loạn mà viêm la thiên cường giả tất cả đều ở một chỗ thế lực lớn dưới sức chiến đấu tập trung nghĩ như vậy tiền cảnh không lạc quan những tướng quân này đều sống mấy chục năm từng trải vô cùng phong phú tự nhiên nhìn thấu trong đó môn đạo cho dù là vị kia thánh khiết thiếu nữ sana cũng là vị chú nhan có thuật đại năng có người nói số tuổi thật sự với đang ngồi bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu là bất chết bất khấu lao quái vật tu luyện tới thiên tôn đẳng cấp đều là tiêu hao vô tận năm tháng nào có tuổi trẻ một thiên tiêu dùng chỉ là năm mươi năm thời gian liền chế tạo ra khổng lồn như thế khủng bố thế lực có nữ tử ở ha ha cờ ư i gằn không biết là cảm khái vị kia thiên tiêu kinh tài tuyệt diễm vẫn là tự dê hộ minh phủ lúc trước cách làm mái tóc dài màu đỏ rực của nàng xem ra ẩn chứa bạo ngược năng lượng tam diện tướng quân nói bây giờ nói gì cũng đã chậm năm đó truy sát chúng ta ở giữa sân có một nửa người đều tham dự cái kia viêm la thiên tri chủ khẳng định hận chúng ta tận xương binh tối tướng đỡ nước đến nước ngăn lao tử năm đó xem hắn xuống đất không cửa hiện tại cũng có thể một tay giết hắn một người biếng thiếu niên ngáp một cái nói hắn tự hồ vĩnh viễn là buồn ngủ dáng vẻ thế nhưng nói chuyện nhưng lao khí hoành thu như ông cụ non thiếu niên này d a rẻ trắng nón cũng là tóc vàng mắt xanh khắc nào thiên sứ liền ngay cả tam diện tướng quân nhìn về phía thiếu niên ánh mắt đều mang theo nồng đậm kim kỵ thiếu niên gọi huy li am lai lịch rất lớn tam diện tướng quân cười cận tựa hồ đang cho đại gia để khí n lần nam tử phổ hủ phét bông như nói chính là cái kia mậu nôn xin nhờ phụ chủ đại nhân có phải là đang nói đùa ta hiện tại đều muốn không thông tại sao phải nhường một động hư chân nhân đến làm tổng soái tam diện tướng quân nói đừng xem mậu g ô n đẳng cấp thấp có thể ngươi phải biết hắn mới mười sáu tuổi tiềm lực vô hạn là bất chết bất khấu thiên tài hơn nữa hắn ở chân nhân đẳng cấp thì có cùng ta chống lại sức mạnh một khi tương lai lên cấp thiên tôn sức chiến đấu nâng lên gấp mấy chục lần vào lúc ấy e sợ không người nào có thể khắt chế hắn cái gì hắn có thể cùng ngươi đánh hòa nhau phổ hù phét lộ ra vô cùng khuyết đại vẻ mặt gương mặt không tin sana cũng cười nói tam diện ngươi lớn tuổi sức chiến đấu giảm xuống thế nhưng đầu g ó c cũng nước vào sao tóc đỏ nữ tử càng l á lắc đầu thiên tôn đánh chân nhân không phải là mụ mụ đánh nhi tử bình thường đều nói ba ba đánh nhi tử tóc đỏ nữ tử ở đây đại vào chính mình nói thành mụ mụ tam diện tướng quân mặt già đỏ ửng hắn vẫn đúng là không khuyết đại m ậ nôn thậm chí còn nói thành đánh hòa nhau nhưng thật ra là bị m ậ nôn đánh t ơ i bởi bảng hiệu mặt nạ phá vụn cũng là thôi suýt chút nữa ngay cả tính mệnh đều làm mất đi m ậ nôn đi lên thật không phải là người ta cảm thấy ngươi nên đem nói thật đi ra nói cho bọn họ biết ngươi suýt chút nữa bị ta đánh chết bọn họ liền tin tưởng thực lực của ta đ ỗ n g nhiên một thanh n â m bay tới hết sức quen thuộc tam diện tướng quân đồng tử con ngươi co g ụ c lại suýt chút nữa từ trên ghế té xuống dựa vào gặp quỷ hắn quay đầu nhìn lại đã thấy m ậ nôn đang đứng ở sau lưng nhẹ như mây gió. xem ra giống như là hàng xóm nam hải những người còn lại tất cả đều đằng địa đứng lên liên uy l i am đều một kích linh trên mặt cũng không còn cơn buồn ngủ tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ đó chính là này đột nhiên nô ra ra hỏa là thế nào tiến v à o tại sao không có một người phát hiện lẽ nào ở đây hàng chục thiên tôn đều bị thôi miên mấu chốt là bên ngoài tầng t ầ n g p h o n g ngự đạo đạo c h ấ n là trang trí sao đồng thời bị thiên tôn nhìn kỹ đổi thành người khác đã sớm dọa có cắp thế nhưng mậu n ô n nhưng vẻ mặt như thường chỉ là đem tam diện tướng quân ghế tựa lôi ra đến ngồi ở mặt trên vô cùng thích thi các ngươi tiếp tục mở hội a không cần phải để ý đến ta m ộ u ngôn cờ nhạt xem ra màu xanh lục không ô nhiễm môi trường mười người này nhưng ngay cả cũng không dám thở mạnh trời mới biết người muốn đánh ý định gì hội này a i còn mở xuống không khí này thật sự là quá lung túng rốt cục tam diện tướng quân ho nhẹ một tiếng nếu không chúng ta tiếp tục mở hội nào có biết ý l ầ n nam tử phổ hủ phét đ ô n g n h i ê nói n nghe lại danh đã lâu thế nhưng một mình ngươi tiểu chân nhân dựa vào cái gì ngồi ở tổng xoáy vị trí ta không phục mẫu ngôn ồ một tiếng nói ngươi không phục phổ hủ phét ngẩng cao đầu lâu vô cùng nạo khí ngươi có tư cách gì lãnh đạo chúng ta hắn nói ra rất nhiều người trong lòng nói đang ngồi t ư ớ n g quân đi ở liên minh bất kỳ một chỗ đều hưởng thụ lấy ngập trời quyền lợi nhưng bây giờ lại bị một ngang trời đi ra đẳng cấp lại thấp kém m ộ nôn ép một đầu trong lòng tự nhiên không thoải mái m ộ nôn cười cận đ ỗ n g nhiên ánh mắt trở nên dị thường bắt đầu đắc liệt tam diện tướng quân từ m ộ nôn xuất hiện lúc ánh mắt liền một chút không né mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m m ộ nôn trong lòng hắn hết sức kỳ quái tại sao trước cùng m ộ nôn gặp mặt còn có thể nhìn ra cấp bậu của hắn hiện tại nhưng một điểm không thấy được càng là nhìn không thấu m ậ nôn tam diện tướng quân càng là t h ấ thỏng loại tia đối m ộ ngôn đ ố n g nhiên cách không dùng sức một tấm cái k i a một chốc bùng nổ ra năng lượng bàng bạc bà c ợ n sóng khác nào phong bạo b ạ o phủ phổ hù phét còn đang nạo nghẽ bên trong nhưng cảm giác một luồng tràn trề vô biên sức lực đánh vào trên người a hắn kêu t h ả n g một tiếng trực tiếp đánh vỡ phía sau to lớn cửa sổ sát đất bị vô bay ra ngoài tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cảm giác ba q u a n bị lật đổ m ộ ngôn nhìn một chút bàn tay mặt trên bịt kín một luồng mênh mông năng lượng hắn cười nói các ngươi có một chút nói sai rồi ta không phải là cái gì tiểu chân nhân ta là vô cực thiên tôn mỗi người trong mắt đều mang theo khó mà tin nổi Cảm giác trong h Hắn hắn Hắn hắn thiên thiên ế giới gì? nói cái nói tuổi quan Dựa tôn. tôn. bị lật đổ. Hắn nói hắn là cái gì? Hắn nói hắn là đổ. vào. cực vô n s tài thực. xem hư ư người. ờ i Tin quá bắt nạt người. Tin tức phất này phản phất là đó ộ Mộng n nát đại gia quan nghiệm. nôn thành thiên tôn. g gia đất, đại đ trở Trong làm vỡ chịu đến chấn động lớn nhất thuộc về tam diện tướng quân chứ hắn nhưng là chân chân chính chính cùng mậu ngôn từng giao thủ khi đó mậu ngôn đấu khí đông đúc trình độ đích thật là sơ cấp chân nhân không thể nghi ngờ làm sao chia mở này hơn nửa tháng lắc mình biến hóa là được thiên tôn đây sao có thể có chuyện đó làm sao có thể chứ tam diện tướng quân l i ề u mạng lắc đầu bên cạnh sana xem tam diện tướng quân lại như xem một kẻ ngu ngốc không phải ngươi hết lòng t i ể u tử này sao làm sao hiện tại ngược lại là ngươi không tin đây có phải thật vậy hay không dưới tay gặp gỡ chân trương là được trên người nàng nóng ánh ánh trăng bạo phát từng đạo từng đạo nguyệt quan g bao phủ khác nào t h á n h nữ ngay sau đó sana từ trong hư không rút ra một cái mỏng manh trường kiếm sáng như tuyết như b ạ c tỏa ra đạo đạo ba đ ộ n khủng bố mộ ngôn ó i ta cũng sử dụng kiếm có điều nơi này không triển khai được đi ra ngoài đánh đi h ã n cả người lập tức bao trùn hoàng kim chiến giáp phía sau cánh thần dận triển đ a n g một thanh tử nổ tung trong cửa sổ bay ra sana cười lạnh một tiếng phóng ra một đạo cánh chim màu trắng nhìn kỹ lại cái k i a cánh chim dĩ nhiên là hư huyễn từ màu bạc trắng n g u y ệ t quang biến thành vô cùng duy mỹ sana cũng bay ra ngoài giờ k h ắ c này sana k h í tức trên người càng ngày càng rừng rực quanh thân không ngừng có n g u y ệ t quang tụ lại treo ở vô tận trên biển rộng ẩm sau lưng của nàng coi là thật có một đội phiên ó n g ánh minh n g u y ệ t bay lên vô cùng khổng lộ thần quang vạn trượng bao phủ tất cả nay rộng lớn biển rộng r ừ n rực nguyện quang coi là thật có trên biển minh nguyện tình cảnh nguyện chi lĩnh v sana trong tay tinh tế trường kiếm trở nên càng thêm hào quang trói mắt nàng trương kiếm vung lên lập tức có một đạo mười mấy thức ánh kiếm chém đúng ra k h ắ c nào giải lụa mộ bạc ngang qua hư không m ộ n ô n đứng ở đối diện nàng trong cơ thể chuyển đến kịch liệt t n g l ọ n g k h ắ c nào bảo khí muốn sinh ra thần kiếm phải ra khỏi sao một ánh hào quang càng trói mắt thần kiếm khi hắn sau lưng lao ra ánh kiếm lạnh lẽo tựa như khai thiên tích đ ị a liền vạn dắm h ấ t vân đều bị khí thế kia xô tan một trận ầm ầm ầm như bầu trời nứt r a thanh â m của văn g lên ngân nguyệt kiếm mang trực tiếp bị m ộ u nôn chém thành nát tan hóa thành từng đạo từng đạo năng lượng l o ạ n lưu oanh kích t r u n g quanh k h u ấ y động nước biển b i ể n rộng ở chìm nổi mang m ộ u nôn cả người lẫn kiếm nhưng g ọ t tới sa na trước mặt tất cả mọi người kinh hãi không nghĩ tới m ộ u nôn như thế mới vừa không sợ anh kiếm trực tiếp giết tới sa na càng là giật mình kinh dị với mình anh kiếm bị nổ nát đồng thời càng kinh dị với m ậ nôn bồ giết nàng vung kiếm đâm ra chiêu kiếm này không có bất kỳ hoa lý hổ tiếu chỉ có từng sợi từng sợi ngập trời kiếm ý tỏa ra trên trời dưới đất chém chết tất cả. thế nhưng mộ nôn động t á c càng là đơn giản hắn vô cùng đơn giản thu bạo dơ lên thánh vương kiếm trực tiếp chém vào sana tế trên thân kiếm nay một chém thuần túy là lực lượng bạo phát thân thể đối kháng trong nháy mắt đem sana trên thân kiếm hết thể mang theo kiếm ý toàn bộ băng diệt sana trực tiếp trên không trung rút lui mười mấy mét mộ nôn lại xông lên động t á c vẫn giơ kiếm chém liền sana mới vừa rồi bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào như là bị một chiếc tàu hỏa cao tốc nghiền ép giống như vậy lúc này nhưng xem mộ nôn lại tới chỉ có thể g i kiếm đó đỡ、Con. lần này sana bị sức lực hấp bay trên không trung xoay chuyển vài vòng phía sau ánh trăng cánh cũng có tán loạn xu thế mộ nôn g n lại giết lại đây ngươi cũng quá bắt nạt người sana có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt mộ nôn g n đấu pháp rất đơn giản chính là ỉ vào khí lực đại bắt nạt người thấy thế nào làm sao như phố phường lưu manh ở đầu đường đánh nhau sana rất bất đắc dĩ thiên tôn đánh nhau ngươi có thể hay không chú ý một điểm mặt m ũ i đại gia cách không đấu tình cảnh cỡ nào hoa lệ khán giả cỡ nào thích xem không phải vậy bọn họ sẽ cảm thấy đặc hiệu không đặc sắc c a mộ nôn g n một chiêu kiếm bộ tới khí lực bạo phát sana kiếm trong tay bị đánh bay cả người mất đi cân bằng bị mộ nôn giơ lên một cước đạp tiến vào b i ể n rộng mênh mông thấy cảnh này kinh ngạc sững sờ không thiếu tướng quân vốn là tóc đỏ nữ tử còn muốn đi gặp một hồi mộ ngôn có thể thấy đến mộ ngôn hung hãn như vậy không khỏi rút lui lúc này cái kêu buồn ngủ thiếu niên w i li l am đi ra phía sau triển khai hoa lệ cánh như thiên sứ lăng trần rơi vào mộ ngôn phụ cận lại là một vị thiếu niên thiên tài bất quá ta đ ờ i này thích nhất làm chuyện chính là chèn ép thiên tài w i li l am cười cận tuy rằng lời nói của hắn hiện lộ hết tùy tiện thế nhưng ngữ khí lại hết sức ôn hòa phản phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mộ n ô n ầm ĩ cười dài cũng vậy đợi chính là phản đánh người khác mặt w i l l i am đồng tử con ngươi co rụt lại ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt h ắ n cả người có dâng trào thánh quang phun g trào giương tay một cái đánh ra một trường không trung nhất thời có một đạo mười mấy thước bàn tay lớn từ vô tận thánh quang ngưng tụ hào quang v ạ n trượng để ép bầu trời thánh quang bàn tay lớn mỗi một tấc đều ẩn chứa đại khủng bố sóng năng lượng tràn ngập thiên địa nghiền ép tất cả khí thế bức người m ộ u ngôn đồng dạng một t r ư ờ n g vô r a bằng b ạ c đấu khí phóng lên trời hội tụ thành màu vàng nóng cự trưởng hiện lên ở không trung đột nhiên ngăn cản thánh quang bàn tay lớn hai đạo cự trưởng trên không trung triển khai giao phong kịch liệt một thánh quang vô cùng một như thần kim đúc nhìn như cân sức n ă n g tải thế nhưng w i liam l một thân thánh quang sức mạnh to lớn vô cùng cô đọng như thiêu đốt kiểu dương mỗi một sợi đều tỏa ra sát ý khác nào thần tử hạ phảm thẩm phán thế nhân đắc tội ác rốt cục thánh quang cự trưởng hào quang càng hơn một bậc mang theo áp lực mênh mông cái kia quang so với h ỏ a diễm càng nóng rực thiêu đốt vàng dòng bàn tay lớn đem dọc tát ha ha ngươi cũng bất quá như vậy mới vừa thăng cấp thiên tôn nào có hùng hậu như vậy đầu khí uy liam cười nói vô cùng đắc ý hắn vốn là dài đến rất trẻ tuổi, khác nào 15, giờ khác này tinh thần phân chấn coi là thật như hài đồng tâm tính thánh quang cự trưởng khí thế rộng lớn thế không thể đỡ ép sụt xuống còn không có đụng tới mộ ngôn liền tỏa ra diệt thế khí tức phải đem hắn đập nát mộ ngôn nhưng không hề để ý dơ lên thánh vương kiếm tùy ý chém ra một chiêu kiếm nhất thời trăm mét á n h kiếm như sán l ạ n cầu sáng dâng lên mà ra che đậy thiên địa khác nào muốn xé rách trời cao g i a n giác một tiếng cái kia thánh quang cự trưởng bị á n h kiếm bổ chúng trực tiếp nổ tung ra hóa thành lấm ta lâm tấm hào quang rơi ra biển rộng uy ly am đầy mắt kinh hãi nhưng nhìn thấy trăm mét anh kiếm như mây đen ngập đầu mang theo mênh g ô n g như thiên uy khí thế hướng về hắn chém tới giờ khắc này thân thể của hắn có vẻ như thế nhỏ bé như thế vô lực w i li l am cắn răng xé đoạn trên cổ thánh giá dây chuyền đột nhiên hướng về không t r u n g ném đi đây là ta trong giáo lịch đại giáo chủ truyền xuống thanh khí đủ để chấn áp tất cả w i li l am đem vĩ đại thánh quan g r ố t và o ở trên thập tự giá sau một khắc thánh giá bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cùng t r ư ớ n g trong thời gian ngắn liền siêu việt trăm mét thánh giá trình lên dưới ngang dọc tư thế trên có chọc thùng trời khoảng không ai dưới có lật đổ hoàng thuyền khả năng mang theo thần thánh trang trọng uy nghiêm ở một tiếng đóng ở trăm mét thánh khí h oai quét ngang thế gian tất cả chiêu số chương hai trăm linh tám thánh khí bị p h ả n khống tàu chiến điều động a nhờ kiếm bắt đầu liên tiếp tán loạn ra dài trăm mét độ ngang qua hư không có thể ở to lớn thánh giá trước mặt có vẻ hơi vô lực nào có biết m ộ n ô n trong cơ thể lại bùng nổ ra một đạo rồng gầm một đạo vẩy màu xanh khác nào cựu thiên chân long bóng mở lao ra kinh sợ tất cả tiếp nhận thiên địa chính là liệt không long liệt không long chừng mắt một đôi vòng ánh long con mắt trong đó quang mang kỳ lạ lưu truyền tựa hồ mang theo đại thần thông thánh giá nghiền nát anh kiếm quét tới muốn chấn áp m ộ nôn nhưng ngộ ngôn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay hét lớn một tiếng định nhất thời toàn bộ đất trời vạn vật đều trong nháy mắt đ ọ n lại bất kể là lăn lộn mây đen vẫn là tôn u trào nước biển cũng hoặc là lưu động không khí đều ở đây m ộ t khác mất đi năng lực hoạt động vĩnh hằng đ ọ n lại ở đây thánh giá thân thể to tỏ lớn tỏa ra bất khuất tâm ý thế nhưng ngộ ngôn lên cấp thiên tôn sau không gian chi lực tăng cường làm sao d ừ n g gấp mười lần trong nháy mắt liền đem thánh giá ngạnh xanh xanh đích định ở giữa không trung tất cả mọi người giật này cả mình đặc biệt là huy liam hắn không nghĩ ra tại sao trong giáo thanh khí luôn, luôn không có gì không thể cứ những ư vậy dễ d từng đạo từng đạo tướng quân kia xem mậu nôn lại như xem quái vật đây là mậu nôn đem không gian chi lực vận dụng đến cực hạn biểu hiện lấy tràn trề khả năng thay đổi thành giá công kích phương hướng vừa n ã y thánh giá bị w i liam l rót vào vô tận thánh quang lực lượng dị thường dân g trào giống như là muốn phun trào núi lửa chờ đợi thả bây giờ bị m ậ ngôn thay đổi phương hướng toàn bộ đánh về w i liam l w i liam l trong mắt thánh giá cái bóng từ từ lớn lên càng ngày càng rõ ràng một loại không cách nào ngăn chặn hoảng sợ bước lên w i liam l cũng lại bình tĩnh không được nữa phía sau hắn phịch một tiếng vừa dài ra một đôi cánh chim lần này thì có bốn đạo cánh đã biến thành tứ d ự c thiên sứ thế nhưng thông tin ê thủ đoạn này xem ra cực kỳ uy mãnh nhưng là dùng để chạy trốn uy liam bốn cánh điên cùng đập sản sinh vô tận gió bão tốc độ kinh người đ ư ờ n g đ ư ờ n g bất hủ đại giáo truyền nhân đến từ tây phương cường giả hộ minh đại tướng quân bên trong ba vị trí đầu tồn tại đối mặt mậu nôn thế tiến công lại muốn chạy trốn l i ê n ngăn cản tâm tư cũng không có thế nhưng mậu nôn nhưng h ừ lạnh một tiếng dùng sức chỉ tay tựa hồ có vô hình gợn sóng sản sinh ở mảnh này trong thiên địa lưu truyền tựa hồ nơi này thành mậu nôn địa bàn tất cả vì hắn bản thân quản lý dù cho w i liam l bốn cánh cùng phiến dĩ nhiên tránh thoát không được vùng không gian này lao tủ to lớn thánh g a đánh xuống mang theo lệnh leo thanh quang nện ở uy liam trên người trong lúc nhất thời năng lượng khổng lồ phong ba bạo phát nhấc lên một đạo l ó a mát gợn sóng đem chu vi trầm dặm đều bao trùm nước biển bốc lên mây đen đánh tan không khí đều ép diệt đến hư vô cuồn cuộn sóng khí khuếch tán đến bốn phương tám hướng che đậy tất cả chỉ có mậu nôn đứng ở trời cao khác nào thần linh uy thế ngập trời đông nhiên phía sau hắn hư không hình như có gợn sóng sản sinh một cái hóng ánh trường đao màu vàng n ó n g giỏ ra mang theo cựu thiên kinh lôi tư thế khác nào liệt diễm bạo phát hung hăng chém tới chính là vừa bắt đầu bị mậu nôn đập bay phổ hủ phẹt hắn vẫn trốn ở trong bóng tối lấy bí thuật tần dấu sẽ cho tất cả mọi người thả lòng m ộ t khắc triển khai một đòn sấm xét nhìn thấy trường đao muốn bổ vào m ộ ngôn trên người vị này anh tuấn nam tử rốt cục lộ ra giữ tợn nợ nụ cười hắn như mặt trời giống nhau mái tóc dài màu vàng nóng đều ở múa may theo gió nhìn qua vô cùng thần võ ngươi xong đời lại dám phía ta đi chết đi phổ hù phẹt trong lòng mang theo tức giận một đao kia g ầ n chứa toàn lực của hắn mắt thấy m ộ ngôn liền muốn tại đây một đao dưới như khô vàng lá héo như thế b ă n g diện nào có biết trong tay hắn bỗng nhiên ánh bạc bắn mạnh tựa hồ sớm có dữ liệu giống như vậy đột nhiên quay đầu lại một phát bắt phổ hù phép khuôn mặt kinh hãi chính mình toàn lực một chém lại bị đối phương tay không bắt lại khuất đục không t â m lòng hoài nghi nhân sinh các loại cảm giác đan sen vào nhau phổ hù phép cảm giác mình muốn điên rồi này m ộ nôn không chỉ có bắt được t r ư ờ n g đ a o cái k i a rừng rực như đại n h ậ t ánh n a o đều trực tiếp ở trong tay h ắ n sụp đổ rồi liên điểm gật lia liệu thường tổn cũng không sản sinh lúc này phổ hù phép các loại phiền muộn đều hóa thành một tiếng thê thảm dích ảo bởi vì m ộ nôn lại một trường p h i ế n r a sức mạnh khổng lộ khác nào thiên thạch va chạm để tinh chìm địa trấn biện rộng chìm nổi mà phổ hù phép lại bị đập xuống rơi hướng về biển、rộng. không đồng dạng như vậy ra trận kết cục giống nhau m ộ ngôn quét mắt trong tay trường đao màu và nóng sau đó hướng về ném ném lao tựa như đ ố n g n h i n ném trường đao mang theo xuyên qua hết t h ể khí thế đột nhiên đ ó n g ở phổ hủ phét trên người xuyên thủng mạ qua đồng loạt quanh vào biển rộng bắn lên mười mấy thước s ó n g lớn g i á c thải xe đánh lén m ộ ngôn vỗ tay một cái trong mắt tràn đầy xem thường ở đối diện tiếng nổ mạnh rừng y ế n vụ tiêu tan lộ ra huy li am thân hình giờ khác này hắn dáng vẻ vô cùng chật vật cả người đấm máu bốn đạo cánh toàn bộ bị xuyên thủng có thể sống sót quả thực là cái kỳ tích phần lớn nguyên nhân là bởi vì m ộ u ngôn không hạ tử thủ những kia xem cuộc chiến các tướng quân từng cái từng cái nhã tức không hề có một tiếng động bọn hắn bây giờ là thật không lời có thể nói m ộ u ngôn dùng một lần lại một lần kinh diễm cử chỉ chinh phục bọn họ những người này trong lòng chỉ có một ý nghĩ không hổ là phủ chủ người được chọn đông nhiên hòn đảo chu vi tựa hồ có hai chiếc tàu chiến có di động vèo vèo vèo này hai chiếc tàu chiến đông nhiên hệ thống vũ khí toàn bộ khai hỏa mặt trên có một đạo nói tên lửa hành trình mang theo phá không tư thế ngưỡng mộ nói đánh tới xảy ra chuyện gì đại gia hết sức kinh ngạc nhiều hơn là ngưng ác đặc biệt là tam diện tướng quân ánh mắt của hắn b u ô n g xuống dẫn tí mặt phổ h ư phép n g ư ơ i cái này vô liêm sỉ n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang ở đây làm cái gì sao n g ư ơ i đây là muốn đến tổng xoáy đại nhân vào chỗ chết mỗi vị tướng quân đều có chí ít hai chiếc không người tàu chiến quyền khống chế lúc cần thiết có thể mở ra tới đo địch thế nhưng cũng không để cho bọn họ tới đánh người mình a phổ hủ phép phiếu trôi ở trên biển trên người còn cắm vào trường đao trong mắt tất cả đều là điên cuồng ta nhất định phải giết bộ môn dù cho dốc hết tất cả những n à y đạn đạo cắt phá trời cao khắc nào thiêu đốt sao băng giống như là muốn đem bầu trời nổ tung mang theo ẩm ẩm ẩm tiếng phá hủy một khắc đó tất cả mọi người giật mình vì đó biến sắc thiên địa đều phải băng liệt mộ ngôn lăng không chỉ tay thánh vương kiếm bay ra khác nào sắc bén kỳ i quang chỉ nghe rầm rầm rầm từng đạo từng đạo đạn đạo bị phi kiếm chém chết chân trời vang lên từng đạo từng đạo nổ tung tiếng càng giống như là từng đoá từng đoá chứa đựng pháo hoa nhét đầy thiên địa tàu chiến bên trên bắn ra đạn đạo không dứt lựa đạn nổ vang ngay sau đó lại là đầy trời đạn đạo lao ra hình thành kéo dài mưa đạn chút xuống mà tới một khắc đó bầu trời t r ư ơ n g hai trăm linh chín một kiếm chém hạng chúng tướng thuyết phục từng trận kinh thiên tiếng nổ mạnh v a n g vọng mộ ngôn có chút một cây làm chẳng lên non dù sao đạn đạo số lượng nhiều lắm đây là mộ ngôn lần thứ nhất trực diện khoa học kỹ thuật vũ khí bởi vì ở đấu võ thế giới là không có những này tính chất hủy diện đạn đạo tổng soái đại nhân nguy hiểm tam diện tướng quân sắc mặt sợ hãi bởi vì hắn nhìn thấy mãn tin bom như di thiên lọng c h e như thế ép sụt xuống triệt để bao phủ mộ n ô n tuân bạo thanh liên tiếp không ngừng đinh hay nhức bóc mặt biển nhấc lên từng đạo từng đạo của nước dung chuyển khó có thể bình tĩnh mộ n ô n trong mắt mang theo phân liền thánh vương kiếm đều phân thân h o à n mỹ không có cách nào toàn bộ phá hủy càng là có đạn đạo sắp m ộ u nôn thân thể mà qua ở không trùng sản sinh nổ tung to lớn uy năng nhen lửa sóng khí c u ồ n c u ộ n không dứt trực tiếp đem m ộ u nôn h ấ t bay nếu như vậy m ộ u nôn hạ quyết tâm ở vô tận sóng khí bên trong lao ra cánh thần triển khai hóa thành một đạo hóng ánh kim hồng bộ nhào mà tới mục tiêu của hắn chỉ có cái kia c h i ế c cao to tàu chiến thân kiếm hợp nhất thánh vương kiếm cùng m ậ nôn hai kết hợp một nhấc lên một đạo phách ngày liệt điệu n h kiếm sẽ rách hư không đi ngang qua tất cả vượt qua hai trăm mét to lớn tàu chiến có tới hơn và tấn toàn thân từ đặc thù hợp kim chế tạo khác nào sắt thép cử thú thế nhưng ở mẫu ngôn kinh thiên một chiêu kiếm giới trực tiếp từ giữa gãy vỡ như là giấy giống như vậy ở ầm ầm nổ tung trong tiếng hóa thành hai nửa hàng chục tướng quân mỗi người trong mắt đều mang theo khó mà tin nổi những n à y hùng vĩ tàu chiến độ cứng rắn vượt qua xe tăng trở gấp mấy chục lần tầm thương thiên tôn không dừng ngủ đ ê m công tốt nhất mấy ngày nói không chắc biết cách phá một chiếc nhưng còn không phải đánh chìm có thể mẫu ngôn thân kiếm hợp nhất lại há lại là một loại thiên tôn thủ đoạn một chiêu kiếm chắc tới tàu chiến b i t đoạn đặc biệt là phổ phét con người đều sắp chừng đi ra khác nào ng、si. hắn không chế một khác tàu chiến hạng đồng dạng ở m ộ nôn như bẹ cành khô công kích dưới một chiêu kiếm hóa thành phế tích chìm vào biển rộng phổ hưu p h é t triệt để không còn biện pháp hắn chỉ có thể không chế hai chiếc tàu chiến mấy người các ngươi mau mau thao túng tàu chiến công kích m ộ nôn hắn một khi sống sót các ngươi nhất định sẽ bị đánh ép phổ hưu p h é t hết lớn đồng dạng chật vật hai người sana cùng iliam cũng đều người bị thương nặng bọn họ cũng có tàu chiến quyền chỉ huy những này không người tàu chiến tất cả đều là bảo vệ hòn đảo nhỏ này mà dùng thế nhưng hiện tại muốn trở thành công kích m ậ nôn hung khí phổ h ù p h ẹ t ở bên thai văn vọng tựa hồ mang theo đầu độc cảm giác thế nhưng sa na cùng y li am như là như không nghe thấy chỉ là treo ở tại chỗ không có di động mảy may phổ h ù p h ẹ t còn đang cồn u g l o ạ n giống to lại không nhìn thấy một bóng người đã giáng lâm khi hắn đỉnh đầu to lớn bóng tối đè xuống phổ h ù p h ẹ t đột nhiên quay đầu lại nhưng nhìn thấy m ộ ngôn cao cao tại tượng h khác nào c o n chủ ta biết các ngươi k h ô n g phục thế nhưng ngươi dĩ nhiên nhiều lần muốn giết ta m ộ ngôn thanh âm của vô cùng lạnh lẽo trong mắt có sát ý t u ra phổ h ư phật sợ đến cả người run rẩy nói ngươi không thể giết ta sau l ư n g ta nhưng là ngày hôm trước không rơi đế quốc thế lực khổ ta đại d mộng cho nôn h h â n loại một đoàn trưởng nhau, không có quốc gia bàng chia. Liên m bạc cự trưởng trên không trung ngưng tụ thành mang theo không gì sánh kịp vì thế che lậy mà xuống phổ hủ phép liền rít gạo cũng không phát ra liền trực tiếp đập thành phân vụ đường đường thiên tôn tây phương cường giả hộ minh phủ tướng quân cứ như vậy bỏ mình sana cùng y li am hít vào một ngụm khí lạnh này mộng nôn cho dù là hộ mình tướng quân cũng nói rết liền rết t a bọn họ dương cánh ảo nào trốn về căn cứ hai người mới vừa bay đi dưới chân bọn họ mặt nước biển nước biển phun trào đột nhiên giảm xuống không ít n ẹ cảm w i liam l chú ý tới tình cảnh này vẻ mặt biến đổi vừa n ã y ở tại bọn hắn phía dưới có vạn ngàn nước biển đang lặng lẽ hội tụ tầng tầng lớp lớp, mực nước dâng lên tựa hồ có chủng thiên muốn thôn phệ hết thẻ tư thế n à y m ộ ngôn còn giấu diếm c h ứ thủ đoạn may là ta cùng sa na không nhúc nhích sắc tâm không phải vậy khả năng hiện tại rồi cùng phổ hủ p h ẹ như thế là người chết uy liam càng nghĩ càng nghĩ mà sợ cảm giác được m ậ n ô n khủ đối phương đã đem hết thạy đều tính toán kỹ mộ ngôn một lần nữa bay trở về đến căn cứ giờ k h ắ c này hàng chục tướng quân chỉ còn lại chín vị thế nhưng tất cả đều sắc mặt cung kính cũng không còn một người đối với hắn đưa ra nghi vấn cái kia phổ hủ phẹt mộ ngôn nói tam diện tướng quân giành nói trước tổng xoáy đại nhân uy nghiêm không thể xâm phạm hắn nếu nổi lên sát tâm nhất định phải muốn chiếm được trừng phạt còn lại tướng quân cũng liền liền đáp lời đại đ ệ ý tứ đều là nói phổ hủ phẹt có tội thì phải chịu mộ ngôn không hề nói gì xem ra những n à y hộ minh phủ tướng quân cùng ngoại giới người bình thường như thế bị thực lực chấn áp mới có thể chịu phục đúng rồi tổng x o á i đại nhân ngài lần này đến đây là cái gọi là chuyện gì tam diện tướng quân nói mộ ngôn nói ta gần nhất mới biết liên minh bên trong có người cùng viêm la thiên cấu kết cái gì lời vừa nói ra khác nào ở bình tĩnh trong hồ nước ném vào một viên bom toàn trường kinh hãi là ai có người hỏi mộ ngôn từng chữ nói nói thành phố tân giang giang bắc tập đoàn tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau bọn họ đại thể đến từ toàn cầu các nơi tự nhiên chưa từng nghe tới thành phố tân giang như thế một địa phương lớn bằng bàn tay chớ nói chi là giang bắc tập đoàn chỉ có tam diện tướng quân tựa hồ có cảm ứng nhìn m ộ u nôn một chút nghĩ tới điều gì ta có chứng cứ m ộ u nôn cười nhạt một tiếng sau đó vô tay một cái chỉ thấy tô lãnh dương đại c ư ờ n g áp c h ừ vương tinh mại từ sắt vách đi tới đồng thời đối mặt thiên tôn vây xem hai người đàn ông cảm giác bục chân bắp chân đều ở run bọn họ lúng túng cười c ậ n liền lui sang một bên giờ khắp này vương tinh mại bị từng đạo từng đạo nước biển trói thành bánh trưng trong miệng càng l à b ị lại tóc hai rối bời vô cùng chật vợt m ộ u nôn vây tay vương tinh mại trên miệng nước biển lập tức bốc hơi lên vừa mới thả vương tinh mại liền không thể chờ đợi được nữa m ắ n to mộ ngôn ngươi cái này vương bát chờ xuống địa ngục đi những tướng quân kia đều có chút lúng túng nhìn mộ ngôn nào có biết cô gái này nói như thế không kém mộ ngôn không nói cái gì bọn họ cũng không dám động xem ra ngươi lấy được giáo huấn còn chưa đủ mộ ngôn một cái tắt lăng không phiến ra vương tinh mại ầm một tiếng đánh vào trên vách tường cả người cũng phải nát vô cùng t h ế thảm mộ ngôn tiến lên bước ra một bước nhất thời có b ả n g bạc như thế bao phủ mà ra vương tinh mại khác nào trực diện n ị c h không thể trái thiên thần đầy mắt đều là hoảng sợ đem ngươi biết đến đều nói cho chúng ta mộ n ô n tử t ồ nói ngươi cái này ác ma vương tinh mại trong mắt lại là hoảng sợ lại là sự thù hận lúc này tóc đỏ nữ tử cười đi ra nói tổng soái đại nhân không bằng để ta đây nữ vua mặt lỵ làm rút đi ta có thể siêu t r a người khác ký ức mẫu ngôn nhìn nàng một cái nói có thể thế nhưng đáng tin sao mặt lỵ chấp chấp con mắt một khác đó thậm chí có vô tận phong tình cười duyên nói ta nhưng là truyền tu tâm linh đại sư yên tâm đi siêu t r a ký ức duy nhất thiếu hụt chính là sẽ làm đối phương biến thành ngớ ngẩn nhìn h u n g h ổ dọa người mặt lỵ vương tinh mại rốt cục ngăn chặn không thể lớn tiếng dích o khác nào trải qua lợi ngục chương hai trăm mười giang bác tập đoàn tập thế ta nói ta nói ta cái gì đều nói cho các ngươi vương tinh mại sợ chẳng váng nàng luôn luôn lấy tính toán toàn cục m à tự tiêu nghe nói sau đó muốn biến thành ngớ ngẩn nhất thời liền muốn đem tất cả toàn bộ bê ra m ộ ngôn lắc đầu một cái ngươi người này lợi nói dối liên thiên ta còn là cảng tin tưởng trí nhớ của ngươi mặt lị ngươi bắt đầu đi mặt lị cười hì hì đi tới liền muốn động thủ giang bắc tập đoàn bắc quyết hạn là ta s ứ đ ệ chúng ta muốn tấn công liên minh sẽ từ giang bắc tập đoàn truyền thống trận chuyển tới vương tinh mại thét to tam diện tướng quân khẽ h lên một tiếng chúng ta sở dĩ không cách nào khống chế viêm la thiên hướng đi là bởi vì không biết bọn họ sẽ từ liên minh bên trong cái nào truyền thống trận đô ra nếu như sớm biết liền dễ làm m ộ ngôn vung tay lên hiện tại liền theo ta đi giang bắt tập đoàn tất cả mọi người gật g ù lúc này m ộ ngôn lạnh lùng nhìn vương tinh mại một chút đối với mặt lỵ nói rằng ngươi tiếp theo hỏi cung nàng liên quan với viêm la thiên tất cả có thể hỏi đều hỏi lên lúc cần thiết có thể siêu trà trí nhớ của nàng mặt lỵ gật g ù như một thực hiện được ma nữ vô cùng mừng rỡ xem ra nàng rất yêu thích công việc này chỉ để lại dị thường hoảng sợ vương tinh mại thiên hà tỉnh thành phố tân giang một tòa cao tới hai trăm mét làm công cao úc nhìn qua khí thế rộng rãi tráng lệ đây chính là giang bắc tập đoàn tổng bộ nhà lớn nhưng giờ k h ắ c này tòa cao úc này đã bị liên minh quan trị an hoàn toàn vây quanh địa phương trị an cục dốc hết sức mạnh phái ra đại lượng trị an xe cùng võ trang đầy đủ quan trị an thậm chí địa phương hộ minh phủ cũng là dốc hết toàn lực vô tận kiếm thị trưởng kiếm sứ đến đây tỏa ra kinh người vì thế một lại một cái cao tầng thậm chí công nhân bị áp giải lên trị an xe mang trên mặt mở mịt cùng bất lực lần này liên minh là thật sự quyết tâm thế phải bắt giang bắc tập đoàn một cũng không thông tha đồng dạng tình hình đã ở giang bắc tập đoàn bị triệt để niêm phong con này ở thành phố tân giang một tay che trời đại lão hổ rốt cục ngã xuống vô số quần chúng đang nghi ngờ đến cùng bọn họ làm chuyện gì dẫn tới mặt trên lớn như vậy động tác viêm la thiên truyền ở liên minh bên trong vẫn là bảo mật trạng thái nhưng vẫn là có một điều tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng đồn đại giang bắc tập đoàn cùng nào đó đã áp thế lực cấu kết ý đồ câu đối minh gây dối bởi giang bắc tập đoàn công nhân thực sự nhiều lắm phần lớn cũng không biết tin tức hộ minh phủ cùng chị an cục suốt đêm hỏi cung đối với lần này vô cùng thận trọng cho tới giang bắc tập đoàn cao ốc bên trong truyền thống trận càng bị nghiêm ngặt trông coi tập trung vũ trang sức mạnh mà có thiên tôn cấp nhân vật tự mình toa trấn đ ể phòng bất chắc dù sao truyền thống trận không thể do con người đóng không thể phá hoại chỉ có thể nhìn thủ vì tiếp nhận văn văn chương một truyền thống trận đội thành tự mình bốc lên xuất hiện ở các nơi trên thế giới không phải khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trường học truyền thống trận ở thi đấu trong lúc cũng là vật lý đăng kín truyền thống trận vĩnh viễn mở ra không cách nào p h á xấu sẽ không ảnh hưởng các vị bằng h ư u họ cung rằng có mấy ngày mấy đêm vô tội công nhân rốt cục được thả ra thế nhưng mấy cái cao t ầ n g nhưng vĩnh viễn để lại bọn họ cùng viêm la thiên đều không thể tách rời quan hệ ngày này thiên hà tỉnh thiên châu thị hộ minh phủ phân bộ căn cứ trong một giam nơi này giam giữ đều là cường đại võ giả cùng hung cực các đắc tội phạm câu đối minh u y hại rất lớn nào đó trong phòng thẩm vấn từng trận xích sắc tiếng vang một người trung niên bị hai tên kiếm thị mang theo vào đứng ở m ẫ ngôn trước mặt t mộ nôn i ê n khoát tay náo g m một cái hai tên kiếm thị thuận theo tiêu xáy ra phòng thẩm vấn hiện tại ưu ám trong phòng thẩm vấn chỉ còn dư lại mộ nôn cùng tên trung niên nhân kia mộ phong sinh ra một đứa con trai tốt à còn trẻ như vậy an vị lên hộ minh phụ tổng xoáy vị trí người trung niên thang thở nghe được mộ phong hai chữ mộ n ô n đồng tử con người hơi co r ụ t lại sau đó cười lạnh nói ngươi cũng sinh ra một đứa con trai tốt t u ổ i còn trẻ rồi cùng viêm la thiên quyến rũ cùng nhau còn vọng tưởng chia sẻ liên minh gia tâm thật lớn thật mạnh thủ đoạn a bắt chấn đường bắt chấn đường là người trung nhân tên đồng thời hắn chính là bác quyết hàn phụ thân của giang bác tập đoàn đồng sự trưởng cùng bác quyết hàn không giống bắt chấn đường một lòng truy đuổi quyền lợi đẳng cấp thấp kém là bất chết bất khấu người bình thường thế nhưng giang bắt tập đoàn ở trong tay hắn những năm này như mặt trời ban trưa phát triển cấp tốc chuyện làm ăn trải rộng toàn tỉnh ta đối với ngươi cùng viêm la thiên chuyện không có hứng thú Ta mẫu Mộ ngôn, nói nói. Nói lắc lắc Mộ ngôn một trưởng gỗ ra toàn bộ hỏi cung bản như là kính làm nổ tung thành vô tận mạnh vỡ ngay sau đó một luồng đồ thiên giết thảm địa uy thế quần quyển mà đến chấn áp tất cả toàn bộ phòng thẩm vẫn phảng phất quát lên một cổ cường đại gió bão ở lay động đang rút dậy bắt chấn đường chỉ là người bình thường cái nào chịu đựng được, được ngụ ở thiên tôn như thế kinh khủng uy thế hắn thậm chí có một loại h ảo giác chỉ cần m ộ ngôn một ý nghĩ gian phòng này sẽ biến thành m ộ t m i ệ n g ta ta thật sự không biết bắt chấn đường c ụ t hứng từ trên ghế lướt xuống chân đều ở như nhuộm da m ộ ngôn chỉ tay trật ra ngưng tụ vạn ngàn đầu khí hủy diệt cấp năng lượng h ố i ở đầu ngón tay cách không điểm ở bắt chấn đường trên chắn đem ngươi biết đến nói hết ra không phải vậy chết m ộ ngôn sắc mặt lạnh lẽo trong mắt mang theo sát khí dù cho bắt chấn đường là một phương đại lão sở hữu thành phố tân giang giới kinh doanh một nửa giang sơn thế nhưng m ậ n ô n nhẫn mại cũng là có hạn hắn không muốn sẽ cùng bắt c ấ n đường phí lợi đến m ộ ngôn tầng này thân phận bất kỳ đại lao kết cục đều là hắn một ý nghĩ chuyện b ắ c chấn đường bị dọa đến mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g tuy rằng từ bị bắt một khắc hắn liền làm được rồi chịu chết chuẩn bị thế nhưng ở m ộ ngôn trước mặt hắn cảm nhận được chính là linh hồn run dày là loại kia trực diện thái cổ h u n g thú cảm giác đáng sợ hắn không sợ chết thế nhưng loại này sợ hãi là xuất từ nhân loại bản năng là nhỏ bé người đối với thần linh sợ hãi m ộ ngôn giờ khác này ở b ắ c chấn đường trong mắt cùng thần linh không khác nửa ngày bắt chấn đường mới run run dày, dày nói kỳ thực năm đó ta tuy rằng thân là công ty cao tầng nhưng đối với mộ phong hiểu do không nhiều Hắn c h ư a bao giờ dự hợp c ô n g ty hai o ạ t t động, ta thậm chí không b ế t hắn từ sáng đến từ tối Tuy gì. đều ở làm r ằ n toàn dân võ, thế nhưng ta không g tu thế ta võ, biết một phong đẳng cấp, hắn đẳng nên mươi n thường g thường thế vào một nói trắng ra là càng giống như m thần bí người áo bảo cho thiếu chủ đột kích m ộ ngôn hơi có chút kinh dị trong ấn tượng khi còn bé cha mẹ là thường thường ra ngoài hơn nữa vừa biến mất chính là mười mấy ngày thậm chí một tháng m ộ ngôn càng bị tỷ tỷ nuôi lớn hải tử thế nhưng mãi đến tận cha mẹ triệt để không gặp hắn và tỷ tỷ đều mới vài tuổi lớn hoàn toàn là không có năng lực hải tử mộ phong đối với ta mà nói cũng là thần bí khó lường tồn tại ta đối với hắn lại kính vừa sợ hắn biến mất hơn một năm ngoại giới đều nghe đồn hắn đã chết thời điểm ta mới dám đem công ty đổi lại ta danh nghĩa bác chấn đường nói trong giọng nói cũng không che giấu đối với mộ phong hoảng sợ mộ ngôn lặng lẽ xem ra bác chấn đường biết cũng không nhiều hắn cũng chỉ là một theo đuổi quyền lợi người bây giờ nói nói ngươi chuyện của con đi các ngươi là như thế nào cùng viêm la thiên cấu kết cùng nhau mộ n ô n hỏi bác chấn đường t ự hồ lâm vào đối với năm xưa hồi ức than nhỏ nói mười năm trước hàn nhi còn là một không có bước vào đấu võ thế giới thế nhưng một ngày nào đó hắn bỗng nhiên chạy tới nói với ta ba ba có thể hay không đem công ty mới địa chỉ xây ở ta thích địa phương ta lúc đó liền sửng sốt h ắ n nhi từ nhỏ đã ngóng trong đấu võ thế giới yêu thích võ đạo đi ngược chiều công ty cùng giới kinh doanh một chút hứng thú đều không có bây giờ làm sao sẽ chủ động đưa ra yêu cầu này liền hắn mang ta đi một chỗ nơi này là một chỗ gia đình sống bằng liều khu có chút hẻo lánh thành thật mà nói vũ tâm để ta không thích đem công ty nhà lớn xây ở này trong lòng ta có tốt hơn vị trí lựa chọn nhưng lúc này đột nhiên bước lên một vị người áo bảo cho nghe thế mộ n ô n sắc mặt nghiêm nghị khẽ ổ lên nói người áo bảo cho bắt chấn đường g ậ t g ù hắn mỗi lần xuất hiện đều mặc một thân áo bảo cho ngay cả mình m ặ t đều che đậy ta hiện tại cũng không biết hắn chân thực dáng vẻ lúc đó người áo bảo cho nói cho ta biết hàn nhi là kỳ tài lợi võ hắn đã thu hàn nhi làm đồ đệ chuyển thụ hắn rất nhiều bản lĩnh đợi được một ư ơ i sáu tuổi thức tỉnh đấu hồn tiến vào đấu v õ thế giới hàn nhi nhất định sẽ trở thành bị được chú mục chính là thiên tiêu hắn lại nói cho ta biết hắn không phải liên minh nhân loại đến từ đấu vo thế giới một nơi thần bí nơi đây cùng liên minh chỉ có một liên tiếp truyền tống trận hiện tại đây gia đình sống bằng lều khu bên trong vì lẽ đó hy vọng ta có thể đem công ty mới xây ở nơi này thuận tiện bọn họ lui tới truyền t ố n g lúc đó trong lòng ta là cự tuyệt ai biết người á o b à o cho này là lai lịch gì thế nhưng hàn nhi lại như bị đổ canh như thế cần phải muốn ta nghe người á o b à o cho tất cả bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là mua lại mảnh đất này d ư ớ i xách thiên gia đình sống bằng liều khu dựng lên trăm mét nhà lớn từ nay về sau ta chuyện làm ăn càng làm càng lớn p h à m là có cạnh tranh trên đối thủ đều là người á o b à o cho đứng ra không biết là nhắc nhở chỉ là dùng thủ đoạn gì cũng lại không người dám cùng ta đối n ị c h thậm chí ngay cả thành phố tân giang cũng cự thế、ra. đều không có biện pháp bắt ta kỳ thực những năm này ta mặc dù đang thương trường đường làm quan rộng mở nhưng luôn cảm giác như là mở ra phan đa lạc của ma đem mình linh hồn tế hiến tặng cho ma quỷ ta nói đến cùng chính là bọn họ công cụ còn bồi đi vào một đứa con trai bọn họ thậm chí ở bên cạnh ta an bài một hàn nhi khôi lỗi ngươi có thể tưởng tượng ra cuộc sống của ta sao bắt chấn đường giảng giải xong vẻ mặt trở nên thống khổ dị thường mậu ngôn hoàn toàn không còn gì để nói chiếu như thế xem ra bắt chấn đường xác thực rất đáng thương trở thành viêm la thiên điều động chó săn bị bọn họ điều khiển từ xa thế nhưng đáng thương người cũng có chỗ đáng hận nếu là hắn lúc trước không cấp đoạt công ty thì sẽ không phát sinh nhiều như vậy sau đó chuyện nói cho cùng tự mình làm vậy thì không thể sống được kéo xuống đi mộ ngôn bắt chuyện cửa kiếm thị bác chấn đường bị bắt đi một s á t na quay đầu nhìn về phía mộ ngôn nói mộ ngôn ta biết ngươi hận nhà ta tận sương thế nhưng ngươi phải tin tưởng con trai của ta là bị viêm la thiên lợi dụng hắn lúc đó mới mười lăm tuổi vẫn còn con nít cái gì cũng không hiểu van cầu ngươi xem ở một cái đáng thương phụ thân về mặt thân phận tha cho hắn một mạng mộ n ô n nói bác quyết hàn chúng ta vẫn không có bắt được người cứ như vậy vững tin hắn cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay chúng ta bác t r ấ n đường nói hàn nhi mụ mụ phải đi trước ta lại rất bận b i ể u ít quản giáo g mới để cho hắn đi tới đường rẽ viêm la thiên một mực đầu độc lòng người sớm muộn cũng sẽ gặp phải bạo ứng ta hy vọng các ngươi có thể thắng lợi m ộ ngôn xếp đặt ra tay bác t r ấ n đường bị triệt để mang đi giang bác tập đoàn tuy rằng n g ã xuống thế nhưng sự tỉnh còn rất xa không có giải quyết mẫu chốt nhất chính là cha mẹ mình chuyện vẫn không có manh mối m ẫ n ô n tự nói hay là trước đem viêm la thiên giải quyết đi nếu thành tổng soái trung quy phải vì là đồng bào làm một chuyện giang bác tập đoàn tổng bộ, đã bị triệt để niêm phong nhà lớn ở ngoài thiết lập từng đạo từng đạo p h o n g hộ ở lâu một nơi nào đó thần bí gian phòng nơi này chính là truyền thống trận vị trí bị chị an cục bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng bao quanh vây n ố t bọn họ hai mươi tư hát nhìn chằm chằm truyền thống trận chỉ lo xuất hiện di động cái này mù xương trận pháp phản phất là địa ngục lối vào ai biết sẽ lao ra cái gì tà ma thế nhưng đại gia vẫn là đều tương đối chấn định bởi vì có một vị thiên tôn cấp cao thủ tòa trấn hắn là chị an cục phó giám đốc phó cục trưởng thầm bang tuy rằng lớn tuổi nhưng gừng già thì cắn tay tinh thông đao thuật cùng vũ khí nóng từng trải phong phú vì liên minh an nguy làm ra chắc việt c ô n g hiến đ ỗ n g nhiên truyền thống trận tràn lên từng đạo từng đạo gần sóng không được tựa hồ có đồ vật chuyển tới toàn thể đề phòng quan trị an chúng g ơ lên vũ khí nòng súng nhắm ngay truyền thống trận thầm bang đ ỗ n g nhiên đứng dậy dài hai mét đại đao nằm ngang ở trước người tỏa ra thiên quân vạn mã sông pha chiến đấu sắt khí hắn tuy rằng dâu tóc hoa r â m thế nhưng thực lực mạnh mẽ truyền thống trận ánh sáng càng ngày càng rừng rực có thể mơ hồ nhìn thấy có bóng mở đang lay động công kích thầm bang một tiếng hạ lệnh nhất thời vô số đạn bắn ra khác nào hỏa diễm b ệ n thành vọng lớn h ư ớ n về truyền thống trận đánh、tới. mạnh mẽ như vậy hỏa lực chính là một con hung thú lao ra cũng sẽ bị đánh thành cái sảng cái dây khói thuốc súng nổi lên bùn phía quân quận song khí đứng hàng khoảng không tháng tới không biết qua bao lâu nương theo lấy thẩm bang một tiếng rừng đại gia mới đình chỉ công kích lúc này khói đặc tàn đi nhưng nhìn thấy truyền tống trận trên mơ hồ đứng mấy bóng người liên minh thương cùng đạn sao còn chưa đủ cho bản thiếu chủ làm nóng người đây một thon dài bóng người ở cười ha ha thẩm bang vừa nghe sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi còn lại quan trị an cũng đều vô cùng căng thẳng nhiều như vậy đạn khác nào mưa đạn coi như là thiên tôn cũng đủ chịu được đối phương dĩ nhiên lông tóc không tổn hại ha ha ha một trận làm càn cười dài lao ra ngay sau đó một lồn u g nóng rực sóng lửa bao phủ b ạ c phương nhưng nhìn bóng người đột nhiên biến thành một đạo to lớn h ỏ a phượng chiều cao mấy chục mét dương cánh có tới trăm mét vô cùng khổng lồ nương theo h ỏ a phượng xuất hiện thân thể to lớn trực tiếp đem gian phòng bóp nát hết thể vật chất toàn bộ ở h ỏ a diễm đốt cháy dưới hóa thành cho t à n quan trị a n chúng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp h ỏ a phượng đánh vỡ gian phòng mắt phượng dữ tợn mang theo cường n ạ o trong miệm phun ra nuốt vào cực kỳ nhiệt độ cao l i ệ diễm đốt cháy tất cả bên ngoài vây quanh mọi người vừa chạm tới h từng cái từng cái bị trong nháy mắt nhen lửa toàn bộ một tầng trong nháy mắt biến thành luyện n mục biển lửa Trưng khuất Thầm một trong mắt đỏ chót, thủ A-ta như người người văn nhân bang nhìn ngục giống màn, này cũng đều là của hắn mạng. bang hạ Thầm khí phách. ra địa đục. đỏ đều đấu của liều nơi liền mười diệt đao đạo leo hỏa là lên quận, dơ phía phượng. ánh quá thức hết thế, đao mang kia chỉ là bổ ra một t á n g lửa liền có càng mánh liệt sóng lửa đập tới t ầ n g tầng lớp lớp dường như vô cùng vô thận thẩm bang sắc mặt đại biến không nghĩ tới ngọn lửa này uy thế như vậy âm một tiếng ánh đao tán loạn một nguồn năng l ư ợ n g loạn lưu vào tới trực tiếp đem thẩm bang hất bay trên mặt đất h ỏ a phượng thân thể khổng lồ từ từ mơ hồ hóa thành một cái hai mươi tuổi dáng vẻ thanh niên tuy rằng sinh anh tuấn thế nhưng đầy mặt kiêu ngạo trong mắt càng là mang theo ngông cùng tự đại h ắ n ăn mặc một thân màu đỏ thấm áo m ã n bảo tóc dài bông xuống bởi vì từ nhỏ ở đấu võ thế giới lớn lên duyên cớ tr người này chính là viêm la thiên thiếu chủ diệp vô song bản thiếu chủ có điều thử xem thiên mệnh huyền phượng thần t h ô n g không nghĩ tới n g ư ơ i như thế không đỡ nổi một đòn diệp vô song đạp bước mà đến đấm ra một q u y ề n c ú đấm này bị kín lóa mắt ánh lửa phản phất bổ nhào mà đến phi hỏa lưu tinh thanh thế kinh người thầm bang bị đánh bay liên tiếp va nát vài diện b á c h tường cuối cùng bay ra nhà lớn ở ngoài phụ thầm bang phun ra một mũ máu trên người đã là cháy khét một mảnh bị thương nghiêm trọng diệp vô song đi tới phá vụn tương động nhìn làm trong vắt bầu trời cười nói đây chính là liên minh sao nhìn bầu trời khí không sai ngày hôm nay thích hợp tàn sát thiếu chủ ta không thương có tổn h người bình thường vừa này rét đều là võ giả diệp vô song nói năng hùng hồn đón lấy mục tiêu của chúng ta là nơi nào đây võ đạo thế gia vẫn là tông giáo muôn phái thiếu chủ như vậy có thể hay không rất cao điều dù sao viêm chủ nói sau ba tháng bọn họ đại bộ đội m ớ i đến ngươi như thế lén lút chuyển tới hắn là hắn ta là ta ta có quyết định của chính mình ta muốn ở tại bọn hắn đến trước trước đem liên minh bên trong mạnh mẽ võ giả đồ lục một cái đợi được lao nhân kia chuyển tới nhìn thấy hết thệ đều thần phục ở ta dưới chân hắn vẻ mặt sẽ là cỡ nào phấn khích diệp vô song cười ha ha chỉ là trong nụ cười mang theo một chút cay đắng hắn che giấu tất cả những thứ này trên mặt lại dẫn tiền đạo nên ngang tiêu sái đi ra ngoài những người còn lại vừa nghe bất đắc dĩ lắc đầu một cái Này đ ộ thành n i diệp ê n nô song, thực lực sâu không lường vô ra sâu thực lực được, c g công n i ê n phố i chiến ê u các đ ạ tân giang văn nhân gia trung cấp chân nhân cố lão bị diệp vô s o n g chỉ tay đánh bay ven đường va nát và góp đại trụ cuối cùng rơi vào tường bên trong trong miệng hắn đẫm máu hiển nhiên đã là cung dương hết đà cố lão văn nhân tuấn ngạn vô cùng b i phẫn cố lao là văn nhân ra hàng năm muốn tìm mấy ngàn vạn hiếu kính c u n g p h ụ n g càng là hắn cận b ệ bây giờ thậm chí ngay cả này diệp vô song chỉ tay cũng không ngăn nổi chu vi văn nhân ra đệ tử càng là khuôn mặt sợ hãi trước mắt cổ phong thanh niên nhìn qua tuổi cùng bọn họ sấp xỉ làm sao một ngón tay là có thể đánh giết cố lao đây lẽ nào hắn là thiên tôn có thể liên minh bên trong chưa từng nghe nói hai mươi tuổi thiên tôn các ngươi cũng quá yếu đi to lớn gia tộc nghe nói là tân giang kể đến hàng đầu tồn tại thậm chí ngay cả cái thiên tôn đều không có diệp vô song ngữ khí ngô cường tràn đầy xem thường tất cả mọi người trong lòng một trận bị thương đột phá thiên tôn cỡ nào khó khăn nghe nói lao ra chủ kẹt ở cao cấp chân nhân bình cảnh nhiều năm đến nay không có cơ duyên đột phá nếu là ta ra ra đạt đến thiên tôn lại sao lại đến phiên người hung hăng văn nhân tuấn ngạn cả giận nói diệp vô xong nói ngươi là cái thá gì cũng xứng ở trước mặt ta cơ tay m ộ a chân hắn một cái t ắ t cách không tiến ra trong phút c h ố c cuốn lên tàn phá gió bão trong không gian tạo nên tầng tầng vợ sóng khí thế b à n g bạc văn nhân tuấn ngạn trực tiếp bị đánh lật bay ngược mà đi tầng tầng té xuống đất không biết bao nhiêu xương vỡ vụn cả người đấm máu đệ đệ bên cạnh chạy đến một cô gái sinh tao nhã đ o ô n trang có điều giờ khắp này biểu hiện lo lắng lúc này diệp vô song ánh mắt sáng lên viêm la thiên cũng không có như thế thanh lệ nữ tử ngươi nếu là làm bạn với ta là một người hầu gái ta có thể lượn quanh đệ đệ ngươi tính mạng diệp vô song cười hì hì bấm tay mà ra trên đầu ngón tay có vạn ngàn năng lượng hội tụ phán phất một viên ó n g ánh mặt trời nhỏ tất cả mọi người trợn mắt mắt mồm cô gái này là văn nhân hưng tuyết toàn bộ thành phố tân giang thế hệ thanh niên bên trong đại tỷ lớn là giới kinh doanh trên hô mưa gọi gió nữ cường nhân như vậy một vị nữ thần giống như nhân vật lại bị diệp vô song điểm danh đi cho hắn làm hầu gái một luồng to lớn cảm giác nhục nhã lan tràn ở toàn trường hầu như hết thể người trẻ tuổi đều n ắ m thật chặt n ắ m đấm trong mắt mang lửa văn nhân ngưng tuyết cũng là hoa dung t ấ t sắc có điều nàng rốt cuộc là gặp sóng to gió lớn người rất nhanh sẽ khôi phục c h â n định nàng đem một tia tóc đen van đến sau thai bình tĩnh nói các hạ võ đạo thông thiên ta chỉ là suy nhược nữ tử không xứng ở lại các hạ bên người nào có biết diệp vô song ánh mắt lại sáng lên người nổi tiếng này ngưng tuyết đem tư thái thả đến mức rất thấp thế nhưng đối mặt hắn nhân vật như vậy nhưng vẫn đúng ngự kh thực tại để diệp vô song lòng sinh v ậ n sóng hắn yêu ngạo nở nụ cười b ả n thiếu chủ muốn lấy được coi đời này vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản văn nhân ngưng tuyết run lên trong lòng diệp vô song vung tay lên tựa hồ có không tên sức mạnh ở dẫn dắt văn nhân ngưng tuyết cảm giác thân thể không bị k h ô n g chế muốn thoát ly mặt đất t hướng về diệp vô song mà đi giống như là bị một cái bàn tay lớn vô hình n ắ m lấy như thế điều này làm cho văn nhân ngưng tuyết vừa hãi vừa sợ còn lại thanh niên một mặt bi phẫn lẽ nào tại đây qua ngày ban ngày bên dưới trơ mắt nhìn đại tỷ bị bắt đi sao nếu là văn nhân ngưng tuyết cứ như vậy bị bắt đi như vậy văn nhân già sau đó không dùng giá cửa quả thực là khuất nhục tới cực điểm đ ỗ n g nhiên một tiếng giống to từ văn nhân già trong đại sành truyền r a d ừ n g tay âm thanh chấn động trăm dặm gian nhà ở lay động lá cây cũng dì rào rơi xuống này thanh thế hết sức kinh người thế nhưng nghe được thanh â m này hết thể thanh niên đều cảm thấy bông cảm thấy phân chấn đặc biệt là văn nhân ngưng tuyết hoa dung thất sắc trên mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng xem ra ngày hôm nay văn nhân già sẽ không bị đụng chương hai trăm mười ba dị chủng hóa diễm chiến văn nhân hồng chỉ thấy một vị ăn mặc màu trắng quần áo luyện công ông lão khác nào đạp lên long hành hồ bộ khí thế kinh thiên từ phòng lớn đi ra chính là văn nhân gia láo gia chủ văn nhân hồng giờ khắc này cấp bậc của hắn không chút nào che chắn khí tức như mênh mông đại dương sâu không lường được lao gia chủ đến thiên tôn phản phất là thiên hàng tin vui tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng d ỡ đặc biệt là tại đây loại sống còn t ì n h cảnh hận không thể lập tức nhảy dựng lên cố gắng chúc mừng một phen bãi kiến lao gia chủ mọi người cùng nhau quỳ lạy trong mắt mang theo c u n g kính cùng phấn khởi ra ra liền ngã xuống đất văn nhân tuấn ngạn đều ngẩng đầu lên kinh hỉ để hắn quên rồi thân thể đau đớn văn nhân hồng mắt lạnh leo quất qua đem trong sân tất cả thu hết đáy mắt hắn thương yêu nhất tô nhi n bị người đánh nát bộ s ư ơ n g tôn nữ cũng bị bắt đi văn nhân ra ở tân giang sừng sững trăm năm là một trải qua mưa gió gia tộc lớn bây giờ đang nhận được như vậy sỉ nhục một luồng không nhìn thấy sự phẫn nộ ở văn nhân hồng toàn thân lan tràn thả ta ra tôn nữ văn nhân hồng hét lớn một tiếng khí thế như rồng âm lãng cuột cuột một tiếng này giống to trực tiếp diệp vô song giữ văn nhân ngưng tuyết trong lúc đó dẫn dắt bốn đoạn loại kia bị đ i không cảm giác biến mất văn nhân ngưng tuyết trong mắt vui vẻ lập tức chạy về trong đám người người dám ngăn cả ta diệp vô song tiến lên bước ra một bước bằng bạ c uy nghiêm bạo phát đâm thiên lục địa như di thiên lọng tre b ù n g bọc mà tới vừa nay bắt văn nhân n g ư n g tuyết hắn vốn là không vận dụng bao nhiêu khí lực thế nhưng đã bị đánh như vậy đoạn diệp vô song vẫn cảm thấy trên mặt không qua được khi hắn khí thế bạo phát tất cả mọi người sắc mặt căng thẳng thanh niên trước mắt thình lình cũng là một tên sơ cấp thiên tôn trời ạ hắn mới hai mươi tuổi đi toàn bộ liên minh đều không có còn trẻ như vậy thiên tôn lập tức mọi người xem diệp vô song lại như xem một cái quái vật văn nhân hồng cũng rất kinh ngạc nói người rốt cuộc là ai còn trẻ như vậy thì có thiên tôn đẳng cấp không thể nào là bừa bãi hạng người vô danh viêm la thiên thiếu chủ diệp vô song thanh niên lại bước ra một bước khác nào không người h u n g thú muốn phát động một đòn sấm xét viêm la thiên văn nhân hồng có chút mờ mịt hắn không xuất thế đã lâu một lòng hướng về võ cùng hộ minh phụ lại không cái gì liên hệ tự nhiên chưa từng nghe nói viêm la thiên ha ha ngươi chỉ cần biết bản thiếu chủ lần này đến là vì r ế t chết liên minh cao thủ diệp vô song càn rỡ c ư ờ i to một luồng nóng rực sóng khí giáng lâm quanh thân nhiệt độ lập tức tăng lên rất nhiều diệp vô song ở co rụt lại một cái ánh sáng bên trong đột nhiên biến thành một con mấy chục mét to lớn thiên mệnh nguyệt vựa thiên mệnh huyền phượng dẫn triển cánh thần từng chiếc lông chim tắm rửa thần hỏa như vương giả quân lâm đại địa khí thế nhảy lên tới một mức độ khó tin Thí, dù là văn nhân gia vì là gia tộc lớn tuy nhiên chưa từng thấy hung hãn như vậy c ự thú thiên mệnh huyền phượng mở ra p h ư ơ n g miệng phun ra nuốt vào vô tận h ỏ a diễm phần thiên diệt địa chỉ một thoáng hoa mỹ biển lửa nhấn chìm tất cả chạy mau a có thanh niên không c ẩ n thận dính vào một tia đốn lửa lập tức như nhen lửa thuốc nổ ở một tiếng cả người đều dấy lên đến, đến rồi hắn chạy ra vài bước cũng đang dãy rủa bên trong hóa thành than cho triệt để không một tiếng động tất cả mọi người doạ sợ bọn họ chỉ là phổ thông võ giả. cái nào gặp như thế sợ hai hình ảnh từng cái từng cái không ngừng thét chói thai hướng về phòng lớn chạy đi văn nhân ngưng tuyết cắn răng kéo đệ đệ cũng đang lùi sau đừng vội cắn rỡ văn nhân hồng từ trong hư không rút ra một cái sáng như tuyết trường kiếm chỉ một thoáng hàn mang bắn mạnh như chói trang dưới mặt trời chói trang băng cứng mang theo lạnh lẽo cùng lanh khốc Kết rồi một tiếng văn nhân hồng chém ra một đạo mấy chục mét anh kiếm mang theo xương t r ắ n g xương l u ồ n nước lạnh như là từng cái từng cái băng khoảng cách long chạy trồn mà tới ừ ta băng thuộc tính vừa vặn khắt chế cho ngươi lửa ta xem ngươi làm sao hung hăng văn nhân hồng cười thiên mệnh huyền phượng phát sinh một tiếng hí lên càng mênh mông hỏa diễm lao ra trên không trung hóa thành hỏa diễm cự long mở ra giữ tận miệng lớn thôn phệ tất cả bất kể là xương lạnh vẫn là anh kiếm đều bị hỏa diễm cự long mất hết liền một điểm khí tức cũng không lưu lại văn nhân hồng kinh hãi diệp vô song cười to ta hỏa diễm ẩn chứa dị t r ù n g lại há lại là thế gian chi hỏa năng so với chịu chết đi ông lão hỏa diễm cự long thân hình t ă n gọn mắt lộ hôm quang cái miệng lớn như chậu máu ở khép mở trong lúc đó đến trước văn nhân hồng đỉnh đầu không nên xem thường ta văn nhân hồng khí lực tuân ra vạn ngàn đấu khí xoay quanh ở trên đầu. hóa thành tre trời bàn tay lớn muốn ngăn cản cự long vô dụng ta không cùng người chơi diệp vô song đang cười lạnh chỉ thấy hỏa diễm cự long tỏa ra bệ nghệ uy nghiêm từng mảnh từng mảnh vảy giáp mở ra phát sinh rồng gầm rung trời than tủi t u â n ra liền hư không đều ở đ ố t cháy hỏa diễm cự long hai chảo vồ d ự a không trung nhất thời sẽ rách năng lượng hội tụ bàn tay lớn sau đó lao xuống khắc nào lướt ngang lại đây một ngọn núi lửa r u n g n h a m cùng tả a văn nhân hồng hét t h ẳ n một tiếng không ngừng bị ngọn lửa cự long thối vệ trên người chịu đến đẩy trời hỏa diễm xung kích một lát sau tất cả quy về yên tĩnh hòa diễm ho cùng biến mất còn có văn nhân hồng mạnh như thiên tôn cũng không chống đỡ được này mênh mông biển lửa nơi xa thiên mệnh h u y ề n phượng một lần nữa hóa thành diệp vô s o n g giờ khắc này lông mày của hắn trên sợi tóc còn mang theo phiêu linh đống lửa nhưng cũng có vẻ càng thêm phóng đã ngô kỵ như trong địa ngục đi ra tử thần kinh sợ lòng người lao gia chủ chết rồi trong đại s ả n h không ít thanh niên chấn động bọn họ khó có thể tiếp thu việc này thực từ sinh ra bắt đầu những người này chính là nghe lão gia chủ chuyện tích lớn lên có thể nói văn nhân ra ngang dọc thành phố tân giang trăm năm cùng vị này lao gia chủ thoát ly không được quan hệ bây giờ hắn lại bị một hai mươi tuổi thanh niên chém giết chuyện này thực sự quá kinh hãi không ít thanh niên thất thanh khóc giống bọn họ cảm giác mình tín ngưỡng ở s ụ p đ ổ văn nhân ngưng tuyết thân thể cơ cơ suýt nữa hôn mê lao ra chủ v ừ a chết nàng cảm giác văn nhân ra vận mệnh cũng sẽ tùy theo xa suốt ra ra nàng nhẫn nhịn to lớn thống khổ không cho nước mắt rơi xuống lúc này một đạo làm cho nàng hồn phi phách tán thanh â m của vang lên hiện tại có thể đi theo ta đi d i ệ p vô song cười nói mang theo khống chế hết thẻ tự tin trong mắt hắn tinh thần phần chấn từ nhỏ đến lớn chỉ cần mình muốn lấy được sẽ không có thất bại qua văn nhân ngưng tuyết mang theo bi phẫn chậm rãi hướng về diệp vô song đi đến không biết lúc nào trong tay nàng có thêm một cây trùy thủ làm sao ngươi nên vì ra ra ngươi báo thủ sao diệp vô song khinh thường cười cận liền loại kia vũ khí phòng trừng liền làn da của hắn đều đâm không phá ai ngờ văn nhân ngưng tuyết giơ trùy thủ lên dĩ nhiên làm ra một hành động kinh người tất cả mọi người ngây dại ta thật sự không biết chính mình có cái gì tốt dĩ nhiên được các hạ ư hái chỉ thấy văn nhân ngưng tuyết dĩ nhiên dùng dao găm ở chính mình thanh lệ trên mặt chậm rãi cắt xuống đi một đạo vết máu lập tức xuất hiện huyết dịch ràn ruộ nguyên bản văn nhân ngưng tuyết mặt liền vô cùng sáng rực rỡ càng động càng là tân giang nổi danh mỹ nhân hiện tại giống như là một tấm quý báu tác phẩm hội họa mặt trên bị người dội màu đỏ thốt nguộm tranh này phá hủy chương hai trăm mười bốn diệp vô song l ử a giận diệp vô song cũng là trợn mắt mất mồm hắn không nghĩ tới văn nhân ngưng tuyết lại ác như vậy tàn nhẫn đến ngay cả mình dung mạo đều phải hủy diệt không ít văn nhân gia thanh niên mắt đều ửng hồng không nghĩ tới văn nhân ngưng tuyết đã vậy còn quá làm tỷ văn nhân tuấn ngạn càng là nước mắt tràn mi hắn không thể lao ra cùng diệp vô song liều mạng một cô gái dù cho không phải đặc biệt đẹp cũng rất quý trọng dung mạo của chính mình thế nhưng văn nhân ngưng tuyết dĩ nhiên đem nó phá hủy nàng thà rằng tìm tới một đau cũng không nguyện làm nô vì là t ỷ tính cách chi cương liệt thế gian hiếm thấy người coi như hủy dung cũng không muốn làm b ả n thiếu chủ hầu gái diệp vô song thân thể đều đang run dậy đó là phẫn nộ tới trình độ nhất định biểu hiện đúng thế văn nhân ngưng tuyết trong mắt không sợ cứ như vậy cùng diệp vô song đối diện nguyên bản sáng rực rỡ trên mặt giờ khác này huyết dịch chạy xuôi nhìn qua có chút dữ tợn thế nhưng văn nhân ngưng tuyết ánh mắt càng thêm sắc bén người nữ nhân ngu xuẩn này ngưng không biết làm tức giận ta hậu quả sao diệp vô song nâng tay lên mặt trên có năng lượng đang ngưng tụ liền muốn bổ xuống diệp vô song một trường này coi như là cùng cấp bậc thiên tôn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ có thể nghe người ngưng tuyết cứ như vậy t r ừ n g mắt hắn không hề có một chút sợ sệt một trường hạ xuống văn nhân ngưng tuyết thân thể không có một tiên run nàng biết mình hắn phải chết nhưng thả rằng như vậy cũng không muốn trở thành diệp vô song hầu gái chịu đến quất đ ủ đây chính là văn nhân gia xuất sắc nhất con gái thành phố tân giang đại tỷ đại khí phách đông nhiên bàn tay ở giữa không chung dừng lại văn nhân ngưng tuyết đã làm tốt chịu chết chuẩn bị không nghĩ tới diệp vô song dĩ nhiên dừng tay thôi thôi bản thiếu chủ là tới khiêu chiến cao thủ không nghĩ tới gặp phải này việc chuyện hư hỏng thực sự là mất hứng diệp vô s o n g đưa tay rút về c h ạ m đích rời đi thế nhưng tựa hồ có đầy ngập lửa g i ậ n không chỗ phát tiết diệp vô s o n g đột nhiên c h ạ m đích một t r ư ờ n g xa xa nổ ra không trung lập tức tuân ra một đạo mười mấy thước bàn tay lớn hướng về văn nhân ra phòng lớn mạnh mẽ đập xuống vô số thanh niên kinh hãi tôn trào ra ẩm cự trường hạ xuống phòng lớn lập tức nổ tung n g ó tung tóe hóa thành phế tích ừ diệp vô xong lúc này mới thư thái rất nhiều hắn thật sâu nhìn văn nhân ngưng tuyết một chút sau đó p h t tay tháo rời đi Văn nhân ngưng trong u y thấy ế t diệp vô gia tộc các thanh niên cũng xúc tới hô nhanh đưa đi bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa tìm tốt nhất bác sĩ văn nhân ngưng tuyết sắc mặt chấm bệnh một thiên tôn mang đến cảm giác ngột ngạt thực sự thật là đáng sợ nàng có thể kiên trì đến bây giờ toàn bộ bằng một cái ngạo khí chống đỡ l ấy nàng suy yếu nói nhanh thông báo hộ minh phủ nói viêm la thiên thiếu chủ mới vừa tới quá văn nhân ra sau đó liền nhắm mắt lại bất tỉnh đi diệp vô s o n g mang theo mấy cái ống lão điều động một con thần tuấn vô cùng kim điêu phá tan tầng mây một đường hướng nam thiếu chủ c h ạ m tiếp theo là có người hỏi xa xa chân trời dương quan chiếu xuống tầng mây trên dắt lên một tầng vàng áo ánh diệp vô s o n g đứng điêu trên người mặc cho cùng phong t h i qua đem màu đỏ t h m áo mãng bảo thổi đến mức bay phần p ậ t thời khắc này phong thái vô cùng bất kỳ thiên địa đại thế đều khó má che lấp hắn phong mang Võ đương sơn. diệp vô song khỏe miệng n g ậ m lấy một vệt ý cười nhìn qua chiến ý bừng bừng tuyên cổ vô song thắng cảnh thiên hạ đệ nhất tiên sơn v õ đương sơn thành danh đã lâu phái võ đương càng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h diệp vô song đã sớm muốn gặp gỡ một lần vũ đương cường giả kim điêu ngự phong mỗi lần đập cánh đều có thể phi hành mấy dặm mấy lần vũ, liền bay ra mấy chục dặm tốc độ cực kỳ nhanh qua mấy tiếng kim điêu bụi nào xuyên tấu t ầ n mây xa xa mơ hồ có thể thấy được biển mây b ư c lên có quần sơn hùng cứ đến diệp vô song sáng mắt lên bọn họ trực tiếp đắp xuống dưới chân núi chuẩn bị ven đường thưởng thức dưới võ đương sơn thắng cảnh lúc này chính trực cuối mùa thu khắp núi cổ thụ lá cây đều k h ô vàng gió nhẹ thổi một hơi dì rào rơi xuống thế nhưng là có một phen đặc biệt phong cảnh cuối thu khí sảng diệp vô song lần này đặt chân liên minh ngoại trừ khiêu chiến cao thủ chính là muốn cố gắng du ngoạn một phen liên minh núi sông đầm lớn mặc dù không có đấu võ thế giới bên trong hung hiểm lớn lao nhưng ẩn chứa rất nhiều người văn quán cảnh thực tại khiến người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được giờ khác này võ đương sơn, cũng không có thiếu du khách. vũ đương từ xưa nổi danh không giống thuộc sơn như vậy bí mật vẫn đối với ở ngoài mở ra phái võ đương cũng là quảng nạp đệ tử ở nhân số trên càng là không gì s á n h k ị p từ xưa liền có nam tôn võ làm bác sùng thiếu lâm câu chuyện truyền lưu đã lâu lúc này diệp vô song nhìn thấy sơn trước có một đạo ngắm cảnh thang máy vô cùng cao vót s ô n g thẳng lên trời đó hắn hỏi vài tên ông lão ngò giáo giác nói hẳn là ngắm cảnh thang máy đi có điều thật dài bọn họ số tuổi đều không nhỏ khi còn trẻ từng ở liên minh sinh hoạt quá vẫn còn có chút kiến thức diệp vô song tràn đầy phấn khởi dẫn bọn họ đi tới giờ khác này ngắm cảnh thang máy trước đứng v à i tên du khách hiện nhiên là xếp hàng chuẩn bị đi tới đều tránh ra diệp vô song không phí lời đầy trời uy thế bao phủ nhất thời đem đám người đánh văng ra mở ra một con đường du khách kinh hoàng gặp c h a n ngang chưa từng thấy lớn lối như vậy trong đó có một tiểu bàn tử càng bị cuốn lên trên đất lăn một vòng thế nhưng trong tay hắn còn vững vàng năm mới vừa mua trà sữa may là không r ắ c ra đến ta còn không u ố n đây tiểu bàn tử bỏ lên cẩn thận sợ ư t sợ ư t chén trên vách cho bụi diệp vô song đẳng nhân đi vào thang máy nhấn dưới khai quan cửa thang máy từ từ hợp lại giữa lúc môn muốn triệt để khép kín lúc từ bên ngoài luồn vào đến một cái、tay. nhất thời môn chịu đến cảm ứng lại lần nữa mở ra chỉ thấy một mang theo mũ lơi ư c h a i xuyên tu thân giả kịp một thân màu đen phong cách thanh niên đi tới thanh niên vô cùng cao to mới vừa vào thang máy nhất thời như một bóng ma bao phủ lại đây có ông láo trong mắt nén giận đây là đâu tới h ổ so với như thế không có mắt không thấy chúng ta không phải người bình thường sao còn dám chui vào quên đi cùng đi đi diệp vô song thấp giọng nói thanh niên t r ư ờ n g tay vỗ một cái nhất thời đem phía ngoài tiểu bản tử cho nói ra đi vào như sách con gà còn tựa như tiểu bàn tử vừa muốn uống một hớp trà sữa liền cảm thấy cổ tay bị người kéo ngay sau đó dưới chân bay lên không liền bất khả tư nghị đi tới trong thang máy đệ đại ta thanh niên cười c ợ t hắn v à n h ngũ ép tới rất thấp căn bản không nhìn thấy vẻ mặt chỉ là mơ hồ nhìn thấy nếp miệng lên một vệt dị dạ n g cười tiểu bàn tử một mặt mờ mịt có điều cũng không quản nhiều như vậy trong mắt của hắn chỉ có chén kia trà sữa miệng rục rà rục dịch thanh niên cùng tiểu bàn tử liền đứng thang máy phía trước nhẫn giới khai quan cửa lớn chậm dãi khép kín theo ngắm cảnh thang máy chậm dãi tăng lên trên diệp vô xong đám người ánh mắt hướng phong cảnh quả nhiên không bình thường nhưng là ai cũng không chú ý tới mũ lời trai thanh niên k h ẹ e miệng nụ cười kia càng ngày càng k h á c thường t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i năm người l á n h lén đòi mạng n g ư ờ i người、ngửi. thanh niên vành mũ rất thấp dư quang nhẹ nhàng đánh giá phía sau màu đỏ thâm áo mãn bảo diệp vô s o n g còn có bốn tên ông lão đều là sơ cấp chân nhân đội hình rất mạnh mẽ thế nhưng thanh niên lại hết sức hở h ữ g tựa hồ đang tính toán cái gì tiểu bang tử đ ợ i được thang máy vững vàng sau lúc này mới dơ chén lên liền muốn nếm một cái trà sữa ai ngờ sau một khắc kinh biến bất ngờ nổi lên chỉ thấy mũ lười c h a i thanh niên q u y ề n trên có ánh b ạ c phun trào trực tiếp đánh vào một tên trong đó trên người lao giả chỉ một thoáng một luồng sức mạnh như bẻ cánh khô cắn g i ế t mà đến đem ông lao trước ngực chui ra một cái lô máu sau đó thanh niên động tác liên tục hoặc trưởng hoặc quyền liền chân lên một lượn g mỗi một đánh đều mang theo tràn trề sức lực không khí đều bị đánh bể bốn tên ông lao trong chớp mắt đã bị đánh lật trên mặt đất diệp vô song ánh mắt còn đang phía ngoài phong cảnh trên bay lượn hắn nghiêng đầu qua chỗ khác con mắt mang theo kinh hãi không nghĩ tới thanh niên này ra tay nhanh như vậy liền một tia đấu khí gợn sóng cũng không thả ra dựa vào tất cả đều là thân thể lực lượng. dĩ nhiên đem bốn tên sơ cấp thiên tôn đánh đổ người đánh lén có ông lão ngẩng đầu lên trong mắt mang theo không cam lòng trên người hắn có ánh sáng màu bạc k h ắ c nào rồi bâu lấy mật đang không ngừng giết chết ông lão sinh cơ thanh niên khỏe miệng nhất câu một trưởng hung hãn đập xuống vô tận đấu khi phun trào ở không lớn trong thang máy ngưng tụ thành phong trào bạo ẩm đầu của ông lão trực tiếp bị nổ tung hình ảnh quá t h ê thảm d i ệ p vô song trong mắt tức giận nảy sinh quắp các hạng ư ờ i phun nào tại sao đánh lén thanh niên cười cận đòi m ạ n ngơi người hắn đấm ra một quyển vạn ngàn tinh thần chi lực bạo phát như sao xa va chạm trên chết bành đến diệp vô song kinh hãi trong mắt có hỏa diễm ngưng tụ trở tay cũng là một quyền nên đón mặt trên bịt kín một đạo l ó a mắt liệt diễm k h ắ c nào tiêu h đốt sa băng hai quyền chạm vào nhau nhất thời sản sinh vô biên s ó n g khí quần quận mà đến năng lượng khổng lồ loạn lưu h u y ế t tán toàn bộ ngắm cảnh thang máy đều ở lây động tiểu bang từ nút ở m ộ t góc liều mạng bảo vệ gốc mới miễn cưỡng bảo vệ trà sữa không có rắc ra đến đến cùng vẫn là thanh niên càng hơn một bậc diệp vô song chỉ cảm thấy tứ ngược ánh lựa trực tiếp bị đánh tán sức lực như núi lớn lương ngang mạnh mẽ đánh vào trên người mình âm một tiếng diệp vô song bay ngược mà đi và nát thang máy thủy t n lắc lắc sau đó ở tiểu bàn tử không cam lòng dưới ánh mắt thanh niên trực tiếp đem trà sữa c ư t p đi uống một hớp lớn ta vừa nãy mang ngươi đi vào là bởi vì khát nước tiểu bàn tử hết trôi nói rồi biểu hiện mang theo bị phẫn ngươi n g a e một chút ngươi ngay một chút đây là tiếng người sao cũng bởi vì khát nước coi trọng sữa của ta trả mới để cho ta tiến vào thang máy tiểu ban tử thật hận a thanh niên lại sẽ trà sữa thả lại đến tiểu bàn tử trong tay cười nói cho ngươi để lại nửa chén tiểu ban tử nắm thật chặt nửa chén trà sữa hai tay đang run run y chỉ lo thanh niên một ý nghĩ lại thay đổi chủ ý thang máy còn đang tăng lên trên đông nhiên bên ngoài có một cô nóng rực nhiệt độ đ ậ p tới chỉ thấy một con mấy chục mét to lớn hỏa phượng xuất hiện d ậ n chuyển canh thần trên người không ngừng có đ ố m lửa bồng b ề n chính là diệp vô song ta muốn mạng ngươi diệp vô song phẫn nộ đến cực điểm trong thang máy thanh niên cười cận có muốn hay không ăn gà quấy giá tiểu ban tử một mặt mê man bất quá vẫn là gật g ủ thanh niên đem mũ l ư ờ i chai một hái trực tiếp trừ lại ở tiểu b à n tử trên đầu cũng không biết là mũ quá lớn vẫn là tiểu b à n tử đầu vây quá nhỏ mũ liền ánh mắt hắn đều trồng lên lúc này thanh niên mới lộ ra diện mạo thật sự hắn dài đến rất trẻ tuổi khuôn mặt trắng nón vẫn là thiếu niên d á n g dấp người này chính là m ộ nôn nương theo lấy một trận máy móc thanh m ộ nôn phủ thêm một tầng hoàng kim chiến giáp trường d ự c g triển khai thần mang vào trượng k h ắ c nào tiên nhân l a n g trần dưới chân hắn đạp xuống trực tiếp từ nổ tung lồng pha lê trung phi ra hướng về không trung thiên mệnh huyện p ư ợ n g lao ra tiểu bản đem mũ hái được túi đầu liếp nhìn trà s không thể chờ đợi được nữa uống một cái nhưng hắn lại n g n g đầu liền nhìn thấy đầy đất tử thi nhìn không được hỏi ra từng đạo từng đạo liệt diễm như dân g trào b i ể n rộng bị thiên mệnh huyền vượng vụt lên mà ra bầu trời đều bị n h u ộ n thành một mảnh màu đỏ phản phất trải lên một tầng mây lửa mẫu nôn không sợ đón ngập trời g i ậ n diễm trong mắt từ từ có kim liên tỏa ra ngay sau đó hai đạo hỏa diễm vòng xoáy hiện xoắn ốc tư thế từ mẫu nôn trong đôi mắt bắn ra ven đường không khí đều bị đốt cháy đến hư vô hai loại hỏa diễm ở không trung tụ hợp phát sinh dung chuyển trời đất nổ vàng từ xa nhìn lại lại như đại nhận rơi châm lử có điều rõ ràng cho thấy diệp vô song hỏa diễm bén mặn hơn ha ha ta đấu hồn vốn là phổ thông h ỏ a phượng thế nhưng nắm giữ dị t r ù n g chi hỏa tiến hóa thành thiên mệnh huyền phượng ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta diệp vô song ở cười lớn thiên mệnh huyền phượng không ngừng phun ra nuốt vào hỏa chi lực lượng phân d i ệ t hư không như hung thú một loại g i ậ n diễm đập tới đem m ộ ngôn lửa n u ố t hết dị t r ù n g chi hỏa m ộ ngôn vẫn là lần đầu tiên nghe nói mắt thấy càng mánh liệt biển lửa như cự long như thế chạy trồn lại đây mang theo diệt thế khí tức m ậ ngôn từ trong hư không rút ra thành vương kiếm chỉ một thoáng ánh vàng bắn mạnh hai mắt của hắn càng là dường như thần kiếm như thế sắp bén xuyên thủng tất cả an ta một chiêu kiếm mộ ngôn dơ lên cao thánh v ư ơ n g kiếm đột nhiên bổ ra một đạo mấy chục mét anh kiếm xuyên qua tất cả chém n g a y đ â m địa từ xa nhìn lại giống như là màu vàng thiên hà tôn trào mà xuống cực kỳ rộng lớn h ỏ a diễm vô cùng thế nhưng đã ở anh kiếm bên dưới bị chém chết diệp vô song kinh hãi nương theo lấy thiên mệnh huyền phượng một tiếng hí lên hắn lại lần nữa hóa thành hình người phía sau có hai đạo hòa diễm cánh ở đập mặt trên bao trùm lấy tầng tầng hòa vũ ta thừa nhận ngươi thật sự để ta giật mình không nghĩ tới liên minh bên trong còn, có còn trẻ như vậy thiên tài. có dám hay không hãy xưng ơ tên lên ra diệp vô song nói hắn có chiến ý đang c u ộ n trào đúng là đã lâu không có loại này sôi trào cảm giác mậu nôn nâng đứng ở trời cao cuốn phong gợi lên sợi tóc ở phiêu linh hộ minh phủ tổng soái mậu nôn diệp vô song cả kinh sau đó hóa thành một đạo cười gằn không nghĩ tới là hộ minh phủ người xem chức vị hay là đang trong phủ đệ nhị dáng vẻ bước chân của các ngươi cũng thật là nhanh mậu nôn nói người giết nhiều như vậy người vô tội ta ngày hôm nay liền đại biểu liên minh trừng phạt ngươi diệp vô song khinh thường hư lạnh một tiếng ngay sau đó ánh mắt k ị biến một đạo trước nay chưa có sát cơ lộ trong tay hắn có ánh sáng hoa lấp lóe đột nhiên xuất hiện một thanh đen kịt đại nhận đây là một đ e m ma khí quần q u ậ n lớn đao mặt trên không ngừng có khí tức hắc cám phun trào xem ra vô cùng khủng bố đ e m ta bước đến trình độ như thế này ngươi chết chắc rồi diệp vô song từng chữ nói nói khí chất đại biến trong tay hắn đen kịt đại nhận tỏa ra một luồng đồ lục hết thảy ma ý tưởng h ồ như là địa ngục đại môn bị mở ra ác ma giáng lâm m ộ u ngôn giật mình trong lòng cảm giác này mà có chút tương tự trong phút chốc mây đen ngưng tụ chu vi mấy trăm dặm bầu trời nguyên bản không hề có thứ gì giờ khác này lại bị hắc vân bao phủ đại địa rơi vào một vùng tăm tối võ đương sơn bao phủ ở trong khủng hoảng tất cả thiết bị điện vào đúng lúc này mất linh như là bị hắc cám năng lượng tập kích bị ăn mòn các du khách điện thoại di động toàn bộ mất linh liền ngắm cảnh thang máy đều chấm dứt vận chuyển cứ như vậy kẹt ở giữa sườn núi tiểu ban từ sợ đến run l ờ y bầy tròn tròn thân thể trốn ở một góc chịu chết đi diệp vô xong giờ khác này khác nào ma hóa một đao tuôn ra ở trong hư không lập t h c hiện ra vạn ngàn đao ảnh tầm t ầ ngớp lớp, lớp. như sóng giữ sóng to như núi rừng mưa rào ngưỡng mộ nói xoắn tới m ộ ngôn trở tay một chiêu kiếm trời cao bên trong có kiếm q u a n g màu vàng t h i ờ n g niệm thế nhưng ở đao ảnh đầy trời dưới ánh kiếm liền một tức cũng không có thể chống đối trực tiếp tan b ỡ m ộ ngôn hơi thay đổi sắc mặt trong cơ thể có tiếng rồng ngâm ở phát sinh một đạo to lớn long ảnh từ phía sau dựng lên trên không trung ngưng tụ v ả y màu xanh r ầ m rạp râu rồng giữ t ậ n l o n g con mắt như là chân long bay liệng hoàng không liệt không long diệp vô song không sợ lại là một đao bổ ra sau một khắc trăm mét h cám ánh đao lao ra giống như là muốn xe rách trời cao、Định. mộ ngôn chỉ vào không trung tựa hồ ẩn chứa đại thần thông sau lưng liệt không long cẳng là hai mắt khác thường mang đang l ư u chuyển to lớn ánh đao ngang qua trời cao lấy phách ngày phong thái giáng lâm thế nhưng theo mộ ngôn một tiếng định uy tích vận hành tựa hồ đang định trệ trong nháy mắt hóa thành to lớn hát cám điêu khắc cứ như vậy động lại ở giữa không trung k h ắ c nào màu đen trường cầu đứng sững ở phía chân trời vô dụng diệp vô song kêu to quả nhiên ánh đao ở cố định một lát sau lại khôi phục thần thống tiếp tục lấy chém phá tất cả khí thế ngưỡng mộ nói bổ tới thời khắc này tất cả không khí giống như là thủy chiều sôi trào dài trăm mét ánh đao tràn đầy tràn t r ề không thể ngang hàng sức mạnh khí tức chấn động không gian m ộ u nôn nhìn trên đỉnh đầu nâng lập to lớn đau ảnh than thở xem ra muốn xuất ra một điểm thật bản lĩnh hắn đột nhiên d ư ơ n g tay một cái nhưng là chu vi nhưng không hề biến hóa diệp vô song cười lớn hết biện pháp sao vẫn là làm dưới đ a u của ta chi quỷ đi không muốn khổ nữa khổ dãy ruộng có thể sau một khắc ánh mắt của hắn kịch biến chỉ thấy m ộ u nôn phía sau hư không từ từ trở nên vạt mẹo tựa hồ có đồ vật muốn sống ra từng đường nước biển từ trong hư không n ớ c ra bay lên đầy trời có nước từng tầng từng tầng từng đạo từng đạo không ngừng hội tụ đầy trời nước biển che kín bầu trời khác nào nhấc lên biển rộng tiếu ngươi có thể tưởng tượng hình ảnh k i a sao mộ ngôn đứng hư không đón gió đứng n g ạ o n g h ễ sau người có mấy trăm thước biển động không ngừng kéo lên cái kia hư không lỗ thủng tựa hồ là đại đê mở ngăn nước biển vô cùng vô thận khung cảnh này quá rung động không thể coi như là thủy c h i lĩnh vực cũng không có lớn như vậy khi thế diệp vô song run giọng nói hắn trợn phát hiện thân thể đang phát run tựa hồ đang từ sinh ra bắt đầu liền không biết cái gì là sợ sệt diệp vô song rốt cục cảm nhận được một tia sợ hãi vỡ g ầ n nước biển đã lên tới ngàn mét biển động đây là món thủy yêm vũ đương sao vũ đương bên trong cung điện một vị khí tức sâu không lường được ông lao mỹ mắt giật lên chậm dãi nói rằng mộ ngôn cười lạnh một tiếng vừa đ n c lên phía sau biển động tấn công mà đến khác nào che trời bàn tay lớn diện tích bao trùm n g ắ n mét cái k h i ệ t trăm mét hắc cá bánh bao trực tiếp bị không ngừng mở rộng nước biển bóp nát liền khí tức cũng không lưu lại nước từ xưa tới nay chính là lực phá hoại mạnh nhất năng lượng diệp vô song vung vẩy đen k ị t đại nhận từng đạo từng đạo ma khí như du long giống như vốn lượn m à lên thế nhưng to lớn nước biển c h e mất đỉnh đầu của hắn mặc cho diệp vô song làm sao phản kích hết hệ thủ đoạn cũng giống như là đá chìm n á y biển không có bất kỳ tác dụng gì không diệp vô song một tiếng h é t thảm liền bị to lớn biển động đập t r ú n g từng đạo từng đạo hám thiên x u n g kích lao xuống cho hắn đón đầu thống kích liên miên k h n g dứt nước biển chảy ngược nhấn chìm tất cả vô số du khách điên cuồng hướng về xa xa bỏ chạy thời khắc này cái gì trung linh t u y ệ t tú cái gì danh sơn thắng cảnh đều bị vạn ngàn nước biển thổi h ệ chỉ có treo ở giữa không trung nắm g cảnh thang máy còn đang phát sinh chít chít dòng điện thanh tựa hồ đang khởi động cùng khép kín trong lúc đó lưu t r u y ề n tiểu ban tử đã sớm sợ đến trận tròn mắt hai mắt dại ra nhìn bên ngoài cái k i u cướp chính mình trả sữa người giờ khác này như thiên thần giống như vậy đứng ở trời cao lúc này m ẫ n ô n trợt nhớ tới tam diện tướng quân không phải vạn bất đắc dĩ không thể phá hoại hoàn cảnh muốn hoàn bạo a m ẫ n ô n thẹt thùng vội vàng vây tay nhất thời bốc lên nước biển toàn bộ chậm dãi thối lui võ đương sơn lần thứ hai khôi phục lại ít lặng ngoại trừ ẩ m ư ớ c đại địa ngọn núi đúng là trải qua lần này rội rửa tựa hồ một ít cảnh vật như rõ như kiến g càng thêm trong suốt trái lại diệp vô s o n g cả người bộ xương nổ tung bị một đạo nước biển hóa thành bàn tay lớn nắm ở trong tay sinh tử ở m ộ ngôn trong một ý nghĩ ngươi chính là viêm chủ nhi tử m ộ ngôn nói diệp vô s o n g suy yếu nói tại sao mỗi người nói đến ta đều nói ta là người kia nhi tử ta thật sự không muốn một đời đều sống ở hắn dưới bóng tối có một vị tiêu hùng giống như phụ thân của từ sinh ra bắt đầu liền đẩy viêm chủ con trai diệp vô song trong lòng vẫn không cam lòng vẫn muốn chứng minh chính mình vì lẽ đó hắn lần này mới lén lút chạy ra ngoài muốn bại tận liên minh c a o thủ lấy thắng chứng đạo đáng tiếc hắn gặp m ộ ngôn m ộ ngôn lắc đầu một cái ngươi cũng thật là đang ở phúc bên trong không biết phúc c ơ m ngon áo đẹp sinh hoạt lại có phụ thân làm bạn có cái gì không cam lòng đây diệp vô song kích động nói nhưng ta muốn làm chính mình diệp vô song không muốn bị người nói chuyện chính là viêm chủ nhi tử m ẫ n ô n trong mắt lóe ra một tia âm ù dù sao cũng hơn không có phụ thân thực sự tốt hơn nhiều diệp vô song l g ớ ngẩn tựa hồ minh bạch cái gì như là quả cầu r a xì hơi không nói nữa đông nhiên hắn ngẩng đầu lên giọng căm hận nói ngươi nói không sai ta ngày hôm nay n g xuống thế nhưng phụ thân ta thương ta nhất nhất định sẽ báo thủ cho ta đến liên minh bị hắn đạp diệt một ngày ta ở phía dưới chờ ngươi diệp vô song ánh mắt lóe lên ánh mắt kiểu hận làm đối địch ngươi lại giết chúng ta nhiều như vậy đồng bào ta đại biểu hộ minh phủ đưa ngươi trừng phạt m ẫ ngôn ó i bàn tay khổng lồ hung hăng nam giới diệp vô song liền đ ề thảm thiết đều không có liền hóa thành sương máu diệp vô song chết rồi tại chỗ nổi lơ lửng một đám lửa chương hai trăm mười bảy võ đương sơn mạnh nhất người mượn lực đả lực chính là hỏa tiêu vương đấu hồn dị chủng chi hỏa chỉ một thoáng bị đẩy trời ánh lửa gói hàng bị nhân chìm sau đó hỏa tiêu vương bóng mờ bùng nổ ra hóng ánh tần mang tựa hồ muốn đốt sạch và vật tiến hóa mẫu nôn vừa mừng vừa sợ quân vương cấp hỏa tiêu vương trực tiếp l ắ p mình biến hóa trở thành bá hoàng cấp thiên mệnh hỏa tiêu vương vừa nay em nó thuận vệ chính là dị chủng chi hỏa thiên mệnh huyền hỏa không c h u n g đi lại thiên mệnh hỏa tiêu vương to lớn bóng mờ bao phủ tất cả tựa hồ cả tòa võ đương sơn đều lan tràn mênh mông luồng nước nóng cái bóng trở nên càng lớn có tới hơn năm mươi mét quanh thân phiêu đã hỏa diễm bộ lông xem ra vô cùng ý vũ sau đó vô tận cái bóng một lần nữa hóa thành một tia ánh sáng đỏ lại trở về đến mẫu ô n lòng bàn tay mẫu ô n cảm nhận được trong cơ thể phun trào lực hỏa diễm quả nhiên năng lượng hơn xa từ trước. Này diễm nhiệt diễm độ tay, lúc này trong n i v đầu đ của hắn một thanh em vang lên chính là lý thái thanh thanh ca ngươi đã tỉnh mộng n ô n vừa mừng vừa sợ lý thái thanh từ lần trước ngủ say sau đã rất lâu không đi giá trao đổi lý thái thanh nói cây đao này ma tính rất mạnh tận lực không muốn thường thường sử dụng sẽ ảnh hưởng người tính tình m ộ ngôn g ậ t g ù thanh c a một thân quang minh lâm liệt như là trong x ư ơ n g mù t h á p đèn đều là có thể cho hắn chính xác dẫn dắt ồ ngươi đều được vi sơ cấp thiên tôn lý thái thanh kinh dị nói m ộ ngôn g ậ t g ù ta ở đấu v õ thế giới đạt được thủy thần truyền thừa một lần đột phá thiên tôn nắm giữ thủy lực lượng lý thái thanh nói ta cảm giác được ta đây lần ngủ say đạt được rất lớn khôi phục nên cùng tu vi của ngươi tăng cường có quan hệ tu vi của ta cũng có thể phụng dưỡng cho ngươi m ẫ n ô n rất kỳ quái lý thái thanh nói đấu hồn sức mạnh cùng với nó ẩn chứa thần thông sẽ theo chủ nhân đẳng cấp tăng cao cũng sẽ tăng cường đồng nhất cái đấu hồn hiệp sĩ cùng thiên tôn xuất r a uy lực thì bất đồng thì ra là như vậy thanh ca ngươi lần này ký ức cũng khôi phục rất nhiều mỗi lần thức tỉnh hoặc là nhìn thấy một ít tại thèm ta đều có thể nghĩ đến rất nhiều thần thông cùng đấu kỹ khác nhau ở chỗ nào sao m ộ u ngôn lại nói đấu hồn mang theo chiêu số cũng gọi thần thông tỉ như kiếm trận của ngươi phần tiền kim đồng cho tới đấu kỹ đều là người sáng tạo tỉ như chúng ta thuộc sơn kiếm pháp vũ đương thái cực quyền ta hiểu một người là người một không phải người m ộ ngôn gật đầu đối với võ đạo lý giải lại sâu hơn người nói như vậy cũng không có gì tật xấu lý thái thanh nói hai người trao đổi một hồi lý thái thanh tựa hồ năng lượng lại tiêu hao rất nhiều vội vàng c á o l u i rơi vào mê man lúc này m ộ ngôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì bay đến ngắm cảnh trong thang máy tiểu bàn tử còn đang một góc run đây nguyên bản hắn không quá sợ hãi m ộ ngôn có thể thấy đến m ộ ngôn một loạt không thể miêu tả mạnh mẽ thủ đoạn nhất thời trận tròn mắt liên tra sữa đều đã quên tìm m ẫ n ô n thưởng lúc này tiểu bàn tử tạm biệt m ẫ n ô n dường như nhìn thấy thần linh m ẫ n ô n cười cận trong mắt có m ê n ngông ánh lửa dâng lên đầy đất sắc chết hết mức hóa thành thang cho có điều những lao giả này hiển nhiên trên người không có gì quý giá đồ vật không giống diệp vô s o n g có tiền như vậy a liền vũ khí cũng không tuân ra đến nhìn thấy m ộ n ô n ra tay tiểu bàn tử hoa hoa lại kêu to lên m ộ n ô n cười nhạt một hồi đem mũ cầm lại sau không gian chi lực vận chuyển hướng về tiểu bàn tử trên người một điểm tiểu bàn tử lập tức như là bị một cái bàn tay vô hình ngăn cản từ từ bay ra thang máy bên hai tất cả đều là tiếng gió gầm rú trong né mắt hai chân liền vững vàng rơi xuống đất hoa thật đẹp trai tiểu bàn tử ngước nhìn m ẫ n ô n cảm giác từng trận kích động đ ồ n g nhiên chân trời như kinh lôi một bên vang lên một thanh âm m ộ u nôn tiểu hữu nếu đến rồi tới ngồi một chút đi để lão phu một tận tình địa chủ thanh âm này như cựu thiên lôi động tựa hồ đến từ chính trời xanh vô cùng sâu thẳm m ộ u nôn vẻ mặt khẽ biến cánh thần triển khai mấy lần gỗ liền bay vọt mà lên trên đỉnh núi có vô số vũ đương đệ tử đang kinh ngạc thốt lên m ộ u nôn hóa thành một vệ kim quan g như gào gào sa băng kéo thật dài tinh đôi trong nháy mắt bay vào đại điện nay hùng vĩ bên trong cung điện đứng một vị lao đạo trưởng khí tức như rồng thâm trầm khó có thể chất lượng kim quan rơi xuống đất hiện hiện ra m ậ nôn bó hắn rút về chiến giáp lại biến thành một vị ăn mặc nhàn nhã ra kỳ thiếu niên lao đạo trưởng cảm giác mậu ngôn rất trẻ trung thế nhưng không nghĩ tới năm nào khinh đến trình độ như thế này thực sự là hậu sinh khả vi a lao đạo trưởng cảm khai nói mậu ngôn chắp tay nói mậu ngôn bái kiến tiền bối lao đạo trưởng cười nói tiểu hữu không cần gò bó ta đạo hiệu trần vũ tên một chữ một c h g chữ ngươi và ta đều là thiên tôn dựa theo võ đạo giới quý củ lúc này lấy ngang hàng bàn về nội trần vũ mậu n g n hơi kinh ngạc vũ đương phái này cùng những môn phái khác không giống có một truyền lưu ngàn năm môn u y mỗi một đời trong môn phái mạnh nhất、người. sẽ bị ban tặng t r ầ n vũ nói số bởi v ì phái v õ đương tín ngưỡng t r ầ n vũ thần xem ra trước mắt vị này trương t r ầ n vũ chính là khóa này phái v õ đương mạnh nhất người nếu không phải tiểu h ư u đúng lúc ra tay viêm la thiên thiếu chủ bước lên trên đỉnh ngọn núi môn hạ ta mấy vạn đệ tử e sợ cần trải qua một hồi hảo kiếp trương t r ầ n vũ vô cùng cảm kích nói rằng m ộ n g ô n nói cái kia diệp vô song mặc dù có chút bản lĩnh nhưng nếu là hắn cùng với đạo trưởng đối chiến phòng chừng cũng không chiếm được chỗ tốt gì hắn ngũ giác n h ạ cảm cảm giác được trương trân vũ khí tức vô cùng thâm trầm như là một con ngủ đồng tiền lòng một khi ra uyên thế tất sẽ phái võ đương không hổ là liên minh võ đạo giới ngồi sao sáng bởi quân như ngọc quan hệ m ộ ngôn vẫn nóng trong vũ đương không nghĩ tới ngăn ngắn nửa năm trôi qua hắn bây giờ liền đứng võ đương sơn mạnh nhất nhân diện trước lấy ngang hàng bàn về nội đúng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng nếu như quân như ngọc ở đây nhất định sẽ cả kinh cằm trợ khớp m ộ ngôn nóng trong vũ đương t u y ệ t học đã lâu bây giờ vũ đương mạnh nhất người đang ở trước mắt không cố gắng thỉnh giáo một phen quả thực là bật lai không nghĩ tới m ộ ngôn tiểu hữu đối với ta môn hạ đấu kỹ cảm thấy hứng thú như vậy t r ư n chân vũ vớt trồng dâu vô cùng hoái mậu từ nem cơm giam ở quân như ngọc trên mặt lúc liền bắt đầu cảm thấy hứng thú aha trương c h â n vũ tựa hồ không có nghe rõ không có gì tiền bối tiếp tục trương c h â n vũ nói kỳ thực vũ đương đấu kỹ chủ yếu nhất ý chính chính là một từ có thể thay thế cho nhau mượn cái gì nhắc tới mượn mẫu ngôn đ ố n g nhiên nghĩ đến vay tiền lập tức trở nên cực kỳ cảnh giác mượn lực đả lực trương c h â n vũ cao thâm khó dò cười cận ta có thể học sao mẫu ngôn cảm thấy rất hứng thú hỏi đương nhiên có thể mẫu n ô n vừa lộ ra tới nụ cười lại bị đối phương câu nói tiếp theo đồng cứng trên mặt điều kiện tiên quyết là gia nhập phái vo đương chương hai trăm mười tám thiên tôn bên trên siêu phàm nhập đạo cái gì muốn gia nhập phái võ đương mới có thể học m ộ ngôn ngớ ngẩn đúng là cũng vô cùng lý giải dù sao mỗi cái tông môn đ ấ u kỹ đều là không mật c h i t r u y ệ n thậm chí một ít hạt nhân đ ấ u kỹ chỉ giao cho thân truyền đệ tử những người khác là không có tư cách học thập nhưng ta bây giờ là t h u c sơn trưởng môn m ộ ngôn cười khổ dự định từ bỏ nào có biết trương t r ầ n vũ vừa nghe sáng mắt lên nguyên lai t h u c sơn trưởng môn mộ trường ta chính là ngươi nói như thế đại gia vẫn rất có ngọt mờn chín tông từ xưa như thể chân tay ngươi cũng có thể đồng thời chấp trưởng mấy môn phái có ý gì m ộ ngôn hỏi trương trần vũ cười ha ha vũ đương đời chức trưởng môn vì trở thành thiên tôn đi đấu v õ thế giới theo đuổi vô thượng đại đạo vô tâm để ý tới tông môn việc chức trưởng môn chỗ trống đã lâu ta xem m ộ ngôn tiểu hữu rất thích hợp à? m ộ ngôn hết chỗ nói rồi trương trần vũ như thế nào cùng lúc t r ư ớ c lý trường vân như thế đều muốn để cho mình làm trưởng môn đây phải biết từ tiểu học bắt đầu m ộ ngôn sẽ không làm qua ban cán bộ liền bốn mươi năm mươi số học sinh tiểu học cũng không quá bây giờ còn đều là để hắn làm trưởng môn động một chút là thống ngự và người m ẫ n ô n tiểu hữu ngươi phải biết ta vũ đương cùng thục sơn không giống vũ đương kéo dài đã lâu đệ tử càng lạc có mấy vài người hơn nữa võ học trên phong phú toàn diện thục sơn cũng chỉ có kiếm pháp lấy ra được đi thế nhưng vũ đương có kiếm quân trưởng thậm chí thiên lôi chi pháp t r ư ơ n g t r â n vũ tự tiêu nói hắn nói đúng là không sai vũ đương tuyệt học s á c thực như mênh g ô n g đại dương vì là liên minh võ đạo giới ngôi sao sáng ngươi trở thành vũ đương trưởng môn sau bản môn hết thể đấu kỹ đều có thể học tập, đừng nói cái gì mượn lực đ ạ lực tiên thiên công thiên cương bắt đầu kiếm trận cùng tiên ngoại phi tiên kiếm pháp toàn bộ có thể học chương trần vũ lại tung một cái to lớn mê hoặc mẫu môn mắt đều thẳng hắn h ư ớ n g về võ chi tâm, kiên cố. hơn nữa hà nội với vũ đương s á c thực rất có hào cảm còn nhớ tới mộ ngôn đã từng chơi đùa một khoản võ hiệp phong game ở bên trong thích nhất nhân vật chính là vũ đương trinh bảo phấp phới nam nham d ư ớ i thanh phong ba thước cười hồng trần vũ đương đệ tử kiếm ác liệt trường thiên lôi quả thật làm cho mộ ngôn vô cùng ngắm trông thế nhưng mộ ngôn nhưng không có phấn khởi đến thất thố mà là bình tĩnh hỏi tiền bối tại sao hy vọng ta làm trưởng môn t r ư ơ n g c h â n vũ tựa hồ rơi vào trầm tư xa xôi than thở ta tuổi thọ đã hết lại đột phá không được tầm tiếp theo cảnh giới e sợ không có mấy năm có thể sống vì lẽ đó ta trong vòng nửa năm muốn thâm nhập đấu võ thế giới một chỗ bí cảnh liều một phen cơ duyên nhưng c h u y ế n đi này e sợ cựu tử nhất sinh to lớn phái võ đương tuy rằng đệ tử đông đảo thế nhưng nhân tài hẹo tàn ta sợ môn phái bởi vậy xa sút cho nên muốn tìm một có thiên phú có thực lực người thừa kế thay ta đem vũ đương cố gắng chuyển thừa tiếp m ộ n g ô n nói tiền bối tuổi bao lớn t r ư ơ n g c h â n vũ cười khổ nói v ầ n đạo đã hơn một trăm chín mươi tuổi cái gì m ộ n g ô n hà to miệng lúc trước nghe trần tiểu mỹ nói mình một trăm tuổi lúc hắn liền kinh ngạc và thần không nghĩ tới lao đạo này trường đều sống nhanh hai trăm tuổi ở võ đạo giới, tuổi thọ dài lâu thật không là c h u y ệ n hiếm đặc biệt là loại này toàn dân tu võ luyện cấp niên kỳ đại m ộ ngôn lại nói tiền bối là cái gì đẳng cấp trương trân vũ nói ta vì cao cấp thiên tôn thế nhưng thiên tôn bên trên vẫn còn cảnh giới cao cấp thiên tôn hẳn là hiện nay trong nhân loại nhân vật mạnh mẽ nhất m ộ ngôn trước cho rằng thiên tôn chính là đẳng cấp đích thế nhưng không nghĩ tới còn có cấp bậc cao hơn thiên tôn bên trên vì là siêu phàm toàn bộ xưng là siêu phàm n h ậ p đạo trương trân vũ nói siêu phàm nhật đạo vượt qua bình thường là chân tránh phát thai hoa cốt đến đây nhân loại khác nào lục địa thần tiên có thể không nhờ v à đấu hồn mà bay trên trời thân thể c ứ n g hãn thần thông vô song là mỗi một tên cao cấp thiên tôn suốt đời mục tiêu theo đuổi sức mạnh là không có chừng mực mộ n ô n nắm thật chặt n ắ m đấm đ ầ u trí cũng theo b ố c cháy lên đồng thời trong lòng càng thêm kính nghề lên trương c h â n vũ ở mộ n ô n con đường võ đạo trên gặp được không ít cao nhân tiền bối t h như thuộc sơn lý thái thanh đáy biển thành hải phòng vũ đương trương c h â n vũ các loại tuy rằng mỗi người bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ thế nhưng ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng đều đem cửa phái tồn vòng truyền thừa đặc ở người thứ nhất trước đây mộ n ô n không hiểu lắm thế nhưng gia nhập hộ minh trách nhiệm của hắn cảm giác càng ngày càng mạnh bảo vệ nhân loại loại bỏ tất cả uy hiếp là hộ minh phủ trọng trách cùng những này tông môn tiền bối như thế đều là bởi vì trách nhiệm hai chữ đúng là thực lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn ta vì là hộ minh phủ tổng soái lấy thủ vệ toàn bộ nhân loại vì là đã mặc cho kiêm nhiệm phái võ đương trường môn không có gì lý do từ chối m ộ ngôn cười cận xem như là đ á p ứ n g rồi nào có biết trương trân vũ lại hết sức nghiêm túc nói trở thành vũ đương trường môn nhất định phải trải qua tầng tầng sát hạch thế nhưng m ẫ n ô n tiểu hữu thực lực mạnh mẽ chúng ta sẽ không làm những tia dườm già quá trình trực tiếp tiến hành trung cực sát hạch m ộ ngôn hết trôi nói rồi còn có sát hạch trung cực sát hạch là cái gì trương trân vũ nói chính là đánh bại ta m ộ ngôn chỉ cảm thấy đầu hoang l n g hắn nổ nước bọt nói đừng nói cho ta đ ờ i trước trưởng môn cũng là đánh bại ngài mới làm trưởng môn hắn vừa nãy mơ hồ nhớ tới tiền trưởng môn vì là đột phá thiên tôn đã sớm đi đấu v õ thế giới tìm kiếm mở mịt cơ duyên một chân nhân làm sao có khả năng đánh thắng được trương trân vũ trương trân vũ lắc lắc đầu tình huống lần này đặc thủ ta tuổi thọ đã hết một khi nga xuống không có mạnh hơn ta thực lực làm sao bảo vệ vũ đương một mạch được rồi m ẫ n ô n vật g ủ ở đấu vo thế giới một cái nào đó tang thương cổ thành đại điện nơi sâu xa có một trên người mặc đế bảo người ngồi k h u a n h chân toàn thân lượn lờ bàng bạc đầu khí khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ xem ra cực kỳ cao thâm nếu có hộ minh phụ thế hệ trước tướng quân ở đây nhất định sẽ nhận ra hắn đây chính là đại danh đỉnh đỉnh viêm la thiên tri chủ với năm mươi năm trước ở liên minh đột nhiên xuất hiện vì là tuyệt đại thiên tiêu một đời thiên tài bởi vì tàn sát hai cái gia tộc gặp phải hộ minh phụ truy sát chạy trốn tới đấu vo thế giới sau đó trưởng thành lên thành viêm la thiên chủ nhân không thể không nói hắn người mang cơ dưới lớn đại khí vận có rất ít người biết hắn chân thực tên hầu như đều phụng hắn vì là viêm chủ quân lâm một vị người áo bảo cho đi tới vô cùng cao to khác nào bao phủ ở trong bóng tối khí tức che đậy tất cả người mạnh khỏe đã lâu không la như vậy ta viêm chủ diệp quân lâm ngẩng đầu lên khuôn mặt vẫn là hoàn toàn m ô n g l u n g khiến người ta không thấy rõ dung mạo người áo bảo cho than thở vô song nguyên hồn đang diệt là bị hộ minh phủ đợi mới tổng xoáy m ộ ngôn giết chết tựa hồ、Đăng、đang đ a nổi g n giận không khí chung quanh đều trong nháy mắt ngưng lại diệp quân lâm hai mắt một mảnh bảo đậm mơ hồ có kinh khủng hát viêm lưu truyền m ậ ngôn hộ minh phủ tổng xoái thật không tiếng nói của hắn trở nên vô cùng ngầ người háo bảo cho c ư ờ i khổ nói hắn mới một ư ơ i sáu tuổi cũng đã là thiên tôn hơn nữa có trong nháy mắt tuấn h sắt bình thường thiên tôn sức mạnh vô song bên cạnh bốn cái lá buộc cơ hội bị hắn một đòn trí mạng xem xong bọn họ nguyên hồn đang đối nhau trước ghi chép ta không phải không thừa nhận mộ ngôn so với ngươi năm đó phải cường đại nhiều lắm chương hai trăm mười chín chiến trương trần vũ chiều số tận phá giải một ư ơ i sáu tuổi thiên tôn s á c thực so với ta càng có thiên phú nhưng ta này năm mươi năm cũng không có hưởng phí hết d i ệ p quân lâm nói người háo bảo cho nói đó là đương nhiên nếu không phải ngươi khi đó đánh bại ta, ta cũng sẽ không bứt bỏ hết thảy cùng ngươi đồng thời lưu lại kiến tạo viêm la thiên diệp quân lâm gật gù trước mắt người háo bảo cho có thần bí bối cảnh đến từ một nơi xa xôi lao đầu chúng ta lần này thật sự lại muốn lần liên thủ cùng đi đệ nén đệ nén hộ minh phủ nhuệ khí diệp quân lâm nói người háo bảo cho cười nói như năm đó như thế k ề vai chiến đấu giữa bọn họ tựa hồ tồn tại cực kỳ thâm hậu tình bạn cùng chung mối thủ võ đương sơn mộ n ô n cùng trương c h ầ n vũ giờ khác này đứng hai tòa cao cao đỉnh núi bên trên xa xa đối lập ngọn núi dưới có vô tận vũ đương đệ tử đang ngước nhìn bọn họ mơ hồ cảm giác phải có một hồi đại chiến bạo phát thiếu niên kia là ai tại sao cùng chúng ta láo tổ chiến đấu hắn xem ra vẫn không có chúng ta tuổi t a lớn làm sao có khả năng có cao như vậy thực lực ta cảm thấy lao tổ nhất định là áp chế đẳng cấp không phải vậy thiếu niên này chết chắc rồi bọn họ đang suy đoán vô cùng không coi trọng m ộ n ô n dù sao m ộ n ô n tuổi trẻ quá đáng tuy rằng ăn mặc một bộ thành thục phong màu đen g da kịp thế nhưng trên mặt còn mang theo tính trẻ con m ộ n ô n tiểu hữu ngươi nghe được lời của bọn họ sao nếu như ngươi không đánh lại được ta làm sao có thể thống ngự vũ đương mấy vạn đệ tử chương chân vũ cười cận tựa hồ đang kích động m ẫ n ô n cũng khép cười một tiếng trong mắt có ngạo khí lao ra nói ta lập tức sẽ để cho bọn họ yên tĩnh lại t r ư ơ n g trần vũ khí tức đang trầm trầm kéo lên uy thế nhét đầy trong thiên địa trong nháy mắt gió nổi mây vẩn vạ n dẳng bầu trời xanh lập tức có mấy đen hội tụ bầu trời từ từ đen kịt lại ngầm đầu nhìn tới đã không nhìn thấy một tia xanh t h ẳ m chỉ có d à y nặng màu đen tầm mây khác nào bầu trời muốn ép s ụ p cao cấp thiên tôn uy thế quả nhiên không tầm thường mộ ngôn nói t r ư ơ n g trần vũ song t r ư ở n g thúc một chút có hai khói trắng đen lưu truyền hiện âm dương tư thế tuân ra trên không trung ngưng tụ thành một đạo bàn tay khổ lồ vô cấu hòa mỹ trong nh c ự trường nhắc lên nguyên ngông kinh p h ò n g mang theo chấn áp hết thẻ khí thế ngưỡng mộ nói đánh tới mộ ngôn không sợ trở tay một trường nổ ra đón gió mà lên bàn tay lớn màu vàng nóng ở trong hư không xuất hiện mang theo màu vàng hoa văn thần thánh cực kỳ hào quang nóng ánh nay trường ẩn chứa mộ ngôn thiên tôn cấp khí tức nguyên ngông mà sâu xa hung hăng va về phía trắng đen c ự trường ẩm chỉ thấy ánh sáng bốn rượu loạn lưu bay ngang trắng đen c ự trường lại như một vô tận vòng xoáy không ngừng thôn phệ bàn tay lớn màu vàng nóng sức mạnh khiến cho thần quang diệt vong năng lượng chậm rãi tiêu tan mộ ngôn trong mắt mang theo vẻ kinh ng ta trưởng lực mang theo thái cực h à g nghĩa có thể hóa giải thiên hạ đấu kỹ trương trân vũ cười nói mang theo bệ nghệ hết thể n à o nghễ thái cực đây không phải ở trước đó thời đại bên trong nghe được cái kia nghe nhiều nên thuộc công phu mà là một loại càng cao thượng đấu kỹ m ộ ngôn sinh ra càng mạnh mẽ chiến ý tay phải hắn dưng lên p ó n g ánh hoàng kim chiến giáp bao trùm toàn thân như thần kim đúc thành mỗi một tấc đều mang theo thánh khiết hào quang sau lưng cánh thần càng là dài đến mười mét từng chiếc lông chim sắp bén hạ tử trong hư không rút ra thánh vỡ kiếm mũi kiếm xuất hiện một chốc quần quận kiếm khí tràn ngập đáng s m ộ u nôn nhất tay chính là một chiêu kiếm chém ra một đạo hình bán nguyệt màu vàng t r ư ờ n g hình c u n g trên không trung đột nhiên mở rộng tràn ngập trong thiên địa như thần thắng rơi bạo phát thẩm ẩm một đòn trương t r â n vũ không chút hoang mang hai khói trắng đen không ngừng phun trào lấy ra một đạo cực kỳ óng ánh phi kiếm ánh kiếm vô cùng mang theo thái cực hàm nghĩa đầy trời ánh kiếm hóa thành như v ự c sâu vòng xoáy thôn vệ tất cả lại sẽ m ộ u nôn kiếm quăng màu vàng hóa giải nhìn thấy không chúng ta láo tổ hời hợt là có thể đem thiếu niên kia chiêu số phá bên dưới ngọn núi có đệ tử kêu lên trong mắt bọn họ đều man không khỏi càng thêm kiêu ngạo chỉ là trình độ như thế này sức mạnh thì không cách nào chiến thắng ta trương trân vũ đứng đỉnh núi khí độ phi phạm như nhất đại tông sư chỉ là hắn không chú ý tới m ộ u nôn hơi cúi đầu tóc bầm bông xuống căn bản không nhìn thấy ánh mắt thật sao m ộ u nôn khỏe miệng vung lên câu ra một đạo tùy ý độ cong trên người hắn huyết dịch như đại giang đại hà ở tôn trào không thôi nồng nặc huyết mạch chi lực ở dâng lên một đạo tiếng rồng ngâm nổi lên chỉ thấy một cái dài trăm mét long từ m ậ nôn sau lưng bốc lên bay lên ở trường không bên trong đọng lại là t h ự thể một thân màu xanh dày nặng vải giáp mang theo ngập trời uy nghiêm chính là lôi i ệ t k h n long. Ngay g a s đột nôn phật hai toa ngọn núi cách nhau cỡ nào hơn trăm trượng thế nhưng ở lôi đột phật bên dưới khoảng cách tựa hồ mất đi ý nghĩa trương trần vũ phía sau không gian mơ hồ có sóng chấn động chuyển ra không khí chung quanh đều ở dập dần m ộ ngôn trực tiếp khoác lôi điện từ trong hư không bước ra quanh thân càng là có tinh thần chi lực phun trào ánh bạc lấp lõe an ta một quyền m ộ ngôn giơ lên ánh bạc lộ thần quyền một quyền đảo đến lấy liệt không long lực lượng phong tỏa hư không hơn nữa tê thiên hổ sức mạnh bổ trợ quyền thế vô địch hóa thành tinh h à giống như dương kích trương trần vũ khinh thường cười cận song trưởng tôi thúc trong lúc đó thần bí khó lường hai khói trắng đen bao trùm bên trên như là mở ra hỗn độn cánh cửa phải đem tất cả công kích thối vệ ẩm mẫ nhắc lên tàn phá gió bão cứ như vậy đánh vào trường trần vũ sống t r ư ở n g cái kia hai khói trắng đen đang nói lên khác nào hai cái cá bơi đầu đôi nối liền không ngừng vận chuyển sinh sôi liên tục thế nhưng sau một khắc khí thể trực tiếp tan tác bị đổ nát trương trần vũ trực tiếp trợn mắt n mất mồm mẫu ngôn cú đấm này ẩn chứa ngôi sao đại thế sức mạnh thế không thể đỡ liền một loại t i ê n tôn đều có thể thuần sát huống hồ này nếu nói thái cực tư thế sau một khắc trương trần vũ cũng là phản ứng cực nhanh cấp tốc tạo ra một tầng đấu khí phòng ngự khác nào kim trung cháo không gì phá nổi thế nhưng mẫu ngôn quyền thế không giảm nhấc lên rách nát một đòn trực tiếp đập vào đi hùng hậu đấu khí vòng bảo vệ thật sâu lom tiến vào một cái hố to sau đó răng rắc một tiếng nổ tung ra trương trân vũ kêu t h ẳ m một tiếng bị đánh bay vào lúc này cái gì cao cấp thiên tôn như thế cái gì vũ đương người số một nạo g khí toàn bộ biến mất không thấy còn dư lại chỉ có kêu lên thê lương thảm thiết bên dưới ngọn núi các đệ tử đều trợn tròn mắt bọn họ nhìn trương trần vũ lại như bóng cao su giống như vậy bị đập bay ven đường va nát mười mấy viên cổ thụ che trời trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên một phía có nghỉ lại ở trên cây loài chim tất cả đều mút trời mà trốn nhận lấy kinh hái dọa chương hai trăm hai mươi tiên tiên công đột phá thứ bảy tầng ngọn núi bị thật sâu cày ra một đạo khe t r ư ơ n g trần vũ cuối cùng là bị m ộ ngôn từ trong hầm lôi ra tới vô cùng chật vật còn đánh sao m ộ ngôn nói t r ư ơ n g trần vũ khoát tay h á o một cái mặc dù nói hắn vừa n ã y không đem hết toàn lực thế nhưng m ộ ngôn cũng có rất nhiều thủ đoạn vô dụng như ngươi nhìn thấy một khi sức mạnh quá mạnh mẽ thái cực liền mất đi ý nghĩa chương trần vũ cay đắm nói m ậ ngôn gặp cù vừa nay hắn thắng ở sức mạnh của thân thể nếu là trương c h â n vũ sớm có phòng bị chỉ sợ sẽ không thua chật vật như vậy trương c h â n vũ từ trên xuống dưới đánh giá mộng nôn nói thực sự là hậu sinh khảo uý hiện tại ta tuyên bố ngươi thông qua cuối cùng sát hạch sau đó vũ đương trưởng môn chính là ngươi mộng nôn nhìn hắn dị thải liên liên ánh mắt có một loại rơi trong hầm cảm giác kỳ quái ta muốn chiêu cáo thiên hạ cử hành trưởng môn kế vị đại điền trương c h â n vũ còn đang chậm rãi mà nói chờ chút chúng ta vẫn là tất cả giản lực đi đ ư n g tiêu căng như vậy vừa nhắc tới kế vị đại điền m ộ n ô n tựa hộ bị kêu gọi một cái nào đó bóng tối tối tợ như vội vàng nói, trương trân vũ đang kinh ngạc bên trong vẫn g ậ t đầu vâng theo m ộ u ngôn ý kiến chỉ là dùng thời gian một ngày vũ đương trên dưới đều biết vị này mới tới thiếu niên trở thành trưởng môn của bọn họ vừa bắt đầu còn có k h ô n g phục thanh â m của thế nhưng mắt thấy bọn họ đại chiến đệ tử tất cả đều bị m ộ u ngôn sâu sắc thuyết phục cuộc chiến đấu này bị lẫn lộn thành mười mấy phiên bản nói thí dụ như m ộ u ngôn đại phát thần uy một trưởng vỗ bay lao tổ dậm chân một cái suýt chút nữa d â m chết lao tổ loại hình chuyên gia vô cùng kỳ diệu có chút lời đồn thậm chí chuyển đến mậu ngôn trong hai hắng c ư khổ lắc đầu một cái nói thêm gì nữa chỉ sợ hắn đều chuyển thành người ngoài hành tinh lúc này mộ ngôn đã ở vũ đương đại điện nơi sâu xa bế quan trước người của hắn để mấy quyển mỏng manh tập sách nhỏ tuy rằng trang sách có chút ấu vàng thế nhưng trong đó như n g ẩ n chứa vô thượng hay nghĩa chính là vũ đương công pháp tiên thiên công mộ ngôn đây là lần thứ nhất tiếp xúc công pháp công pháp như đấu kỹ như thế cũng chia làm bốn đẳng cấp phẩm chất thấp trung phẩm cao phẩm cùng siêu phẩm này bộ tiên thiên công chính là siêu phẩm công pháp cái gọi là công pháp chính là rèn luyện tự thân đúc thành vô thượng đạo cơ cuối cùng đạt đến phản pháp quy chân thiên nhân hợp nhất cấp độ nói trắng ra là chính là công pháp càng mạnh đấu khí càng hùng hậu hơn sử dụng đấu k h í cũng là càng lợi hại mộ ngôn chưa từng học qua bất kỳ công pháp nào vì lẽ đó đấu khí đông đúc trình độ chỉ là một giống như sơ cấp thiên tôn g á n g vẻ hắn có thể nghiền ép cung cấp dựa vào là cường hãn ngôi sao t h ầ n thể còn có rất nhiều thủ đoạn nếu như công pháp tinh thâm như vậy thực lực của hắn có thể cao hơn một nấc thang phần lớn tông môn đệ tử đều là từ nhỏ tu tập công pháp đánh thật cơ sở đợi được mười sáu tuổi thức tỉnh đấu hồn thu được đấu nguyên ngưng tụ đấu khí sẽ dị thường ung dụng mộ n ô n đã một bọn họ từng bước nhưng công pháp không phải một lần là xong là một chậm rãi rèn luyện quá trình lấy nuôi làm chủ vì lẽ đó m ộ ngôn kém cũng không phải nhiều lắm hắn nhìn tiên t i ê n công công pháp chậm rãi tiến vào minh tượng trạng thái sau ba ngày vô số đệ tử chính đang trên đỉnh ngọn núi tu hành chợt phát hiện chân trời xa xôi có một tầng tầng gọn sóng sản sinh dĩ nhiên sinh ra không khí gọn sóng thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy ngay sau đó vô tận mây đen ngưng tụ đè ép trường cung bầu trời trong nháy mắt liền âm thầm đến từng đạo từng đạo kinh lôi đánh xuống mang đến từng đạo từng đạo văn vọng lôi động tiểu thiên chỉ thấy trên hư không c h ầ m rãi có hai màu trắng đen thần quang hội tụ ngay sau đó c h ầ m rãi biến thành một vòng tròn hỗn độn đồ vật đón gió cùng trướng rất nhanh liền ngưng tụ thành thực thể n à y to lớn như là cối say gì đó dĩ nhiên là thái cực đồ ở tại trên hai màu trắng đen âm dương ngư ở hoàn chuyển m u ố n ôm đầu đôi u nối liền trời ạ đó có đệ tử kinh ngạc thốt lên một cái nào đó quái gợ trên ngọn núi chương chân vũ ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong mắt mang theo vô tận chấn động đó là tiên thiên công trung cực hàm nghĩa thái cực tri tâm trong miệng hắn lẩm bẩm tràn đầy khó mạ tin nổi làm sao có khả năng làm sao có khả năng lão phu tu tập tiên tiên công đã hết hơn hai trăm năm mới miễn cưỡng bất quá là tầng thứ năm hắn là làm sao học được tầng thứ bảy trương c h â n vũ bị triệt để sợ ngây người trong truyền thuyết tiên tiên công tu đến tầng thứ bảy cảnh giới tối cao có thể thiên nhân hợp nhất trong lúc phất tay đều có thể xúc động thiên địa lại thế thậm chí kích thích ra thái cực c h i tâm bây giờ n à y to lớn thái cực đồ nằm ngang ở trời cao có vô tận trắng đen sen kẽ hào quang rơi ra nhìn qua cực kỳ mênh mông như thế nào thái cực thái cực chính là cho tới cực hạng chính là võ học đỉnh cao nhất thiên hạ vạn ngàn võ đạo bắt nguồn từ thái cực rốt c thái cực cũng là bản nguyên trương c h â n vũ si ngốc nhìn xa xa cái k i ê u bao phủ ở trắng đen hào quang khác nào đặt mình trong sương mù đại điện không khỏi kêu lên mộ ngôn dùng thiên tài để hình dung đều là ở làm thấp đi hắn chuyện này quả thật là thần tiên a giờ khác này đại điện nơi sâu xa mộ ngôn còn đang nhắm mắt tiềm tu hôn trong biển lôi kích m ộ t đấu hồn hóa thành thánh vương kiếm cùng thất tinh ma huyện kiếm kiếm đang không ngừng lấp lóe tựa hồ ẩn chứa vô tận hay nghĩa lúc này mộ ngôn mới mở mắt ra tất cả uy thế vừa thu lại mà quay về treo ở phương làm nền trời trên thái cực chi tâm chậm rãi tiêu tan vô tận mây đ trước ờ i hai không nhiễm bụi, sinh quái nói. cao Công cũng tựa lần không vạn hành, không Mộng nôn thứ một hạt thẳm. tu hành, hồ cũng không khó mộ kỳ quái tự t pháp hồ khó kỳ rằm à. đó trương trần vũ từng đã nói với hắn tiên thiên công chia làm bảy tầng m ư ờ i năm tầng thứ nhất hai mươi năm tầng thứ hai hắn lớn như vậy số tuổi mới học được tầng thứ năm phòng t r ừ n g sống đến thiên hoang địa lão có thể học được tầng thứ bảy lao đạo sĩ này không phải là ở tiêu khiển ta đi m ộ ngôn lắc đầu một cái âm thầm đoán tầm nói nếu như trương trần vũ nghe nói như thế nhất định sẽ tức dẫn đến đấm ngược dập chân tại sao m ậ n ô n học công pháp nhanh như vậy không khoa học ca vẫn là câu tia trân ôn ở võ đạo nói cái gì khoa học m ộ nôn nhẹ nhàng n â n g lên tay như thế một cái nho nhỏ động tác nhưng gây nên không gian nổi lên s ó n g lớn hắn âm thầm thôi thúc đấu khí trong cơ thể như báo táp như thế quần quận mà đến chỉ một thoáng đạt đến một mức độ kinh người toàn bộ đại điện đều ở lay động đấu khí của ta hùng hậu mấy lần m ộ nôn vừa mừng vừa sợ cùng người đấu thời chiến cuối cùng cũng coi như không cần sử dụng rất nhiều thủ đoạn thậm chí có thịt lực lượng cũng không tất vận dụng chỉ cần uy thế là có thể ung dung n h i n ép tiếp đó m ộ nôn lại dùng một ngày thời gian nắm giữ vũ đương đấu kỹ đặc biệt là không mật chi chuyện thiên ngoại phi tiên m ộ ngôn vốn là am hiểu sử dụng kiếm sơ nhập đấu v õ thế giới còn tinh thông tiên nhân kiếm pháp kỳ thực chỉ là trụ cột nhất kiếm c h i ề u đẳng cấp bây giờ nâng lên mấy lần đ ấ u khí hùng hồn nhưng kia cơ sở kiếm pháp đã không đáng chú ý thế nhưng hiện tại có thiên ngoại phi tiền m ộ ngôn kiếm hội càng thêm sắc bén đi ra đại điện m ộ ngôn ánh mắt sắc bén cả người tỏa ra sâu không lường được khí tức lần này xuất quan hắn thu hoạch lớn vô cùng nếu như tái chiến diệp vô s o n g hắn có lòng tin làm được trong nháy mắt t u sát là nên tìm viêm la thiên thanh toán một chút m mộ ẫ n ô n trong mắt mang theo tự tin thần thái khác nào trí tuệ v ữ n vàng hạ c h i ế n thư quyết chiến sắp tới mẫu ngôn liếc nhìn tư liệu của mình mẫu ngôn mười sáu tuổi thân phận đáy biển thành c h i chủ đẳng cấp sơ cấp vô cực thiên tôn thăng cấp yêu cầu đấu nguyên mười ngàn điểm nắm giữ đấu nguyên linh điểm nắm giữ đấu hồn bá hoàng cấp lôi kích m ụ c có thể tiến hóa chiến tướng cấp hỏa diễm h ồ nguyên tố loại bá hoàng cấp thần giác mang yêu vật cưới loại chiến tướng cấp huyết trân phong tiến loại chiến tướng cấp u minh chiến mã vật cưới loại thống linh cấp phong nữ hoàng sủ vật loại thống linh cấp ngân xí bằng dao áo giáp loại thống linh cấp trấn sân hổ thương loại quân vương cấp hỏa tiêu vương nguyên tố loại quân vương cấp thiết đầu lý ngư vương phi chu loại bá hoàng cấp xạ thủ tọa áo giáp loại ma tôn cấp thái cổ ma xà tàu chiến loại nắm giữ công pháp siêu phẩm tiên thiên công tầng thứ bảy thái cực c h i t ô m nắm giữ đấu kỹ địa giai cao cấp trường pháp yêu liên thánh h ỏ a trưởng ba tầng đầu xích liên tri diễm liệt phong hạ đẳng phi hỏa lưu tinh không biết đẳng cấp đấu kỹ luyện yêu đổ lục thiên giai cao cấp kiếm pháp thiên ngoại phi tiên đấu chi trần ý hỏa chi trần ý chủ đấu hồn quân vương cấp hỏa tiêu vương lĩnh lộ gấp m ư ơ i lần gấp m ư ơ i lần hòa thuộc tính thương、tổn. kiếm c h i trần ý chủ đấu hồn không biết đẳng cấp lôi kích m g ụ c lĩnh ngộ gấp m ộ ư ơ i lần gấp m ộ ư ơ i lần kiếm thuộc tính tương tồn nắm giữ thể chất tinh thần chi thể t h ầ n thể nắm giữ huyết mạch liệt không long không gian chi lực tê thiên hổ tăng cường sức mạnh cụ phong sư đại phong bạo thuật ngạo vân lôi long đại lạc lôi thuật thủy thần thủy c h i t r ư ở n g không giả mẫu nôn nhìn thấy trong tài liệu có thêm một hạng công pháp nếu công pháp có rất nhiều diệu dụng chính mình có muốn hay không cân nhắc nhiều cấp đoạt một hồi môn phái nào mẫu nôn cười nhạt một tiếng trong đầu né qua ý niệm như vậy Lúc này, Chân từ r ờ thời i sinh chiếc chiến chim đại phát thép phá đáp nhân xanh chạy nhanh、đến. Như là một con sát thép chim khổng sát một tư một tan tầng tầng t nổ vang, đến. con xuống ẩm ẩm màu lam mây mũ, cơ cạnh. là đấu lộ, địa trên phi cơ đi ra hai tên người trung niên cùng nhau quỳ l ạ y thuộc hạ thủy văn thế lôi thiên thu tham kiến tổng xoái đại nhân chính là hai vị trưởng kiếm sứ m ộ ngôn gật gù từ khi trở thành tổng xoái hộ minh p h ụ không cho hắn gặp xe cũng không cho hắn nhà ngang n g trực tiếp đưa một chiếc thời cơ chiến đấu không thể không nói hộ minh phủ vẫn là rất coi trọng vị này đợi mới tổng xoái đương nhiên m ậ n ô n cũng cho thấy năng lực của hắn nghe nói mậu nôn đem viêm la thiên thiếu chủ đoàn người toàn bộ diệt chuyện toàn bộ hộ minh phủ trên dưới xôi trào tâm tình phân chấn đây là đang cùng viêm la thiên trận chiến đầu tiên bên trong hoàn toàn thắng lợi a thủy b ạ n thế cùng lôi thiên thu nghe thế sau đó càng là cực kỳ tiêu ngạo vốn là bọn họ cho mậu nôn làm tài xế còn cảm thấy đại tài tiểu dụng lòng có không vui thế nhưng mậu nôn như vậy thần uy tá mặt bọn họ cũng theo kiêu ngạo lên cùng có quang vinh yên mậu nôn cùng trương trần vũ từ biệt sau bước vào màu xanh lam thời cơ chiến đấu bay đi thái bình dương hộ minh phủ toàn bộ không thể không nói chiếc chiến đấu cơ này tính năng vô cùng mạnh mẽ tiếp cận gấp m ư ơ i lần tốc độ âm thanh không tới một bữa cơm công phu đã đến tòa này trên nước căn cứ trải qua từng đạo từng đạo phòng h ậ môn mộng nôn đi và o hội nghị phòng khách giờ khắc này hộ minh phủ cao tầng hầu như tụ hội hơn thế chín đại tướng quân nhìn thấy mộng nôn lại đây trên nét mặt có không giống trình độ mừng rỡ nhưng nhiều hơn là kiến kỵ dù sao mộng nôn một tay nghiền ép viêm la thiên thiếu chủ c h u y ệ n đã truyền lưu ra cái kêu viêm la thiên thiếu chủ diệp vô s o n g là trăm năm qua hiếm thấy thiên tài so với hắn phụ thân viêm chủ năm đó còn muốn xuất sắc là nhất tuổi trẻ thiên tôn thế nhưng mậu ngôn xuất hiện không chỉ có phá vỡ diệp vô song tu luyện tới đ i chép còn nghĩ diệp vô song chém giết tạo thành to lớn náo động bởi vậy những tướng quân này đối với mậu ngôn càng thêm kính nghệ trong lòng cũng càng thêm tán thành vị này tổng x o á i đại nhân tổng x o á i đại nhân viêm la thiên hạ chế thư tam diện tướng quân nói mậu ngôn trong mắt không có bất cứ rung động gì dưới cái nhìn của hắn diệp vô song chết sẽ thật sâu kích thích đến viêm chủ quyết chiến sớm muộn cũng sẽ đi tới chiến trường lựa chọn ở đấu võ thế giới bên trong bất diệt thần sơn tam diện tướng quân nói mậu ngôn khẽ ồ lên một tiếng tại sao bọn họ lần này muốn ở đấu v mấy vị tướng quân hai mặt nhìn nhau khả năng sợ chúng ta ở liên minh vận dụng khoa học kỹ thuật sức mạnh đi có thiên sứ giống như dung mạ huy lý am nói rằng trong này sẽ có hay không có cái gì cả b ấ y t h á n h k h i ế t thiếu nữ sa na nói bất diệt thần sơn vì là đấu võ thế giới đại h ù n g nơi quanh năm bao phủ sương ngủ, trong khi nghe đồn đi tới người đều bị ngọn núi này ăn sẽ ăn thịt người sơn những người khác khó có thể tin nào có như vậy quỷ quái nhất định là tiềm tàng một ít đại yêu cũng có người cười nhạo nói nếu viêm la thiên vai da nói tới vậy chúng ta liền đón lấy tuyệt đối sẽ không lùi bước m ẫ n ô n ba khí nói mọi người gật cụ viêm la thiên cũng không sợ cái gì đại h n g nơi bọn họ tự nhiên cũng không sợ hãi m ộ ngôn lần này đem làm tấn công viêm la thiên tổng chỉ huy ăn b á i tất cả mấy ngày kế tiếp hộ minh phủ thông báo các thế lực lớn tông môn thế gia phái cường đại võ giả chuẩn bị tham dự lần này quyết chiến ra lệnh mang theo ép buộc tính chất dù sao liên minh trì hư n g vong thất phu hư trách những thế lực này cũng là đau cả đầu không nghĩ tới tiêu diêu tự tại quân rồi có một ngày sẽ bị kéo lên chiến trường thế nhưng bọn họ đều ở liên minh chịu đến liên minh che chở lần này tham chiến cũng là không gì đáng trách chuyện một khi ề viêm la thiên thắng lợi liên minh võ đạo nhất định phải trải qua một hồi đại thanh tẩy bọn họ những thế lực này nhất g lợi, liên n n h định phải tham gia hơn nữa một tháng mấy ngày nay tóc đỏ nữ tử mạt lỵ tìm một lần bộ ngôn đối với vương tinh mại họ cũng rất lâu thế nhưng liên quan với viêm la thiên cổ thành vị trí trí nhưng ớ c ủ à n trong h đầu của nàng xác thực không có khóa với viêm la thiên vị trí cụ thể nàng nói mình nằm vùng ở cứ điểm trước những ký ức này đã bị viêm la thiên đại năng cho xóa đi xóa đi tương quan ký ức mẫu ngôn nhiễu những mày không nghĩ tới viêm la thiên làm việc gió thổi không l o ạ n muốn t ử vương tinh mại nơi này tới tay xem ra là không thể nào nếu vương tinh mại cung cấp không là cái gì v ậ t có giá trị như vậy nàng cũng không sao dùng mẫu nôn nói lúc này mặt lị cẩn thận từng ly từng tí một nói kỳ thực vương tinh mại vẫn rất có thành ý hơn nữa còn đem hai cái bá hoàng cấp đấu hồn nộp lên bá hoàng cấp mẫu nôn sáng mắt lên mặt lị không chút do dự liền đem chúng nó chuyển cho mẫu nôn chính là hắc cám t ử thần đấu hồn cùng ngạo vân lôi long đấu hồn chương hai trăm hai mươi hai khó có thể tin tổng xoáy đại nhân khá quen hắc á m từ thần đấu hồn đến từ vũ văn tả có thể triệu hoán hắc cám lĩnh vực cũng có thể hóa thân hắc cám tử thần là thuần tuy sát thủ thích khách cho tới ngạo vân lôi long đấu hồn m ộ n g ô n liền quen thuộc hơn nhiều triệu hoán lúc có thể hóa thân áo giáp vô cùng hoa mỹ không nghĩ tới vương tinh mại có thành ý như vậy mặt lị cũng không có tư tàng đấu hồn toàn bộ thoải mái c h u y ể n cho m ộ n g ô n tổng soái đại nhân nàng nói chỉ muốn sống tiếp năn nghỉ ngươi không nên giết nàng mặt lị nói m ộ n g ô n gật g ù chỉ là hai cái đấu hồn đã nghĩ muôn mệnh thực sự quá ngây thơ rồi nàng tội ác ngập trời trừ phi lấy công chủ tội nếu như nàng có thể nghĩ đến cái gì có giá trị đích tình báo ta sẽ cân nhắc vương t h a nàng mặt lị giặc ụ đồng thời âm thầm nhắc nhở chính mình ngàn b ạ n không thể đắc tội vị này tổng xoáy đại nhân quá thiết huyết vô tình may là chính mình không nhúc nhích tham nghiệm đem đấu hồn toàn bộ nộp giờ k h ắ c này toàn bộ liên minh các thế lực lớn tông môn thế gia toàn bộ đại đ ộ c viên vô tận cơn ư giả g toàn bộ tràn vào đông phương đại lục đi tới yến kinh tòa này phồn hoa đại đô thị hộ minh phủ ở đông phương tổng bộ tọa lạc hơn thế bọn họ tập kết ở đây đem ở đây triển khai thệ sư nghi thức vốn là cùng viêm la thiên đại chiến chuyện ngoại trừ những n à y võ đạo thế lực biết cũng không có đối ngoại lan truyền nhưng tin tức còn chưa phải hinh m ạ thậm chí chuyển đến một ít trường học học sinh trong hai Thương nam cao ấ p tân vũ c ù nói g phòng Nghe Trịnh n học. Lệ Lệ đều ở thông trường học báo đến nhà ta cơ hội là thể mệnh lệnh nhất định phải phái ra mạnh mẽ võ giả đại bá ta bọn họ đi hết tiến kinh trong nhà liền giữ lại thúc thúc ta một người bình thường trịnh lệ l ệ nói nhà ta cũng phát động rồi đại lượng v õ giả ta t ỉ sơ nhập thanh minh cư sĩ cũng theo đồng loạt xuất phát bốn người nói xong tất cả đều vẻ mặt n g h i hoặc đến cùng liên minh muốn phát sinh đại sự gì tạo thành lớn như vậy dung chuyển quả thực là muốn toàn dân giai binh cảm giác tiêu nguyện nói không biết ngôn ca cùng đại tẩu gần nhất đi đâu thực lực bọn hắn vượt xa bình thường học sinh nếu như giờ k h ắ c này đều ở trường học chỉ sợ cũng phải đi đ ế n kinh y u tỷ nên ở đấu võ thế giới xung kích chân nhân trịnh lệ l ạ nói thế nhưng mẫu n g ô biến mất thật quan tin trong đám cũng không phát tin tức đúng đấy mộ ngôn đến cùng đi nơi nào đây hoa、wow, mội mội ta đến yên kinh bây giờ đang ở hộ minh phủ hội nghị phòng lớn nơi này thật lớn à, chu vi thật nhiều mạnh mẽ võ giả lúc này trịnh lệ lệ quang tin bắn ra một video mở ra xem chính là tỷ tỷ nàng hình mỹ tóc đẹp tới đột nhiên xuất hiện khuôn mặt to béo đem những người còn lại giật mình thầm than một tiếng quả nhiên có kỳ mội tất có tỷ t ừ trong video xem quả nhiên là người ta tấp nập cường giả tụ hội hội nghị này phòng lớn càng là khác nào hội trường chỗ ngồi hiện cầu thang hình xây dựng vô cùng lớn lao có người nói có thể chứa được mấy v à n người như một ít chân nhân trở lên toàn một ít trở võ giả, đại ngồi ở hàng trước. Hình mỹ mỹ trước. sĩ, chỉ có thể ở mặt sau. Và, các xem, đó chính là Tổng Xoái、đại、Nhân, n c ũ gia quá u trẻ t ổ đi, dài đến thật đẹp dài thật t r i xi Hình hoa mỹ mỹ m ộ thông loại t é t to. t Đại gia h qua video vừa nhìn quả nhiên thấy một vị người trẻ tuổi từ trong đám người xuyên qua trên người mặc hộ minh phụ đặc biệt chế phục mang theo cường đại khí chẳng đi theo phía sau vài tên khí tức cường đại tướng quân chỗ đi qua mọi người tự động tách ra nhường ra một con đường cha cha tổng xoáy đại nhân quá huy phong lúc nào ta có thể làm được giống như vậy hăng hái cao tân vũ ước ao nói đại gia l ư ờ n hắn một cái tổng xoáy là tốt như vậy làm sao ngươi cho hộ minh phụ làm kiếm thị nhân ra cũng không lớn đông nhiên tiêu n g u y ệ t mắt mở thật to bất khả tương nghị nói rằng các ngươi mau nhìn xem này tổng xoáy đại nhân có phải là khá quen hắn một tiếng này kinh dị trong nháy mắt đưa tới đại gia quan tâm đại gia đưa ánh mắt k hóa chặt ở tổng xoáy đại nhân trên mặt không biết ai rất không tiết tháo rửa vào một tiếng đây không phải ngôn ca sao triệu tiểu phong kinh ngạc thốt lên cao tân vũ nói chỉ là hình dáng giống mà thôi trên thế giới này có rất nhiều dung mạo tương tự người không thể nhìn lầm ta biết ngôn ca mười năm n à y tổng x o á i đại nhân tuyệt đối là ngôn ca tiêu nguyệt vỗ lồng ngực nói rằng Ký ích. tất cả mọi người hít vào một n g ụ m khí lạnh mẫu ngôn tại sao có thể là hộ minh phủ tổng x o á i tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh nhưng chỉ là học sinh thôi làm sao hồi lâu không gặp lắp mình biến hóa trở thành hộ minh phủ tổng x o á i ta còn là khó có thể tin cao tân vũ một mặt dạy ra trong miệng lẩm bẩm hắn cầm điện thoại di động lên cho mẫu ngôn gọi tới chỉ thấy trong video vị t ê u khí vũ hiên ngang tổng xoáy đại nhân tựa hồ thân hình hơi ngưng lại từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra nhấn một hồi để lại trở về lập tức cao tân vũ hãy thu đến mậu nôn tin nhắn chào ngài ta chính đang mở hội không tiện nhận điện thoại đây là điện thoại di động tự động hồi phục tất cả mọi người đem mậu nôn lấy điện thoại di động một màn thấy được lần này không còn có người hoài nghi cao tân vũ phịch một tiếng ngồi phịch ở chỗ ngồi nói ta nhỏ cái ia nôn ca đúng là tổng xoái đại nhân đông nhiên trong video chuyên r a t ỉ t ỉ chỉnh mỹ mỹ âm thanh lập tức bắt đầu đi hợp ta muốn tắt điện thoại bb video cắt đứt đại gia ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút còn không có từ m ậ nôn trở thành tổng xoái chuyện thực bên trong khôi phục như cũ lúc này tiêu nguyệt như là quyết định cái gì quyết tâm tựa như nói rằng ta muốn gia nhập người tình nguyện cái gì đại gia tựa hồ không nghe rõ hỏi ta nói ta muốn gia nhập trường học người tình nguyện bất luận liên minh xảy ra chuyện gì đại sự ta đều muốn cùng nôn ca đứng chung một chỗ kề vai chiến đấu tuy rằng thực lực ta kém không giúp được hắn cái gì nhưng cho dù là về phía sau mới khiên vật tư ta cũng phải giúp hắn tiêu nguyệt cực kỳ nói thật tuổi c h ả máu chính là nóng những người còn lại vừa nghe huyết dịch cũng theo sôi trào lên tuy rằng bọn họ mơ hồ cảm giác lần này chính là một trận chưa từng có tuyệt hậu đại sự thậm chí muốn đối mặt tử vong nhưng bọn họ vẫn như cụ không sợ bởi vì m ộ u ngôn đã ở bọn họ chính là muốn cùng m ộ u ngôn đứng chung một chỗ đối mặt tất cả chúng ta cũng đi triệu tiểu phong đẳng nhân nói mọi người cùng nhau đi tới phòng giáo vụ giờ k h ắ c này văn phòng cũng chỉ có vương lão sư c h ố n g giống l i ê n người tình nguyện cũng không mấy cái báo danh làm sao hướng về liên minh báo cáo kết quả đây vương lão sư s ở s ở càng ngày càng cao mép tóc tuyến vô cùng phát sầu lần này cùng viêm la thiên đại chiến vô cùng trọng yếu vương lão sư vẫn mơ h ầ nghe được một ít tin tức lần này đi bảo vô cùng hung hiểm coi như trường học người tình nguyện ở phía sau thức ăn kích thích t ừ phát thuốc cũng khó tránh khỏi sẽ bị đại chiến lan đến nhưng không thể không có người đi liền vương lão sư đem mình tên báo lên chương hai trăm hai mươi ba nhân sinh cũng thật là vô t h ư ờ n g mừng như điên thanh trần vương lão sư ánh mắt mang theo vô cùng kiên quyết coi như không có ai báo danh hắn thân là tương nam cấp ba trung học phổ thông phòng giáo vụ chủ nhiệm nhất định phải lấy mình làm gương người khác có thể không lên thế nhưng hắn nhất định phải tiến lên có một số việc phải có người đi làm lúc này có mấy học sinh gõ cửa đi vào vương lão sư chúng ta muốn ghi danh người tình nguyện bọn họ nói phản phất là mang theo một ít k i n h hỉ vương lão sư đột nhiên ngần g đầu vừa nhìn thấy người tới nhưng vẻ mặt cổ quái nói rằng mấy người các ngươi lại muốn báo danh người tới chính là tiêu n g u y ệ t đặc nhân mấy cái này ở lớp m ộ ư ơ i nổi danh sinh viên kém vương lão sư tự nhiên biết ở lớp hai đếm ngược sau năm tên ngoại trừ mộng nôn tất cả đều trình diện bọn nhỏ lần này là người tình nguyện vô cùng hung hiểm đương nhiên báo lại cũng là rất phong phú điều kiện tiên quyết là có thể còn sống trở về vương lão sư vẫn là tuân theo an toàn là số một nguyên tắc đem nguy hiểm nói cho bọn họ lần hành động này thậm chí sẽ đánh đổi mạng sống đánh đổi tiêu nguyệt nói vương lão sư ta không muốn cái gì báo lại chỉ muốn cùng nôn ca đồng thời tác chiến cái gì m ộ nôn trở về hắn cũng phải báo danh sao vương lão sư kinh hãi hắn tìm m ộ nôn đã lâu rồi có thể kỳ quái là từ lần trước m ộ nôn đánh hai tên trưởng kiếm sư sau lại như bốc hơi khỏi thế gian tựa như không có tin tức gì hắn không phải là bởi vì phạm lỗi lầm bị hộ minh phủ mang đi đi vương lão sư đã từng khóc không ra nước mắt thầm nghĩ tương nam cấp ba trung học phổ thông thật vất vả ra lòng không nghĩ tới nhưng bởi vì nhất thời kích động còn không có đại triển quyền cước liền chết trẻ vương lão sư đúng là quá tiếp h ậ n n ô n ca đã ở hiến kinh mở hội đây triệu tiểu phong nói vương lão sư có c h ú t mộng có ý gì cao tân vũ lấy điện thoại di động ra hắn đã chụp hình mặt trên rõ ràng là m ộ n ô n người mặc chế phục oai phong lấm liệt giám vẽ cái gì các ngươi nói m ộ n ô n là hộ minh p h ụ tổng xoái đại nhân vương lão sư khác nào nhận lấy chấn động mạnh lay kính mắt đều sắp từ trên mũi té xuống đại gia gật g ủ vương lão sư phịch một tiếng ngồi phịch ở trên ghế gương mặt khó có thể tin ba quan quả thực cũng bị lật đổ trước mặt khác h ắ n còn đang lo lắng Mộ nôn đánh t、so、vương lão sư n người, người, gật k i gù chúng ta lúc nào xuất phát tiêu nguyện kích động nắm thật chặt nắm đấm vương lão sư nói đừng nóng nổi Ta cảm nhau y n như vậy cơn giả tụ tập cùng nhau liền không khí để ẩn chứa đại uy năng hầu như đều là cùng một màu thanh minh cư sĩ trở lên đẳng cấp làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là tổng cộng ba phương hướng chống ngồi hiện cầu thang trạng hướng lên trên kéo dài chín tông người ngồi ở bên trái tám môn người ngồi ở bên phải võ đạo thế gia người ngồi ở trung gian ba bên tuyệt nhiên bất đồng đại biểu n à y thú vị ngồi xuống nhìn qua phân biệt rõ ràng còn có một chút tán nhân v õ giả không có gì kiên kỵ liền tùy ý ngồi lễ đường ngay phía trước trên đài cao xếp đặt một loạt bàn trước bàn phân biệt ngồi hộ minh phụ thập đại tướng quân vốn là phổ h ữ u phép chết rồi còn còn lại chín vị thế nhưng trong phủ chính là không bao giờ thiếu cừng giả rất nhanh sẽ có cao thủ bù đ á p cũng là một tên sơ cấp thiên tôn mộ ngôn thì lại ngồi ở trung tâm vị như mọi người v ư ợ quanh là toàn trường tiểu điểm dưới đài không ngừng có người xì x à o bàn tán đang bàn luận mộ n ô n thân phận cũng kỳ quáy tại sao hắn sẽ ngồi ở đây sao dễ thấy vị trí những tiêu biết mộ ngôn thân phận người đều ngồi nghiêm chỉnh trong mắt mang theo nồng đậm kiếm kỵ dù sao mộ ngôn đã từng đâm viêm la thiên thiếu chủ danh tiếng dần dần văng r ộ i ở liên minh trung lưu truyền ra đến trời ạ các ngươi mau nhìn xem ngồi ở trung gian chính là ai có thục sơn kiếm phái đệ tử đang kinh ngạc thốt lên đại trưởng lão thanh trần đạo trưởng vô cùng không thích chứng mắt cái này liều lĩnh đệ tử nơi công cộng duy trì yên lặng bất quá hắn cũng đưa ánh mắt bàn tới n à y vừa nhìn sợ đến hắn kêu gào một tiếng trưởng trưởng môn hồi lâu không gặp mộ ngôn thanh trần trận này cũng không liên hệ hắn không nghĩ tới lần thứ hai gặp lại. m ộ u nôn đã là hộ minh phủ tổng soái vũ đương đệ tử bên này đúng là đều rất bình tĩnh dù sao đại đa số người biết m ộ u nôn thân phận trương t r ầ n vũ cũng tới hắn vừa vặn ngồi ở thanh trần phía sau tiểu h ư u chào ngươi trương t r ầ n vũ vô vỗ thanh trần vai thanh trần vừa quay đầu lại cùng trương t r ầ n vũ đối diện cùng nhau hai người đều là dâu tóc bạc trắng một bộ lao đạo t r ư ở n g dán g vẻ nhưng là thanh trần cứ như vậy bị gọi là tiểu h ư u mới nhìn có chút lúng túng nhưng phải biết trương trân vũ đều sống hơn một trăm chín mươi tuổi thanh trần cũng là chỉ là sáu mươi bảy mươi tuổi niên kỳ linh gọi hắn tiểu hữu thật sự không quá phận Quả nhiên, trương h h a n t ầ đầu n phản ứng cũng rất lớn hơn, hắn chỉ cảm thấy đầu có ngọng, bận bịu chắp tay nói, chắp chỉ thấy hóa cảm vóc có vũ rất ra tay là bịu trân ư ờ n g vũ nói bối, bái khi đi ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng còn lâu, ta khi còn trẻ từng theo trường vân láo Tổ đi vũ đương bái phòng qua tiền thanh trần tiểu hữu không cần giữ lễ tiết các n g ư ơ i mộ trưởng môn hiện tại cũng là chúng ta vũ đương trưởng môn Cái có còn có thể kiêm chức lại kiêm gì? gì, đương trưởng trưởng Thanh Trần xét thể như đánh, sao nôn lên môn, này môn bị mộ làm vũ trương trân vũ còn tưởng rằng thanh trần không cao hứng bận i ệ u giải thích thanh trần vừa nghe biết đối phương hiểu lầm vội v a n g nói tiền bối ta chỉ là quá giật mình xem ra chúng ta mộ trưởng môn đúng là kinh t à i t u y ệ t diễm mới có thể lại trở thành vũ đương trưởng môn sau đó hai phái chúng ta tuy hai mà một muốn hôn như một nhà đó là đương nhiên đều là người một nhà trương t r â n vũ cười nói đồng thời trong lòng cảm khái mộ trưởng môn đâu chỉ là kinh t à i t u y ệ t diễm quả thực là thần tiên tái thế a ba ngày thời gian liền đem tiên thiên công luyện đến tầng thứ bảy muốn lao phu sống một trăm chín mươi tuổi mới đưa này công n g ễ n cưỡng luyện đến tầng thứ năm cái này t u ổ i thật là sống đến cầu trên người thanh trần đang khiếp sợ sau khi trong lòng cũng là rất cao hứng phải biết vũ đương là võ đạo giới ngôi sao sáng cùng thiếu lâm n ổ i danh đệ tử phần nhiều là đánh mạnh rút yếu giúp đỡ chính nghĩa danh tiếng cũng là vô cùng tốt bộ trưởng môn đem thu nhập giới trướng đối với thục sơn phát triển cũng là có bách lý mà không một hại ha ha bộ trưởng môn quả nhiên làm ư u tính sâu xa lão phu là thuốc ngựa cũng không đội kịp thanh trần nội tâm mừng như điên trừ bọn họ ra ở ngoài chín tông long hồ sơn vị trí lôi lao q á i mắt mở thật to một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm bộ môn dường như muốn nhìn tấu hư vọng nhìn cái này mậu nôn rốt cuộc là không phải lúc trước cái kia t i ể u cư sĩ lúc này mới qua mấy tháng lúc trước thanh minh cư sĩ làm sao biến thành hộ minh phủ tổng soái lôi lao quái trong miệng lẩm bẩm chương hai trăm hai mươi bốn hóa ra là dựa vào thực lực tô sư huynh cho ngươi chính tiết ở nơi nào lúc này bên cạnh hắn long hổ sơn lão tổ từ điện thiên tôn nói rằng ngươi thấy cố nhân lôi lao quái trả lời đ ú n g lão tổ cái kia ngồi ở trung ương tổng soái đại nhân ta mấy tháng trước từng có gặp mặt một lần nha nói ngay một chút từ điện thiên tôn đỗng nhiên sinh ra hứng thú lôi láo quái liền đem ở hoàng đạo tinh cung trải qua rõ ràng mười mươi nói ra cái gì ngươi nói tổng xoáy đại nhân lúc trước chính là sơ cấp thanh minh cư sĩ còn bị tinh túc hải tông chủ ngô cực h u y ề n truy sát từ điện tiên tôn vốn là ở lâu địa vị cao bục dạ cực sâu thì i ậ n không hiện rõ nhưng bây giờ nhưng liên tiếp phát sinh ba câu cảm khái ngươi xác định không nhận lầm người hắn chính là lúc trước cái kia tiểu cư sĩ từ điện tiên tôn lại bỏ thêm hai câu lôi láo quái vừa cẩn thận nhìn một chút con ngươi trận lên cực kỳ trọc t r i ệ nhìn qua vô cùng đáng sợ khí chất mặc dù có trọng đại biến hóa thế nhưng tên cùng tướng mạo đều giống nhau hắn nói, từ điện thiên tôn hít vào một ngụm khí lạnh như vậy nói cách khác tổng x o á i đại nhân chỉ dùng mấy tháng liền từ sơ cấp tư sĩ thăng làm thiên tôn cái gì mộ ngôn là thiên tôn lôi lao quái t r ò m râu run lên một cái khó có thể tin không trách hắn liền mộ ngôn đẳng cấp đều không nhìn ra đây n g u y ê n lai đối phương đã trở thành đại thiên tôn từ điện thiên tôn g ậ thù sắc mặt nghiêm nghị hơn nữa vẫn là thiên tôn bên trong cực kỳ lợi hại tồn tại ngươi không phát hiện bên cạnh thập đại tướng quân đều rất sợ hắn sao lôi lao quái nhìn sang quả nhiên như từ điện nói hàng chục tướng quân tuy rằng mắt nhìn phía trước thế nhưng lơ đãng dư quán quét đến mộ n ô n đều mang theo nồng đậm kiên kỵ sợ hãi không phải giả vờ lần này lôi lao quái cũng không tiếp tục bình tĩnh nói rằng ta còn tưởng rằng này m ộ ngôn là có bối cảnh gì vũ nhị đại nguyên lai hắn là dựa vào thực lực a từ điện tiên tôn n gật cụ nếu như lần này cùng viêm la thiên đại chiến hắn có thể rực rỡ hào quang e sợ cũng bị ghi vào liên minh công huân sự sau đó toàn bộ liên minh đều sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh lôi lao quái than thở người này cùng người t r í n h lệnh thực sự là so với người cùng yêu thú t r í c lệnh đều đại đúng rồi ngươi mới vừa nói tinh túc hải ngô cực h u y n truy sát quá tổng xoái đại nhân từ điện tiên tôn nói lôi lao quá i nói đúng thế nhưng nô cực huyền chết ở tinh cung bên trong có thể là bị m ộ nôn chém giết nghe thế từ điện thiên tôn cười lạnh một tiếng có thể lấy cư sĩ phong thái chém giết chân nhân cảnh giới tông chủ tổng xoáy đại nhân thật là có đại khí vận ra chỉ người này tinh túc hải thực sự là tìm đ ư ờ n g chết không trách ngày hôm nay liền một người cũng không đến đây quả nhiên ngày hôm nay đại hội tinh túc hải một chưa tới xem ra là không chuẩn bị tham gia lần này đại chiến từ điện thiên tôn lặng yên dự định chờ đại chiến kết thúc liên hợp chín tông còn lại lao tổ tinh túc hải trục xuất chín tông vị trí đắc tội m ậ nôn muôn phái tuyệt đối không thể lưu cùng thời khắc đó ở tám môn ngồi vào trên thuần dương môn lục hạc minh phát sinh từng đạo từng đạo thán p h ụ này mộ ngôn đều thiên tôn còn trở thành hộ minh p h ụ tổng soái hắn hoài nghi mình ánh mắt xảy ra vấn đề bên cạnh tô lanh cười ha h a nói trưởng lão không nghĩ tới đi mộ ngôn cùng ta là huynh đệ quá mệnh giao t ỉ n h ta thấy chứng hắn thăng cấp thiên tôn quá trình cùng sông tinh cung mã đại sơn cũng rất khiếp sợ có điều ban đầu ở mã đại sơn trong mắt mộ ngôn cũng có chút cao thâm khó g ò thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là mộ n ô n dĩ nhiên cao thâm đến trình đ ộ như thế này mấy tháng không gặp trở thành thiên tôn lục trưởng lão thức không dám g i u dếm ta tô lãnh ngày hôm nay trở về chính là đến từ trước ta muốn đổi đơn vị sau đó theo mậu ngôn lẫn b ả o tô lãnh l ấ m l ấ m liệt liệt nói đổi đơn vị mọi người đầu vào ngong mã đại sơn l ạ n g y ê n kéo tô lãnh vào áo nói tô sư n g ư i nhà có thể hay không mang tới ta ta cũng muốn cùng mậu ngôn lẫn b ả o tô lãnh ngưỡng mặt lên ngạo kiều nói nhìn n g ư ơ i biểu hiện bất quá chúng ta đi đấu v õ thế giới vừa v ẫ n thiếu cái giỏ sách tiểu lệ cái này ta am hiểu mã đại sơn cùng gật đầu đ n g nhiên một thanh âm vang lên chờ chút đại gia vừa nhìn chính là thuần dương môn tông chủ tạ vân tạ vân nói chờ ta về hưu tô lanh ngươi chính là tông chủ mồ hôi tất cả mọi người một chán hát tuyến không nghĩ tới tông chủ dĩ nhiên t u n g lớn như vậy mê hoặc tô lanh cũng là vẻ mặt kịch biến hắn lộ ra một tia giấy rồ v ẻ sau đó gật g ủ vậy ta không đổi đơn vị mã đại sơn hết trôi nói rồi hết thẻ thuần dương môn đệ tử đều không còn gì để nói tô sư minh á tô sư minh cho ngươi t r i n h tiết ở nơi nào lão tạ ngươi xảy ra chuyện gì như thế qua loa liền định ra môn phái người thừa kế lục hạc minh nói tạ vân nói lão lục cái tiêm mộ ngôn nhưng là hộ minh phủ tổng xoái đại nhân bối cảnh cùng thực lực đều có nhà chúng ta tô lanh cùng hắn tốt như vậy nếu như ta để tô lãnh làm trưởng môn sau đó thuần dương môn chẳng phải là sẽ phải chịu hộ minh p h ụ t r o n g nom ta làm sao không nghĩ tới đây không trách ngươi có thể làm tông chủ ta chỉ là trưởng lão lục hạc minh cảm khai nói kỳ thực trong lòng đ a n g nói này lão tạ thực sự là không biết xấu hổ đem vị trí tông chủ đều muốn ngừng lại tạ vân còn tưởng rằng lục hạc minh ở khen hắn h trong lúc nhất thời đắc ý hơn ha ha ta cũng mới biết tổng soái đại nhân nguyên lai thân kiêm mấy trước là thuộc sơn kiếm phái cùng võ đương sơn trưởng môn chúng ta tám môn làm sao có thể bại bởi chín tông đây để tổng xoáy đại nhân huynh đệ cho chúng ta tám môn làm t ổ n g chủ nhất định phải với hắn chín tông g i a một hồi nghe xong khiến người ta sinh ra thán phục chín tông tám môn cạnh tranh thực sự là ở khắp mọi nơi đúng là lục hạc minh lấy làm kinh hãi mộ n ô n chính là trước viên náo phí phí dương dương thục sơn trưởng môn mộ t r ư ở n g ca ta nghe nói hắn chém liên tục vạn hoa môn cùng huyết đao môn lão tổ nói đến đây tạ vân s ắ c mặt lập tức cầm chậm cái t i a hai cái không đầu góc môn phái bị người giao động một hồi liền đi thục sơn tìm việc không nghĩ tới bị giết ngược lại cũng là đáng lời không trách ngày hôm nay hai người bọn họ phái không một trình diện lúc này t ô lanh nghe được cái gì cả kinh nói, mộ nôn chính là t h u sơn trưởng môn mộ trường ca lục hạc minh cùng tạ vân cùng kêu lên nói đúng vậy ngươi không phải mộ nôn huynh đại sao lại không biết t ô lanh cắt một tiếng ta làm sao có khả năng không biết hắn bỗng nhiên nghĩ đến ở đoàn tàu trên mộ nôn một mặt chắc chắc d á n g vẻ thiệt thòi ta còn cầu xin hắn đi muốn mộ trường ca ký tên không nghĩ tới xa tận chân trời gần ngay trước mắt t ô lanh khóc không ra nước mắt thầm nghĩ ngồi vào trên tương tự một màn có rất nhiều không quen biết mộ nôn ở cảm khái tuổi của hắn k i n h nhận thức mộ nôn nội tâm rời sông lấp biển thế ra hàng n à y hoang cổ trần ra lâm gia cũng chưa tới tiến kinh vương gia đúng là đến đến rồi có điều không phải vương chiến dương dòng dõi kia mà là một chi nhánh trong đó có vương gia hóng ánh nhất minh châu lúc trước vương chiến dương muốn hứa cho m ộ n ô n cô gái kia vương sơ tinh nàng giờ khắc này cũng tới tới đây mười sáu mười bảy tuổi dáng vẻ thậm chí có cao cấp cư sĩ đẳng cấp ngồi ở chỗ đó phảng phất là một cây di đời độc lập nước liên linh động mã cao thượng ta nghe nói chủ mạch lao tổ t r ư ớ c khi chết muốn đem ta hứa cho này m ộ n ô n còn bị hắn cự tuyệt vương sơ tinh nhìn trung ương đại cao trong mắt thậm chí có quan mang kỳ l ạ lấp lóe chương hai trăm hai mươi lăm ba khí mở miệm đi đầu xung phong vương sơ tinh nói tướng mạo cũng không t ệ lắm xứng với bổn tiểu thư tu vi cũng còn có thể thế nhưng mà chính là khẩu khí quá cuộc vọng không nghĩ tới mộ ngôn tiên tôn đẳng cấp rơi vào vương sơ tinh trong miệng dĩ nhiên thành còn có thể vương gia đại tiểu thư đến cùng nơi nào tới sức lực như người bình thường nghe được vương sơ tinh lời này nhất định sẽ cảm thấy khẩu khí ngông cùng chính là nàng thế nhưng vương sơ tinh nữ từ này lại có không giống bình thường trải qua hội nghị bắt đầu mộ ngôn trực tiếp đem mi rô rời ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới bá khí mở miệng ta là hộ minh phủ tổng soái mộ ngôn lần này cùng viêm la thiên chiến đấu Từ ta tùng. tùng. hai chỉ huy. Mỗi người, các người muốn làm, chỉ có hai chữ, chính là phục tùng. Phục huy. muốn Mỗi làm, người người là Ở đ â y t r o n g l ò nhiên g người có c ú t không lòng, cam c dựa vào á gì người chúng cũng nguyện không Đông à? là Coi buộc. minh tới, phải i như n hộ phủ, h là ép ta tự một luồng kinh người uy thế từ m ộ nôn trên người bốc lên trong không khí nổi lên từng đạo từng đạo gần sóng như dãy núi l ư n g ngang như b i ể n rộng đứng hàng khoảng không trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lễ đường khí thế k i a lại như thế khổng lồ như thế chấn động thậm chí siêu việt cao cấp thiên tôn phải biết ở trong nhân loại g i chép mạnh nhất tồn tại chính là cao cấp thiên tôn Cho tới thiên tới tôn bọn ê trên siêu n xin lỗi, hiện nay vẫn không lỗi, phàm, m có. i g ư ờ i tại c họ ỗ toàn từng từng nhận được cái kia sâu không lường được sức mạnh, từng cái từng cái câm như hến, không răng. bộ b cảm được cái được sức cái cái câm dám hẹ kia sâu n họ biết tổng xoáy đại nhân rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này cái kia hùng hậu đấu khí trình độ đã cùng cao cấp thiên tôn không khác m ộ ngôn bên cạnh hàng chục tướng quân dồn dập biến sắc tựa h ồ tổng xoáy đại nhân so với mấy ngày trước còn cường đại hơn chỉ có trương c h â n vũ dù chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nói rằng đem tiên thiên công tu luyện đến cực h ạ n đấu khí đông đúc trình độ sẽ mức độ lớn tăng cường chờ mộ trưởng môn đến trung cấp thiên tôn một lòng bàn tay là có thể đập chết ta hắn còn chưa nói đến thái cực chi tâm mang đến tăng cường một khi mộ ngôn t r ạ m thái toàn thịnh lại có thái cực chi tâm sức mạnh sẽ nhảy lên tới mức độ nào quả thực khó có thể tưởng tượng mộ ngôn biết ở đây có không ít c ư ờ n giả g lại đại thể là tông môn thế gia gia chủ tông chủ thậm chí lao tổ bị bị người tín ngưỡng nhưng đã đến này nhất định phải nghe theo an bài bằng không chính là năm bẹ b ạ c mạng không thành tài được mộ n ô n muốn làm chuyện thứ nhất chính cho chịu họ bọn là để phục t r ự tùng i khai hỏa, chấn áp. Quả nhiên, sau một khắc, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm ế thế p Phục khí khắc, không hỏa, chấn thường. toàn một tất mặt túc, t cũng nữa bộ sau ác. cả dám Quả xem vẻ là của các người bước thứ nhất chuyện cần làm hiện tại có thể có người không phục mậu nôn lại nói âm thanh như quần quận t i ê n lôi trên không trung hóa thành thực chất lấy mậu nôn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán có người tu vi thấp thậm chí bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào suýt chút nữa phun ra màu đến đến cùng vẫn là m ộ nôn lưu tỉnh bằng không những người kia nhất định sẽ bị rung ra nội t ư ơ n g toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn t ĩ n h mịch đại gia trong mắt đều mang theo kính nghệ m ộ ngôn hài lòng gật cù các ngươi đã cũng có thể làm đến bước thứ nhất như vậy sau đó nói nói chuyện bước thứ hai bước thứ hai chính là muốn đoàn kết ta mặc kệ các ngươi lúc trước lớn bao nhiêu cựu hận ở ta đây đều phải thả xuống nếu ai dám sau lưng cho đối phương mấy chuyện xấu hoặc là làm khó dễ đừng trách ta vô tình m ộ ngôn lúc này liếc nhìn k h o ả n g trường trái phải hai hàng ánh mắt như đao kiếm giống như sắp bén lanh gặm nói đặc biệt là cựu tông bắt một người này hai đại trận danh lẫn nhau thấy ngứa mắt hơn mấy trăm ngàn năm mỗi lần gặp mặt cũng giống như kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt. không nghĩ tới ở m ộ ngôn làm kinh sợ chín tông cùng tám môn cao tầng đều gật đầu liên tục cực kỳ ngoan ngoan nói tuyệt đối không làm khó mâu thuẫn tất cả nghe theo tổng xoáy đại nhân chỉ huy ngồi ở trung gian thế ra gia, như xem t r ò vui tựa như trong lòng cực kỳ kinh dị không nghĩ tới cựu tông bắt môn cãi lâu như vậy ở mẫu ngôn dăm ba cầu dưới lại đem mâu thuẫn hóa giải đã biến thành tương thân tương ái người một nhà đương nhiên này cùng mục chỉ là tạm thời đại chiến sau khi m ẫ n ô n sẽ không quản bọn họ hay là nên đánh đánh nên nào, nào. thế nhưng đại chiến trong lúc dù cho bên cạnh là cho ngươi c ự u nhân giết cha hoặc là mang cho ngươi nón xanh nhìn n ố i phương gặp phải nguy hiểm cũng phải xông lên c ự u rút đồng thời không quên phát sinh một tiếng r i ố n g to ngươi cái này vương bắt con r ù a t ô n muốn chết cũng phải chết ở trên tay ta người khác muốn giết ngươi không cửa đệ tam m ộ ngôn sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc hắn nói rằng đánh nhau ta hy vọng hết thệ cao cấp võ giả toàn bộ đi đầu dẫn dắt trước tiên xung phong lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ rất nhiều cao cấp võ giả đều không để ý mộ đại chiến lúc không phải nên binh lính trước sông pha chiến đấu đại tướng ở phía sau áp trận sao tỉ như đáy biển thành cuộc chiến hải uy tướng quân ngay ở mặt sau chỉ huy lẽ nào tổng x o á i đại nhân muốn cho cao cấp võ giả làm con cờ thí vi hậu diện cấp thấp võ giả lót đường chuyện này quả thật quá không thể nói lý trong lúc nhất thời trên mặt tất cả mọi người mang theo khó có thể tin thậm chí là hoài nghi bọn họ đang hoài nghi mậu nôn năng lực lãnh đạo lao tử nhọc nhằn khổ sở tu đến bực này cấp liền vị ở phía sau thu g ạ t đầu người ngươi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại gạt ta đi làm bia lỡ đạn có người căm giận trong lòng không thăng bằng thậm chí có mấy người muốn trực tiếp thối lui ra khỏi nhìn thấy lễ đường thỉnh thoảng lên tiếng chất vấn thậm chí là bất mãn hàng chục tướng quân đều sắc mặt lo lắng nhìn về phía mộ ngôn kỳ thực không riêng những kia cao cấp võ giả không hiểu hàng chục tướng quân cũng không lý giải tại sao hắn muốn cho những cường giả này ở mặt trước chặn thương tổn ở hiến kinh vương ra chỗ ngồi vương sơ tinh nhưng có chút cảm thấy hứng thú nhìn về phía mộ ngôn nàng đang đợi đối phương đoạn sau nàng cũng muốn nhìn mộ ngôn có thể nói ra cái gì kinh thiên lý luận đối mặt toàn trường nghi vấn mộ ngôn nhưng mặt như bình hồ vô cùng yên tĩnh hắn nói rằng dưới cái nhìn của ta võ giả không có cao thấp giá cả thế nào phân chia đại gia sinh ở liên minh đều là đồng tộc đồng bào thế nhưng thực lực càng mạnh trách nhiệm cũng là càng lớn chúng ta những n à y cao cấp v õ giả chính là muốn dũng cảm g á n h chịu trọng trách làm gương cho binh sĩ lấy mình làm gương đại chiến trước mặt đích thân tới hỏa tuyến đi đầu giết địch anh dũng mà chiến có can đảm hy sinh vì lẽ đó đang đại chiến bên trong ta không hy vọng nghe được lên cho ta mà là theo ta lên cao cấp v õ giả khắp nơi lấy mình làm gương hiệu triệu dẫn dắt cấp thấp v õ giả trên dưới ngưng tụ một lòng mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng m ộ ngôn nói xong toàn trường yên lặng như tờ những tiêu nghi vấn đã không có chỉ có từng đợt r u n động những câu nói này như cảnh thị danh ngôn gõ tỉnh rồi vô số vó giả đúng đấy nếu như ngay cả thiên tôn chân nhân đều đi đầu xung phong chúng ta những n à y thanh minh cư sĩ lại có lý do gì không cố hết sức đi chiến đấu đây có cấp thấp võ giả nói rằng nếu như chúng ta lão tổ đều che ở phía trước ta khẳng định l i ề u mạng đi chiến đấu có tông chủ và trưởng lão ở nói nhỏ mẫu ngôn nói phi thường có đạo lý rất nhiều lão tổ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào bọn họ ở từng người trong thế lực đều là trên vạn người bị được k í n ngưỡng bọn họ cũng hy vọng thế lực của chính mình không ngừng lớn mạnh tràn ngập phân chấn nếu như mình lấy mình làm gương xông lên mở một đ ư n máu những k á i hậu bối cũng sẽ theo đồng thời anh dũng giết địch cũng sẽ lấy chính hắn một lão tổ làm đinh đây chính là nhân loại bong bong sắc cốt làm thì xong rồi chương hai trăm hai mươi sáu hùng hồn tiên u hệ trong lúc nhất thời toàn trường nhiệt huyết phun trào hận không thể xông lên đem viêm la thiên phá tan thành từng mảnh hàng chục tướng quân cũng rơi vào thật sâu suy nghĩ không nghĩ tới m ộ ngôn mấy câu nói khiến người ta thể hồ quán đ ỉ n h được ích lợi không nhỏ không hồ là tổng xoái đại nhân m ộ ngôn lại nói viêm la thiên đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm đã lâu hồi trước bọn họ thiếu chủ thậm chí đến liên minh diễu võ dương oai giết ta rất nhiều đồng bào hiện tại chúng ta liền muốn cùng bọn họ tiến hành trận chiến cuối cùng trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng hơn nữa phải đem viêm là thiên triệt để phá hủy đánh vào bọn họ xào h u y ệ t toàn bộ giết hết được mọi người một trận hô to toàn bộ sắc quang không còn một mống tấn công vào xào h u y ệ t của bọn họ tâm tình của mọi người đều điều động theo tổng xoáy đại nhân cùng làm một trận chính là đã nghiền chỉ có hàng chục tướng quân khoe miệng bất đắc dĩ có gắp này sắc quang đốt rủi nghe tới họa phong có chút không đúng vậy thật giống như ta chúng là kẻ cướp như thế có điều nghe vào không sai dựa vào cái gì chúng ta luôn bị động chịu đòn sana cười cận trong mắt mang theo chờ mong w i liam l cũng là chiến ý bừng bừng ta đã sắp nhịn không được để ta dùng thánh quang đốt sạch xào huyệt của bọn họ mặt lị cười nói ta sắp trở thành tổng xoáy đại nhân mê mội hội nghị đã tiến hành được kết thúc ở m ộ ngôn ngữ ý d ư ớ i ở đây tất cả mọi người điền một phần bảng mặt trên viết xong mình ở đấu võ thế giới cứ điểm đẳng cấp đấu kỹ đấu hồn các loại sau đó lại ký rồi một phần hiệp nghị bảo mật cùng một phần di trúc hiệp nghị bảo mật phải không muốn tin tức tiết lộ ra ngoài dù sao trận này đại chiến ở liên minh bên trong vẫn là bảo mật trạch thái không muốn người bình thường biết hơn nữa một ít chiến thu không thể bị người ngoài biết được đang đại chiến bên trong những võ giả này một khi chết trận phải nhận được hộ minh p h ụ cho một số lớn tiền an ủi sẽ chuyển giao cho bọn họ ở trên di trúc viết người thừa kế trên người khi thấy di trúc lúc hết thẻ võ giả đều khuôn mặt căng thẳng lúc này mới ý thức được lúc này mới đúng là liên quan đến sinh tử đại chiến a không giống như là ở liên minh bên trong trò đùa trẻ con cùng người đấu võ đây mới thực là chiến tranh khả năng hơi hơi vừa thò đầu ra sẽ chết m ộ ngôn cũng điền một phần di trúc một khi bất hạnh nga xuống hết thẻ tiền an ủi đem cho tỷ tỷ mộ thiên vũ đường ư u gia cảnh hậu đãi mộ ngôn cũng không phải lo lắng nàng tương lai chỉ là rất lưu ý tỉ tỉ của chính mình kỳ thực đối mặt trận này đại chiến mộ ngôn vẫn là ẩn giấu một điểm chính mình tư tâm đó chính là hắn căn bản cũng không liên hệ đường ưu tỉ tỉ là người bình thường sẽ không cuốn vào thế nhưng đường ưu không phải nếu như đường ưu còn đang liên minh như vậy liền nhất định sẽ cưỡng chế tham dự hơn nữa y theo đường ưu tình khí mộ ngôn đều làm chủ lực tham gia nàng nhất định phải gia nhập mộ ngôn căn bản không muốn đường ưu cũng tham gia bởi vì này trận cùng viêm la thiên chiến đấu là chân tránh chiến tranh cho tới kết quả làm sao m ộ u nôn trong lòng có hay không để chớ nói chi là đi phối hợp đường lưu ký tên tất cả tất cả mọi người đem những tài liệu này cất vào hồ sơ trong túi từ kiếm thị thu tới thống nhất ở hộ minh phụ bao bọc bảo quản m ộ u nôn thở ra một hơi dài kỳ thực tuy rằng m ộ u nôn không liên hệ đường lưu thế nhưng là viết xong một phong di ngôn là chuyên môn giao cho đường lưu nay phong tín di ngôn chỉ có m ộ u nôn ngã xuống sau mới có thể đưa đến đường lưu trên tay cho tới mặt trên nội dung là cái gì câu khẩn đường ư u vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy đi ta nhất định sẽ sống sót ưu ưu chờ ta đại chiến kết thúc ta liền đi tìm n g ư ơ i mặc kệ ngươi đang ở đây đấu võ thế giới nơi nào mặc kệ ngươi đến không tới chân nhân ta đều phải ra khỏi hiện tại trước mặt ngươi m ộ n ô n trong lòng âm thầm hạ quyết tâm loại này bước ngoặt sinh tử hắn càng nhớ nhung đ ư ờ n g y ê u hết thệ đều đánh dấu xong ở m ộ n ô n đi đầu dưới tất cả mọi người đứng lên tình cảnh vô cùng đồ sộ m ộ n ô n r ơ lên cao nằm đấm ánh mắt cực kỳ nghiêm túc lớn tiếng hô to ta tuyên thệ ta tuyên thệ mọi người đều là động tác giống nhau đồng dạng rõng dạng ta trí nguyện tham gia cuộc chiến đấu này lấy bảo vệ liên minh bảo vệ toàn bộ nhân loại vì là đã mặc cho đem chính mình khi còn sống dâng hiến cho liên minh bất cứ lúc nào chuẩn bị là nhân loại hy sinh tất cả nhiệt huyết ở tất cả mọi người huyết mạch trong lúc đó lưu t r u y ề n k h u ấ y động trận chiến này chúng ta tất thắng hội nghị sau khi kết thúc toàn bộ viên xuống sân khấu hộ minh phủ ở hiến kinh phân bộ diện tích vô cùng rộng lớn bao dung khách sạn thức nhà trọ đủ để an bài những n à y đến hàng mấy chục ngàn v õ giả trong ba ngày kế tiếp m ộ ngôn cùng các thế lực lớn cao tầng lại bí mật triệu khai mấy lần hội nghị nghiên cứu chiến thuật cùng bố cục làm được chuyện không lớn nhỏ cẩn thận một chút mà mấy ngày nay liên minh các nơi người tình nguyện bắt đầu rồn dập hiện lên bọn họ đem phụ trách các võ giả hậu cần bảo đảm công tác tuy rằng không lên tiền tuyến nhưng là là trách nhiệm trọng đại những người này công tác lấy mang theo vật tư chữa bệnh dược phẩm làm chủ trong đó lấy tương nam cấp ba trung học phổ thông nhất là tích cực m ộ u nôn vì là hộ minh phủ tổng x o á chuyện đã ở trường học truyền lưu r a quả nhiên vừa nghe đến m ộ u nôn đi đầu tham dự thật nhiều học sinh đều nhiệt huyết sôi trào báo danh người tình nguyện thậm chí lớp một ư ơ i tân sinh tiếng vọng manh liệt nhất từ khi tân sinh thi đấu kết thúc m ẫ nôn nghiễm nhiên trở thành lớp m ư ơ i không ít học sinh thần tượng thần tượng lực lượng là vô cùng nhất ban tô lăng lớp sáu địch vân đều báo danh đồng thời còn có lớp bốn an n h ư ợ c trần hắn vốn là rất sợ hãi m ộ nôn vẫn lâm nớp lo sợ sau đó đơn giản nghĩ thông suốt không bằng cùng m ộ nôn k ề vai chiến đấu còn có thể soát quét hết cảm giác an n h ư ợ c trần có liên lạc biểu b ộ i lý diệu y nguyên lai nàng cùng lý tử lãng đã trở thành thuộc sơn đệ tử chính thức lý tử lãng càng là đột phá cao cấp hiệp sĩ hai người đều tiến bộ thần tốc thậm chí cái t i ê n g ngạo kiểu biểu b ộ i tính cách cũng thay đổi không ít người cũng c h ầ m ổn khả năng cùng an n h ư ợ c trần như thế bị m ậ nôn làm kinh sợ bọn họ đẳng cấp không cao lần này đều sẽ làm người tình nguyện tham dự trận này đại chiến trong lúc nhất thời hết thể cùng mậ cũng b ắ thương đầu n từng chiếc, từng chiếc nam g cấp ba trung học phổ thông có to lớn cánh quạt âm thanh tạo nên mấy chiếc máy bay trực thăng rơi xuống đất xốc lên từng đạo từng đạo khí lưu lần này thương nam báo danh người tình nguyện sư sinh đạt đến năm trăm linh người đối với một khu nhà không tới bốn người cấp ba trung học phổ thông là phi thường cao tỷ lệ chỉ là lớp m ộ ư ơ i báo danh thì có ba trăm n g ư ờ i chiếm nhanh ba phần m ộ ư ơ i bởi vì m ộ nôn sức ảnh hưởng quá lớn lớp m ộ ư ơ i học sinh hầu như đều xem qua cái kia trận chung kết m ộ nôn một trường hãng ép vũ văn tà tuyệt thế phong thái còn sờ sờ ở trước mắt nhìn thấy nhiều như vậy học sinh báo danh hồ hiệu trưởng lão nghi ngờ rất an ủi liên thanh nói rằng、Dược. được được ta tương nam học sinh không có một sẽ lùi bước vốn là hắn muốn đi h ế n kinh mở hội nhưng cũng lưu lại quyết định cùng bang này người tình nguyện bọn nhỏ cùng tiến cùng lui Chiến đến đây ế n đ không phải trò chơi gì mà là một hồi chiến tranh sẽ chết người thế nhưng bọn họ không có ai lùi bước vẫn là dứt khoát đứng ở nơi này tiêu trưởng sinh nhìn từng cái từng cái tuổi trẻ bàng trong lòng cảm khái những thứ này đều là một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi hài tử á bọn họ nhận chịu nhiều lắm cái tuổi này không nên có gì đó thế nhưng tổ chim bị phá an có song chứng liên minh hưng vong thất phu hữu trách vương lão sư chúng ta trách nhiệm quá lớn toàn bộ lớp m ộ ư ơ i ba phần m ộ ư ơ i học sinh cũng phải đi một khi có cái gì chuyện bất chắc tiêu trưởng sinh đau lòng những học sinh này vương lão sư dày nặng t ấ u kính tỏa ra hơi ánh sáng lộng l â y trầm giọng nói ta sẽ bồi tiếp bọn họ đồng sinh cộng tử thật một câu đồng sinh cộng tử tiêu t r ư ờ n g sinh ánh mắt cũng biến thành vô cùng kiên định được nếu như học sinh của ta xảy ra chuyện ta cũng sẽ không sống một mình từ mỗi cái cứ điểm đến cuối cùng chiến trường bất d i ệ t thần sơn có khoảng cách không nhỏ thật nhiều cường đại võ giả có thủ đoạn của chính mình bất kể là phi hành đấu hồn vẫn l à vật cưới đều có thể phát huy được tác dụng thế nhưng những người tình nguyện này thực lực thấp kém e sợ đi ngang qua núi sâu đầm lớn sẽ chết căn bản đi không tới bất d i ệ t thần sơn có điều hộ minh phủ nghe nói sẽ có an bài không cần lo lắng trường học truyền thống trận ánh sáng lần lánh nhiều đội học sinh đạt bước mà vào tiêu nguyện cùng triệu tiểu phong vừa vặn đều ở đồng nhất cái cứ điểm Từ t i lúc này g bọn họ h c một ố n g đi quen thuộc người trung niên đi tới trên người mặc trường bảo nhìn qua có chút n h o nhã ồ、oh, hai người các ngươi làm gì chứ đi cứ điểm bên ngoài chợ a hắn nói rằng tiêu nguyệt nhìn hồi lâu kinh hô ngươi ngươi là vương lão sư triệu tiểu phong cũng sợ ngây người kính mắt của ngươi đây vương lão sư nói ta truyền t ố n g lại đây thị lực là tốt rồi kính mắt cũng không thấy hắn đã lâu không có tới đấu vo thế giới có chút không thi đứng không chỉ có không cần mang kính mắt thậm chí mép tóc tuyến cũng không cao một con rậm rạp tóc đen cùng liên minh bên trong chính mình hình tượng quá không giống với lúc trước tiêu nguyệt nói khà khà vương lão sư ta xem ngươi sau đó sẽ ngủ ở đấu vo thế giới đi so với trước đây xoáy hơn nhiều v ư ơ ngoài l sư ra, ra còn g i có một chút đến từ những thế lực khác người tình nguyện đại gia không nhận ra nhưng nhìn đến trên người chịu trầm trọng bọc hành lý cơ bản biết tất cả là một đường vương lão sư ngươi nói hộ minh phủ sẽ lấy cái gì vật cưới tới đón chúng ta nhàn d ô i thẻ nhạt tiêu n g u y ệ t hỏi có phải là đại tượng hoặc là đại điêu phi hành vật cưới nên tốc độ sẽ nhanh một chút đi vương lão sư suy đoán nói triệu tiểu phong hết trôi nói rồi vương lão sư này đều niên đại nào ngươi là không phải võ hiệp đã thấy nhiều ta đoán nhất định là bốn cánh phi long có loại này yêu thú sao t a biên mấy người thẻ nhạt chuyển phiếm lúc này từng đạo từng đạo kình phong thổi bay thổi đến bọn họ quần áo phân vật xảy ra chuyện gì sắp chờ trời, trời chỉ thấy nguyên bản trời qua một mảnh đột nhiên có mấy đen tập kích trên không trung la lột lập tức triệt để che đậy phông làm n ề n trời cái gì phá thiên k h í a bọn họ ở gán giận lúc này tiêu nguyệt mắt sắc phát hiện cái gì lập tức cao giọng nói các ngươi mau nhìn đó chỉ thấy như mực trong t ầ n g mây có một đạo to lớn đ ổ vật dò xét đi ra toàn thân đen kịp mang theo kim loại cảm xúc cùng ánh sáng lộng lẫy khí tức mênh mông Đệt! đều Đây Đến triệu thẳng. thú tiểu chút Mấy xem người con người cùng vẫn là triệu tiểu phong gì quái ki có là là à? khác nào sắt thép tự thú ngang qua bầu trời chiến hạm khổng lồ liền treo ở đỉnh đầu bọn họ mang đến sấm vang chấp giật khí thế bằng bạc lúc này tàu chiến buông xuống một đạo màu vàng của sáng rơi vào bọn họ phía trước ánh sáng thu lại đồng thời những người này nhìn thấy một bóng người quen thuộc toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết tóc dài bồng bềnh như thác nước trong mắt phong mang hội tụ khoe miệng ngậm lấy một vệt như có như không c ở i nhạt chính là m ộ nôn tất cả mọi người nhìn thấy m ộ nôn một chốc trong nháy mắt từ kinh hãi cũng đã biến thành vui mừng thật lớn tất i Tiểu Tiểu mới ngươi, ngươi đại ể u Nguyệt Nguyệt, Tiểu Phong, đã lâu không Tiêu Nguyệt đều lâu đều sau Phong, không động này không tổng nhân, lần nhìn gặp. gặp ta t sắp kích động khóc, h bao xoáy đã được lúc sợ y ngươi, đấu vò h Haha! ế giới ngươi bằng. đều bị người đập bằng. Ha ha. Tất cả mọi người cười lên vương lão sư cũng đi tới cười nói m ộ nôn bạn học lần này là ngươi tới tiếp chúng ta sao m ộ nôn gật gù phụ cận mấy cái cứ điểm người tình nguyện đều là ta tới đón triệu t i ể u p h o n g hỏi chiếc chiến hạm này quá tuân tú là của ngươi sao nôn ca m ẫ nôn gật gù đứng là của ta đây chính là ma tôn cấp đấu hồn hiện nay liên minh phần độc nhất đại gia một chàng thốt lên chiếc này thái cổ ma xa hóa thành tàu chiến không chỉ có hình thể khổng lồ hơn nữa công phỏng một thể m ộ n ô n đem mệnh danh là cùng xa tàu chiến ở m ộ n ô n sự không chế tàu chiến bung xuống từng đạo từng đạo màu vàng của sáng chiếu vào mọi người trên người đại gia cảm nhận được một luồng không tên sức mạnh thân thể dồn dập đồng bình mà lên khắc nào không trọng từng cái từng cái liền như vậy tiến vào bên trong chiến h ạ n bộ bên trong vô cùng rộng lớn hết thẻ phương tiện đầy đủ mọi thứ để cho bọn họ cảm giác như là khách du lịch như thế ngoài ra cũng không có thiếu người quen cũ đều là m ẫ n ô n nhận được người tình nguyện đến từ phụ cận cứ điểm tiểu nguyện nguyện Tiểu Lệ Lệ p h một câu nói để tất cả mọi người lâm vào hồi ức lúc này mới qua mấy tháng trong nháy mắt bọn họ liền bắt đầu gánh vác bọc hành lý muốn bước vào cựu tử nhất sinh chiến trường trước bọn họ chiến đấu là vì chính mình bây giờ là vì liên minh vì nhân loại triệu tiểu phong nắm ở tiêu người vai nói chúng ta không lên tiền tuyến không có lớn như vậy nguy hiểm chỉ là phụ trách hậu cần bảo đảm chân chính sông pha chiến đấu chỉ có ngôn ca những người còn lại đều gật gù nhìn về phía mộ nôn trong ánh mắt mang theo nồng đậm lo lắng mộ nôn cười nói chớ xem thường công việc của các người có câu nói binh mã chưa động lương thảo đi đầu trận chiến này chúng ta đã làm xong đánh kéo dài chuẩn bị công việc của các người trọng yếu hơn đại gia không cần lo lắng cho ta hiện tại ta đã vượt xa quá khứ hắn ở trấn an đại gia kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn thế nhưng làm những người bạn đẩy chúng tinh thần của chống mộ nôn nếu không phải tự cường cái kia thật sự quá ảnh hưởng quan tâm cùng xa tàu chiến tiếp tục trên không trung bay nhanh tốc độ vượt qua mấy lần tốc độ âm thanh phá tan tầng tầng tầng mây chỗ đi qua mang theo sấm vang chấp dẫn bất kỳ chim cuốn vào đều là dập tắt kết cục hết sức có phô trương chỉ là thái cổ ma xa khí tức phát tán ra liền lệnh yêu thú chúng run lệ bẫy dù sao đây chính là ma tôn cấp yêu thú sinh sống b ạ n nam hóa thạch sống tàu chiến một đường dung trời tiết địa thanh thế rất lớn quả thực tại đây đấu võ thế giới hoành hành vô kỵ quá sung sướng tiêu nguyện đẳng nhân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía bên ngoài so với liên minh bên trong máy bay còn muốn v ữ n vàng ngươi bây giờ có tính hay không đứng đấu võ thế giới đỉnh cao tân vũ cười nói m ộ ngôn giữa hai lông mày có né qua một tiếng ngạo nghễ nhưng vẫn là t h ả n n h i ê n nói bàn về đơn đả độc đấu còn không có sợ quá cái gì mọi người vừa nghe cảm thấy vô cùng phân chấn kết nối xuống đại chiến lại thêm mấy phần tự tin sau mấy ngày bọn họ nhìn thấy xa xa có một tòa hùng v ĩ kiến trúc ở quần sơn bên trong như ẩn như hiện khác nào to lớn hung thú chiếm giữ hơn thế đến h u y ề n nhạc cung có người ở hô to m ẫ n ô n mắt sáng như đuốc quan sát đi qua quả nhiên to lớn cứ điểm nằm ngang ở trước mắt cửa lít nha lít nhí, người, người nôn não trong ấ t cả đều là đến từ liên minh lúc n nhất h n thời kinh n g ư h ý kính nghệ i ngoài bên trận đều ngoác dâng lên đại gia trong lòng không hổ là tổng x o á i đại nhân thủ đoạn thông tin h ê liền của cải đều như thế phong phú chiến hạm này thực sự quá tuân tú quả thực dẫn dắt tương lai khoa học kỹ thuật ta còn tưởng rằng đấu võ thế giới cũng có thể lái phi thuyền đây không nghĩ tới là đấu hồn trở nên thật muốn đi tới ngồi một chút ta như vậy hùng vĩ đại chiến hạm thực sự là một cỗ máy chiến tranh m ộ ngôn ở tất cả mọi người ánh mắt tán thưởng bên trong từng bước một đi ra đi tới huyền nhạc cung cửa tổng x o á i đại nhân nhanh đi đem các ngôi ư nhóm người này bắt đầu phát điểm đổi thành nơi này đi tam diện tướng quân nói lúc này hắn mang theo mặt nạ màu vàng kim người mặc chiến giáp cũng là uy phong lẫm dị thường o a i hùng m ộ ngôn gật đầu đem người người bước vào đại điện ở trên vách đá đem bắt đầu phát điểm đều đổi thành huyền nhạc cung đây là sợ có cái gì bất ngờ muốn qua lại liên minh huyền nhạc cung cách bất diệt thần sơn gần nhất cũng thuận tiện truyền thống lại đợi gần nửa ngày hết thể người tình nguyện cũng đều đến đông đủ trải qua thống kê tham chiến võ giả ước hẹn năm vạn người phụ trách vật tư người tình nguyện cũng có sắp tới ba vạn người trận này chiến dịch quy mô đúng là không tiền pháo hậu liên minh thành lập tới nay xưa nay không triển khai quá lớn như vậy chiến đấu chuẩn bị thật tất cả đại gia chuẩn bị xuất phát tám vạn người đội ngũ một đường minh mông quận vô cùng đồ sộ mẫu ngôn chờ thiên tôn đi đầu đội ngũ ở trong đều xếp vào bất đồng thiên tôn để phong bất chắc bảo đảm không có sơ hở nào mục tiêu bất diệt thần sơn bọn họ mỗi ngày đi một ư ơ i tiếng đến hoàng hôn tây sơn liền bắt đầu dựng trại đóng quân bay lên lượn lờ khói bếp có chút đầu bếp xuất thân võ giả hỗ trợ chế biến cơm tập thể đồ ăn phương diện chuẩn bị vô cùng sung túc mẫu ngôn càng là tự mình ra tay hơi hơi thể hiện rồi một hồi trụ nghệ liền dẫn tới đại già khen không rứt miệng cao tân vũ vừa ăn mẫu n ô n làm cơm một bên cảm khái nói nôn ca lại tuổi trẻ có thể đánh bối cảnh cùng thực lực gồn cả còn có thể làm cơm. thực sự là người đàn ông t ố t ta ngay cả ta đều muốn gả cho hắn ha ha vậy là ngươi cả nghĩ quá rồi tiêu nguyệt cười lạnh nói ta cũng muốn gả cho n ô n ca lúc này bản g ra một tên b é o đem mọi người giật mình t ỷ t ỷ trịnh lệ lệ lấy làm kinh hãi nguyên lai、like、người xuất hiện chính là trịnh lệ lệ t ỷ t ỷ hình mỹ mỹ hai cái hổ béo gà vỡ đều hết sức kích động triệu tiểu phong bất đắc gì nói các ngươi đều tỉnh lại đi n ô n ca có người vợ cũng không biết ưu ưu t ỷ bây giờ ở nơi nào đến không tới chân nhân đẳng cấp trịnh lệ lệ than thở hình mỹ mỹ lấy làm kinh hãi n ô n ca người vợ mới bay lớn cũng sắp tới động hư chân nhân sao đều là mười sáu tuổi đã là cao cấp thanh minh cư sĩ mọi người nói hình mỹ mỹ như nhận lấy đà kích nói rằng ta đều hai mươi lăm tuổi vừa mới thăng cấp sơ cấp cư sĩ trịnh lệ l ệ nói tỉ ngươi nên ăn nhiều yêu thú thịt mỗi ngày ăn siêu thị đồ ăn vặt quang trường thị không giải đối nguyên mọi người vừa nghe nhất thời xả mặt lại thời gian trôi qua nhanh chóng đi rồi ba ngày bọn họ rốt cục thấy được rất xa trong sương mù dày đặc mơ hồ xuất hiện một đạo ngọn núi đường biển cuối cùng đã tới tam diện tướng quân nói m ộ ngôn ngước nhìn nhưng thấy sương mù vô cùng sền s ệ n như biển mây giống như lan lộn bao trùm cả toàn núi cao căn bản thấy không rõ lắm toàn cảnh lên núi m ộ ngôn sông lên trước đi về phía trước sương mù dày thực sự quá lớn tầm nhìn quá thấp xuyên qua trong đó có thể nhìn thấy trong núi một k i a cảnh tượng q u ỷ gì là nay khổng lồ trong núi dĩ nhiên không có một k i a sinh vật khí tức không nhìn thấy bất kỳ thảm thực vật không nghe được bất kỳ yêu thú gì hí lên nơi này có chỗ quái gì, đại gia cẩn trọng một chút w i ly am cảm chi ở lan tràn nhận ra được một tia không tầm thường đại gia bắt đầu dọc theo sơn đạo thuận thế mà lên càng chạy càng là hoảng sợ không nghĩ tới trong núi này như vậy tích mịch liền cái tiếng chim hót đều không có may là này sương mù không có độc đại gia vui mừng thầm nghĩ lúc này đi ở phía sau có một võ giả phát sinh một tiếng thê thảm dích đạo chỉ thấy trên đất đ ố n g nhiên lao ra một đạo loại cỡ lớn một lửa trong nháy mắt đem người võ giả này thối vệ không hắn ở kêu t h ẳ n g thiết mau cứu hắn có thủy nguyên tô đấu hồn võ giả lập tức ra tay một loạt sóng nước p h o n g tới tới vào bị đốt võ giả trên người chỉ nghe xì xì thanh em của chuyên g a hòa diễm không chỉ không tắt còn đốt càng thêm dồi dào nhìn thấy người võ giả này đang thiêu đốt bên trong chậm dài hóa thành t h á n gốc g tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi chương hai trăm hai mươi chín cơ quan thú dò đường viêm la thiên giáng lâm khí tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh này mới vừa lên sơn liền gặp phải khó giải quyết như vậy chuyện trái tim tất cả mọi người chuyện đều trở nên nặng dị thường lên xảy ra chuyện gì mẫu ngôn chờ hộ minh phủ cao tầng đi tới mắt thấy thảm kịch võ giả nói rằng hắn mới vừa đi tới cái kia trong đất liền phun ra lựa trụ nghe nói như thế tất cả mọi người không nhạt định cảm giác đứng thẳng bất an thật giống dưới chân lại đột nhiên buốc lên lửa như thế m ộ n ô n đi tới người võ giả kia có chuyện dưới chân xem xét tỉ mỉ phát hiện chỉ là phổ thông mặt đất cũng không có cái gì lỗ thủng tổng xoáy đại nhân cẩn thận đại gia la hét m ộ n ô n khoát tay háo một cái biểu thị không sợ đông nhiên chỉ thấy một đạo hỏa diễm từ m ộ n ô n dưới chân hiện lên đàng đ i ệ u nhất thanh bay lên rất cao biến thành n g ậ p trời cột lửa trực tiếp đem m ộ n ô n nhân chìm tất cả mọi người hòa rồi hô lớn tổng xoáy đại nhân đặc biệt là tiêu n g u y ệ t đ ả n nhân con ngươi đều đỏ liền muốn chạy tới nôn ca cột lửa khí thế kính người không ngừng phát sinh tiêu đốt kịch liệt thanh trong ánh lửa có bóng người đang lay động đó là mẫu ngôn đang chỉ nghe ở một tiếng liệu n g a y cột l ử a từ từ sụp lui như là bị sức mạnh nào hấp dẫn giống như vậy càng ngày càng nhỏ cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một luồng năng lượng bị m ộ u nôn hút vào vào trong miệng giờ k h ắ c này m ộ u nôn toàn thân không nhiễm một hạt bụi không có một chút nào bị bỏng r á n g vẻ liền áo bào trắng trên cũng không nổi lên nhăn nheo nhìn hắn thần thái tựa hộp như ăn no một trận chưa hết phòng thèm tất cả mọi người trận tròn mắt không nghĩ tới cái kia nước đều dội bất diệt tả dị chi lửa lại bị m ộ u nôn cho nước sống m ộ ngôn đ ỗ n g nhiên thở ra hai đạo lẻ thẻ ánh lửa cười cợt không có chuyện gì chính là ăn có chút no e sợ gặp lại liền không ăn được mọi người mồ hôi người khác tránh chi như rắn giết h ỏ a diễm m ộ ngôn dĩ nhiên thật sự cho rằng đồ ăn m ộ ngôn kỳ thực cũng không nghĩ tới lấy được thiên mệnh huyền hỏa loại này dị t r ù n g h ỏ a diễm mình tựa như cái lò nung lớn cái gì h ỏ a diễm cũng không sợ thậm chí có thể nuốt sống luyện hóa thành chính mình dùng diệp vô song a diệp vô song ngươi cũng thật là đưa ta một món lễ lớn m ẫ n ô n âm thầm suy nghĩ nuốt xong hòa diễm mộ nhìn mặt đất chỉ thấy nguyên bản không có một tia dấu vết đại địa, dĩ nhiên lộ ra một lỗ thủng. hơn nữa hiện tại chính đang dần dần khép lại xảy ra chuyện gì mẫu môn hoảng sợ không trách trước không thấy được nguyên lai đất này diện bình thường liền chân bóng như gương chỉ có đang b ú c hỏa lúc mới có thể lộ ra một lỗ thủng quả thực là khó lòng phong bị nay bất diệt thần sơn coi là thật tà môn ai biết cả tòa sơn còn có bao nhiêu cái như vậy b ú c lửa lỗ thủng không trách viêm la thiên lựa chọn ở đây quyết chiến quả thực quá h è n hạ có người ở trường t i nếu không bay lên lại có người kiến nghị không được a vụ quá lớn trời mới biết không chúng có cái gì cạm bẫy đang chờ chúng ta trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang g i u dĩ tổng xoáy đại nhân ta có một kế một ông lao đi ra hóa ra là tám trong môn phái ngàn cửa phi cơ trưởng lão gọi đồng mới m ộ ngôn nói đồng trưởng lão cứ nói đừng n g ạ i cùng đại gia thương lượng ba ngày rất đúng sách m ộ ngôn đã đối với tham chiến võ giả thuộc nằm lòng đồng mới nói ta ngàn cửa phi cơ đệ tử am hiểu sử dụng cơ quan thú có thể chức giúp đại bộ đội dò đường có thể thử xem m ộ ngôn đại hỷ vốn là hắn cân nhắc triệu hắn tiểu lị dùng máu châm phong đến dò đường nhưng máu châm phong một là thể tích nhỏ hai là số lượng không nhiều như vậy e sợ ở đây triển khai cũng không thực dụng đồng mới lập tức triệu tập hết thảy ngàn cửa phi cơ đ ệ tử bọn họ dồn dập móc ra cơ quan thú trong lúc nhất thời bảo quang trung thiên khắp núi đều là máy móc hoạt động thanh tất cả mọi người tò mò nhìn sang không nghĩ tới đấu võ thế giới bên trong không thể dùng khoa học kỹ thuật vũ khí thế nhưng là có thể sử dụng cơ quan thú đồng mới ra danh tiếng có chút đ á c ý ngạo nghệ nói ta ngàn cửa phi cơ các đời trong hàng đ ệ tử không thiếu người giỏi tay nghề những này cơ quan thú đều là dùng làm tinh trên vật liệu chế tác nhưng năng lượng động lực không phải điện cũng không phải cái khắc nguồn năng lượng mà là đấu hồn dùng đấu hồn lực lượng đến điều động cơ quan thú m ộ ngôn lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú dáng vẻ đồng mới gật cù đ ú n g đấu hồn vốn là hảo diệu vô cùng có rất nhiều nơi chưa biết đáng giá thăm dò m ộ ngôn vô cùng k í n h phục trí tuệ của nhân loại từng con cơ quan thú hình thái khác nhau to nhỏ không đều có kiều tiểu, tiểu như thỏ có cường tráng như trâu có hung mánh tựa như gan bàn tay chúng nó sau khi hạ xuống trên người thiệm điệm ánh sáng hướng về trên núi đi đến rất nhanh phía trước đã bị như nước thủy chiều cơ quan thú bao trùm chúng nó ở mỗi cái địa phương đều dừng lại rất lâu lấy kiểm tra chân này dưới có tồn tại hay không t h u lửa thực, lại có vài có đồng ạ o cột t lửa r phương trưởng lão cảm thấy đau lòng đồng trường lão nguyên ngàn cửa phi cơ đối với lần này chiến có công quay đầu lại chúng ta hộ minh phủ sẽ cố gắng bồi thường quý môn mẫu môn nói đồng mới vừa nghe vô cùng mừng rỡ cái kia còn sót lại một chút đau lòng cũng không thấy cứ như vậy bọn họ ở cơ quan thú dẫn đầu dưới chậm dại hướng về trên đỉnh ngọn núi di chuyển bước chân tuy rằng tốc độ c h ậ m chậm thế nhưng một đường cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm ngọn núi này cũng không có trong tưởng tượng cao thế nhưng cũng có ngàn mét độ cao đi rồi n ử a này g dĩ nhiên nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi ngoại trừ sền sệt sương mù cùng quỷ dị c ó lửa cũng không có ngoài hắn ra nguy hiểm đến trên đỉnh ngọn núi liền sương mù đều mỏng manh lên hết thầy phong cảnh đều thu hết đáy mắt trên đỉnh ngọn núi thực sự quá rộng lớn nhìn không thấy đầu phụ cận còn có chừng m ư ơ i tòa núi nhỏ ngọn núi đứng vững cao vấp g u y ê nga n thẳng vào v â t tiêu viêm la thiên người đâu mọi người đang kỳ quái đám người này sẽ không đang đùa chúng ta đi hạ chiến thư cũng không đến có người mắng hẳn là sẽ không hai quân giao chiến nếu như ngay cả chiến thư chuyện đều nói dối như vậy một phương khác sau đó làm sao n h ấ c nổi đầu đại gia chính đang nghị luận đ ỗ n g nhiên cảm giác trời tối hạ xuống chỉ thấy một đám lớn tầng mây bay tới có tới chu vi mấy chục km vô cùng rộng rãi che kín bầu trời sắp thay người lãnh đạo rồi sao có con tin g h nhưng này t ầ n mây tuy rằng dày nặng thế nhưng trắng non như tuyết không phải mây đen mẫu nôn mấy người cũng ngẩng đầu mà nhìn vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị n à y vân thật là quỷ dị cũng quá lớn hơn nhìn qua như là vô cùng vô tận vô cùng rộng lớn đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m nhất thai nhức góc từ không trung chuyển đến liên minh r i á c rời chúng chờ các ngươi đã lâu rồi chuẩn bị chịu chết đi tất cả mọi người dương lên cái cổ không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh thanh â m này dĩ nhiên là từ trong tầng mây v ọ n g lại lẽ nào viêm la thiên người đều tại đây trên tầng mây sao viêm la thiên viêm la thiên m ẫ nôn trong miệng lẩm bẩm hãn đột nhiên nghĩ tới điều gì lập tức ngẩu đầu viêm la thiên đúng là ở trên trời a Trưng người chiến. lúc này trên không tầng mây bắt đầu b n g xuống từng đạo từng đạo của sáng như như sao rơi rơi trên mặt đất ánh sáng tản đi biến thành từng cái từng cái mặc áo giáp cầm binh khí v õ giả viêm la thiên thật sự ở trên trời a liên minh người đang thán phục tầng mây vừa có ánh sáng trụ hạ xuống lại có cao cấp v õ giả dương cánh bay tới trong lúc nhất thời đầy trời đều là cường hãn v õ giả còn có tầng tầng lớp lớp của sáng tình cảnh nhìn qua có thể đồ sộ tam diện tướng quân càng là cực kỳ kinh ngạc năm mươi năm dòng giã năm mươi năm không trách không ai có thể tìm tới viêm la thiên vị trí nguyên lai、like、nó ở trên mây là có thể di động trên mây thành thị đại gia cảm giác ba con đều bị lật đổ ở trong ấn tượng vân là do hơi nước n g ư n g tụ nơi nào có thể chịu đựng được ngụ ở lớn như vậy trọng lượng l i ê n một con chim đều chờ không được huống hồ một tòa hùng vị cổ thành ngoại trừ không ngừng n h ư ợ n nó đại gia cũng muốn không ra cái gì mới mẹ từ ngữ đấu võ thế giới thực sự là quá thần kỳ mộ ngôn than thở kỳ thực ta đã sớm nên nghĩ được đáy biển thành kỳ thực được gọi là vô nhai hải mới càng k h í c thao vô nhai hải chi thành ở trong biển như vậy viêm la thiên chi thành nên ở trên trời những thứ này đều là có quy luật có thể cha theo viêm la thiên đại bộ đội đến hai nhóm nhân mã tụ hội trên đỉnh ngọn núi bầu không khí lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị mưa gió nổi lên xem số lượng viêm la thiên ở thanh minh cư sĩ trở lên võ giả có điều ba bốn mươi g i á vẽ không bằng liên minh năm mươi đại quân thế nhưng viêm la thiên nếu d á m hạ này chiến thư chính là hoàn toàn chắc chắn m ẫ ngôn bọn người vô cùng thận trọng lúc này đối diện đi ra một người á o b à o cho cả người hắn gắn vào một đạo á o b à o cho bên trong không thấy rõ dung mạo chỉ là mơ hồ nhìn ra là thân hình to lớn liên minh có dám hay không phái ra m ư ơ i người Cùng、chúng ù n g c ta viêm la thiên thập đại cao thủ đi tới một hồi một mình đấu người háo bảo cho cất cao giọng nói cái gì tất cả mọi người ở giật mình không nghĩ tới viêm la thiên sẽ đưa ra như thế một cổ quá yêu cầu mẫu ngôn cười lạnh nói dựa vào cái gì đáp ứng các ngươi người háo bảo cho cũng cười nói chúng ta chỉ là muốn chứng minh một hồi viêm la thiên bồi dưỡng cao thủ muốn so với các ngươi liên minh cường mẫu ngôn đem hộ minh phủ cao tầng tụ tập cùng một chỗ thương lượng bọn họ sẽ có hay không có âm h ư u gì sana hỏi một mình đấu có thể có cái gì thủ đoạn đông hiểm bất quá là nhìn ai thực lực càng mạnh hơn thôi w i l l i am lắc đầu một cái xem đối thủ trong ánh mắt tràn đầy mệt thị mộng nôn suy nghĩ một chút nói nếu như vậy trận này một mình đấu chúng ta tham gia ai muốn ý trên w i l l i am cái thứ nhất báo danh kế tiếp là tam diện tướng quân h u y ề n y kiếm khách tô hiên y ỉa kim cương tướng quân bảo long tướng quân tính cả mộng nôn tổng cộng có sáu tên hộ minh phủ cao thủ xuất chiến đây coi như là hộ minh phủ mạnh nhất sức chiến đấu ngoại trừ mộng nôn này năm tên tướng quân đều có trung cấp thiên tôn đẳng cấp ngoài ra từ rất nhiều trong thế lực cũng đi ra bốn người theo thứ tự là thiếu lâm phái tịch diện thần tăng vũ đương phái trương trân vũ dược vương môn thế hệ này dược vương đại nhân còn có hoang cổ cơ gia lão tổ cơ không sợ bốn vị này canh không được là đương đại có chừng vài tên cao cấp thiên tôn thực lực ngập trời chúng ta lần này mười người chiến nhất định phải thắng đối với sĩ khi ảnh hưởng rất lớn mẫu nôn trầm giọng nói chín người gật đầu liên tục tuy rằng bọn họ ở từng người trong lĩnh vực có thể coi trí tôn thế nhưng ở mẫu nôn trước mặt vẫn là sinh không nổi bất kỳ ngạo khí vô cùng tuân theo mẫu nôn đem người bước ra mười người đứng chung một chỗ uy thế dung chuyển trời đất đội hình có thể nói xa hoa đối diện cũng phái ra mười người tuổi hình dáng không giống nhau c ũ người đều áo bảo trò mẫu t cười lạnh nói uy li am cười nhạo nói diệp quân lâm đây để hắn lăn ra đây đều quyết chiến còn trồn trồn tranh tránh ngữ khí của hắn lao khí hoành thu như ông cụ non cùng thiên sứ giống như dung mạo hình thành mãnh liệt so sánh năm mươi năm trước diệp quân lâm vẫn là thời niên thiếu đã bị uy li am truy sát quá lạc thiên đồ nói các ngươi phủ chủ cũng không ở đi, để m ộ n ô n cái này tiểu t ử vắt mũi chưa sạch đến chỉ huy các ngươi hộ minh phủ mặt đều vứt sạch tam d i ệ n tướng c ũ n nói xem thường chúng ta tổng x o á i đại nhân ngươi dám đứng bất động trước tiếp hắn ba chiêu sao ký dù là lạc thiên đồ miệng lưỡi bé nhọn giờ khác này cũng là hoàn toàn không còn gì để nói đứng bất động để m ộ n ô n đánh ba chiêu thần tiên cũng khiêng không được ga phải biết m ộ n ô n nhưng là bọn họ trọng điểm quan tâm đối tượng tuổi còn trẻ một thân sức mạnh sâu không lường được lạc thiên đồ có một loại bị đánh mặt cảm giác còn có các ngươi đẳng cấp gộp lại cũng không bằng chúng ta lập tức phân cao thấp tam diện t lạc thiên đồ nói m ộ ư ơ i người gộp lại đều hơn một ngàn tuổi nói chuyện làm sao không biết xấu hổ như vậy đây mẫu ngôn bên cạnh lão gia h ò a chúng nghe nói như thế một trận mặt đỏ trương t r ầ n vũ lặng lẽ hỏi tịch diệt người năm nay bao nhiêu tuổi tịch diệt thần tăng tuyên một câu phật hiệu nói lão nạp năm nay một trăm tám mươi uy l i am nói ta một trăm bảy mươi sáu tuổi mọi người kinh hãi không nghĩ tới w i l l i am lớn như vậy còn dài hơn đến như cái h ả i đồng dược vương cũng nói ta một trăm sáu mươi tuổi cơ không sợ nói ta một trăm năm mươi tuổi trương t r ầ n vũ nói vậy thì phải chúng ta năm cái gộp lại đều chín trăm tuổi m ộ ngôn không còn gì để nói này đều lộn xộn cái gì tà dương hồng lao niên đôi t ư ơ n g ca đừng nói nhảm muốn đánh mau mau đánh viêm la thiên chỉ có thể tát pháo sao m ộ ngôn quất lên lạc thiên đồ nói tổng x o á i đại nhân đối thủ của ngươi là ta ngươi thấy chung quanh đây một ư ơ i tòa ngọn núi sao đi theo ta phía sau hắn dội ra hai đạo khổng lồ cánh chim vô giới dựng lên hướng về trong đó một ngọn núi bay đi m ộ ngôn hừ lạnh một tiếng cả người bao trùm hoàng kim chiến lên giáp cánh thần c h i ế n khai cũng đổi tới những người còn lại cũng từng người chọn được rồi đối thủ nhất phi trùng thiên người phía dưới đều nhìn thấy từng đạo từng đạo lưu quan xẹt qua không chúng nhanh như chớp làm người hoa mắt mê mẩn lạc thiên đồ tới trước phía trên ngọn núi mộ ngôn cũng theo sát phía sau an ta một q u y ề n mộ ngôn trong tay ánh bạc lấp lóe khác nào tỏa ra sao trổi hướng về lạc thiên đồ mạnh mẽ đào đến lạc thiên đồ giật mình không nghĩ tới mộ ngôn nhanh như vậy liền công lại đây chờ chút lạc thiên đồ thét to mộ ngôn quyền thế kinh người phản phất dương kích tinh hà một quyền ngưng tụ sức mạnh như bẻ cánh khô oanh kích mà tới lạc thiên đồ sử dụng bình sinh khí lực lắp mình né tránh chỉ nghe ẩm một tiếng nổ vang thật giống nhấc lên động đất một đạo ngàn trượng khe bị đánh ra không ngừng lan tràn k h u y ế t tán đến toàn bộ đỉnh núi đã lăn lướt xuống khói bùi nổi lên một phía chờ cái gì mộ ngôn không khách khí hỏi lạc thiên đồ nhìn bên cạnh sâu sắc khe vừa n ã y bạo phát màu bạc c ủ a sáng như thiên uy chỉ là dư âm cũng làm cho lòng người quý không nghĩ tới mộ ngôn vừa ra tay giống như này kinh người ta nghĩ đưa ngươi một cái lễ vật lạc thiên đồ đ ỗ n g nhiên nở nụ cười nụ cười này mang theo quỷ dị chương hai trăm ba mươi mốt chỉ vì đối phó ngươi một người lễ vật mộ n ô n ngạc nhiên chốc lát bỗng nhiên có một loại không rõ cảm giác hắn nhìn về phía còn lại chín ngọn núi ánh mắt như điện lúc này mọi người cũng đã đến đỉnh núi tam diện tướng quân đối diện đứng một chú lùn dài đến thật là xấu xí bắt đầu đi tam diện tướng quân cụ trên cái kia khác nào hành giang kim tuyến con mắt giờ khác này có muốn trương khai s u thế trận chiến này hắn không dám k i n h thường muốn xuất ra toàn lực đền chiến long mục muốn mở v â n v â n chú lùn đ ố n g nhiên nói rằng làm sao đừng nghĩ kéo dài thời gian tam diện tướng quân nói chú lùn cười hì hì nhìn qua vô cùng quái lạ rất nhanh ngươi sẽ biết h ắ tử trong lòng móc ra một cổ điện l ệ bài hướng về mặt đất dùng sức té xuống tam diện tướng quân phản ứng cũng là cực nhanh trên mặt nạ long mục m ở to có khát máu v ẻ đang lấp lánh cả người bao trùm trên một tầng b ả y rồng cả người trực tiếp kích phát bán long hóa lệnh bay té xuống chỉ là nghiền nát thế nhưng không có sản sinh cái gì nổ tung loại hình hiệu quả ta còn tưởng rằng sẽ nổ tung đây tam diện tướng quân hử lạnh nói ngươi liền chút bản lãnh này sao hù do người nào có biết chú lùn trên mặt vẫn là mang theo nụ cười quái dị nhìn, nhìn qua như cái chân nhắn đại bình đại bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng lao ra từng đạo từng đạo ánh sáng trên không trung tụ hợp ngưng tụ tại đây l ừ n g lánh phân tán ánh sáng giới đột nhiên hình thành một to lớn lồng ánh sáng như cái trong suốt lớn b á t trừ lại hạ xuống trực tiếp đem đỉnh núi gắn vào bên trong tam diện tướng quân xem trong váng trong miệng lẩm bẩm đây là cái gì Kết không kết không biến đến thần thông thoát tự mất. Một dự cảm không tốt tự tam tướng phát một giới. ngoan ngươi cũng giờ giới động luồng cười nói, đi, nhiên sinh diện nổi điểm, sinh Chú chờ mặc cách chờ cảm cực lạnh mạnh lùn nào quân dẫn vẽ vây, mẽ, sau ra, ở đây mà sẽ dự chỉ là ở tại chỗ bị vớt rồng lấy ra năm đạo to lớn dấu vết đại điệu lóe ra chú lùn đắc ý lại lấy ra một lệnh bài ở tam diện tướng quân không cam lòng dưới ánh mắt từ trong màn hào quang xuyên qua tung nhiên rời đi mẹ k i ế p một đám tên lừa đảo tam diện tướng quân giận d ữ hét hắn nhìn chằm chằm trong suốt lồng ánh sáng từng đạo từng đạo màu vàng gợn sóng từ trên người sản sinh sức mạnh một mực kéo lên phá cho ta hắn r ơ i lên cao vớt rồng cả người khí lực bạo phát hung hăng vồ xuống chỉ nghe phịch một tiếng toàn bộ lồng ánh sáng đều ở lay động ngọn núi đều ở chấn động có thể sau một khắc tam diện tướng quân đột nhiên biến sắc hắn nhắm đánh địa phương mặc dù đang kịch liệt lay động thế nhưng là bình yên v ô sự như là đem hắn tất cả công kích đều hấp thu như thế cái quỷ gì kết giới tam diện tướng quân hết trôi nói rồi ánh mắt của hắn viết vọng đồng dạng tình hình ở tại hơn trên ngọn núi diễn từng cái từng cái to lớn lồng ánh sáng trừ lại mà xuống đem những này liên minh tới cao thủ nhốt ở bên trong những cao thủ sao lại ngồi chờ chết các loại thủ đoạn ra hết nước yêm h o a t h i ê u đao chém kiếm phách các loại màu sắc ánh sáng p h u n ra thế nhưng lồng ánh sáng chính là làm bằng sắt bất động cứng rắn không thể phá vỡ tam diện tướng quân đỗng nhiên cảm thấy thật sâu hàn ý bọn hắn bây giờ làm liên minh chiến lược mạnh mẽ nhất toàn bộ bị vây ở này nếu như bốn mươi tám giờ không ra được phía dưới liên minh đại bộ đội có thể làm sao bây giờ không có những cao thủ này toa c h ấ n vừa nghĩ tới bọn họ hậu quả tam diện tướng quân thì có một luồng tuyệt vọng sông lên đầu không đúng tổng cộng mười toa ngọn núi tựa hồ có một t o a không có bị kết giới nhốt lại tam diện tướng quân đột nhiên nhìn đi qua ánh mắt của hắn sắp bén roi mắt v i ế n vọng nhưng nhìn thấy m ậ ngôn cùng lạc thiên đồ ngọn núi cũng không có bị kết giới nhốt lại quá tốt rồi tổng xoáy đại nhân còn không có bị nốt tam diện tướng qu Hắn n cả g từng đạo từng đạo ư liên sức m thanh trào, âm đều chuyện không ra đi hắn triệt để hết chỗ nói rồi bỗng nhiên hắn nhìn thấy có chín đạo lưu quang ngưỡng mộ nói chỗ ở ngọn núi bay đi trong đó có một chính là vừa náy chết chú lùn bọn họ đây là muốn làm gì một đáng sợ suy đoán ở trong lòng hiện lên tam diện tướng quân kinh sợ nói lẽ nào bọn họ muốn mười người đồng thời hắn đều không dám tưởng tượng đi xuống hình ảnh kia thực sự thật là đáng sợ m ộ ngôn ngọn núi này đ ỗ n g nhiên phủ xuống chín đạo khí tức mạnh mẽ chính là viêm la thiên còn lại chín tên cao thủ hơn nữa lạc thiên đồ vừa vặn mười người toàn bộ tập kết hơn thế m ộ ngôn vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc hạ xuống ha ha m ộ ngôn ngươi thực sự là thật tài tình đáng giá để chúng ta tất cả cao thủ dốc hết toàn lực tới đối phó một mình ngươi lạc thiên đồ nói quả nhiên bọn họ bày xuống như vậy kinh thiên cảnh k h ô n khó chính là vì đối phó tự mình một người m ộ n g ô n cười ha ha ta m ộ n g ô n có tài cản ấn gì để cho các ngươi viêm la thiên coi trọng như vậy dùng như thế đê hèn thủ đoạn đến tập thể đánh ta một người lạc thiên đồ bị mắng đê hèn nhưng không một chút nào tức giận trái lại cười nói ngươi so với năm đó quân lâm càng thêm co thiên phú tiến vào đấu võ thế giới mới nửa năm liền đạt đến thành tựu như vậy chỉ sợ là trước không có người sau cũng không có người nếu để cho ngươi cứ như vậy bình yên tiếp tục trưởng thành như vậy chính là có mười cái viêm la thiên gộp lại cũng không phải đối thủ của ngươi vì lẽ đó chúng ta muốn đem ngươi bóp chết ở trong nôi sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực chúng ta bây giờ chính là muốn đem ngươi triệt để giết chết m ộ nôn nắm thật chặt nằm đấm trong mắt mang theo phong mang chu vi mười người đưa hắn vây nốt cùng thời khắc đó mười người đồng thời thi pháp chỉ thấy r ơ i chân bọn họ đ ố n g nhiên hiện ra to lớn màu xanh làm sáu mang trận pháp tỏa ra mãnh liệt c ọ n sóng ngay sau đó từng đạo từng đạo thô như cự mãng dây khóa từ sáu mang trong trận dựng lên hóa thân vây địch dây thừng cháo từng từng tầng từng vỏng đem m ẫ nôn triệt để quấn quanh các ngươi cũng quá cẩn thật đi mười người đánh ta còn dùng n ố t lại ta mẫu lạc thiên đồ nói sự khích tướng của ngươi pháp vô dụng lần này chúng ta là quyết tâm muốn giết người tại đây phược long pháp trận trước mặt thần tiên đến rồi đều vô dụng m ộ ngôn trong lòng hơi lạnh lẽo không nghĩ tới viêm la thiên đúng là thủ đoạn ra hết đem hết toàn lực cũng muốn giết hắn vừa nay hắn thử dùng tinh thần chi lực nhưng cũng không tránh thoát ổ khóa này phảng phất mỗi cái dây xích bên trong đều mang theo vô thượng hàm nghĩa lúc này chân trời có màu mực trường vân bay tới rất nhanh liền treo ở đỉnh đầu mây đen b ư c lên pha thêm thích lấy chớp lôi ầm ầm bầu trời nhìn qua vô cùng chấm thấp khác nào muốn sụt lạc mẫu nôn ngay tận thế của người đến chỉ thấy mây đen như màu đen sóng biển đang c h ụ p ảnh đánh ngay sau đó từng đạo từng đạo khổng lồ chớp mang theo quần quận thiên uy dồn dập hạ xuống n h ắ m đánh mục tiêu chính là m ộ nôn chương hai trăm ba mươi hai mẫu nôn muốn tránh p h á t từng đạo từng đạo thô to lôi đình đánh xuống xuyên qua tất cả xé rách trời cao toàn bộ thiên địa đều rơi vào lay động chỉ nghe rầm rầm rầm tiếng vang không dứt mẫu nôn trực tiếp bị chớp bắn chúng tương đường liên tục không ngừng không có dừng lại m ẫ nôn hoàng kim chiến giáp đang bốc lên khói xanh mặt trên từng mảng từng mảng cháy khét hắn tóc dài tùy ý đau to lớn thống khổ lan tràn toàn thân m ộ ngôn không nhịn được ở hết giận dữ hạ xuống lôi đỉnh không dứt mang theo diệt thế vai mạnh mẽ đặt xuống lạc thiên đồ áo bảo cho ở tia c h ấ p làm nổi bật dưới trở nên càng thêm vũ ám nhìn qua vô cùng ầm chầm lại còn bất tử cho ngươi thần thể xem ra rất cường hắn a lạc thiên đồ đang cười lạnh thế nhưng hắn rõ ràng coi như là thần thể tại đây quần quận không ngừng xét đánh dưới cũng chịu đựng không được bao lâu m ộ ngôn hiện tại thân trói buộc dây khóa khác nào tội nhân bị lôi đình nhằm đánh cả người tỏa ra cháy đen n ù i nhìn qua cực kỳ thê thảm nhưng coi như như vậy thân thể của hắn cũng không có tán loạn còn đang kiên trì này mộ ngôn như thế lì tật đ ỉ n h d ẽ xịt sợ tặng sợ phép sao thập đại cao thủ bên trong có một người gây ở cảm khái nếu là đổi thành tầm thường thiên tôn đã sớm tại đây mũ lôi luyện ngục dưới hóa thành thắng cho không nghĩ tới mộ ngôn dĩ nhiên không có băng diện xu thế lạc thiên đồ trầm mặt hét lớn lại thêm đại sức mạnh lần này tất nhiên đánh chết hắn bọn họ viêm la thiên vì lần này vây rết mộ ngôn có thể nói bỏ ra đủ vô liếng không chỉ có đã sớm ở bất diện thần sơn trên bày xuống kết giới càng là ở tòa này ngọn núi chính trên bố trí cường đại trận pháp dẫn t i ê n l nếu như như vậy vẫn không giết được mộng nôn bọn họ viêm la thiên có thể đi chết rồi nếu không ta một chiêu kiếm chém hắn cái kia chú lùn nói rằng lạc thiên đồ nói không thể ngươi sẽ chạm được thiên lôi khả năng theo biến thành cho bụi ai cũng không nên đụng mộng nôn hắn hiện tại chính là cái kèn s ạ s ạ phồn của tu lôi cả người đều là điện chú lùn vừa nghe rụt cổ một cái ở ngọn núi dưới liên minh bên này rất nhiều người mang trên mặt lo lắng bởi ngọn núi rất cao ở vào mây mù bên trên bọn họ cũng không thấy rõ tình hình trận chiến chỉ nghe mơ h ầ nghe được có tiếng sấm khổng lồ ở nổ vang nôn ca không có sao chứ đánh như thế nào lâu như vậy không có một người hạ xuống đây tiêu n g u y ệ t đang lo lắng triệu tiểu phong nói nôn ca thực lực bây giờ rất mạnh mẽ chúng ta phải tin tưởng hắn nếu như ngay cả hắn đều bị đánh bại như vậy liên minh chúng ta liền thật sự thua a m ộ n ô n hét thảm một tiếng vừa nãy không c h u n g lại hạ xuống một đạo khủng bố lôi đ ỉ n h thậm chí hóa hình thành cự lòng rít gào rung trời dương n anh múa vớt lao xuống đòn đánh này để m ộ n ô n càng thêm thống khổ cảm giác so với vạn kiếm xuyên thân còn muốn đau hữu hiệu a lại tới một lần nữa là thiên đồ đại hỷ giờ khắc này m ậ n ô n cảm giác giống như là cung dương hết đà sắp tới cực hạn lúc này trên đỉnh đầu như mực mây đen càng thêm dày nặng cảm giác chơi cao đều ở s ụ p lui tựa hồ trong đó nổi lên năng lượng kinh khủng kết rồi kết rồi thanh âm của chuyên gia trong tầng mây tựa hồ có hai cái to lớn đèn lồng b ắ n ra mang theo quỷ dị khó lường t h ầ n quang ầm ầm ầm một như núi lớn đầu lâu dò ra mỗi một tấc đều mang theo tràn trề lôi điện chính là ngũ lôi đến cực hạn hóa hình vì là to lớn ngũ lôi tri long mặc dù là linh thể thế nhưng khí tức đâm thiên lục địa vô cùng khổ còn lại chín ngọn ngọn núi cao thủ sớm đã bị bên này dung chuyển thiên địa x é t đánh hấp dẫn bọn họ nhìn thấy mậu nôn bị t ầ n g tầng dây khóa vây nốt như là tội nhân như thế bị không dứt lôi đình lễ r ử a tội bây giờ lôi điện khí thế đã nhảy lên tới cực hạn tổng xoáy đại nhân những người này trong lòng mang theo tuyệt vọng không nghĩ tới mậu nôn sẽ bị viêm la thiên coi trọng như vậy dẫn vạn ngàn thiên lôi giáng thế muốn sống chém sống chết mậu nôn mậu nôn nếu như chết rồi tương đương với tổng chỉ huy bị giết sẽ cực kỳ ảnh hưởng quan tâm một trận còn chưa bắt đầu cũng đã thua hơn nữa tất cả mọi người ở mong nhớm mậu nôn giờ khắc này to lớn ngũ lôi đã từ dày nặng trong tầng mây bốc lên giữ t ậ n đầu rồng bao trùm lôi điện phát sinh xì xì hồ quang thanh viêm la thiên mười người trong mắt mang theo chờ mong lần này m ộ u nôn hẳn phải chết thế nhưng ai cũng không chú ý tới bị dây khóa gói hàng m ộ u nôn giờ khác này tóc dài bông u xuống như là thác nước thành dài không ít tổn hại hoàng kim chiến giáp chậm rãi bị hát cám t ậ p kích như là nhiễm mặc nhất dạng màu đen đang không ngừng l à n tràn khoe mắt của hắn mang theo một đạo hát quang như là bị miêu tả trên một tầng cơ sở ngầm nhìn qua hết sức hẹp dài hết sức tà mị m ẫ nôn làm sao biến thành đen có người ở kinh ngạ thốt lên lạc thiên đồ cũng chú ý tới mộ ngôn b i ế n hóa kinh hãi đây là cái gì ngọn ý mộ ngôn trong chớp mắt tựa như biến thành một người khác tựa như ma diễm u ộ n quận t à khí uy nghiêm đáng sợ hắn bắt đầu kịch liệt dãy rùa trói lại hắn dây khóa cũng biến thành bông lỏng lên hỏng rồi ta không khống chế được ổ khóa này có người run giọng nói dưới chân hắn sáu mang trận pháp đang run dậy b ư ớ c lên dây khóa đã ở lay động tựa hồ không nghe sai khiến không riêng gì hắn người khác cũng đều như thế bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ chính là chỗ này dây khóa đã không khống chế được mẹ kiếp dùng sơ ca mộ n ô n một lúc muốn xông ra đến rồi lạc thiên đồ cống lên bắt đầu bạo thô khẩu mẹ của ta đến rồi cũng vô dụng thôi có người khóc không ra nước mắt chỉ nghe k ẹ n k ẹ n ca thanh âm của văng lên cái k i u kiên cố vô cùng dây khóa bắt đầu liên tiếp tán loạn như là kính bị đánh phá như thế lại nát âm một tiếng hết thẻ dây khóa bị m ộ u nôn đánh văng ra dây khóa toàn bộ nổ tung mười đạo sáu mang trận pháp hơi phồng lên xẹp xuống bắt đầu nhỏ đi cho đến biến mất thập đại cao thủ mang trên mặt khó mà tin nổi không nghĩ tới m ậ nôn thật sự thoát ly muốn xong đợi a lạc tiên sinh người gây thét to lạc thiên đồ nhìn thấy giữa bầu trời biến hóa nói đ ư n g nóng、đổi. ngũ lôi chi long hạ xuống mộ ngôn chết chắc rồi quả nhiên to lớn đầu rồng đập tới mang theo c u ầ n c u ộ n lôi đ ỉ n h phải đem thế giới này đánh nát như thế mộ ngôn một thân ma khí lựa lờ nhìn qua khác nào từ trong địa ngục bước ra càng giống như là một vị đại ma vương giống mộ ngôn hét giận dữ trong mắt b ư ớ c lên coi vạn vật như r ơ m rác lạnh lùng ánh sáng hướng trời cao nổ ra một quyển cú đấm này trực tiếp đánh vào bổ nhào mà đến đầu rồng trên nhất thời vô tận lôi đ ỉ n h nổ tung sắc bén trước nổ nát nhấc lên năng lượng l o ạ lưu từ trời cao quan sát cả toàn g ọ n núi tạo nên một tầng trùng kích cực l ư n sóng o a n kích bốn phương tám hướng lạc thiên đồ đẳng nhân đã sớm bay lên trên không rất xa nhìn tất cả những thứ này trong lòng tràn ngập sợ hãi không nghĩ tới ngũ lôi chi long uy lực cường đại như thế này m ộ n ô n cũng là hổ dĩ nhiên tay không đi đón nay cùng tay không đi đánh thuốc nổ khác nhau ở chỗ nào nhìn phía dưới không ngừng b ư ớ c lên trùng tiên của khói lạc thiên đồ trong lòng cảm thấy rất khoác khoái cuối cùng cũng coi như đem m ộ n ô n giải quyết ai ngờ tiên vụ tàn đi tiếp theo mạc đem lạc thiên đồ con mắt đều xem thẳng chỉ thấy ngọn núi bị lột bỏ một tầng mà một vệ bóng đen liền đứng ở phía trên cả người ma khí không dứt chính là m ậ n ô n giờ khắc này mộ nôn bình yên vô sự liền một điểm cháy khét đều không có hắn liền đứng ở đó trong mắt mang theo lạnh lùng nhìn về phía lạc thiên đồ lại như đang nhìn một kẻ đã chết chương hai trăm ba mươi ba sống không qua một giây ký lạc thiên đồ bị mộ nôn cái nhìn này trở lên nội tâm có một loại sợ hãi sản sinh lúc này hắn mới chú ý tới không biết lúc nào mộ nôn trong tay dĩ nhiên nắm một cái đen kịt lấm liệt đại kiếm tỏa ra c u ầ n c u ộ n m a khí đây là cái gì kiếm lạc thiên đồ ánh mắt nghi ngờ không thôi cách xa như thế khoảng cách dù cho nhìn lên một chút lấy lạc thiên đồ như vậy đẳng cấp vẫn như cụ sẽ cảm giác con mắt đấm nói Các nào g ư ơ i đem có h biết mẫu nôn bỗng nhiên nói. hét dài một tiếng to lớn sóng âm bao phủ tất cả phá tan không gian vô số dày đặc biệt mây trực tiếp bị quát lui ngọn núi cao vút sốc lên từng tầng từng tầng nổ tung chứa đựng như hoa núi đá quần quận nổ bể ra đến những tia bay lên không tiên tôn có cấp bậc là sơ cấp giờ khác này đều hết u y dịch ở bốc lên cảm giác ma âm rót nhĩ hết sức thống khổ phụ sơ cấp thiên tôn không giống trình độ ở thổ huyết vai lực của một tiếng hống tự nhiên như thử khủng bố trực tiếp đem sơ cấp thiên tôn chấn động đến mức đấm máu không thôi người gầy mới vừa lau miệng nhưng nhìn thấy m ộ u nôn tạo ra một đạo đen thui hào quang khác nào ma vương cả người tỏa ra l ấ m liệt tạ khí veo một tiếng m ộ u nôn cầm trong tay đại kiếm màu đen hóa thành một đạo h á cám lưu quang trực tiếp bay tới tốc độ này là như thế nhanh chóng phía sau có tảng lớn gió bao sản sinh ở tàn phá ở bao phủ a người gây hét lên một tiếng còn chưa kịp chạy trốn cũng cảm giác mắt tối sầm lại một đạo đen thui ánh sáng trực tiếp từ bên cạnh hắn xuyên qua uy nghiêm đáng sợ tà khí không gì không xuyên thủng bay ra một đạo tử vong giống như kinh hồng người gây trực tiếp tại đây đạo quang bên trong thân thể tán loạn lực sung kích cực lớn áp s ú c thân thể của hắn để hắn nổ t u n g khắc nào tử vong chi hoa xa xa nhìn qua như khói hoa tỏa ra còn lại chín người đều không còn lời gì để nói bọn họ suy nghĩ xuất thần còn giống như không phản ứng lại nay một ngôn chỉ là bước lên trước quy tích là có thể đem thiên tôn giết chết sau một khắc Ô quang không dứt lại hướng về một cái khác chú lùn xông tới ven đường hư không đều bị đánh nước mang theo mạnh mẽ không thể đo lường mênh mông nguy năng lần này chú lùn kịp phản ứng n ạ o k i ề u một tiếng hóa quang mà đi mặt sau ô quang theo sát không nghỉ phản phất hai đạo lưu quang trên không t r u n g bay nhanh chỉ có điều mặt sau ô quang xem ra càng thêm rừng rực càng thêm hung hãn ô quang như là một đạo tia chớp màu đen tốc độ càng nhanh hơn một phần chỉ chốc lát sau liền đổi đi tới trực tiếp đem phía trước chú lùn nhẫn chìm sau khi rời đi bản tử cũng nổ tung thành một đạo khói hoa sơ cấp thiên tôn ở mộ n ô n trong tay sống không qua một giây có điều này tử vong t gần như là linh điểm một giây lạc thiên đồ chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo dù hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng xem b ự c này chuyện bái gì. nhanh tụ tập cùng một chỗ đừng phân tán đứng bị hắn từng cái đánh tan lạc thiên đồ hét lớn có năm tên thiên tôn rất nhanh sẽ tụ lại cùng nhau mà m ộ ngôn đã ở không trung hiện ra dáng vẻ một tiếng đen kịp chiến giáp nhìn qua thần bí lại mạnh mẽ m ộ ngôn nhìn về phía cái kia năm tên thiên tôn trong mắt có sát cơ hiện lên cười lạnh một tiếng một trưởng vô đi qua chỉ thấy nguyên bản vô ngần trừng cung lập tức đ ộ n lại ra một đạo trăm mét tự trưởng trải rộng hắc cám hoa văn thế không thể đỡ Này h ắ cự cám c trưởng, trưởng tiếp ỏ tục mở rộng lan tràn đến hai trăm linh mét mỗi một đạo hoa văn đều mang theo đại sắc ý đồ thiên diệt địa để bầu trời rung động vùng trời này đều bị đẹp một ngôn trong mắt mang theo lạnh lùng một trường vô dưới chỉ thấy to lớn hắc cám chi trường trục xuống khác nào bầu trời ép sụt quần sơn dương kích năm tên t i ê n tôn thôi phát đấu khí chỉ kiên trì một lúc liền bị cự trưởng vô tình nghiền ép cự trưởng đánh xuống hát cám giang lâm đem năm tên t i ê n tôn như run dế một loại nắm trong tay a không muốn tổng xoáy đại nhân tham ạ n g có người phát sinh không cam lòng thanh nhắm của viêm la thiên người dĩ nhiên ở đầu hàng mẫu ngôn hai con mắt không hề một tia tình cảm hắn chỉ là dùng sức nắm chặt p h o n g làm nền trời dưới cự trưởng cũng theo mẫu ngôn này nắm chặt từ từ quận thành một hình quả đấm sau đó triển khai mặt trên hình như có mấy đám xương máu ở đồng bền liền vũ khí đều bóc nát một cặn bã không dư thừa mẫu n ô n đứng ngạo nghễ với chơi cao khác nào đứng ở thế bất bại lạc thiên đồ nhìn ra tay đều ở r u n là hắn để mọi người đứng chung một chỗ ngược lại là dễ dàng mẫu mộ nôn một trường bóp chết năm cái sơ cấp thiên tôn ở mẫu nôn trước mặt đúng là r u n g dế lực lượng này thực sự thật là đáng sợ đông nhiên lạc thiên đồ hai bên trái phải các hạ xuống hai người tất cả đều là trung cấp thiên tôn mười người trong chấp mắt tựu từ bảy cái bây giờ chỉ còn sót ba người bọn hắn chúng ta đánh giá thấp hắn có một ông lão mặc áo xanh nói rằng nhưng bây giờ vấn đề là làm sao ngăn cản hắn một cái khác nho sinh trung niên sắc mặt lo lắng tu hành không dễ luyện đến bọn họ như vậy đẳng cấp càng là không biết tiêu hao bao nhiêu năm tháng kết quả ở m ộ n g ô n trước mặt không đi được một hiệp mặc cho a i nhìn thấy trong lòng đều sẽ tuyệt vọng đ ỗ n g nhiên ông lão mặc áo xanh biến sắc hô lớn ta làm sao đều không quá nho sinh trung niên cũng phát hiện vội la lên ta cũng là lạc thiên đồ càng là kinh hoàng cảm giác rơi vào một vùng không gian lao tủ cả người không cách nào nhúc ních liền giơ tay đều được một cái xa x ì chuyện ba người về phía trước vừa nhìn nhất thời n g ỡ ngác chỉ thấy mậu nôn phía sau không biết lúc nào xuất hiện một con trăm mét c ử lòng cả người cũng là đen kịt vải giáp như là một đạo chống trời thần trụ ở nơi đó tiếp nhận thiên địa long mục trong lúc đó khắc thường mang đang l ự u chuyển mạnh mẽ như vậy liệt không long trái lại nút ở m ộ u nôn phía sau như là tùy tùng không gian chi lực chu vi tất cả sự vật đều bị r à n g buộc n g ụ ở bất kể là bồng b ề n biển mây vẫn là lưu động không khí toàn bộ vào đúng lúc này bất động thiên địa này vì ta bản thân quản lý m ộ u nôn giơ tay lên đầu ngón tay có vạn ngàn màu mực đấu khí ngưng tụ hóa thành một đạo tinh khiết năng lượng sóng hạn cứ như vậy có ngón tay búng một cái、hát、cám năng lượng sóng bay ra ven đường gây nên vạn đạo sóng to không khí đều ở nổ tung ông lão mặc áo xanh trong mắt mang theo sợ hãi đã thấy năng lượng sóng ở trong mắt càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng gần chỉ nghe ở một tiếng ông lão mặc áo xanh bị năng lượng sóng b ă n trúng thân thể trong nháy mắt băng diệt liền một kia cũng không còn lại ác ác ma a nho sinh trung niên sợ t r ắ n g váng ở m ộ u nôn trước mặt bọn họ giống như là gà đất chó sành liền phản kháng dư lực đều không có ngay sau đó m ộ u nôn lại là chỉ tay chật ra khắc nào tử thần lấy mạng nho sinh trung niên trong nháy mắt chết thân thể tan vỡ tan g ã hai tên trung cấp thiên tôn toàn bộ bị m ẫ nôn chỉ điểm một chút giết lạc thiên đổ cả người đều đang run dày hắn đã đánh hơi được mùi chết chóc chương hai trăm ba mươi bốn g u y ệ n s ư n g là mạnh nhất toàn trường tiêu điểm mẫu nôn hầu như ở trong nháy mắt chém liên tục cựu đại thiên tôn chỉ còn lại là thiên đồ một người còn lại chín ngọn núi bên trong liên minh cao thủ đã sớm b u ô n g tha cho công phá kết giới tất cả đều bị cuộc chiến bên này hấp dẫn mẫu nôn cũng quá mạnh đi n i ệ m nó luôn luôn nạo nghễ w i liam l giờ khác này chân chân chính chính bị khuất phục lúc trước hắn bị mẫu nôn đánh bại không có chịu phục thế nhưng hiện tại hắn xem m ẫ nôn ra tay nhưng là triệt triệt để để phục rồi m ẫ nôn quả thực là siêu nhân thủ đoạn còn lại cao thủ đã ở không giống trình độ cảm khái trương c h â n vũ than thở lần này đại chiến kết thúc nếu như may mắn không chết ta đây c h â n vũ tên gọi cũng nên thay đổi chủ nhân tịch diệt thần tăng biên một câu phật hiệu mộ thí chủ một thân sức mạnh to lớn sâu không lường được nhưng là ma tính quá mạnh mẽ trái lại mộ thí chủ tâm trí cũng không có bị ảnh hưởng có thể thấy được chính t a thủ đoạn nhưng xem người sử dụng tâm tính vừa đọc thành phật vừa đọc nhập ma nếu như mang trong lòng chính nghĩa chính là ma cũng có thể cứu vớt vớt n dân nhìn thấy mộ ngôn chiến đấu vị này phật pháp cao thâm thần tăng dĩ nhiên mộ ra được càng thêm ảo diệu thiện để ý bọn họ mỗi người có cái nhìn thế nhưng ý niệm duy nhất chính là mộ ngôn chúng ta đồng ý xưng là mạnh nhất b i ể n m â y bị đuổi t ạ n ra người phía d ư ớ i cũng đều thấy được khoảng không bên trên ngọn núi tình hình trận chiến mộ ngôn một thân ma diễm quần quận tà khí uy nghiêm đáng sợ khác nào ma thần giáng thế một tay liền giết c ử u đại t i ê n tôn hình ảnh sớm đã bị liên minh người nhìn ở trong mắt liệu nó trưởng môn cũng quá manh liệt đi thục sơn đệ tử đang kinh ngạc t ố t lên ta mới biết cùng lao tổ đánh thời điểm mộ trưởng môn căn bản không dùng toàn lực nếu không láo tổ đã sớm thành tiên nay nói chuyện là một gã vũ đương đệ tử tổng xoáy đại nhân chính là lợi hại a rất nhiều trưởng kiếm sứ đang vỗ tay tiếng bành bạch không dứt thương nam bên này vương lão sư tiêu trưởng sinh cùng hồ hiệu trưởng đứng một loạt miệng trương đến đại đại hai mắt giải ra như là bệnh viện tâm thần đi ra cửng giả nửa ngày một người trung phòng bệnh mở miệng chính là vương lão sư m ộ u ngôn ở trường học của chúng ta từng đọc sao hán hỏi vương chủ nhiệm là người mất chi nhớ vẫn là ta xuyên qua rồi ta làm sao nhớ tới thật giống đã dạy m ộ u ngôn tiêu trưởng sinh lẩm bẩm lao phu dạy mấy thập niên sách còn không có gặp được mạnh như vậy học sinh các ngươi không đắc tội quá mẫu n ô n đi hồ hiệu trưởng bất thình lình nói rằng hai tên lão sư không nói lời nào sau khi trở về nhìn cái nào khối nghĩa địa tiện h nghi sớm cho mình tuyển một khối hồ hiệu trưởng mở nổi lên chuyện cười ha ha ha ha ha nay chuyện cười không một chút nào buồn cười a hai tên lão sư đều phải khóc tiêu nguyệt đám người phản ứng không mạnh bằng bọn họ cũng là như kẻ ngu si giống như vậy tự a hồ thấy được thần tiên đang đánh giá nửa ngày nói không ra lời đó là thiên tôn sao làm sao cảm giác ở ngôn ca dưới tay như là kém con gà tiêu nguyệt nói khả năng chính là yếu viêm la thiên quá khinh địch phái ra kém con gà đến thăm dò ngôn ca nội tình triệu tiểu phong nói Tiểu phong ngươi cận thị ngươi phong không cận một u quá đều quỷ. ố n mang tới chúng ta, rõ ràng chính nôn mạnh nãy hàn Tân mẽ, ta, ca ta vừa Cao tới hết phải cho hắn quỷ. Cao tân vũ hết sức kích rõ là Vũ đ n g r n h h lệ lệ ôm đầu k ó chỗ giống, ngươi n yêu yêu ngươi ra tay quá tỉ ra a n h h Một c khác vương sơ tinh cũng là đôi mắt đẹp kiếm được đại đại khó có thể tin nàng ở nói nhỏ tựa hồ đang cùng một cái nào đó không nhìn thấy người nói chuyện sư phụ n g ư ơ i thời điểm toàn thịnh có thể đánh thắng mộ ngôn sao mộ ngôn sức mạnh bây giờ đã cùng siêu phàm nhập đạo không hề khác gì nhau sư phụ trước sinh hoạt địa phương hắn nhân vật như vậy cũng là rất lợi hại vương sơ tinh trong đầu vang lên một tao nhã giọng nữ vô tận cảm k hiện á ở trong đám người ra. người đám i chạy h tại ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bọn họ xem hết hướng về không trung lạc thiên đồ chỉ có thể ký hy vọng vào vị này viêm la thiên túc chi đa ngựa quân sư lúc này lạc thiên đồ tê cả ra đầu vạn vạn không nghĩ tới tất cả tính toán mưu đồ đều bị mộ nôn cho phá vỡ mộ nôn a mộ nôn ngươi làm sao có thể mạnh như vậy lạc thiên đồ ở t h ắ n nhẹ khó có thể tin tưởng được chết mộ nôn tóc dài tự trống mang theo chấp trưởng hết thể khí thế l a n g không một chỉ điểm ra ai ngờ lạc thiên đồ đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa cái kia chăm chú bao trùm áo bảo cho càng chia năm xẻ bảy hướng về bốn phía bay ra ngoài lộ ra một người tuổi còn trẻ người thanh niên dáng vẻ chính là lạc thiên đồ đích t h khuôn mặt chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn cùng nhân loại bình thường không khác chỉ có đồng tử con người nhưng là mang theo nhàn nhạt màu xanh lam tựa hồ không giống như là nhân loại cái kia xé rách áo b à o cho trên không trung cũng đã xảy ra d ị biến ở một phen mơ hồ vặt vẹo bên trong dĩ nhiên biến thành bốn cái cùng lạc thiên đồ giống nhau như lúc người tất cả đều có cao cấp thiên tôn tu vi Nha! Đây là cái gì thủ đoạn, phân thân Mộng ngôn kinh ngạc.、Thế、nhưng, đạo kia hát cám năng lượng sóng đã tới, mang phân thân, con thiên thủ thuật? Thế hát theo mùi chết chóc. Chỉ thấy kia Đây đạo đã đập đ là lạc cái cám cái tới, mùi gì một một tre veo ở mặt khác ba cái phân thân lấn g lánh kỳ dị hào quang tựa hồ đang tầng này trùng điệp thêm dưới l ạ c thiên đồ bản thể năng lượng đã ở tăng cường sau một khắc hắn dĩ nhiên từ không gian lao tù bên trong thoát vây rồi có điều chạy ra một s á t na l ạ c thiên đồ dĩ nhiên làm ra một hành động kinh người hắn xoay người lấy sống đánh tư thế dĩ nhiên đào tẩu đúng không nhìn lầm đường đường cao cấp thiên tôn viêm la thiên trí não quân sư lại chạm đích bỏ chạy đi rồi không có một chút do dự ba người kia phân thân thì lại che ở trước mặt hắn mang theo ngập trời uy nghiêm khí tức thôn thiên vệ đ i ệ mẫu nầm ĩ cười giải muốn chạy không cảm thấy quá muộn sao hắn bao bọc thất tinh ma huyền kiếm kiếm thân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo ngang dọc bệ nghệ anh kiếm truy kích mà đi Á nhờ kiếm cực kỳ hóng ánh tỏa ra khiến người ta run sợ hắc cám chết hết đem ven đường hết thể đều hủy diệt ba người kia phân thân như là d ạ i ra đầu gỗ ngây ngốc tre ở tại chỗ anh kiếm gào thét mà tới d i ữ uy cuộn cuộn nhấc lên tàn phá kiếm bao tác liền không khí đều trở nên dị thường sắp bén oanh o n h o n h phân thân nổ tung hóa thành đầy trời pháo hoa tỏa ra mà mở chỉ là tốt mã rẻ của tôi kháng đánh năng lực căn bản không như cao cấp thiên tôn một hắn tiếp tục cuốn lên thất tinh ma h u y ề n k i ế m kiếm xung kích về đằng trước hát cám năng lượng vô biên vô ngần ma khí uy nghiêm đáng sợ lạc thiên đồ quay đầu nhìn lại phân thân liền một giây đồng hồ cũng không chịu đựng không khỏi trong lòng nổi lên một vệ t bi thương trong mắt hắn mang theo đ i ê n cuồng trên ngón tay nhận l ớ p lóe sau một khắc một đống tròn tròn hạt đậu xuất hiện ở trong lòng bàn tay lạc thiên đồ không thèm nhìn liền hướng về phía sau ném đi nhất thời đầy trời màu xanh hạt đậu bay lượm m ậ ngôn trong lòng giật mình còn tưởng rằng lòng giật mình còn tưởng rằng l ạ chỉ thấy những kêu màu xanh hạt đậu hình thể một trận mơ hồ bắt đầu bắt đầu biến hóa m ẫ ngôn nhìn một lúc trận mắt mất mồm đây là đậu hòa lan tiểu pháo tay a chương hai trăm ba mươi lăm đuổi tận cùng không v ô n g khổ rồi lạc thiên đồ không sai những n à y màu xanh hạt đậu đều biến thành thực vật trạng đại pháo như là từng cái từng cái vệ binh to lớn khẩu khí chính là h u n g manh nòng pháo mặt trên hiện ra từng đạo từng đạo lạnh lẽo hạ à quang thậm chí còn có vài cây cổ quái thực vật mọc ra hai cái cửa khí chính là song đầu tiểu pháo tay đây là cái gì cổ quái bảo vật vãi đậu thành binh m ẫ n ô n lẩm bẩm sau một khắc không c h u n g vô tận đậu hòa lan pháo thủ cái kia dung m á n h không chủ nòng pháo lập lòe sắc bén hồ mang tựa hồ phải có đại năng lượng dâng lên dầm dầm dầm từng đạo từng đạo năng lượng bom từ đậu hòa lan tiểu pháo trong tay bắn ra như là từng cái từng cái thiêu đốt sao băng đem bầu trời đều nhuộm đấm thành hoa hồng m ạ n h này từ cương cường năng lượng bệnh lưới lửa b ậ c đến mang theo hám thiên sức mạnh m ộ ngôn không ý kỵ tí nào đón đầu mà lên hắc ám sức mạnh bao phủ đâm thiên lục địa kiếm ý có mặt khắp nơi chỉ nghe ầm ầm thanh â m của không dứt đầy trời năng lượng bom bị mũi kiếm nghiền nát gi những tia đậu hòa lan tiểu pháo tay cũng bị này cỗ kiếm chi dòng lũ cắn g i ế t hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ biến mất ở trong gió m ộ ngôn cười hì hì tiếp tục hướng phía trước truy kích hắn phát hiện này lạc thiên đồ trên người có không ít quái lạ chỉ là cái kia mang nhẫn vừa nhìn chính là bất phẩm những n à y cổ quái hạt đậu tất cả đều là từ trong nhẫn lấy ra chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhẫn chứa đồ m ộ ngôn né qua một tia tham nghiệm đ ộ t tốc lại tới một nấc thang lạc thiên đồ nhìn thấy đậu hòa lan tiểu pháo tay đoạn diệt trong miệm chửi đới m ẫ n ô n vô tình sau đó lại móc ra một cổ quái của chú t l ạ c thiên đồ lập tức đem bùa chú nhét lửa thiên địa sáng tắt l ạ c thiên đồ hét lớn một tiếng ở bùa chú cháy hết một s á t na phương này lĩnh vực tiên h địa đ ố n g nhiên đã xảy ra cực biến trời c u n g đất phân biệt rõ ràng trận đã xảy ra đảo ngược thiên biến thành địa địa đã biến thành ngày tựa hồ toàn bộ thế giới bị điên đảo như thế mà m ộ ngôn nhưng đột nhiên phát hiện mình và lạc thiên đồ vị trí thay đổi vốn là lạc thiên đồ ở rất xa phía trước cùng mình đổi vị trí chí chi sau tương đương với đã biến thành phía sau chính mình lạc thiên đồ triển khai này một đại thần thông sau lại quay đầu hướng về hướng ngược lại lao đi m ẫ n ô n lại có một loại không thắng được xe cảm、giác. này lạc thiên đồ có thật nhiều bí mật mộ ngôn dừng lại lại xoay người tỏa ra một luồng càng thêm bàng bạc bà uy nghiêm dưới chân của hắn dâng lên hắc á m lôi đ ỉ n h nương theo lấy một tiếng tiếng s ấ m to lớn mộ ngôn tắm rửa lôi điện k h ắ c nào lôi chi đế vương sau một khắc mộ ngôn liền từ biến mất tại chỗ lôi đột thuật lạc thiên đồ cấp đường trốn mất dép hoàn toàn là không muốn sống loại kia cái kia to lớn tầng mây càng ngày càng rõ ràng đã đập vào mi mắt thậm chí có thể nhìn thấy vân tượng mông lung cổ thành chỉ cần tiến vào viêm la tiên thôi thúc kết giới ngươi chính là đại la kim tiên cũng không làm gì được ta lạc thiên đồ thầm nghĩ nói nghĩ tới đây một đường bị miêu xem con chuột giống nhau cảm giác lạc thiên đồ cũng cảm giác được một trận khuất đ ủ đáng ghét m ộ n nôn chờ ta tiến vào thành ngươi nhất định phải chết hắn hận h ậ n nghĩ ai ngờ sau một khắc lạc thiên đồ như là đánh vào vô hình trên vách tường cả người phịch một tiếng bị phía trước không khí t r ậ t lại xảy ra chuyện gì lạc thiên đồ lại về phía trước vọt một cái kết quả lần này càng thảm hại hơn trực tiếp bị đánh bay hắn nghĩ tới rồi cái gì dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh ra lạc thiên đồ quay đầu nhìn lại đã thấy phía sau không khí nổi lên từng đạo từng đạo song lớn chỉ thấy m ộ n nôn mang theo lôi đình địa quang từ trong hư không b ư ớ c ra mang theo bệ nghệ phong thái vùng không gian này đã bị ta phong tỏa ngươi trốn không thoát đâu m ộ n ô n cười lạnh nói l ạ c thiên đồ nhìn treo ở đỉnh đầu cổ thành trong lòng mang theo không cam lòng đáng ghét còn kém một điểm rõ ràng còn kém một điểm l ạ c thiên đồ hận muốn đ i ê n trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách không phải ta ở bên cạnh ngươi n g ư ơ nhưng lại không biết ta yêu ngươi mà là kém một bước đã chạy ra s a n h thiên lại bị m ộ n ô n bắt lại ta và ngươi liều mạng l ạ c thiên đồ trong tay nhận lừng lánh tựa hồ có bảo vật gì vô cùng sống động m ẫ n ô n không cho hắn cơ hội này bàn tay lớn trộ tới nhất thời toàn bộ đất trời bị trăm mét bàn tay khổng lồ bao trùm h á cám năng lượng nhấn chìm tất cả giờ k h ắ c này liên minh đại bộ đội còn đang lo lắng chờ đợi m ộ ngôn cùng lạc thiên đồ một đổi u một chạy rất nhanh sẽ hóa thành hai cái điểm đen biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người nay hảo đoan đoan mười đối với mười một mình đấu đã biến thành bộ này quỷ dáng vẻ kết quả là một giây sau liên minh bên trong cao cấp võ giả nhìn về phía đối diện trong ánh mắt đều mang theo không có ý tốt kẻ ngu si đều có thể nhìn ra ai chiếm thượng phong bỗng n h i chân trời vang lên một luồng hết thảm ở không trung vang vọng âm thanh chấn động không gian chỉ thấy một màu đen gì đó từ trời cao rớt xuống không cùng với nói là rơi xuống không bằng nói là như phá bao tải như thế bị người làm mất đi hạ xuống mau nhìn đó là một người có người kinh ngạc thốt lên ý thức được trên không rơi vật nguy hiểm sau chung quanh đây đám người tất cả đều như một làn khói n h ì chạy mất lưu lại một mảnh trống trải đến chỉ nghe ở một tiếng người kia bị đập trên đất nhấc lên đầy trời khói bụi đập ra một dài mười mét hố sâu vô cùng thế thảm lúc này mọi người mới tỏ mỏ vây lên đến bọn họ ở bờ hố quan sát nửa này mới rốt cục nói rằng đây không phải người áo bảo cho kia lạc thiên đồ sao đúng đấy đây chính là viêm l ạ c thiên đồ l ĩ n h đánh trận vị kia làm sao bị người như phá bao tải giống nhau bỏ lại đến giờ k h ắ c này lạc thiên đồ cả người bộ xương không biết nát bao nhiêu khối đan đ i ể n vỡ tan như quả cầu r a xì hơi đã là cung dương hết đả này tu vi là phế bỏ mà ngón tay hắn bên trong nhẫn dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi người này bắt sống ta hữu dụng nơi chân trời xa xôi vang lên mộ ngôn thanh n m của khác nào nghe được thánh trị liên minh người đều một cơ linh lập tức đem lạc thiên đồ từ trong hầm đáo móc ra trói gô hầu hạ lên m ộ u nôn bay đến một ngọn núi trước nhìn như lớn bắt như thế trừ lại lồng ánh sáng trong mắt lóe ra phong mang hắn r ơ i lên thất tinh ma u y ê n kiếm kiếm một chiêu kiếm bổ ra chỉ nghe có một tiếng nguyên bản kiên cô vô cùng lồng ánh sáng sâu sắc ló vào lồng ánh sáng bên trong w i liam l lắc đầu một cái vô dụng vừa nãy ta sử dụng rất nhiều thủ đoạn chính là dùng hết thanh quang cũng đốt cháy không được hắn còn chưa có nói xong đã thấy m ộ u nôn lại là một chiêu kiếm cuồn cuộn ma khí bao phủ anh kiếm xé rách tất cả lồng ánh sáng trực tiếp nổ tung ra uy liam trợn mắt mất m câu nói tiếp theo còn đang bên mép không nói ra bị hắn mạnh mẽ cho nu hắn phát hiện tổng xoáy đại nhân không thể dùng lẽ thường để phán đoán không phải vậy chính là đánh mặt của mình mộ ngôn thấy một đòn có hiệu quả lập tức bào chế y theo chỉ dẫn thấy còn lại tám ngọn núi lồng ánh sáng từng cái đánh tan tất cả cao thủ bị giải cứu ra đại gia đối với mộ ngôn vừa cảm giác mà bội trong mắt mang theo kính nghệ bọn họ đang chuẩn bị trở về mặt đất đã thấy liên minh đại bộ đội phía sau đông nhiên vang lên kinh tiên động địa tiếng nổ mạnh chỉ thấy một đạo to lớn đám mây hình nấm bay lên l ẩ n lánh chân trời như ó n g ánh kiêu dương đó là người tình nguyện phương hướng tam diện tướng quân kinh ngạc thốt lên cái gì mộ n ô n vừa nghe mắt sau đỏ, một khắc chỉ thấy mặt đất xuất hiện một to lớn hố kéo dài tới mấy trăm mét xa tỏa ra từng đạo từng đạo phế tích giống như khói xanh xem ra khác nào tai nạn hiện trường thế nhưng chu vi liền một bóng người đều không nhìn thấy chẳng lẽ bọn họ đều mẫu ngôn không dám tưởng tượng xuống một cơn lửa giận ở trong lồng ngực ngưng tụ nếu như mình cắt bằng hữu có cái gì chuyện bất chắc như vậy hắn nhất định phải làm cho toàn bộ viêm la thiên trong cùng lúc này từng trận tiếng hô xa xa bay tới mộng nôn quay đầu nhìn lại đã thấy hồ hiệu trưởng đ ẳ n g nhân hôi đầu thổ kiểm đứng ở đằng xa hắn bay v ú t qua nhìn thấy người tình nguyện đều đi tới nơi này lít nha lít nhít khác nào thủy triều dĩ nhiên một không ít dáng vẻ các ngươi cũng không chuyện mộng nôn bức thiết hỏi vừa nãy nổ tung đại đáng sợ quả thực là cao cấp thiên tôn ra tay như vậy phá hoại dưới bọn họ đều có thể cấp tốc thoát đi đúng là vận hạnh không phải chúng ta là bị một nữ hải dùng đại thần thông chuyển đến nơi này tới hồ hiệu trưởng nói rằng cái gì còn có thần thông như thế m ộ ngôn cả kinh cái gì nữ hải người tình nguyện bên trong còn có nhân vật như vậy trịnh lệ lệ đột nhiên nô ra nói rằng là tỷ ta tỷ trong mắt nàng đến nay còn mang theo khó mà tin nổi không một chút nào tin tưởng vừa n ã y xuất thủ dĩ nhiên là tỷ tỷ của chính mình hình mỹ mỹ hình mỹ mỹ? chuyện này rốt cuộc là như thế nào m ộ ngôn lần đầu tiên nghe được danh t ự này xem bộ dáng là hồ nữ tỷ tỷ tiêu nguyện nói rằng vừa nãy hình như là viêm la thiên thành chủ dấu ở trung quân đây nhìn thấy lạc thiên đồ bị tóm thẹn quá thành giận liền công kích chúng ta kết quả hình mỹ mỹ đem chúng ta chuyển đến xa xa mộ ngôn vừa nghe một trận hoảng sợ không nghĩ tới vẫn không thấy viêm chủ diệp quân lâm dấu ở người tình nguyện phụ cận viêm la thiên bang này đê tiện đoạn ý hắn đang chủ yếu mắng vậy bọn họ hiện tại ở nơi nào đại gia chỉ chỉ chân trời nói thật giống ở trên trời đánh nhau mộ ngôn có chút ở vực nay hình mỹ mỹ rốt cuộc là thực lực ra sao có thể cùng viêm chủ chiến đến bây giờ hắn đẳng địa nhất thanh bay lên phá tan tầng mây liền nhìn thấy hai người đấu cùng nhau chiến ra chân hỏ toàn bộ hư không đều ở lắc lư thiên địa đều biến sắc hai người hiển nhiên đều là cao cấp thiên tôn bên trong đứng đầu nhất tồn tại một người mặc đế bảo xem ra khá cụ uy nghiêm người thanh niên chính là viêm chủ diệp quân lâm một cái khác quả thực là h ổ béo phiên bản chính là trịnh lệ lệ chị gái hình mỹ mỹ diệp quân lâm một quyền t r ậ ra phản phất sao băng lớn rơi quét ngang tất cả trịnh lệ lệ không chút nào yếu thế trở tay một trưởng xoay chuyển cả k h ô n nhấc lên từng đạo từng đạo gợn sóng bỗng nhiên chỉ thấy diệp quân lâm khí thế kéo lên lại đề cao một nấc thang uy nghiêm như ngân hà bông xuống k h u ế c tán đến mỗi một góc phía sau hắ tướng mạo cùng diệp quân lâm không khác nhau chút nào cũng là trên người mặc đế bảo khác nào đế vương ngươi lại có thể ngưng tụ ra đấu thần pháp tướng chẳng lẽ ngươi đến siêu phàm cảnh giới hình mỹ mỹ vẻ mặt đại biến kinh hô diệp quân lâm cười lạnh nói tuy rằng còn chưa tới siêu phàm thế nhưng đã sớm chạm tới nó ngưỡng cửa là ngươi làm cho ta dùng lá bại tẩy hắn một trưởng lăng không đánh ra chỉ thấy to lớn đấu thần pháp tướng đã ở làm động tác giống nhau khổng lồ bàn tay có tới mấy chục mét như là đem thần sơn lướt ngang lại đây mạnh mẽ vô vào hình mỹ mỹ trên người thần uy ngọc trời không thể chống đối hình mỹ mỹ kêu t h ẳ n một tiếng trong miệm đấm máu bị đ á n hình bay. Mộ ngôn mới vừa thấy Mộ mới ngôn nhào tới, h đã thấy hình mỹ mỹ n hình mỹ mỹ hình mỹ mỹ mỹ mỹ hiện ư bảo tại vô cùng thê thảm trong miệng đốn máu vốn là không thấy rõ con mắt giờ khác này càng thêm nhỏ hẹp mộng nôn ngươi rốt cuộc đã tới nhờ vào ngươi hình mỹ mỹ nói rằng mộng nôn vừa định hỏi một chút chỉnh mị mị thân phận thực sự bên hack nhưng nhớ tới một câu hử lệnh ngươi chính là giết con trai của ta cái k i a mộng nôn mộng nôn nhìn lại người nói chuyện chính là diệp quân lâm hắn bay đến diệp quân lâm bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới đối phương đồng dạng diệp quân lâm đã ở nhìn hắn cho tới nay mới thôi thiên tài nhất hai người bây giờ rốt cuộc đối lập cùng nhau mỗi người bọn họ đại biểu thế lực khác nhau phải ở chỗ này triển khai quyết chiến nhiều lời vô í c h ngươi và ta trong lúc đó ngày hôm nay nhất định có một phải chết ở chỗ này m ộ nôn nói rằng diệp quân lâm nói cuộc chiến tranh này nói cho cùng vẫn là song phương người mạnh nhất chiến đấu giữa chúng ta người nào thắng phương nào thế lực liền thắng con mắt của hắn đột nhiên biến đổi tràn đầy như đao tựa như kiếm một loại sắc bén sắc thái chỉ thấy phía sau hắn trăm trượng đấu thần p h á p tướng d ơ lên thiêu đốt năm đấm vàng ngưỡng mộ nói mạnh mẽ đào đến không khí t r u n g quanh đều bị oanh diệt đến hư vô m ộ u nôn không sợ trở tay chính là nâng quyền đ o á lấy tinh thần chi lực thôi thúc đến mức tận cùng không còn là ánh bạc lấp lóe cũng trở thành hắc á m hảo quang vỡ ngần hắc á m bao trùn ở cồn trên phát sinh hủy thiên diệt địa một đòn to lớn năm đấm vàng kích thước vượt qua mậu cùng mộ ngôn năm đấm đụng thẳng vào nhau ẩm m á n h liệt sóng chấn động động sản sinh k h ắ c nào ngập trời nước lũ bao phủ đến bốn phương tám hướng người còn không c h ế t à? diệp quân lâm ba khí mở miệng k h ắ c nào quân vương quan sát nhân gian nào có biết mộ ngôn thân hình lắc cũng không lay động một hồi trên nắm tay bóng đêm vô tận lực lượng l à n tràn không có giới hạn thôn p h ệ mà tới chỉ nghe từng đạo từng đạo dạn g nước tiếng vang lên cái thi đấu thần pháp tướng lao xuống nắm đấm trợt bắt đầu nổ tung ra mặt trên dĩ nhiên bám vào hắc cám sức mạnh đang không ngừng tập kích pháp tướng ở g i o diệt khả năng lượng diệp quân lâm kinh hãi không đỡ nổi một đòn mộ ngôn hừ lạnh một tiếng sau đó d ư ơ n g tay một cái chỉ thấy phía sau hư không khác nào hồ thủy điện xả lũ càng giống như là trong b i ể n rộng hải nhãn từ trong không ngừng dâng trào ra như trụ nước biển từng đạo từng đạo từng tầng từng tầng quần quận không ngừng tăng vọt lên rất nhanh mẫu n ô n sau lưng khác nào treo ngược thác nước dâng lên đẩy trời nước biển che kín bầu trời làm người lấy làm kỳ chính là này nước biển cũng là sâu thẳm t ĩ n h mịch vô cùng vô cùng hắc ám như là trong địa ngục chạy xuôi nước như thế phát sinh làm người ta sợ hãi bạo ngược thanh quần quần nước biển nhắc lên kinh thiên biển rộng tiếu cứ như vậy ở mẫu n ô n sau lưng đứng nặng diệp quân lâm trên mặt khiếp sợ càng ngày càng n ồ n g đậm con trai của ngươi chính là chỗ này sao chết mộ ngôn chỉ nói một câu nói như vậy sau đó vung lên tay dùng sức nắm chặt chỉ thấy biển động một loại nước cực t ố c quyết tán khác nào trừ lại l ố n bát hướng về diệp quân lâm nhấn chìm m à tới vô tận nước biển treo ở diệp quân lâm đỉnh đầu thời khắc này diệp quân lâm có một loại ảo giác phản phất đang ở đáy biển tuyệt vọng tràn ngập khi hắn trên mặt chương hai trăm ba mươi bảy mạnh nhất một kiếm thiên ngoại phi tiên to lớn đấu thần pháp tướng trực tiếp bị quần quận nước biển đập ngã tán loạn ra diệp quân lâm cảm giác mắt t ố i sầm lại to lớn nước biển che lại đỉnh đầu hướng phía dưới cồn bọc mà tới ẩm vạn vạn tấn nước biển nện xuống uy lực kia không thua gì thiên thạch rơi xuống đất sinh ra vô cùng vô tận lực phá hoại từ xưa tới nay bất kỳ ngọn núi cùng thành thị đều không chống đỡ được nước lũ tiến công bao quát diệp quân lâm hắn không phải thân thể rất mạnh mẽ ở nước biển tầng tầng đánh ra dưới đã kể bên tán loạn ta không phục diệp quân lâm nổi giận gầm lên một tiếng hắn thiêu đốt tinh huyết sau một khắc lại là một đạo đấu thần pháp tướng ngưng tụ mà ra so với lúc trước cường hơn to lớn hơn to lớn pháp tướng lấy sống lưng vì là cái khiên l á chắn lấy hai tay chống đỡ n g ạ n h xanh xanh đích bê ra một mảnh trời vô tận nước biển nện ở pháp tướng trên sức mạnh không dứt c h ả n trề mênh mông không thể đo lường ép tới pháp tướng phía sau lưng đều loan đều ở b i ế n hình thế nhưng là một cái như vậy thở dốc công phu diệp quân lâm từ pháp tướng phía dưới lao ra hóa thành một đạo l ó a mắt kinh hồng hướng về xa xa lao đi âm một tiếng to lớn pháp tướng triệt để sụp đổ hóa thành lấm ta lấm tấm năng lượng mạnh vỡ dập tắt ở trong nước biển mộ ngôn nhìn xa xa hốt hoảng mà chạy diệp quân lâm trong mắt sát ý không dứt không thể thả hổ về rừng lúc này suy yếu trịnh mỹ mỹ từ bên cạnh nh mẫu môn g ậ t g ũ hắn nâng tay lên chỉ thấy trong nước biển đ ồ n g ụ cùng c ngục liệu l i n h gạc ở bước lên ở nhảy nhót tựa hồ có cái gì đồ vật muốn xông ra như thế sau một khắc một con nước biển ngưng tụ thành trăm mét bàn tay lớn từ trong nước bước lên hướng về diệp quân lâm và o tới n à y hắc thủy bàn tay lớn che khuất phông làm nền trời mang theo uy nghiêm đáng sợ t ạ khí tốc độ dĩ nhiên so với diệp quân lâm còn nhanh hơn từng luồng từng luồng nước biển từ trong hư không bước lên như là bàn tay lớn cánh tay không ngừng kéo dài dường như vô cùng vô t ậ n hoặc như là có thể có dối định hải thần trâm thần bí khó lường diệp quân lâm còn đang lao nhanh ai ngờ mặt sau bàn tay lớn càng nhanh hơn một bước lập tức đưa hắn nắm ở trong tay người trốn không thoát m ộ ngôn ở phía sau c ử i gằn k h ắ c nào không chế hết thẻ ma vương diệp quân lâm thân vùi lấp bàn tay lớn màu đen bên trong mang trên mặt không cam l ò n g đi chết đi m ộ ngôn nắm thật chặt nắm đấm sau một khắc bàn tay lớn màu đen đột nhiên cuộn mình thành hình quả đấm hung hăng nắm chặt một trận xương máu bước lên diệp quân lâm một đời thiên tài viêm la thiên tri chủ cứ như vậy bị m ẫ n ô n bóc chết m ẫ n ô n trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui sướng hết thẻ đều kết thúc đi bỗng nhiên ở hắc á m bàn tay khổ có người hình dần dần hiện lên ở một trận trong mơ hồ hóa thành một tên trên người mặc đế bảo thanh niên chính là diệp quân lâm m ộ n ô n kinh hãi diệp quân lâm không chết như vậy vừa nay bóp chết chính là cái gì giờ khác này diệp quân lâm khí tức suy n h ư ợ c đến cực điểm nhìn kỹ cánh tay trái của hắn không thấy hình bóng dĩ nhiên không thấy m ộ n ô n nói lẽ nào hắn dùng thần thông trừ dành tay cánh tay thay hắn mà chết diệp quân lâm quay đầu liếc mắt nhìn m ộ n ô n phương hướng trong mắt mang theo sự thù hận thù này không đội trời chung sau đó hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời ngay ở m ậ n ô n ngạc nhiên nghi ngờ một sắt na diệ hát cám nước biển hình thành bàn tay lớn chậm rãi lui bước rất nhanh nước biển ở không trung biến mất toàn bộ bầu trời lại trở nên vô cùng sạch sẽ thật giống bị cọ rửa quá như thế thế nhưng là lưu lại khí tức hát cám m ộ n g ô n đoán không sai d i ệ p quân lâm này thần thống chính là trừ cánh tay phát sinh liệu mình một chiêu lấy tổn thất một cánh tay để đánh đổi đổi lấy chính mình một cái mạng thủ đoạn của bọn họ thật là quý dị m ộ n g ô n vẫn là mơ hồ suy đoán những n à y cổ quái chiêu số đều đến từ lạc thiên đồ lạc thiên đồ cái tên này đồng tử con người hiện ra hơi lang quang vừa nhìn sẽ không như là nhân loại tầm tưởng xem diệp quân lâm biến mất mộ nôn đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy hắn tiếp tục truy kích mà đi lúc này viêm la thiên cổ thành chỗ ở trường vân còn tung bay ở giữa không trung này vân là như thế to lớn chu vi mấy chục km vắt ngang bầu trời khác nào không trung t h ầ n điện mộ nôn bay qua nhưng nhìn thấy trên mây cổ thành nổi lên từng đạo từng đạo thần thánh hào quang một màn ánh sáng lớn hiện lên khác nào to lớn trậu rửa mặt trực tiếp đem cổ thành bọc lại xem ra không gì phá nổi vô cùng kiên cố nhìn cổ thành tường thành cao tới trăm mét xây dựng vô cùng hữu vĩ xem ra cùng đáy biển thành giống nhau như lúc trên thành tường có tháp tên đứng vững, x e mẫu ra cũng là vì lực mạnh mẽ. Mộ ngôn mạnh bay qua không nói hai lời một chiêu kiếm bổ tới một đạo trăm mét ánh kiếm lao ra mang theo khí tức hạ cám thôn vệ tất cả oanh kích mà tới ẩm to lớn kết giới ở lay động đang chấn động như là bị mánh liệt va chạm không ngừng đung đưa thế nhưng là không có mảy may tán loạn xu thế m ộ ngôn biết đáy b i ể n thành ở cấp bốn lúc không chống đỡ được thái c ổ ma sa thăng làm cấp năm sau mở ra kết giới chính là mười con thái c ủ ma sa cũng không công phá được không biết này viêm la thiên làm sao kiến tạo dĩ nhiên thăng nhanh như vậy m ẫ ngôn lẩm bẩm hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi dị thường sắp bén là một m cái như vậy con ruột lồng cũng muốn chống đối ta suy nghĩ nhiều quá đi mộ ngôn hét lớn một tiếng đấu khí t u ô n ra hóa thành ánh sáng nóng ánh trụ chạy trôm đến bầu trời hình thành một to lớn bóng mờ người này hình một loại bóng mờ đang dần dần ngưng tụ nhìn dung mạo cùng áo bào đen thình lình chính là phóng to sau mộ ngôn lúc này bóng mờ người mặc áo bào đen tỏa ra một luồng không thể ngước nhìn thần uy khắc nào đế vương giằng thế bỗng nhiên mộ n ô n dưới chân xuất hiện một to lớn thái cực đồ âm dương hai cá đang chầm chậm bơi lội đầu đôi nối liền có hay không g ầ n năng lượng ở cuộn trào mà ra thái cực chi tâm mộ ngôn đắm chìm trong trắng đen h à o quang bên trong sức mạnh nhảy lên tới cực hạ mà phía sau hắn bóng mở chính là một đạo kiếm tiên c á i bóng tuy rằng không bằng lên cấp siêu phàm sau khi sinh ra đấu thần pháp tướng thế nhưng cũng hận chứa đổ lục thiên địa lớn la o u y năng mộ ngôn đem thất tinh ma huyền kiếm kiếm nằm nang g ở trước người trong mắt mang theo ngập trời kiếm ý vô cùng sắp bén hắn rơi lên thật cao trường kiếm phía sau mấy chục mét kiếm tiên bóng mở đã ở làm động tác giống nhau trong tay nó cũng có một đạo to lớn trường kiếm ngưng tụ thành để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất một chiêu kiếm thiên ngoại phi tiên m ộ n ô n trong mắt tỏa ra cao thâm khó d ò t h ầ n quang cả người khí thế nhảy lên tới cực hạn chính là thái cổ tiên vương tái thế cũng không bằng m ộ n ô n một nửa phong thái đối mặt hùng vĩ hùng hậu lồng ánh sáng m ộ n ô n ánh mắt như điện trực tiếp chém xuống một kiếm cái kia kiếm thật lớn tiên hình bóng đồng dạng đem trường kiếm vung xuống k h ắ c nào thẩm phán trừng phạt thế gian tất cả tạ ác cường hãn vô cùng anh kiếm mang theo hủy diệt cùng nhau khí thế trên chết chém xuống thời khắc này phản phất kiếm không còn là kiếm mà là một cái ngự trị ở trên chín tầng trời thật lòng ở phát sinh kinh sợ chư thiên khủng bố rồng、gầm. toàn bộ bầu trời thật gi c lồ lồng ánh sáng nắt chương hai trăm ba mươi tám công thần lớn nhất thừa dịp nó bệnh nguồn nó mệnh to lớn lồng ánh sáng như là kính làm vỡ vụn ra đến nguyên bản che chở viêm la thiên tòa thành cổ này bảo vệ kết giới lại bị mậu mộ nôn một chiêu kiếm chém phá trong thành vô số người đang kinh ngạc thốt lên vừa nãy chiêu kiếm đó giáng lâm khắc nào tận thể đến mang đến khó có thể hình dung tuyệt vọng ở viêm la thiên dân bản địa xem ra này không gì phá nổi kết giới giống như là bọn họ thần giữ nhà là bọn hắn sức lực thế nhưng ngộ ngôn một chiêu kiếm bên dưới đem đạo này hàng rào cho phá vỡ tuyệt vọng tràn ngập ở trên mặt của mỗi người đ ỗ n g nhiên cả tòa cổ thành phát sinh một trận đất dùng núi chuyển vô số đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng dâng lên như là từng cây từng cây bay lên của sáng ở trên không hội tụ n g ư n g tụ chỉ một thoáng lại là một tòa to lớn lồng ánh sáng xuất hiện kết giới lần thứ hai khởi động m ộ ngôn nhìn chòng chọc và o tỏa ra ánh sáng lung linh lồng ánh sáng vô cùng phiên muộn tuy rằng hắn có năng lực triển khai lần thứ hai thiên ngoại phi tiên thế nhưng trời mới biết này ngũ cấp thành thị có thể thả bao nhiêu lần kết giới một loại thoát lực cảm giác dần dần lan tràn toàn thân không được m ộ ngôn đột nhiên cả kinh cảm giác đầu góc c h o n g váng sức mạnh ở biến mất cùng thời khắc đó chiến giáp trên màu mực như là nước biển thủy chiều xuống như thế bắt đầu chậm rãi rút đi lại đến đáng chết này thời khắc m ẫ n ô n trong đầu né qua cái cuối cùng ý nghĩ đồng thời một trưởng vô g a trong lòng bàn tay có ánh sáng hoa bay ra trên không trung dần dần ngưỡng tụ chính là phong nữ hoàng tiểu lỵ tiểu lỵ cùng m ộ nôn tâm thần tương thông vung lên tay nhỏ một đoá máu m à u mực trường vân thổi qua đi nhẹ nhàng bám và o ở bên dưới cổ thành to lớn tầng mây trên hết sức bí ẩn làm xong tất cả những thứ này tiểu lỵ cười hì hì nghiêng đầu qua chỗ khác kết quả nhưng nhìn thấy m ộ nôn chiến giáp chậm rãi biến mất khoe mắt h ắ c quang thu lại tất cả lại biến trở về thiếu niên mặc áo trắng r á n g dấp nhưng cùng lúc đó m ậ nôn hai mắt dần dần mê ly mất đi thần thái chậm rãi khép kín nương theo lấy tiếng xe gió m ậ nôn cứ như vậy thẳng tắp r trắng non tay nhỏ dối ra trực tiếp nắm lấy mộ ngôn vai nhìn n à n g khuôn mặt nhỏ ước đến đỏ chót hiện nhiên là s ử x u ấ t bú sữa khí lực không biết qua bao lâu hình như là làm một rất d à i mộng sau khi tỉnh lại vẫn là đầu rất đau mộ ngôn chậm rãi mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy trần nhà trắng nón cảm giác đầu tiên chính là chỗ này nóc nhà thật cao tuyệt đối không phải nhà ta tổng xoáy đại nhân ngươi đã tỉnh một dịu dàng giọng nữ vang lên chính là tóc đỏ nữ tử mặt l ị mộ ngôn vất vả nửa nằm mà lên trong mắt còn mang theo mê man ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì ánh mắt của hắn quét qua đem gian phòng thu hết đáy mắt đây là một rất rộng rãi gian phòng tuy rằng chỉ có một cái giường thế nhưng hết thẻ phương tiện đầy đủ mọi thứ hơn nữa tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác đây là hộ minh phủ ở yến kinh phân bộ tổng x o á i đại nhân ngươi đã ngủ nhanh một tuần mặt lị cười nói giờ khác này trong tay nàng ngân một ván ngon miệng hoa quả trên mặt mang nụ cười ngọt ngào không còn là cái kêu cao cao tại thượng tướng quân càng giống như là m ộ ngôn người hầu gái lúc này một trận nhẹ nhàng tiếng ngay chuyển đến mang theo tràn ngập nhịp điệu tiết ấu vang vọng cả phòng mậu ngôn cụp mắt vừa nhìn sợ hết hồn nguyên lai bên trên giường đánh một đại địa cửa hàng mặt trên nằm nổn tất cả đều là người quen cũ có tiêu n g u y ệ t triệu t i ể u phong cao tân vũ thậm chí lý tử lãng đều đến, đến rồi bọn họ đây là mộ ngôn hỏi mặt lì nói tổng x o á i đại nhân mất sau bọn họ nhất định phải bảo vệ ngươi nay một tuần ta chi số bài ban bọn họ liền buổi tối nhìn chằm chằm một dòng nước ấ m trong lòng chạy xuôi mộ ngôn khỏe miệng hơi vung lên bất luận đã xảy ra chuyện gì bất luận mình là thân phận gì nhất mong nhớ chính mình vẫn là đám huynh đệ này lúc này mộ n ô n nghĩ tới điều gì hỏi vội đại chiến thế nào rồi hán tâm hệ chiến trường tuy rằng cảm thấy viêm la thiên phần lớn chủ lực đều bị chém giết thế nhưng vẫn cứ không yên lòng nhắc tới việc này mặt lỵ đ ố n g nhiên liều lĩnh những v ị sao mắt như một tiểu mê hội tựa như nhìn kỹ lấy mộ ngôn ta tổng soái đại nhân trận chiến này liên minh chúng ta có thể nói hoàn toàn thắng lợi viêm la thiên cổ thành điều động mây mù trực tiếp đào tẩu liền cái kêu ba vạn đại quân cũng không cần liền chúng ta ở không tổn hại thất mất người nào đích tình mù giới bắt sống ba vạn kẻ địch tất cả những thứ này ít nhiều ngươi nếu không ngươi liền bại hàng chục thiên tôn lại chém tới viêm chủ một cánh tay để phe địch quân tâm tăng giã chúng ta không thể thắng được thuận lợi như vậy vì lẽ đó ngươi là lớn nhất công thần mộ ngôn sau khi nghe xong cũng là một trận t h ố n thức không nghĩ tới diệp quân lâm trực tiếp bỏ chạy đường vốn là hắn cho rằng diệp quân lâm ở chính mình t h ế xịu sau sẽ chỉ huy ba vạn đại quân tử chiến đến cùng đây xem ra diệp quân lâm vẫn là thiếu hụt một điểm huyết tính nhưng hắn nhưng rất có kiêu hùng b á n sắc ba vạn người nói từ bỏ liền từ bỏ mộ ngôn phỏng chừng đám người kia đang nhìn đến cổ thành bay đi sau tâm đều lạnh lẽo cho nên mới xi、si、hơi toàn bộ đầu hàng ta đoán viêm la tiên trải qua chiến dịch này nguyên khí đại t ư ờ n g sẽ an dưỡng rất lâu xem ra liên minh muốn cùng mình đã lâu rồi mật lị một mình nói an dưỡng m ộ ngôn cười gằn trong mắt mang theo tuyệt thế sắp bén hắn đông nhiên đứng dậy khí thế kéo lên như một vòng óng ánh đại nhật trong n g á y mắt từ đã lâu nằm trên giường giường bệnh nhân biến thành cao cao tại thượng đế vương mặt lị trong ánh mắt mang theo kinh hoàng có một loại quỷ dạp dưới đất cùng bài lấy thượng t h i ê n lực cảm giác m ộ ngôn từng chữ nói rằng nghi đem còn lại dũng xem giặc c ù n g đường không thể mua danh học bá vương liên thôi dịp lần này đem viêm la thiên triệt để giết chết vĩnh viễn không vươn mình lên được hắn nhanh chân bước ra gian phòng cảm chi như mãnh liệt nước biển lan tràn ở phân bộ mỗi một góc sau đó m ộ u ngôn đẩy ra phòng hội nghị cửa lớn bên trong có tam diện tướng quân đặc nhân tổng x o á i đại nhân ngài tỉnh rồi tam diện tướng quân vui vẻ nói w i l l i am nói nếu tổng x o á i đại nhân t h ứ c tỉnh như vậy lễ khánh công liền định ở đêm nay đi chúng ta mời tham dự lần này đại chiến hết t h ể thế lực tham gia a n mừng gì m ộ u ngôn hỏi ngược lại w i l l i am xứng sở đương nhiên là chúc mừng lần chiến đấu này hoàn toàn thắng lợi bắt được ba vạn đối địch hắn nói xong lời cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ bởi vì mẫu ngôn ánh mắt khác nào vạn năm h u y n băng đâm nhói linh hồn của con người lấy uy ly am tuổi như vậy đối với mộ ngôn cũng là vừa sợ lại sợ không dám có một tia bất kính càng khỏi nói những người khác bọn họ muốn bể đầu ra cũng không hiểu tại sao tổng x o á i đại nhân xem ra rất không cao hứng đây viêm la thiên không có diệt làm sao có tâm tình chúc mừng n g ư n g lại hiện tại lập tức triệu tập hết t h ể thế lực cao tầng mở hội mộ ngôn quát lên vài tên tướng quân một kích linh lập tức trở về nói là rất nhanh hết t h ể tham chiến cao tầng tập kết xong xuôi bọn họ ở to lớn bên trong phòng hợp đ ặ t ở ngoại giới bọn họ tất cả đều là quát tháo một phương đại lão trôi đi qua đều là tính nghệ có thể tại đây g a phòng bọn họ đều ngồi nghiêm chỉnh từng cái từng cái khác nào học sinh tiểu học vô cùng ngoan ngoãn bởi vì bọn họ trước mặt đứng chính là mộng nôn hiện nay được gọi là liên minh người mạnh mẽ nhất